những người khác có lẽ không rõ ràng cao tấn biến thái trình độ nhưng bọn hắn hai cái thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua cùng thần hoàng đ ả o hai người đồng dạng một đầu khác chạm linh giáo ba tên tà tu từ vừa mới bắt đầu ngay tại cấp đoạt cái khác đội ngũ thu hoạch nhưng lại chưa hề nghĩ tới muốn đối cao tấn bốn người đặc t h ủ dù sao bọn hắn là đến vơ vét bảo vật không phải đến tìm cái chết bốn cao tấn lông mày hơi n h u có chút hăng hái đánh giá đến trước mắt đôi này song bảo thai huynh đệ cái này hai anh em cái gì lai lịch cao tấn hiếu kỷ hỏi hướng dương nguyên h ạ ba người dương nguyên h ạ ba người rất nhanh cấp ra đáp lại là chu sơn một mạch ngụy thị huynh đệ kak gọi ngụy mao đệ đệ gọi ngụy cầu là chu sơn thanh niên một đời bên trong ưu tú nhất đệ tử người sừng chu sơn song kiệt chu sơn cao tấn tiếp tục hỏi mấy cấp tông môn cấp bảy đình lưu những năm gần đây một mực tại xung kích tám cấp tông môn ti hoành vũ nhỏ g i ọ n giới g thiệu nói chuẩn tám cấp tông môn thiên t à i sao cao tấn bình tĩnh gật đầu d ơ lên tiểu pháp cự chỉ vào hai người cái mũi đặt câu hỏi chu sơn song kiệt đúng không h ừ ngụy thị huynh đệ ngạo nghễ h ừ lạnh nói đã biết h u n h đệ của ta hai người danh hiệu còn không mau đem đồ vật giao ra cao tấn cười nhạo một tiếng l ngay trong tay tiểu pháp cự biết ta dùng kiếm chỉ lấy các ngươi là cái gì ý tứ sao cái gì ý tứ n g u y thị huynh đệ giống như có chút hoang mang dựa vào non n ư ơ n g ý tứ cao tấn trở mặt m ấ y mắt đưa cho hai huynh đệ một đợt thân thiết chào hỏi trước đó xếp xong tam giai đoạn giữ g ố c c ầ m vàng bắn ra sau một khắc đường k í n h ba m to t lớn năng lượng pháo đạn đối diện đánh tới gần như thế khoảng cách lại tăng thêm đột nhiên như thế công kích n g u y thị huynh đệ căn bản không kịp phản ứng song song bị đánh bay ra ngoài đỉnh đầu phiêu khởi hai đạo màu lam pháp hệ tổn thương số lượng、13819. 14458. Bởi ngụy ư ờ i biệt, cái thuộc tính có chỗ khác biệt, cho có nên n một một thị huynh đệ hai người bị đánh trở tay không kịp đồng thời cũng bị cao tấn kinh người tổn thương giật nảy mình kỳ nham thương hội người đúng không có chút ý tứ ca ca ngụy mao cắn răng lạnh lẽo nhìn nói đáng tiếc ngươi gặp huynh đệ của ta hai người nói nhảm thật mẹ nó nhiều cao tấn không nhịn được cười cười ra hiệu dương nguyên hạo ba người thối lui đến bên cạnh để tránh ảnh hưởng hắn hành hạ người mới Dương nguyên hạo ba người mặc dù cũng nghĩ ra tay nhưng ở cao tấn khăng khăng yêu cầu h ạ n vẫn là lui sang một bên mà tại ba người thối lui đồng thời ngụy thị huynh đệ lạnh lùng lướt nhau cấp tốc từ hai cánh hướng cao tấn bao bọc tới cao tấn thấy hình không n ú p nhích chút nào trước đó hắn từ biển lửa ra lúc bất bại kim thân cũng không có đóng lại bây giờ song kháng đã cao đến hơn ba vạn điểm hoàn toàn không cần lo lắng cái này hai anh em công kích vê anh vê anh hai huynh đệ một cái dụ quyền một cái dùng chân ra chiêu tấn mãnh khí thế hung ác chiêu thức hiệu quả cũng cực kỳ sức tưởng tượng Đáng t i ế cao tấn t r quyền quyền ánh n mắt đùa cần nói ngay cả đánh ra tổn thương đều như thế cân đối trái lại nguyễn thị huynh đệ hai người sớm đã mắt trợ tròn hai người như chim sợ c ả n h con bay rút lui ra nhìn xem cao tấn trên đầu phiêu khởi tổn thương số lượng không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh cái này làm sao có thể cùng lúc đó nơi xa xem náo nhiệt các phương đám người cũng bị dọa bị choáng váng từng cái nhìn về phía cao tấn biểu lộ liền cùng gặp quỷ đồng dạng tình huống như thế nào gia hỏa này thật chỉ có cấp bốn mươi sao kỳ nham thương hội cái gì thời điểm chiêu đến như thế một nhân vật lợi hại vậy mà chưa từng nghe nói qua có thể là bí mật bồi dưỡng thiên tài đi gần nhất mới phóng xuất chật chật xem ra ngụy thị huynh đệ lần này là đá trúng thiết bản kỳ nham thương hội kia tiểu tử mạnh đến mức không còn gì để nói Không không không, cái này đã không phải là không hợp t h o i t h ư ờ n g mà là biến thái cho dù hắn là đỉnh cấp phòng ngự thiên phú lấy ngụy thị huynh đệ thực lực cũng không về phần mới đánh ra này một ít đáng thương tổn thương à. hẳn là đỉnh cấp phòng ngự thiên phú thêm đỉnh cấp phòng ngự kỹ năng kết quả thần hoàng đ ả o hai người cùng c h ạ m linh giáo tà tu bên này mặc dù sớm đoán được sẽ là loại cục diện này nhưng vẫn là bị cao tấn kinh khủng phòng ngự năng lực giật này mình không có biện pháp bọn hắn trước đó chỉ biết cao tấn tổn thương năng lực cực kỳ bạo tạc không nghĩ tới cao tấn ngay cả phòng ngự năng lực đều như thế người tiên nhìn xem cao tấn phía trên kia hai trôi đáng thương tổn thương số lượng thần hoàng đ ả o hai người không khỏi mở to hai mắt nhìn cái q u ỷ gì ngay cả phòng ngự cũng mạnh như vậy sao thần hoàng đ ả o thanh niên chật vật nuốt nước bọn bên cạnh thần hoàng đ ả o thiếu nữ càng là nghẹn họng nhìn chân chối không dám tin tưởng con mắt của mình trời ạ g i a hỏa này đến tột cùng là quái vật gì chương bốn trăm chín mươi mốt song sinh chương bốn trăm chín mươi mốt song sinh còn tốt ngô sư huynh vừa lên đến không cùng người này trở mặt không phải tuyệt đối là cái đại phiền t h i t h ầ ngay h o à n đảo t h n niên liễu lươi nói. h h lươi lưu Đã t ấ thần hoàng đảo thiếu hoàng khổ nói, có sau lưng của hắn đầu nữ nói, lưng đảo cười lắc có của sau vậy ị kia khí v n người tại, nô sư tại, h u n cùng hắn h sớm thần ố i p ả i chiến. có một trận、chiến. T. t vậy, Ngay h hoàng đ ả o thanh niên không khỏi có chút tê cả ra đầu mà lúc này cao tấn bên này đã dùng súng ống điểm xạ hoa thải quang đạn súng ống điểm xạ phong chỉ kình bộ này liền chiêu trồng ra từ giai đoạn giữ gốc trước trước sau sau cộng lại cũng bất quá hai giây nhiều thời giờ đây cũng là cao tấn trước mắt cường thế nhất địa phương tất nhiên chi lực tăng lên tới cấp bốn mươi về sau giữ gốc cần thiết số tầng trực tiếp áp xúc đến mười tầng phối hợp hoa thải quang đạn ngươi x u ố n g ống điểm sạn phong chỉ kình ba chiêu này siêu ngắn si đi kỹ năng có thể để cho hắn tại hai giây tải hữu thời điểm cấp tốc trồng ra một phát giữ gốc tăng tổn thương có thể không chút nào khoa trương bây giờ cao tấn hoàn toàn có thể thuần dùng giữ gốc tăng tổn thương chiến đấu ông sinh hồng sắc thần chi cánh tay phải mới ra kinh khủng uy áp khiến ngụy thị huynh đệ như lâm đại địch cũng may hai huynh đệ phân loại hai bên cao tấn cái này phát tật hỏa hoành kích kiếm chỉ có thể đánh trúng một người trong đó về sau chọn quả hồng mềm bóp thời điểm hơi có chút nhãn lực độc đáo cao tấn cười lạnh trào phúng ở giữa phía trên thần chi cánh tay phải đ ỗ n g nhiên rút ra hỏa diễm đại kiếm phía bên phải bên cạnh n g ụ y thị huynh đệ h o a n h kích tới về phần phía bên phải vị này là ca ca ngụy mao vẫn là đệ đệ nguy cầu cao tấn cũng không quá rõ ràng bất quá cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là bên phải vị này ngụy cái gì tới hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ t ậ t hỏa h o a n h kích kiếm cộng thêm thần chi cánh tay phải s o n g trọng lực c áp bách trực tiếp đem áp chế ở nguyên địa không thể động đậy mắt thấy hỏa diễm đại kiếm càng ngày càng gần ngụy cầu triệt để luôn cuống ca cứu ta bởi vì cái gọi là đại đội huynh đệ tâm một bên khác ngụy mao vội vàng phi thân một cước. đạp hướng cao tấn ý đồ đánh gãy cao tấn thi pháp đem đệ đệ ngụy cầu giải cứu ra đáng tiếc vừa vọt tới một nửa liền bị phía dưới đột nhiên luồn lên một luồng hơi lạnh đông lạnh thành băng điêu người xuất thủ chính là bên cạnh quan chiến trì cốc tông giản nguyện cùng lúc đó h ỏ a diễm đại kiếm ẩm vang rơi đập nổ tung uy lực khủng bố khiến ở đây tất cả mọi người hít sâu một hơi hai mươi bốn nghìn chín trăm bảy mươi hai tám h a i năm m ộ t đọ lên một r ổ lực đạo cùng pháp thương song trọng tổn thương tổng cộng năm vạn ba tổn thương ngụy cầu bản thân cũng liền hơn năm vạn khí huyết phía trước còn bị súng ống pháo kích đánh nát một vạn ba chỗ một bên khác ca ca ngụy mao chấn vơ trên người tầm băng nhìn thấy cái này một màn về sau con người nháy mắt co vào bắt đầu cái này tiểu từ quá mạnh mau bỏ đi dứt lời hình tượng kỳ lạ nguyên linh hư ảnh tại sau lưng của hắn chật hiện trên thân bỗng nhiên hiện ra từng đợt quỷ dị quang trạch sau đó lập tức hướng bên ngoài đ ỉ n h viện trốn chạy mà đi cao tấn bên này đang muốn thừa thắng x u n g lên giải quyết hết đệ đệ ngụy cầu đã thấy ngụy cầu không có cam lòng nhìn chăm chú hắn sau đó cả người liền như lâm vào lỗ đen bình thường tại một trận vặn vẹo bên trong biến mất không thấy gì nữa cái quỷ gì cao tấn hơi kinh hãi vội vàng b ổ một phát thứ hồn trâm mặc dù thành công bị choáng rồi ngụy cầu, nhưng lại không cách nào ngăn cản biến mất lại nhìn một bên khác ca ca ngụy mao đã bỏ trốn mất dạng phía sau nguyên linh hư ảnh lần nữa hiện hiện cũng dần dần ngưng thực hóa thành đệ đệ ngụy cầu thân ảnh quỷ dị như vậy tình huống đem cao tấn nhìn một mặt một bước ngoa tạo tình huống như thế nào còn có thể chơi như vậy cao tấn nhìn xem hai huynh đệ thoát đi phương hướng nhìn nhìn lại ngụy cầu vừa vạn biến mất vị trí không khỏi có chút phản h o á n g bên cạnh d ư ơ nguyên n g hạo ba người giãn nhẹ một hơi tiến lên giải thích nói đó là bọn họ hai huynh đệ song sinh thiên phú chỉ cần hai người tại nhất định phạm vi bên trong lẫn nhau đều có thể đạt được cực lớn thuộc tính tăng cường đồng thời có thể truyền tống đến đối phương bên người lại tăng thêm bọn hắn chỗ tu luyện hợp kích chi thuật liên thủ phía dưới có rất ít người có thể cùng chống lại nói đến nơi này dương nguyên hạo đột nhiên dừng một chút nói bổ sung ách cao huynh nên tính là một ngoại lệ chật chật còn có loại này thần kỳ thiên phú cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ quả thực mở rộng tầm mắt vậy bọn hắn ở trong nếu là chết mất một cái sẽ như thế nào cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua dương nguyên hạo vào đầu nói nhưng nghe nói song sinh thiên phú bên trong một người chết mất linh hồn sẽ lấy ký sinh tình thế dung nhập một người khác nguyên linh trở thành một chủng loại giống như nguyên linh phân thân đồng dạng đặc thù tồn tại thần kỳ như vậy cao tấn ngạc như nói nguy thị huynh đệ loại này song sinh thiên phú hẳn là trước mắt hắn cho đến gặp qua thần kỳ nhất kỳ lạ nhất một loại nguyên linh thiên phú mà lại loại này thiên phú sẽ chỉ xuất hiện tại sinh đôi tử trên thân cho nên mười phần hiếm thấy mới đầu chúng ta còn tưởng rằng muốn liên lụy đến cao huynh đâu không nghĩ tới cao huynh đã lợi hại như vậy g i a n nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn xem cao tấn một bên t i hoành vũ cũng không nhịn được đắng chát phụ họa đúng vậy à lấy cao huynh hiện tại thực lực ngày khác tiên tư bảng bên trên tất nhiên trên bảng có tên cao tấn khiêm tốn cười cười bình thường bình thường nơi đó có các ngươi nói lợi hại như vậy ngay vậy dương nguyên hạo ba người chỉ có thể lắc đầu cười khổ cái kia ta nhìn cái này trong đình viện còn có không ít gian phòng không có mở ra chúng ta tiếp tục cao tấn kéo về chủ đề dẫn đầu đi hướng lân cận một gian phòng bảo tàng một bên khác mấy tên tuổi trẻ tu sĩ đồng dạng để mắt tới căn này phòng bảo tàng lúc đầu đang muốn trôi qua phá cấm chế nhưng nhìn đến cao tấn trôi qua về sau lập tức lựa chọn từ bỏ không có biện pháp bọn hắn ngay cả ngụy thị huynh đệ đều chưa hẳn đánh thắng được lại càng không cần phải nói cao tấn có hãn hải kỹ năng tại cao tấn phá lên cấm chế đến gọi là một cái nhẹ nhõm một chiêu chạy ngang sông đi lên cấm chế tại chỗ tán loạn đem dương nguyên hạo ba người nhìn sửng sốt một chút đây không phải trước đó cùng chúng ta luận bàn lúc đã dùng qua chiêu kia thủy hệ pháp thuật sao giàn nguyệt đầy mắt kinh ngạc nói nguyên lai、like、còn có phá cấm hiệu quả sao giờ này k h ắ c này bọn hắn mới hiểu được cao tấn vì cái gì có thể nhanh chóng vơ vét xong một hàng kia gian phòng xem như thế đi cao tấn cười nhạt gật gật đầu l ư ừ i nhắc làm nhiều giải thích thuận thế đi vào phòng bảo tàng xem xét khá lắm lớn như vậy phòng bảo tàng bên trong chỉ có một cái cắm rễ tại trên sàn nhà đại đầu gỗ cọc đừng nói cao tấn xã này xuống tới thổng ngay cả dương nguyên hạo ba vị này người trong thành đều nhìn không hiểu ra sao đây là cái gì đồ chơi d ư ơ n g liệu sao ti hoành vũ nhìn c h ầ m c h ầ m cọc gỗ nhìn hồi lâu không giống dương nguyên hạo lắc đầu phân tích nói nhưng ngươi muốn nói hắn là vật liệu luyện khí a tựa hồ cũng không quá giống còn hắn là cái gì trực tiếp chém thành bốn phần một người một phần cao tấn vung lên tiểu pháp cự liền muốn chém vào đi lên dương nguyên hạo ba người thấy hình vội vàng chặn lại nói đừng đừng đừng, cây này tảng rõ ràng còn có, có sinh cơ chúng ta coi như xong cao hình mình cầm đi là được hắc hắc vậy ta cũng sẽ không khách khí a cao tấn chính đang chờ câu này nói xong hốt hốt mấy d ư ớ i kiếm đi đem gốc cây tận gốc đào lên một phen đơn giản xử lý về sau đắc ý thu nhập mình túi chữ vật đối với cái này dương nguyên hạo ba người cũng không có ý kiến gì đi đi tới một gian cao tấn vô v ô túi chữ vật ra hiệu ba người tiến về tiếp theo ở giữa phòng bảo tàng vừa dứt lời bên ngoài trong đình viện đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn ngay sau đó chính là liên tiếp chiến đấu kịch liệt ba động cao tấn bốn người hơi kinh hãi vội vàng xông ra phòng bảo tàng xem xét tình huống chương 492, t h ầ n bí phụ điêu chương 492, t h ầ n bí phụ điêu chỉ thấy trong đình viện chiến cuộc không biết vì sao đột nhiên loạn thành hối loạn các phương đội ngũ nhao nhao đối một năm mươi hai cấp áo lam thanh niên khởi s ư ớ n g vây công mà tên kia áo lam thanh niên thì là tại ý đồ đột phá vòng vây thoát đi đình viện đáng tiếc tại các phương đội ngũ bao vây chặn đánh hạ một mình hắn làm sao có thể có thể chạy thoát được cả n g ư ờ i bị vây công chật vật không chịu nổi đừng để hắn chạy đem đ ồ vật dao ra vật cười vật kia ngươi ăn hạ sao cao tấn nhìn như lọt vào trong sương ngủ nhưng một bên dương nguyên hạo ba người tựa hồ nhìn ra chút cái gì người kia giống như đạt được cái gì chân quý đồ vật thứ gì có thể để cho các phương điên cùng như vậy cao tấn ngạc như nói n không biết ti hoành vũ mờ mịt lắc đầu lại nói chúng ta muốn hay không cũng trộn lẫn một tay đang khi nói chuyện tên tiêu áo lam thanh niên kêu thả một m tiếng ẩm vang ngã xuống đất trạng thái đã là nọ mạnh hết đà mặc dù bản thân hắn thực lực coi như không sai nhưng ở nhiều người như vậy vây công hạng cuối cùng vẫn là song quyền nan địch tứ thủ đối mặt bốn chu hồ n h ì n trăm trăm đám người áo lam thanh niên cắn chặt hàm răng trong mắt tràn đầy không cắm lòng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ từ lòng dạ bên trong móc ra một viên điều khắc tinh vi đường vân ám kim sắt viên cầu giận dữ đem ném không trung bốn phía đám người thấy hình từng cái hai mắt tỏa ánh sáng nao nhao hướng viên kia quả cầu kim loại p h ó n g đi liền cùng sân bóng rổ bên trên mở cầu đồng dạng cái đó là pháp bảo d ư ơ nguyên n g hạo kinh nghi mở miệng nói cao tấn im lặng nói một kiện pháp bảo mà thôi về phần như thế tranh đoạt sao nếu như là bình thường pháp bảo tự nhiên không nhất thiết phải thế ty hoành vũ ý vị thâm trường nói nhưng cái này thế nhưng là đế tàng bên trong pháp bảo nhưng phạm là từ đế tàng bên trong đạt được pháp bảo liền không có yếu cao tấn nao nao đột nhiên nhớ tới tiên tư các sứ giả món kia con mắt pháp bảo chính là đế tàng sản phẩm nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi có chút ý động nhưng mà đứng đắn hắn chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện có lẽ là bởi vì các phương đám người hỗn loạn tranh đoạt trong lúc vô tình phát động viên kia ám kim sắc quả cầu kim loại cơ quan một cỗ khiến người mao cốt tổn nhiên khí tức nháy mắt bao phủ toàn bộ định viện chỉ thấy kia quả cầu kim loại từ trong ra ngoài tách ra hảo quang trọi sáng không được tranh đoạt bên trong đám người nháy mắt ý thức được có cái gì không đúng vội vàng tứ tán ra đáng tiếc đã tới đã không kịp nửa không chung trói lóa mắt quả cầu kim loại ẩm vang nổ tung kinh khủng bạo tạc nháy mắt nuốt sống cả tòa đ ì n h viện cao tấn bốn người phản ứng coi như rất nhanh mà lại bởi vì khoảng cách khá xa cho nên thành công chạy trốn tới bên ngoài đ ì n h viện c h ơ mắt nhìn xem cả tòa đ ì n h viện sụp đổ thành một vùng phế tích mà trước đó những cái tia tranh đoạt quả cầu kim loại đám người nhưng là không còn vẫn tốt như vậy có bảo mệnh thủ đoạn c ò tốt miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh về phần những cái tia không có bảo mệnh thủ đoạn ngay cả xương vụn đều không có còn lại khá lắm nguyên lai là khỏa bom sao cao tấn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem trước mặt đình viện phế tích lòng còn sợ hãi so sánh dưới lý quỷ tài chế tạo những cái tia bom quả thực cùng chơi nhà tròi đồng dạng nếu như đem lý quỷ tài những cái tia bom so sánh là trẻ con mà chơi sở t ạ t cờ dễ ảm như vậy trước mắt viên này bom vi lực chí ít cũng là c bốn thuốc nổ cấp bậc ẹ mà còn tốt chúng ta chậm một bước chưa kịp tham dự tranh đ o ạ n ti hoành vũ giãn nhẹ một hơi âm thầm may mắn lại nhìn phế tích bốn phía trước kia hai ba mươi người hàng rời đội ngũ giờ phút này liền chỉ còn lại mười mấy người tràm linh giáo kêu ba tên tà tu dựa vào trên người màu đen dịch nhờn không có bị nổ chết nhưng cũng thụ thương nghiêm trọng cho nên tại bạo tạc qua đi ngay lập tức lựa chọn t r ố n đi thần hoàng đảo vậy đối nam nữ cũng không tốt đến đến nơi đâu mặc dù dựa vào tông môn trưởng bối cho bảo mệnh thủ đoạn bảo vệ tính mệnh nhưng sát mặt cũng không tốt đến đ ế nơi n đâu cảnh giác mắt nhìn bốn phía về sau yên lặng t r ố n đi để tránh bị người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái khác may mắn còn sống sót xuống tới tu sĩ phản ứng cũng kém không nhiều không bao lâu công phu định viện phế tích bên cạnh liền chỉ còn lại cao tấn cùng dương nguyên h ạ ba người được chúng ta cũng nên đi cao tấn bĩu m ô i cười nói lại nói thông hướng phía trên một tầng phương hướng muốn làm sao đi cái này chúng ta vẫn là biết đến dương nguyên hạo yên lặng nói cao huynh theo chúng ta tới cao tấn khẽ gật đầu c h r t đi theo dương nguyên hạo ba người cùng nhau hướng đế cung cao tầng xuất phát đế cung bên trong cách cục cực kỳ phức tạp chỉ riêng hắn nhóm phụ cận thông hướng thượng tầng đường liền có mười mấy đầu dương nguyên hạo ba người tựa hồ đối với đế cung kiến tạo cách cục có sự hiểu biết nhất định bạ dạ bạ dạ phân tích một đồng lớn cảm giác rất có đạo lý bộ dáng nhưng cuối cùng vẫn dựa vào điểm binh điểm tướng phương thức lựa chọn trong đó một con đường đem cao tấn nhìn sửng sốt một chút hợp lấy các ngươi vừa rồi phân tích nhiều như vậy đều là tại nói nhà má cao tấn cứng ngắc nói dương nguyên hạo xấu hổ lấy cười cười cũng không thể nói là hoàn toàn vô ích căn cứ chúng ta cái này trên đường đi quan sát đế cung kết cấu cùng cách cục rõ ràng có một chút trận pháp c á i bóng chỉ là cái này trận pháp quá mức thơ bảo chúng ta căn bản xem không hiểu vậy các ngươi còn phân tích nhiều như vậy làm gì cao tấn im lặng nói một bên t i hoành vũ vào đầu cười nói đây không phải nghĩ tại cao hình trước mặt biểu hiện một chút mà cao tấn dợ khóc dợ cười lắc đầu dọc theo đế cung thông đạo một đường hướng về phía trước thăm dò ngược lại hỏi đúng rồi các ngươi nhìn nhau đế hiểu rõ bao nhiêu ba người nhìn lẫn nhau mờ mịt lắc đầu lại nói bắc vọng châu dưới mặt đất cất giấu vọng đế đế tảng mà các ngươi thân là bắc vọng châu tu sĩ thật sự một chút đều không biết sao cao tấn không thể tưởng tượng nếu như biết đã sớm động thủ làm sao có thể chờ tới bây giờ dương nguyên hạo lắc đầu c ư ờ i khổ cao tấn trầm ngâm gật gật đầu không có hỏi nhiều nữa tiếp tục đi tới một đoạn khoảng cách về sau phía trước đế cung thông đạo đống nhiên rộng rãi không ít hai bên trên vách tường bắt đầu xuất hiện một chút tinh mỹ phù điêu phù điêu nội dung nhìn người không hiểu ra sao trừ cái đó ra trong không khí nồng độ linh khí tựa hồ cũng so trước đó nồng nặc rất nhiều xem ra chúng ta đã tiến vào tiếp theo tầng dương nguyên hạo cẩn thận cảm thụ một phen mở miệng nói ngươi làm sao biết đến cao tấn nghi hoặc hỏi đã thấy dương nguyên hạo ba người biểu lộ cổ quái nói trước đó mỗi leo lên một tầng trong không khí nồng độ linh khí đều sẽ đ ể cao một cái cấp bậc cao huynh cũng không có chú ý sao dạng này a cao tấn xấu hổ lấy cười cười ta còn thực sự không chút chú ý không có biện pháp hắn từ biển lửa sau khi đi ra liền trực tiếp nhảy tới vừa vặn kia một tầng căn bản không có trải qua trước mặt mấy tầng ta tổng cảm giác những này phù điêu không thích hợp giàn g nguyện thả chậm bước chân nghiêm túc quan sát đến trên vách tường phù điêu có sao ti hoành vũ nghi ngờ nói cái này không phải liền là rất phổ thông phù điêu sao cũng liền đồ án cùng phong cách có chút đặc biệt mà thôi dù sao cũng là viễn cổ thời đại đồ vật cùng hiện tại có điều khác biệt cũng rất bình thường không không, không ta nói không phải đồ án cùng phong cách giàn nguyện cao mày lấy lắc đầu đưa tay nhẹ nhàng đốt ve trên vách tường phù điêu các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được phù điêu bên trong đường vân rất như là một loại nào đó mạch kín sao nói đùa cái gì ti hoành vũ biểu lộ cổ cái nói cái này không phải liền là một đống kỳ lạ hải thú cùng một chút trang trí tính bối cảnh cùng hình dáng trang sức sao cao tấn nhìn chằm chằm phù điêu nhìn hồi lâu tựa hồ nhìn ra chút b á n h khỏe không đúng đừng để ý những cái kia hải thú hình tượng giữ cửa hải chú điểm đặt ở phù điêu đường vân bên trên đừng làm bất luận cái gì liên tưởng không sai g i a n nguyện có chút kích động g đầu một bộ tìm tới tri âm bộ dáng chương bốn trăm chín mươi ba ẩn tàng gian phòng chương bốn trăm chín mươi ba ẩn tàng gian phòng dương nguyên hạo cùng ti hoành vũ trần trờ lết nhau thử một lần nữa dò xét phủ điêu hai người vây vây đầu dựa theo cao tấn cho ra phương pháp tận lực bỏ qua phủ điêu đồ án trọng điểm đi chú ý phủ điêu viết nhanh cùng đường vân rất nhanh một bức kỳ lạ mạch kín liền dần dần rõ ràng ta đi còn giống như thật sự là ti hoành vũ lên tiếng kinh hô một bên dương nguyên hạo gật đầu trầm ngâm nói quả thật có chút giống như là một loại nào đó mạch kín nhưng cùng chúng ta bây giờ mạch kín rõ ràng không giống nhau lắm cảm giác cảm giác có chút lệnh trận pháp mạch kín hương vị sư huynh nói không sai ta cũng cảm giác những n à y mạch kín càng giống là trận pháp mạch kín giàn nguyệt đồng ý nói trận pháp mạch kín sao cao tấn sờ sờ cái cảm nhìn c h ầ m c h ầ m phù điêu nội ẩn giấu mạch kín không khỏi lâm vào trầm tư cái gọi là trận pháp mạch kín là chỉ mạch kín tại trong trận pháp một loại ứng dụng phương hướng bởi vì ứng dụng phương hướng khác biệt cho nên trận pháp mạch kín cùng kỹ năng mạch kín tồn tại nhất định khác biệt nhưng trên bản chất đều là một loại năng lượng vận hành đường đi trên phù điêu giấu giếm trận pháp mạch kín không thể không khiến nhiều người nghĩ cao tấn đưa thay sờ, sờ phù điêu do dự một chút về sau thử hướng trận pháp mạch kín bên trong rót vào một chút pháp lực pháp lực ánh sáng nhạt dọc theo trận pháp mạch kín cấp tốc đem chọn bức phù điêu đồ án thắp sáng trừ cái đó ra không có bất luận cái gì biến hóa đặc biệt các ngươi a i hiểu trận pháp cao tấn q u a y đầu nhìn về phía ba người đều hiểu một chút dương nguyên hạo nói nhưng muốn nói tại trận pháp phương diện thành tích cao nhất khẳng định là giản nguyện sư muội cao tấn thuận thế đem ánh mắt chuyển hướng giản nguyện giảng cô nương cảm thấy cái này phù điêu là làm gì dùng phía trên này trận pháp mạch kín cùng đương kim chủ lưu trận pháp mạch kín không giống nhau lắm ta được lại nghiên cứu nghiên cứu mới được giả nguyện cũng không nói nhảm từ trong túi chữ vật xuất ra một chút trận pháp phương diện công cụ phụ trợ bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu trên vách tường phù điêu sự thật chứng minh giả nguyện tại trận pháp phương diện xác thực có chút thành tích rất nhanh liền h i ể u thấu đáo phù điêu mạch kín huyền bí a khối này phù điêu bên trong mạch kín tựa hồ là lựa tướng mạch kín giả nguyện đôi mắt hơi sáng nói có lẽ có thể dùng hỏa hệ công kích thử một chút xác định sao cao tân xác định nói v ề đường cụ thể hiệu dụng không quá xác định nhưng khẳng định là lựa tướng mạch kín không sai giả nguyện khẳng định nói cao tấn khẽ gật đầu các ngươi có hỏa hệ pháp thuật sao ba người nhìn lẫn nhau xấu hổ lắc đầu chúng ta chỉ cốc tông truyền thừa lấy băng hệ làm chủ công pháp càng là trực tiếp bài xích hỏa hệ kỹ năng băng diễm ngược lại là có nhưng thuần hỏa hệ khẳng định là không có được vậy cũng chỉ có thể ta đến đi cao tấn bất đắc dĩ lắc đầu nếu không vẫn là thôi đi vạn nhất có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ ti hoành vũ khẩn trương nói thật muốn có nguy hiểm hẳn là trực tiếp tới mới đúng làm gì làm như thế thần thần bì bí cao tấn cười nhạt hỏi ngược một câu ra hiệu ba người thối lui đến nơi xa hít sâu một hơi Thướng khối k cao hinh v n giữa t h tật nguyên hạo cái k ba ở vì chỉ cần hệ người h cùng kêu lên kinh hô ghé vào trên phủ điêu trong vách tường nhưng không có bất kỳ phản ứng nào song song chúng ta đem cao hinh cho hại ti hoành vũ tự trách và phần đã thấy giả nguyệt mắt liếc cái khác p h ù điêu vách tường như có điều suy nghĩ tỉnh táo xuống đến ta cảm thấy cao huynh mới vừa nói rất đúng nếu như là nguy hiểm không cần thiết làm thần bí như vậy muốn ta nhìn những này p h ù điêu vách tường càng giống là ẩn tàng lộ tuyến ẩn tàng lộ tuyến dương nguyên hạo cao mày nói đáng tiếc chúng ta không có hỏa hệ kỹ năng không phải có thể đi theo vào nhìn xem không đúng các ngươi mau nhìn t i hoành vũ đột nhiên chỉ và hút đi cao tấn p h ù điêu vách tường ngạc như nói dương nguyên hạo cùng giả nguyệt nghe danh vọng đi chỉ thấy vách tường kia bên trên phủ điêu chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất cuối cùng hóa thành một mặt c h u ỗ i l ù i vách tường vẫn là duy nhất một lần sau giàn g nguyện kinh ngạc lấy phân tích nói chúng ta đón lấy đến nên làm cái gì nguyên địa chờ lấy vẫn là tiếp tục đi tới t i hoành vũ dầu dĩ nói không cần thiết chờ lấy nếu thật là một loại nào đó ẩn tàng thông đạo cao hình hẳn là đã thông hướng đế c u n g khu vực khác giàn g n g u y ệ t như có điều suy nghĩ nói ta vừa rồi nhìn xuống bên cạnh mấy cái phù điêu bên trong mạch kín cũng không phải là l ử a tướng mạch kín chúng ta mặc dù vào không được bức tường này nhưng có thể tiến cái khác vách tường thử một chút ngay vậy giữ nguyên hạo cùng ty to lớn đôi mắt hơi sáng trận tại、Giảng、Nguyệt trợ bắt Giản hạ, đầu giúp đ ế một thử phát đ n g cái khác h tính phù điêu vách u điêu ộ Một c tường. lát sau d ư ơ nguyên n g hạo một phát băng hệ kỹ năng đánh tới hướng trước mặt phù điêu vách tường sau đó tại một tràng thốt lên âm thanh bên trong bị vách tường hút vào tình huống cùng cao tấn giống nhau như lúc ngắn ngủi kinh ngạc qua đi ti hoành vũ cùng giản n g u y ệ t cũng riêng phần mình lựa chọn một mặt thích hợp bản thân phù điêu vách tường cứ như vậy một nhóm bốn người không hiểu thấu biến mất tại cái thông đạo này bên trong chỉ để lại tứ phía chùi lụi vách đà bốn cao tấn chỉ cảm giác mắt tối xâm lại ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc đã xuất hiện tại một gian đơn độc trong mặt thất cái gì ý tứ ẩn tàng gian phòng sao cao tấn trần trờ nhìn xung quanh trong mật thất hết thảy không hiểu có chút khẩn trương cảnh giác tại trong mật thất dạo qua một vòng xác nhận không có gì nguy hiểm về sau mới hơi bung lòng một chút lại nhìn mật thất trung ương bàn đá trên mặt bàn điêu khắc một bộ phức tạp mạch kín lóe ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt cao tấn cẩn thận nghiên cứu một chút trên mặt bàn mạch kín hẳn là một loại nào đó hỏa hệ kỹ năng mạch kín ý là mỗi cái p h ù điêu vách tường đằng sau đều ẩn giấu đi một phần kỹ năng truyền thừa sao mặc dù là chuyện tốt nhưng cao tấn làm thế nào cũng cao hứng không nổi xếp lại nói cái này phá địa phương muốn làm sao ra ngoài đâu cao tấn bứt hai cả o vung tìm nửa ngày tìm không thấy bất luận cái gì lối ra mẹ chứng sẽ không lại muốn giống như trước đó bị khốn trụ tốt mấy ngày a nghĩ đến nơi này cao tấn cả người đều không tốt được rồi vẫn là trước tiên đem cái này kỹ năng học đi bực tức một lát sau cao tấn đặt mông ngồi tại trước bàn đá bắt đầu tìm hiểu thêm mặt chỉ có thể mặc kín cũng không biết đế cung bên trong kỹ năng thế nào thời gian tại trong tham nộ g một chút xíu trôi qua có g i gốc hệ thống tại lĩnh hội kỹ năng đối với cao tấn đến nói không có bất luận cái gì độ khó bất quá trên bàn đá chiêu này kỹ năng trình độ phức tạp vẫn là để cao tấn giật này mình mọi người đều biết giữ gốc lĩnh hội số lần càng cao kỹ năng tiêu chuẩn cùng phẩm chất liền càng cao cao tấn mặc dù không có đ ế n kỹ nhưng chỉ ít lĩnh hội cao m ì n h có hơn một trăm lần nương theo lấy giữ gốc lĩnh hội hệ thống nhắc nhở một bộ hoàn toàn mới kỹ năng mạch kín tại cao tấn thức hải bên trong đủ thành hình cũng in dấu thật sâu khắc ở nguyên linh thể bên trong hòa triệu độ thuần t h ủ không tiêu hao hai trăm tám mươi điểm pháp lực hiệu quả đối phạm vi bên trong địch quân mục tiêu thực hiện hòa triệu b á m vào hỏa triệu hiệu quả mục tiêu nhận được hỏa d i ễ m tổn thương lúc hỏa triệu đem dẫn bạo cũng tạo thành bên trong đốt hiệu quả bên trong đốt tổn thương thụ dẫn bạo kỹ năng tổn thương ảnh hưởng lại không nhìn kháng tính tạo thành mỗi giây năm mươi phần trăm phát thương dẫn bạo kỹ năng tổn thương mười phần trăm hỏa d i ễ m tổn thương tiếp tục ba giây thi pháp p h ạ m vi hai mươi lăm m bổ sung năng lượng tốc độ sáu mươi giây ai ra cái này kỹ năng giống như có chút sâu a cao tấn nhìn hai mắt tỏa ánh sáng chỉ có thể nói đế tàng bên trong kỹ năng chuyển thừa quả nhiên không tầm thường chương bốn trăm chín mươi bốn kim bốc hương chứng bốn trăm chín mươi bốn Kim Hương. Cái này, kỹ Hương. nhìn này năng Cái có qua đầu i quái ể m c n năng dẫn mới có thể sinh ra tổn thương, mà lại tổn thương cũng không cao dáng vẻ, nhưng thực tế tổn thương hạn nhất cái khác có cao thực mức cao nhất cực cao. mới lại kỹ hỏa hệ thể ra bạo mà tế vẻ, đ ầ tiên là không nhìn kháng tính điểm này đây đối với tiếp tục tổn thương kỹ năng đến nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu trọng yếu nhất chính là hỏa triệu thiêu đốt tổn thương còn có thể nhận dẫn bạo kỹ năng tổn thương tăng thêm đây mới là nó cường đại nhất địa phương lấy một thí dụ nếu như cao tấn dùng tận hỏa hành kích kiếm đến dẫn bạo hòa triệu như vậy hòa triệu đem kế thừa tận hỏa hành kích kiếm một m ư ơ tổn thương cũng thiêu đốt ba giây cũng chính là ba mươi phần trăm tật hỏa hành o kích kiếm tổn thương mà tật hỏa hành o kích kiếm là tổn thương gì cũng không cần nhiều lời a có thể không chút nào khoa trương hỏa triệu đem tật hỏa hành o kích kiếm buộc phát năng lực lại kéo cao một cái cấp bậc sau này hỏa triệu tật hỏa hành o kích kiếm một bộ liên kích x u ố n g dưới thiên vương lão tử tới đều không chịu được nổi tóm lại lấy không một chiêu như vậy ưu tú kỹ năng cao tấn vẫn là rất vui vẻ đứng đắn hắn xoắn suýt muốn như thế nào rời đi nơi này thời điểm trước mặt trên bàn đá kỹ năng mạch kín dần dần tiêu tán ngay sau đó toàn bộ bàn đá cấp tốc tán loạn hóa thành một mảnh bột mịt sau đó một ngụm đen như mực thông đạo dưới lòng đất liền xuất hiện tại cao tấn trước mặt thì ra là thế cao tấn vui mừng quá đỗi vừa còn tại xoắn suýt muốn làm sao ra ngoài không nghĩ tới chỉ cần lĩnh hội xong kỹ năng liền có thể nhìn thấy lối ra mặc dù không biết đầu này thông đạo hội thông hướng chỗ nào nhưng cao tấn căn bản không quan tâm dù sao chỉ cần có thể ra ngoài dù sao cũng so một mực vây ở mật thất này bên trong mạnh kết quả là cao tấn không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhảy vào đen như mực thông đạo dưới lòng đất hô hô thân thể cấp tốc rơi xuống bên hai vụ vụ xe gió phù phù cao tấn cuối cùng t u y ệ t không rơi xuống đất mà là rơi vào trong nước mà lại tại vào nước đồng thời tựa hồ còn nghe được rít lên một tiếng t ố t linh khí nồng nặc cảm thụ được bốn phía a o nước bên trong linh khí nồng nặc cao tấn trong lòng vừa mừng vừa sợ cũng cấp tốc hướng mặt nước bơi đi lên d ầ m d ầ m xông ra mặt nước n g á y mắt cao tấn hút mạnh một ngụm không khí cũng thấy rõ cảnh tượng trước mắt không chờ hắn tinh tế dò xét nơi đây tình huống phía sau đ ô n g nhiên chuyển đến một trận lạnh thấu xương sát khí ai cao tấn sợ hai kịp phản ứng phi thân nhảy ra a o nước cũng hướng về sau phương vung ra một kiếm sau đó liền thấy được làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn chỉ thấy phía sau ao nước bên trong một đạo khiến người huyết mạch bành trướng tuyết trắng thân ảnh c u â n sạch lấy một tầng ao nước bay lên cũng tại ao nước kiểm hộ hạng cấp tốc mặc một thân màu đỏ váy xa đem cao tấn nhìn sửng sốt một chút cao tấn vững vàng rơi vào bên cạnh ao y nguyên không thể từ vừa vặn kinh người hình tượng bên trong tỉnh táo lại không có biện pháp làm một gần năm trăm chương ngây thơ tiểu sử nam chỗ nào chịu được loại này hình tượng cùng lúc đó từ ao nước bên trong nhảy ra thiếu nữ cũng vững vàng rơi vào ao nước một bên khác đồng thời cũng thấy rõ cao tấn hình dạng nguyên bản xanh xám trên mặt hiện ra một chút vẻ kinh ngạc là ngươi cao tấn giật mình lấy lấy lại tinh thần nhìn kỹ một chút áo đỏ nữ tử khuôn mặt rất nhanh nhớ tới nàng này thân phận ta nhớ ra rồi ngươi là cùng tại niêu thiền bên người vị kia thái thanh cung đệ tử ưu không nghĩ tới tiểu xuất ca còn nhớ rõ người ta a phát hiện là cao tấn về sau áo đỏ nữ tử trên mặt tức giận dần dần tiêu tán ngược lại có chút hăng hái đùa g i ỡ n với cao tấn cao tấn mặt mo đỏ hửng xấu hổ tạ lỗi cái kia còn không biết tiên tử xưng hô như thế nào vừa vặn thực sự không tốt ý tứ áo đỏ nữ tử lơ đến cười cười m ị nhãn như sống nói kim bốc hương gọi ta hương hương là được tên rất hay lạc lạc kim bốc hương che miệng cười khẽ một phen ta còn tưởng rằng tiểu xuất ca là cái ngốc m ộ t đầu đâu không nghĩ tới miệng còn rất ngọt cao tấn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì bầu không khí không hiểu có chút xấu hổ kim bốc hương mặt mày mỉm cười đánh giá cao tấn không nhanh không chậm sửa sang lấy quần áo trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra khiến nam nhân đ i ê n c u ồ n g khí chất loại này trong lúc lơ đ á n g toát ra r ụ hoặc lực sát thương cực kỳ khủng bố cao tấn vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt không còn dám nhìn thẳng xuống dưới kim bốc hương thấy hình trong lòng không khỏi có chút đắc ý nam nhân à, quả nhiên đều một cái đức hạnh thật không nghĩ tới vậy mà có thể tại nơi này gặp được tiểu xuất ca nhà ta thiền nhi thế nhưng là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú à. kim bốc hương che miệng c h e i bừa cao tấn gượng cười gật gật đầu hắn đương nhiên biết nghiêu thiền đối với hắn cảm thấy hứng thú đúng rồi cái này hang động đá vôi là cái gì địa phương tự nhiên là đế cung bên trong một chỗ hang động đá vôi kim bốc hương xinh đẹp cười nói nguyên bản ta nhìn nơi này tương đối bí ẩn lại vừa vặn một ao linh tuyển liền muốn lấy thanh lý một chút trên người vết bẩn không nghĩ tới bị tiểu xuất ca đục vào như đặt ở trong thế t ủ loại tình huống này nhưng g ự n là muốn đối với người ta phụ trách ta nghe vậy cao tấn xấu hổ lấy sờ lên cái mũi tại hạ cũng là trong lúc vô tình tới chỗ này tuyệt đối không có mạo phạm tiên t ử ý tứ thật sao kim úc hương c ư ờ i hỏi nhưng ta nhìn ngươi vừa rồi đều nhìn ngây người đâu cao tấn á khẩu không trả lời được không có biện pháp sự thật xác thực như thế hắn cũng không có gì tốt rào biện muốn trách chỉ có thể trách hình ảnh kia quá xích lích thấy cao tấn mặt đỏ tới mang thai chi chi ngâu ngô n ô dáng vẻ kim úc hương n ế c miệng lên một vòng được như ý ý cười tại nàng xem ra trước mắt người tiểu nam nhân này đã bị nàng cầm chắc lấy thật tình không biết chân chính cấp cao thợ săn thường thường đều sẽ lấy con mồi phương thức xuất hiện cao tấn mặc dù là cái ngây thơ tiểu sử nam nhưng ở cái này phương diện cũng là thấy qua việc đời người muốn làm sơ bị liêu tiểu lan đùa d ợ n thời điểm hắn nhưng một chút cũng chưa ăn thua thiệt thậm chí còn kiếm lời không ít trước mắt cô nàng này rõ ràng cùng liêu tiểu lan là một cái con đường mà lại trình độ cùng liêu tiểu lan còn kém không ít cao tấn làm sao có thể thợ ư n g sáo đừng khẩn trương ta lại không biết ta ngươi kim múc hương trêu chọc một phen ngược lại hiếu kỳ lấy nhìn về phía hang động đá vôi đ ỉ n h chót nghiêm mặt hỏi lại nói ngươi vì sao lại từ phía trên r ấ t xuống đến ta cũng không quá rõ ràng cao tấn giải thích nói ta trước đó tại một chỗ trong mật thất tìm tới một cái cửa ra sau khi đi ra liền r ấ t xuống nơi này thật sao kim búc hương như có điều suy nghĩ đánh giá bốn phía xem ra cái này đế cung bên trong thật đúng là bốn phương thông suốt đâu đúng rồi tiết tử chúng ta hiện tại đại khái tại đế cung vị trí nào kim búc hương trầm ngâm nói khoảng cách đế cung tầng cao nhất cũng không xa ngay vậy cao tấn không khỏi có chút mừng rỡ t r ư ớ cao đó bị biển vây ở trong l ử dẫn đến hắn rơi xuống mạng lớn tiến độ. Bây giờ thông qua ẩn tàng tuyến, cùng nhất Không tiên hưng không tổ đội đồng hành? độ, đổi đổi đại đội. đội biết thê thứ thú hay rơi giờ cuối qua một lộ bộ tử tổ là bây a có c kịp tấn đề nghị đương nhiên có thể kim q u c hương âm thầm đại ý nàng liền biết cao tấn khẳng định sẽ chủ động cùng với nàng tổ đội thành công tổ đội về sau hai người cũng không tiếp tục lãng phí thời gian tại kim q u c hương chỉ dẫn h ạ từ một đầu nhỏ hẹp hang động đá vôi ra cuối cùng thông qua một đạo cường ẩm về tới khổng lồ đế cung nội bộ cao tấn đại khái cảm thụ hạ linh khí bốn phía nồng độ so trước đó chỗ kia một tầng nồng nặc rất nhiều lần xem ra kim quốc hương nói không sai bọn hắn hiện tại đúng là rất cao số tầng sau đó phải đi như thế nào tiên tử nhưng có đầu mối cao tấn mở mị tứ phương hoàn toàn không có phương hướng t r u n g quanh đây khu vực đã bị ta tìm tòi nghiên cứu không sai biệt lắm kim quốc hương đơn giản xác nhận phía dưới vị c h ầ m lâm mở miệng nói đi bên này đi bên này hẳn là thông hướng tầng này khu vực hạch tâm phương hướng cao tấn khẽ gật đầu quả quyết đi theo chương bốn trăm chín mươi năm m ư ơ i tầng khí vận thân thể bí mật chương bốn trăm chín mươi năm m ư ơ i tầng khí vận thân thể bí mật hướng khu vực hạch tâm thăm dò trên đường kim bốc hương hững hờ dò hỏi đúng rồi tiểu xuất ca ngươi là cái gì thời điểm gia nhập kỳ nham thương hội gia nhập cao tấn lắc đầu cười nói không có chỉ là giữa bằng hưu hợp tác kim bốc hương đôi mắt có chút lóe lên nói như vậy ngươi còn không tính kỳ nham thương hội người đi đương nhiên không tính cao tấn bật cười khanh khách vậy ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thái thanh cung đâu kim bốc hương thuận thế ném ra ngoài c ả n h ô liu sóng mắt mị hoặc vạ phần cao tấn sửng sốt nửa ngày đỉnh đầu luồn lên một đoàn hát tuyến quý phái không phải chỉ lấy nữ đệ tử sao ta một đại nam nhân gia nhập vào tính là gì sự tình đã thấy kim quốc hương che miệng khẽ cười nói ta thái thanh cung s ắ c thực chỉ lấy nữ đệ tử không sai nhưng chưa hề nói qua môn hạ đệ tử không thể kết hôn đã có kết hôn tự nhiên cũng có nam quyến tiểu xuất ca nếu là cảm thấy hứng thú tỉ tỉ có thể giúp ngươi cùng thiền nhi dựng dự tuyến cao tấn vội vàng khoát tay nói đừng đừng đừng nêu tiên tử ta nhưng phối không lên đừng nói như vậy tình cảm loại chuyện này ai nói chồn đâu kim quốc hương tiếp tục nói vạn nhất thiền nhi liền thích ngươi cái này đâu cao tấn dợ khóc dở cười lắc đầu lấy n i u tiên tử tâm khí sợ là không có nam nhân có thể vào được nàng pháp nhãn a xem ra tiểu xuất ca không quá ưa thích thiền nhi loại kia vắng lặng tâm tính kim bốc hương như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngược lại c ư ờ i hỏi cái kia t ỷ t ỷ dạng này đâu cao tấn nghe thẳng lắc đầu tiên tử cũng đừng nói dỡn tại hạ một giới hải ngoại tu sĩ chỗ nào xứng với thái thanh cung cửa nhà còn nữa tiên tử chẳng lẽ không rõ ràng tại hạ thân phận nghe vậy kim bốc hương dần dần thu hồi s i n h đẹp mị hoặc tư thái xem ra tiểu xuất ca là thật muốn cùng ta thái thanh cung là đ a cũng còn không có đánh đâu làm sao lại thành địch nhân rồi cao tấn nếp miệm c h ơ bừa về sau sự tình ai nói c h u ẩ n đâu cũng là kim bốc hương yên lặng gật đầu đúng rồi tiên tử có chuyện tại hạ vận nghị không rõ khí vận người ở giữa vì sao nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống đâu cao tấn nghi hoặc mở miệng nói đại gia hòa hòa khí khí không tốt sao kim bốc hương đôi mắt đẹp kinh ngạc lấy nhìn về phía cao tấn thân là hộ vận người ngươi ngay cả cái này đều không biết sao ách ta chỉ biết khí vận người ở giữa muốn tranh cái ngươi chết ta sống nhưng không biết tại sao phải tranh cái ngươi chết ta sống sau lưng ngươi vị kia khí vận người đều không có cùng ngươi đã nói sao kim ú c hương ánh mắt càng thêm cổ quái nói ra ngươi khả năng không tin cao tấn lung túng nói chính nàng đoán chừng cũng không quá rõ ràng không chỉ là nàng chúng ta tông môn đối với cái này cũng chỉ là kiến thức nửa đời kim ú c hương nghe mắt trận trắng một trận hoài nghi cao tấn đang cố ý lắc lư nàng ngươi xác định không phải đang cùng ta nói đùa cao tấn đẩy mắt chân thành tha thiết nói còn xin tiên tử giải hoặc kim ú c hương b á n tín bán nghi đánh giá cao tấn vài lần trầm ngâm mở miệng nói kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản cùng một cái thời đại chỉ có một vị khí vận người có thể đem khí vận thân thể tăng lên tới giai đoạn cao nhất cao h khí o nên vận người g i ở ữ tất nhiên sẽ tranh cái người chết ta sống. Ách, cái này ta biết. Biết nhiên người sống. này Ách, cái cái sẽ còn n h tấn không được sao. Cao sao. t không cách nào lý giải nói nếu như chỉ là khí vận người ở giữa tranh đoạt vẫn còn có thể lý giải thế nhưng là vì cái gì ngay cả phía sau tông môn đều muốn liên lụy vào đánh nhau chết sống đây cũng là cao tấn cho tới nay muốn nhất không thông địa phương khí vận chi tranh đến cuối cùng thường thường đều sẽ khiến động toàn bộ tu hành giới đại chiến mà hết thể này nguyên nhân c ũ người chỉ cái khí là nào vì vận n đó g có thể đ e muốn khí vận t luyện đến giai đoạn cao nhất. giai g i cao Thật g nói h mình vận khí hơi không thôi thế chiến, hơn chính là, thế giới các quốc gia vẫn thật là ngoan ngoan phối hợp. ư người Ngươi một một muốn động tốt, tiếp trận vận càng vẫn ngoan ngoan n giới giới gia đại quái vì kỳ quốc các là, là khí vận đối tông môn hưng vong có ảnh hưởng đi giống như ảnh hưởng cũng không phải rất lớn dù sao từ xưa đến nay tông môn nhiều như vậy có thể tại khí vận tranh phong bên trong thắng được lại có mấy cái những tông môn khác không phải cũng hảo hảo còn sống sao chí ít tại cao tấn xem ra chuyện này căn bản không hợp lý xem ra ngươi là thật không n g ư ờ ta kim bốc hương sắc mặt quái dị thế nào chẳng lẽ cái này phía sau còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân đương nhiên kim bốc hương nói chính như như lời ngươi nói như thế nếu như chỉ là vì để một vị nào đó khí vận người khí vận tu luyện đến giai đoạn cao nhất căn bản không về phần tranh đấu đến loại tình trạng này mấu chốt ngay tại tại một ư ơ i tầng khí vận thân thể lực lượng không chỉ là khí vận đơn giản như vậy cao tấn hơi kinh hãi vội vàng truy vấn một ư ơ i tầng khí vận thân thể còn có tác dụng khác không sai kim bốc hương ngưng trọng gật đầu có được m ư ơ i tầng khí vận thân thể người là duy nhất có thể lấy vòng qua nguyên linh giới sông tầng hạn chế trực tiếp thông hướng nguyên linh dưới mười tầng người đồng thời có thể không nhận bất luận cái gì hạn chế đem những người khác cũng mang vào mà đây cũng là khí vận chi tranh nhất căn bản nguyên nhân cao tấn nghe sửng sốt một chút liền vì tiến nguyên linh dưới mười tầng lý do này còn chưa đủ hả kim ú c hương hỏi ngược lại cao tấn không cách nào lý giải nói đây coi là lý do gì muốn lên nguyên linh dưới mười tầng trực tiếp đánh lên đi chính là làm gì p h i như thế đại phiền thoái đánh lên nguyên linh dưới mười tầng nói đến dễ dàng kim ốc hương lắc đầu cởi khổ thế nào mười tầng rất khó đột phá sao kim ốc hương ý vị t h ô n trường nói từ đế lạc thời đại về sau có thể lên tám tầng cường giả đều đã là phượng mao lân giác tồn tại mười tầng cũng chỉ có thể ngẫm lại về phần những cái kia có thể lên chín tầng cường giả đều không ngoại lệ đều là đi theo khí vận người từ mười tầng trở về về sau mới leo lên chín tầng nguyên lai、like、ngay cả đột phá chín tầng đều như thế không dễ dàng sao cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngược lại lại sinh n g h i hoặc không đúng đã đánh không lên mười tầng kia đi theo khí vận người tiến vào mười tầng thì có ý nghĩa gì chứ không phải là đánh không lại kim úc hương lắc đầu cười nói một người xác thực đánh k ô n g lại mười tầng q á i vật nhưng nếu là một đám người đâu ách tốt h ta cao tấn yên lặng gật đầu nháy mắt minh bạch kim quốc hương ý tứ nói trắng ra là chính là dựa vào nhiều người mà về phần tại sao không dựa vào nhiều người trực tiếp giết tới mười tầng nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì thủ tầng một chỉ có thể một mình khiêu chiến không thể bảo đoàn sửa ấm mà lại kim quốc hương cũng đã nói có thể giết tới tám tầng cường giả đều ít đến t ư ơ n g cảm có thể lên chín tầng thì càng ít cho nên coi như nguyên linh giới chín tầng thủ tầng một có thể tổ đội k ê u chiến ngươi cũng tìm không thấy mấy người mà đi theo khí vận người trực tiếp tiến vào mười tầng liền nhẹ nhõm nhiều coi như mười tầng quái vật mạnh hơn cũng có thể dựa vào nhiều người cứng rắn đôi chết dù sao tại nguyên linh giới q u ả i điệu lại không biết thật chết mất nghỉ ngơi một hai ngày lại có thể d h ế t trở về lại nói mười tầng sán x u ấ t thần phách tăng lên thật sự có lớn như vậy sao cao tấn lại toát ra một đống nghi hoặc tám tầng đến mười tầng thần phách hồn ép trên lệch tối đa cũng liền hai trăm điểm a như đặt ở phổ thông thuộc tính bên trên trên lệch s á c thực không lớn nhưng nếu là đặt ở lực bộc phát tốc độ thần thức cái này thuộc tính bên trên đâu t nghĩ như vậy trên lệch giống như xác thực không nhỏ cao tấn trầm n g â m suy nghĩ nói nhưng dù cho như thế cũng không về phần kéo ra tranh lệch lớn như vậy à ngươi vừa cũng đã nói chỉ có từ mười tầng trở về người mới có năng lực xông lên chín tầng tranh lệch này có phải là có chút quá lớn hơn rồi kim bút hương mở miệng yếu ớt nói bởi vì mười tầng sản xuất thần phách cùng mười tầng trở xuống sản xuất thần phách không chỉ là hồn ép tranh lệch bên kia đơn giản chương 496, đế lộ chương 496, đế lộ không chỉ hồn ép phương diện tranh lệch cao tấn kinh hãi cái gì ý tứ xem ra ngươi là thật cái gì đều không biết kim bốc hương dở khóc dở cười lắc đầu không cách nào tưởng tượng một cái hộ v ậ người n thậm chí ngay cả cuối cùng mục tiêu theo đuổi đều không biết cao tấn xấu hổ lấy gãi gái đầu còn xin tiên tử giải h o ạ c không có biện pháp muốn trách chỉ có thể trách s ở cùng lúc trước không có cùng hắn giảng rõ ràng còn nói cái gì hắn hiện tại giai đoạn không cần hiểu rõ những này chờ sau này thực lực đến tự nhiên là biết kim bốc hương cười nhạt lắc đầu đáy mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên một tia vẻ giả hoạt kỳ quái ta cùng ngươi nói những thứ này làm gì chúng ta tương lai thế nhưng là cạnh tranh quan hệ đâu cao tấn biểu lộ cứng đờ không khỏi có chút xấu hổ mà lại sau lưng ngươi tông môn cùng khí vận người cũng quá không đáng tin cậy điểm thân là chân vận tông môn cùng khí vận người thậm chí ngay cả những này cơ bản nhất đồ vật đều không biết làm sao có thể có tiền đồ muốn ta nhìn ngươi không bằng chuyện ném đến thiền nhi dưới trướng được rồi tương lai phần thắng còn có thể lớn một chút kim úc hương trắng trận s u ố i dùng nói cao tấn xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười xem như cự tuyệt kim úc hương mời không đ ổ i dưới mắt các phương khí vận người nhóm cũng còn không tới chính thức tranh vận giai đoạn kim úc hương xinh đẹp cười nói chờ thật đến cái kia thời điểm ngươi tự nhiên sẽ minh bạch đứng đối đội ngũ là một kiện quan trọng cỡ nào sự t ì n h bất quá lấy tiểu xuất ca ưu tú coi như tương lai bại trợn nghĩ đến cái k h á c khí vận người cũng sẽ cho ngươi một cái quy hàng cơ hội cái khác hai nhà ta không dám c a n đoan nhưng chúng ta thái thanh cung đến thời điểm nhất định sẽ hướng ngươi rộng mở ôm ấp hoan n ê n sự gia nhập của ngươi có đúng không vậy ta nhưng phải sớm tạ ơn tiên tử cao tấn cười nói kim ú c hương khoát tay cười nói tạ thì không cần chúng ta thái thanh cung luôn luôn yêu quý nhân tài nhất là giống ngươi cái này ưu tú tiểu xuất ca đã chúng ta tương lai có khả năng trở thành đồng liêu Tiên tử kia cao ó h y không có thể trả lời nghi ngờ có của c trả ta rồi. lời a tấn còn, còn t cấp cấp giật xoắn s u nệ cả mình vốn cho rằng đế phách đã là tối cao phẩm chất thần phách không nghĩ tới vậy mà còn có càng cao hơn một cấp trí tôn phách nếu như tại hai trăm hồn ép cơ sở bên trên lại tăng thêm một cái phẩm cấp t r ê n lệch lời nói kia kéo ra t r ê n lệch liền có chút kinh khủng dù sao cao một cái phẩm cấp liền sẽ thêm ra một cái từ đầu thần phách dây dưa sinh ra s á u trang hiệu quả cũng sẽ lại để cao một cái cấp bậc đây cũng là vì cái gì cường giả đỉnh cao nhóm muốn tiến về nguyên linh dưới mười tầng nguyên nhân chủ yếu kim ú c hương nói bổ sung cao tấn t ử trong lúc k hiếp sợ bình phục lại đến biểu lộ cổ quái suy đoán nói lại nói cái này t r í tôn phách sẽ không làm màu đỏ à? không sai chính là màu đỏ kim ốc hương gật đầu nói thế nào trước ngưng nghe nói qua chí tôn phách thế thì không có chỉ là vừa đẹp mắt đến tiên tử cái này thân quần áo đỏ cho nên tùy tiện đoán mọ một chút cao tấn liếc mắt kim ú c hương trên người màu đỏ váy xa thuận miệng địa chuyện nói kim ú c hương túi đầu mắt nhìn y phục của mình che miệng cười khẽ bắt đầu không nhìn ra mà ngươi còn thật biết t r e o chọc nữ h ả i tử cao tấn xấu hổ lấy nói sang chuyện khác đúng rồi trí tôn phách so đế phách còn nhiều hơn một cái từ đ ầ u s a o hẳn là đi cao tấn dợ khóc dợ cười nói cái gì gọi là hẳn là a ta chỗ nào biết ta lại không thấy qua trí tôn phách kim b c hương đĩu mua nói tóm lại trí tôn phách rất mạnh là được rồi nghe nói tùy tiện một viên tri tôn phách tăng lên đều là to lớn tùy tiện một viên đều có thể mang đến to lớn tăng lên sao cao tấn trầm tư nói cái kêu hẳn là không chỉ là thêm một cái từ đầu đơn giản như vậy kim bốc hương khẽ gật đầu tựa hồ cũng đồng ý cao tấn cái này suy đoán bất quá rất nhanh cao tấn liền t o á t ra mới n g h i hoặc nói như vậy thế lực khắp nơi sở d ĩ tham dự khí vận chi tranh cũng là vì tiến vào nguyên linh g i ớ i một ư ơ i tầng thu hoạch được mạnh hơn thực lực đi không phải đâu kim bốc hương nói người tu hành không truy cầu thực lực còn có thể truy cầu cái gì lời nói là nói như vậy không sai nhưng ta tổng cảm giác chỗ nào không thích hợp cao tấn cao mày phân tích ra ngươi nghĩ à đi theo k h í vận người tiến vào mười tầng là vì sớm thu hoạch trí tôn p h á c h từ đó đạt được xung kích chín tầng thực lực tiến một bước sông lên mười tầng ngươi không cảm thấy cái này lo dịp rất làm cho người ta không nói được lời nào sao đều đã đến mười tầng xung kích mười tầng còn có cái gì ý nghĩa đâu đã thấy kim ú c hương che miệng khẽ cười nói ai cùng ngươi nói xung kích nguyên linh giới mười tầng là v ì trí tôn p h á c h chẳng lẽ không đúng sao bằng thực lực chân chính sông lên mười tầng về sau s á c thực có thể càng dễ dàng thu hoạch được trí tôn phách nhưng đây chẳng qua là thi ệ thể t kim úc hương nói đến nơi này đông nhiên dừng lại một lát sau đó trịnh trọng mở miệng nói mục tiêu chân chính ở chỗ xông phá mười tầng cực hạn bình t h ư ớ n g từ đó phi thăng thành đế cái gì phi thăng thành đế cao t ấ n quá sợ hãi một trận cho là mình nghe lầm không phải nói tại đế lạc thời đại về sau đế lộ liền đóng lại sao là đóng lại không sai nhưng vẫn tồn tại như vậy một k i a lý luận khả năng kim úc hương giải thích nói bởi vì tại viễn cổ thời đại thành đế con đường vốn là không chỉ một đầu ngay lúc đó hạ giới còn không có trên thực lực hạng cho nên hạ giới tu sĩ có thể trực tiếp tu luyện tới cùng tiên đồng cấp thực lực sau đó có thể lựa chọn tìm hiểu đạo pháp chứng đạo thành đế hoặc là lựa chọn đả thông nguyên linh giới mười tầng c ự c hạng phi thăng thành đế bởi vì lúc ấy hạ giới tu sĩ có thể tu luyện tới cao hơn cấp bậc cho nên cho dù không có chi tôn phách tướng trợ đả thông mười tầng cũng không phải không thể thực hiện sự tỉnh đáng tiếc tại đế là thời đại về sau trên giới lượng giới ngăn cách hạ giới linh khí trên diện rộng héo rút lại tăng thêm thiên địa pháp tác hạn chế hạ giới tu sĩ căn bản là không có cách tu luyện tới chứng đạo thành đế giai đoạn đồng thời cũng cơ bản đã mất đi dựa vào thực lực đả thông nguyên linh giới cơ hội cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ trước đó rất nhiều nghi hoặc cũng lập tức trở nên rõ ràng bắt đầu vốn cho rằng nguyên linh giới chỉ là cái bọ tháp cày đổ phó bản không nghĩ tới vậy mà là một đầu thông hướng cao hơn cảnh giới thang trời mặc dù tại đế lạc thời đại về sau đế lộ sớm đã quan bế nhưng ở đả thông nguyên linh giới phi thăng thành đế trên con đường này y nguyên tồn tại như vậy một tia lý luận khả năng mà cái này một chút xíu khả năng tính liền xuất hiện ở khí vận chi trên thân người đế lộ quan bế về sau hạ giới tu sĩ trừ phi thăng thượng giới bên ngoài đã không cách nào lại tu luyện tới cao hơn cảnh giới nguyên linh giới con đường này mặc dù không có trực tiếp qua bế nhưng cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa kim bốc hương vừa rồi cũng đã nói bây giờ có thể xông lên tám tầng đều đã là phượng m a u lân giác tồn tại mà khí vận người đạt tới một ư ơ i tầng khí vận về sau có thể sớm tiến vào nguyên linh giới một ư ơ i tầng điểm này không thể nghi ngờ là đang đóng đế lộ đại môn bên trên sẽ mở một đầu khe hở vì hạ giới mang đến như vậy một t i u biến số đây cũng là vì cái gì khí vận chi tranh có thể khiên động toàn bộ tu hành giới nguyên nhân căn bản chương i tại đế lạc thời đại a sau, lạc đế có về n g ờ i loại thông h qua p ư thức n à y phi t h ă n m chín h đế Cao Tấn mươi bảy thời thời xuất k h ủ tương trợ chương bốn trăm chín g xuất m ư ơ n Trưng 497, xuất thủ tương trợ đó chính là không ai thành công qua thôi cao tấn nói chỉ là tại đế lạc thời đại về sau không ai thành công qua mà thôi cao tấn sắc mặt cổ quá nói vậy mọi người làm sao lại có thể xác định còn có cơ hội đâu bởi vì có người tiếp cận qua mười tầng cực hạng mặc dù cuối cùng không thể thành công nhưng lại làm cho cả tu hành giới thấy được hy vọng kim búc hương giải thích nói thì ra là thế cao tấn hiểu rõ gật đầu không khỏi đối đả thông nguyên linh giới phi thăng thành đế chuyện này sinh ra tò mò mãnh liệt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thiên tử làm sao biết nhiều như vậy kim búc hương đôi mắt khẽ nhúc đ í c h cười nhẹ hỏi ngược lại chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi biết đến quá ít sao không, không không cao tấn nhìn chăm chú kim búc hương lắc đầu nói nếu như chỉ là có quan hệ khí vận thân thể tân bí, tiên tử biết cũng rất bình thường nhưng có quan phi thăng thành đế sự tình chỉ sợ không phải người bình thường có thể biết được ca nghe vậy kim ú c hương rõ ràng hơi khắc thường che miệng cười d u y n ó i tỉ tỉ cũng chỉ là nghe trong nhà t r ư ở n g bối nhắc qua mà thôi không nghĩ tới tiểu xuất ca còn thật nhiều nghi xem ra tiên tử ra thế rất là không đơn giản tạm được kim ú c hương cười nhẹ gật gật đầu ngược lại chuyển hướng chủ đề đúng rồi tiểu xuất ca ta nhìn ngươi tựa hồ cùng khí vận người nhóm đồng dạng đi cũng là lực pháp song tu lộ tuyến có thể cùng t ỷ t ỷ lộ ra một chút ngươi làm như thế nào sao cao tấn cười nói chính là lực lượng cùng thần niệm cùng nhau tăng lên thôi còn có thể là thế nào làm được ta đương nhiên biết những thứ này kim ú c hương tức giận nói ta ý là ngươi là như thế nào giải quyết dược tính tạp chất cái này đại vấn đề khí vận người bởi vì thể nội sẽ không tồn tại tạp chất cho nên không có cái này phương diện bối rối nhưng đối với chúng ta bình thường tu sĩ đến nói muốn lực pháp s o n g tu cũng không có như vậy dễ dàng kim ú c hương dừng một chút đôi mắt đẹp ý vị thâm trường nhìn chăm chú cao tấn tiếp tục nói nhất là giống tiểu xuất ca dạng này m ớ i cấp bốn m ư i liền có thể đ ạ t thành lực lượng cùng thần n i ệ m s o n g ba phá nói ít cũng có ba trăm điểm trở lên sinh mệnh nguyên khí t r ố n g chỗ coi như đều theo chất lượng tốt thuộc tính thiên tài địa bào đệ tính sinh ra dược tính tạp chất cũng không phải một con số nhỏ cái này sao cao tấn ra vẻ chấn định nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào chẳng lẽ nói tiểu xuất ca cũng không phải là hộ vận người mà là khí vận người bản nhân kim ú c hương con ngươi hơi co lại nghi kỵ nói làm sao có thể cao tấn dợ khóc dở cười nói hộ vận người cùng khí vận người có thể giống nhau sao vậy là ngươi làm sao làm được kim quốc hương không thể tưởng tượng nói tỉ tỉ bây giờ năm mươi cấp cả mà lại nhiều hơn ngươi tu luyện hai ba năm cho tới bây giờ phụ thuộc tính thiên tài địa bảo bên trong lấy được thuộc tính cũng vẫn chưa tới ba trăm điểm cho dù là dạng này cho tới nay đều thâm thụ dược tính tạp chất bối rối cao tấn đập đi lấy miệng bình tĩnh nói b ậ y nói khả năng ta thể chất tương đối đặc thù đi mặc dù không giống khí vận thân thể như thế thể nội hoàn toàn sẽ không lưu lại tạp chất nhưng thay cũ đổi mới tốc độ khác hẳn với thường nhân nghiêm trình mà nói cao tấn thật đúng là không tính nói vậy địa ị chuyên cần như vậy thay cũ đổi mới có thể không nhanh sao thật sao kim bốc hương á người người như m có điều bán tín suy nghĩ gật gật đầu hiển nhiên còn bảo lưu lấy một chút hoài nghi cao tấn bị nàng dạng này nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên tốt ở thời điểm này phía trước liên tiếp chiến đấu năng lượng ba động để hai người cảnh giác lên người thật giống như không ít kim úc hương ngưng lông mày cảm ứng đến chiến đấu phía trước ba đậu trước sở qua đi xem một chút lại nói cao tấn đối với mình thực lực rất có lòng tin cho nên hoàn toàn không có lùi bước ý tứ kim úc hương thấy hình cũng không có gì tốt do dự đi theo cao tấn cùng một chỗ thận trọng tìm tòi tới trải qua mấy đầu con con quấn quấn địa cung thông đạo về sau một mảnh tương đối rộng lớn không gian xuất hiện tại trước mặt hai người vài tòa phong cách kỳ lạ kiến trúc tọa lạc ở giữa ngoại bộ cấm chế đều đã vỡ vụn bảo vật hiển nhiên đã bị cướp sạch sẽ mấy đợt người bởi vì tranh đoạt bảo vật giữa lẫn nhau ra tay đánh nhau cái này mấy đợt người cao tấn phần lớn cũng không nhận ra chỉ là trong đó một nhóm người bên trong một thiếu nữ nhìn xem khá quen giống như ở nơi đó nhìn thấy qua xem bọn hắn trang phục trên người tựa như là xích hoa tông cùng cựu u ma điện người kim b c hương kiến thức rộng rãi một chút liền nhận ra trong đó tạm thời chiếm ưu hai nhóm người mấy cái kia t à tu từ không cần nhiều lời ngược lại là đám kia luyện dược sư luyện khí sư ăn mặc người nhìn không ra lai lịch từ bọn hắn quần áo cùng kỹ năng truyền thừa đến xem cũng không giống là mấy cái kia luyện dược luyện khí tô môn mà tại kim b c hương phân tích cái này mấy đợt người lai lịch đồng thời cao tấn cuối cùng nhớ ra cô gái kia lai lịch chính là trước đó cùng khương vô lượng đi mai viết lúc tiếp đãi bọn hắn cô gái kia đằng sau cao tấn một mình rời đi thời điểm cô nương này còn ngăn lại hắn hỏi không ít vấn đề đáng tiếc cao tấn không chút phản ứng nàng là nàng cao tấn âm thầm kinh ngạc nói tiểu xuất ca nhận biết nhóm người kia kim búc hương nghi ngờ nói cao tấn khẽ gật đầu bọn hắn là bắc vọng châu thanh m ộ t đường cùng mai lan trúc cúc bốn v i ệ n người còn có chút là luyện khí sư tổ chức người bản địa thế lực người a kim búc hương giật mình gật đầu trách không được nàng không biết đâu Mắt thấy Mai、viện、đám thấy tại các phe tranh đoạt bên trong phe này Viện người bên các lúc i bại lui, nhiên Mai Viện ê n ràng, tấn không nhìn cùng tục thế tự thể ta cao có c làm yếu h rõ xem, t tình, một giao giúp phải đi h ú t b ọ này hắn, thiên tử nhẹ h tiên n tử n Nói xong, liền thả người Hương g tới. Kim vào thả t ấ hình, h bất đắc dĩ lắc đầu, lắc c dĩ ậ mai đi theo. Lúc này m viện một đoàn người tình cảnh cực kỳ xấu hổ trước có xích hoa tông sau có cựu u ma điện bên cạnh còn có một đám trạm linh giáo tà tu giác công nếu không phải cái k h á c tam phương giữa lẫn nhau cũng tại hỗn chiến bọn hắn căn bản sống không tới bây giờ trong bất chi bất giác trong đội ngũ đã tử thương mấy tên đội viên mai viện cô gái kia cắn chặt hàm răng ra sức ngăn trở xích hoa tông chính diện tiến công hiểm hộ các đội h ư u rút lui nói thật cô nương này thực lực coi như không sai đáng tiếc đẳng cấp cuối cùng vẫn là thấp một chút đối mặt xích hoa tông tinh anh liên hoàn công kích hp bất chi bất giác đã thơi g á y đừng vùng vẫy m ộ i tử ngoan ngoan đem đồ vật giao ra ca ca bảo đảm người không chết phụ trách chủ công xích hoa tông thanh niên ánh mắt rêu rêu nói mai viện thiếu nữ quật cường cắn môi tố thủ phi tốc kết ấn phía sau tam sắc thải lăng lập tức hướng xích hoa tông thanh niên quấn quanh trôi qua rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt xích hoa tông thanh niên thấy hình âm l ê n h cười một tiếng nhẹ nhõm tránh đi thải lăng quấn quanh n g á y mắt hướng mai viện thiếu nữ chém ra một đạo kinh người kiếm khí sư tỷ phía sau đồng đội thấy hình kinh hô không ngừng thời khắc mấu chốt một đạo toàn thân lóng lánh á m kim sắc quang trạch thân ảnh xuất hiện tại mai viện thiếu nữ phía trước rất kiếm đỡ được xích hoa tông thanh niên kiếm khí công kích cũng chuyển tay ném cho mai viện thiếu nữ một phát tam giai đoạn giữ gốc d ư ợ linh thuật nâng lên nàng gần một vạn lượng máu đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến các phương một trận kinh ngạc lại nhìn cao tấn đỉnh đầu s í c h hoa tông thanh niên đạo kiếm khí kia tổn thương chính chậm rãi dâng lên m nhìn thấy cái này kinh người tổn thương số lượng các phương đám người nhao nhao hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy kinh ngạc Trường tiến 498, vào khu hạch vực xích hoa tông thanh niên càng là nghẹn họng nhìn chân chối lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ các hạ là ai còn lại s í c h hoa tông các đệ tử cũng đều bị dọa đến không nhẹ dù sao bọn hắn rất rõ ràng sư h u n h chiêu này kiếm khí cường đại nhưng mà một chiêu như vậy cường lực kiếm khí vậy mà chỉ đánh ra một điểm cưỡng chế tổn thương càng đáng sợ chính là đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái cấp bốn mươi tu sĩ một bên khác cựu u ma điện cùng trạm linh giáo tả tu cũng nhao nhao dừng tay ánh mắt cảnh giác tụ tập tại cao tấn trên thân cao tấn bình tĩnh cười một tiếng đang luôn tự giới thiệu đã thấy kim quốc hương nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh nhẹ liếc xích hoa tông cùng cựu u ma điện một chút cười nói không muốn chết liền cút nhanh lên nhìn thấy kim quốc hương nháy mắt xích hoa tông cùng cựu u ma điện đệ tử nhao nhao biến sắc rõ ràng có chút kiềng kỵ kim quốc hương lại tăng thêm cao tấn cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện biến thái thiếu niên sinh hoa tông cùng cựu u ma điện mọi người đầy mắt không cam tâm kim tiên tử không khỏi quá cồn u g vọng một chút cựu u ma điện cầm đầu âm nhu thanh niên trầm giọng mở miệng nói ngươi giờ phút này bất quá lẻ loi một mình thật coi ta cựu u ma điện trả lẽ lại sợ ngươi ngươi có thể thử một chút kim úc hương tự tin cười lạnh nghiễm nhiên không có đem bọn hắn để vào mắt âm nhu thanh niên á khẩu không trả lời được sắc m ặ tâm tình bất định liên tưởng đến kim úc hương phía sau thái thanh cung cùng sau lưng nàng gia tộc âm n u thanh niên tuy có một vạn cái không cam tâm lại cũng chỉ có thể nhận thua đi cuối cùng n cao tấn h kinh ê i nghi lấy hừ lạnh mắt nhìn bên cạnh kim úc hương vốn cho rằng tránh không được một trận đại chiến lại không nghĩ rằng kim úc hương tùy tiện mấy câu liền đem xích hoa tông cùng cựu hữu ma điện người dọa cho đi lợi hại tiên tử cao tấn không khỏi hướng kim úc hương giơ ngón tay cái lên không có gì tốt kỳ quái Kim cao tấn không quan trọng cười cười hai cái cấp bảy tông môn mà thôi cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan cũng không dám cùng ta thái thanh cung đối đầu cao tấn giật mình cười nói nguyên lai chỉ là hai thất dài tông môn sao kim bốc hương cười, cười cười ngược lại nhìn về phía phía sau mai viện thiếu nữ mọi người được rồi vẫn là trước quan tâm quan tâm những bằng hữu này của ngươi a cao tấn xấu hổ lấy lấy lại tinh thần ngưng lông mày nhìn về phía t r ậ t vật mọi người các ngươi không có sao chứ vẫn được mai viện thiếu nữ ánh mắt phức tạp nhìn cao tấn một chút chỉnh trọng việc cảm kích nói đa tạ cao công tử cùng kìm tiên tử xuất thủ cứu rút không cần phải k h á c h khí la tiên cô nói đến cũng coi như ta nửa cái sư phụ đâu cao tấn cười nói sau đó một phen hàn huyên qua đi cao tấn rốt cục biết vị này mai viện thiếu nữ danh tự lý duyệt khê kim bốc hương giống như có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi lại nói xích hoa tông cùng i ể u u ma điện người vì sao phải vây công các ngươi là bởi vì các ngươi đạt được cái gì bảo vật chân quý sao xem như thế đi lý duyệt khê gượng cười gật gật đầu rõ ràng có chút khẩn trương cao tấn thấy hình vội vàng mở miệng nói tiên tử đây là làm gì muốn cướp bằng hữu của ta hay sao chỉ là đơn thuần hiếu kỳ kim bốc hương yên lặng khẽ cười nói lý duyệt khê mấy người do dự một chút về sau vẫn là đem bọn hắn tại nơi này thu hoạch nói ra về phần có hay không giấu diếm liền không được biết rồi nói tóm lại bọn hắn thu hoạch lần này vẫn là rất lớn dựa theo lý duyệt khê nói cái này địa phương là bọn hắn trước phát hiện đợi đến bọn hắn vơ vét đến một nửa thời điểm xích hoa tông cùng cửu u ma điện nhân tài xuất hiện lại sau đó lại t o á t ra mấy cái chạm linh giáo tà tu kim bốc hương hiển nhiên khinh thường tại đến cướp đoạt người khác thu hoạch cười nhẹ đưa lên vài câu chúc mừng cùng chúc phúc mà cao tấn thì là đang xoắn suýt vấn đề khác nói thật lý duyệt khê đám người này có thể xuất hiện tại cái này số tầng vẫn là rất để hắn đuổi tới ngoài ý muốn tuy nói bọn hắn cũng là đi theo thảo phạt đại quân cùng đi đến nhưng lấy bọn hắn đám người này thực lực muốn đuổi theo t h a đ ộ i thứ nhất h i ệ n nhiên không quá hiện thực khác không nói trước chỉ là t r ô n cùng địa cung bên kia danh ngạch hạn chế là đủ đem bọn hắn ngăn ở bên ngoài nhưng bọn hắn lại thật sự xuất hiện ở nơi này liên tưởng đến trước đó l à tiên cô dị thường không thể không khiến cao tấn suy nghĩ nhiều lấy các ngươi thực lực đi đến cái này một tầng hẳn là thật không dễ rằng a cao tấn thử thăm dò g i hỏi nghe vậy lý duyệt khê một đoàn người rõ ràng hơi khắc t h ư ờ n g s á c thực thật không cho trên đường đi chết không ít v i n h đệ tỉ m ộ i cũng may vận khí coi như không sai từng bước một đi tới nơi này cao tấn khẽ gật đầu không có hỏi nhiều nữa một bên kim q u c hương cũng không đốc nghe được cao tấn cái này vài câu hỏi thăm về sau ẩn ẩn cũng phát giác được một tia cổ quái nhưng cũng không có lắm miệng nguyên bản cao tấn còn muốn để lý duyệt khê một đoàn người cùng bọn hắn cùng đi khu vực hạch tâm tới nhưng lý duyệt khê mấy người lại lấy không muốn liên lụy bọn hắn làm lý do cự tuyệt hai người hào ý mà lại nghe bọn hắn ý tứ tựa hồ không có ý định tham dự khu vực hạch tâm cạnh tr đối với cái này cao tấn cùng kim quốc hương không có gì đáng nói một phen đơn giản hàn huyên về sau hai bên mỗi người đi một ngã cao tấn cùng kim quốc hương tiếp tục hướng khu vực hạch tâm rảo bước tiến lên mà lý duyệt khê một đoàn người thì hướng phía phản phương hướng đi thăm dò khu vực biên giới bảo v ậ t muốn hay không vụng trộm theo tới nhìn xem kim quốc hương q u a y đầu mắt liếc lý duyệt khê mọi người c a o mày nói ta tổng cảm giác bọn hắn biết chút ít cái gì thật sao cao tấn làm bộ nói tiên tử có phải là suy nghĩ nhiều kim q u ố hương mắt trợn chẳng nói ngươi vừa không phải cũng đang hoài nghi sao có sao cao tấn tiếp tục giả ngu Kim Úc trong h bất chi bất giác hai người đã tiến vào cái này một tầng khu vực hạch tâm bốn phía thỉnh thoảng truyền đến một chút chiến đấu ba động rất hiển nhiên đã có không ít người tụ tập tại khu vực hạch tâm mà lại đã bắt đầu tranh đoạt khu vực hạch tâm bảo vật cao tấn hai người cũng không tự giác cảnh giác lên tùy thời để phòng một phía Đi t r ư ớ cao gần nhất bên k i nhìn xem. c a tấn ý nghĩ là đi t r ư ớ còn g không có kịp phản ứng kim ú c hương đã cũng không quay đầu lại hướng phía một cái khác phương hướng chạy tới cao tấn trầm ngâm do dự một chút về sau cuối cùng vẫn đi theo tuy nói độc thân tiến đến thái thanh cung đội ngũ có chút nguy hiểm nhưng hắn đối với mình thực lực vẫn rất có lòng tin lại nói hắn chỉ là cái hộ và người niêu thiền không có khả năng từ hắn trên thân trực tiếp thu hoạch khí vận tối đa cũng đem hắn bắt lại mấu chốt lấy thái thanh cung đám tia tiểu nương tử thực lực có thể tóm đến ở hắn sao nói câu không dễ nghe cao tấn một người liền có thể đưa các nàng vây quanh thấy cao tấn theo sát đi lên kim b ú ũ hương hiển nhiên có chút ngoài ý m u ố n tiểu xuất ca liền không sợ ta cùng thiền nhi liên thủ đem người bắt không có chuyện coi như bị các ngươi bắt bắt đầu thần hoàng đảo cùng thiên linh tông người cũng tới cứu ta cao tấn lơ đến nói kim vũ hương trán tối đen lại không phản bắt được chương bốn trăm chín mươi chín đế tàng thủ vệ t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín đế tàng thủ vệ hai người tiến đến tốc độ rất nhanh theo khoảng cách không ngừng rút ngắn phía trước chiến đấu ba động cũng biến thành càng phát ra kịch liệt kim bốc hương thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên mặc dù nàng có thể cảm ứng được niêu thiền khí thức nhưng cũng không thể xác định niêu thiền tình huống hiện tại là tốt là xấu mà từ chiến đấu ba động để phán đoán phía trước hôn chiến phi thường kịch liệt cao tấn đối niêu thiền an nguy không hứng thú hắn chỉ đối cuộc hôn chiến này tranh đoạt bảo vật cảm thấy hứng thú kịch liệt như thế hôn chiến lại là tại cái này một tầng khu vực h ạ c tâm bảo vật chất lượng tuyệt đối không giống thông đạo g ó c rẽ tản mát ra một viên to lớn h ỏ a c ầ u k é m chút đem chạy tới hai người đánh chúng đồng thời cũng tuyên cáo hai người đã đến chiến trường vượt qua con về sau một trận hôn chiến hiện ra tại hai người trước mắt hôn chiến trình độ kịch liệt xa so với bọn hắn dự đoán còn muốn kịch liệt các phương đội ngũ quay chung quanh một tôn to lớn âm binh hôn chiến với nhau giữa lẫn nhau tranh đấu không ngừng lấy niêu h thiền làm đại biểu thái thanh cung trận mọi người cũng tại trong đó lúc này niêu h thiền bên người chỉ có hai tên thái thanh cung đệ tử đội ngũ rõ ràng còn không có góp đủ ba người thực lực mặc dù không tầm thường nhưng ở các phương hôn chiến giới cục diện rõ ràng có chút phí sức thiền nhi kim quốc hương đổi tới về sau ngay lập tức vọt tới nghiêu thiền bên người cao tấn mặc dù theo ở phía sau nhưng l ự c chú ý lại tại tôn kia to lớn âm binh trên thân cùng trước đó gặp phải âm binh khác biệt tôn này âm binh không chỉ có hình thể to lớn linh thể càng thêm n g ư n g thực ngay cả chỉnh thể tạo hình cũng phải càng huyễn khốc một chút tinh nhãn đ ả o qua đi thô sơ giản lược số liệu sôi nổi trước mắt đế tàng thủ vệ cấp bảy mươi năm hp ba trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi một năm trăm hai mươi bảy nghìn bảy trăm tám mươi khá lắm bảy mươi năm 52 vạn hp mà lại từ các phương đánh ra tổn thương đến xem tôn này đế tàng thủ vệ hẳn là còn có không tầm thường linh thể cường độ trọng yếu nhất chính là cái đồ chơi này sẽ còn hồi máu mà lại hồi máu tốc độ còn rất nhanh các phương đội ngũ hơn 20 tên thiên tài nhân tài kiệt xuất vây công lâu như vậy mới đánh dụng m ư ờ vạn t à i hữu lượng máu cao tấn hít sâu một hơi ánh mắt thuận thế rơi vào đế tàng thủ vệ phía sau ngôi thần điện kia cửa vào bên trên bởi vì từ đế tàng thủ vệ di chuyển đường đi đến xem rõ ràng tại thủ vệ ngôi thần điện kia cửa vào mà các phương đội ngũ vây công đế tàng thủ vệ hiển nhiên cũng là vì tiến vào ngôi thần điện kia niêu thiền ba người bên này thấy kim quốc hương đổi tới mừng rỡ vạt phần sư tỷ các ngươi không có sao chứ kim quốc hương ân cần nói không có việc gì hai tên thái thanh cung đệ tử lắc đầu kích động nói sư tỷ tới chính là thời điểm có ngươi tại chúng ta nhất định có thể giành lại tôn này để tàng thủ vệ đang khi nói chuyện cao tấn không nhanh không c h ậ m theo tới niêu tiên tử chúng ta lại gặp mặt cao tấn cười nhẹ cùng mấy người lên tiếng chào hỏi nhìn thấy cao tấn nháy mắt niêu thiền ba người đầu tiên là giật mình sau đó kinh ngạc lấy mở t ò hai mắt nhìn a đây không phải cái kia thả pháo hoa tiểu xuất ca sao hai vị thái thanh cung tiểu mỹ nữ đầy mắt kinh ngạc nói ngươi làm sao lại cùng kim sư tỷ cùng một chỗ tới t r u n g hợp gặp sau đó lâm thời tổ cái đội cao tấn giải thích nói l i ề u t h i ề n s ừ n g sốt u nửa ngày kinh ngạc lấy nhìn một chút kim ú c hương nhìn nhìn lại trước mặt cao tấn sau đó thận trọng hướng kim ú c hương truyền âm hỏi sư tỷ ngươi thật bắt hắn cho động viên đến đây a tạm thời còn không có bất quá cũng không xê xích gì nhiều kim q c hương tràn đầy tự tin trả lời một câu một bộ đã đem cao tấn ăn chắc biểu lộ sư tỷ thật lợi hại n h i ê u thiền không khỏi hướng nàng giơ ngón tay cái lên mặc dù nàng biết sư tỷ tại cái này phương diện rất am hiểu nhưng cũng không nghĩ tới kim quốc hương nhanh như vậy liền đem cao tấn giải quyết cho cao tấn đương nhiên không biết hai người đối thoại có chút h a n g hái nhìn chăm chú hôn chiến bên trong đế tàng thủ vệ hiếu kỳ hỏi chuyên môn a n bài dạng này một tôn đế tàng thủ vệ bảo hộ đằng sau bên trong thần điện kia hẳn là cất dấu không ít đồ tốt tiểu xuất ca nếu như nguyện ý xuất thủ đạt được bảo vật có thể chia đều a kim quốc hương doanh, doanh cười nói cao tấn yên lặng gật đầu xem như đáp ứng xuất thủ nói đùa coi như kim quốc hương không nói hắn cũng sẽ tham dự vào chỉ là cái này cạnh tranh tựa hồ có chút kịch liệt kim quốc hương nhìn quanh các phương một chút lông mày dần dần đắm lên trong đó mấy nhóm người đều rất có thực lực tốt nhất trước hết nghĩ biện pháp giải quyết hết một bộ phận người tương đối tốt rất hiển nhiên những phe khác cũng là nghĩ như vậy đây cũng là vì cái gì đang vây công đế tàng thủ vệ đồng thời giữa các phe cũng tại hôn chiến nguyên nhân đứng đắn kim quốc hương suy nghĩ như thế nào mượn nhờ đế tàng thủ vệ giải quyết hết cái khác người cạnh tranh lúc n i u thiền trợt nhỏ g i n g nhắc nhở trọng điểm hẳn là ngay tại tôn này đế tàng thủ vệ trên thân ta có thể cảm giác được thủ vệ thể nội ẩn chứa một cô rất mạnh b à o khí kim quốc hương nao nao một bên cao tấn cũng không nhịn được dựng lên lỗ thai dù sao nghiêu thiền thế nhưng là khí v ậ t người nàng nói như vậy đã nói lên đế tàng thủ vệ thể nội xác thực có bảo vật xác định sao kim quốc hương xác nhận nói ừng nghiêu thiền khẳng định nói cảm giác rất mãnh liệt thậm chí so phía sau ngôi thần điện kia cảm giác còn mãnh liệt hơn một chút tê cao tấn nhẹ hít một hơi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói nói như vậy đằng sau ngôi thần điện kia chỉ là cái ngụy trang cao h chính â n b tấn kỳ thật l i suy đoán nói có khả năng thái thanh cung mọi người trầm ngâm gật gật đầu biểu thị đồng ý dưới mắt những phe khác đội ngũ còn không biết đế tàng thủ vệ thể nội có dấu trọng bảo cho nên đều tại tượng trưng vậy nước nghị trăm phương ngàn kế hại cái khác cạnh tranh đối thủ chỉ có cao tấn cùng thái thanh cung bốn tên mỹ thiếu nữ đang ra sức chuyển vận đương nhiên tại chuyển vận quá trình bên trong cũng phải đề phòng cái khác đội ngũ động tác để tránh bị người khác chơi đều rồi cùng lúc đó cao tấn cũng rốt cục thấy được kim quốc hương cùng liều thiền chân chính thực lực liều thiền vẫn còn tốt dù sao khi vận người phương thức tu luyện đều cơ bản giống nhau cơ bản đều là song tu lộ tuyến chỉ là tại chiến đấu phong cách đặc biệt thích bên trên không giống nhau lắm tỷ như chu kiếp dùng chính là một đôi lên lương loan ao chỉnh thể phong cách chiến đấu cũng càng khuynh hướng cận chiến mà trước mắt niêu h thiền rõ ràng càng khuynh ê ư ớ n g viễn trình một chút sử dụng chính là một chiếc tinh mỹ ngọc chất cây đèn pháp khí có điểm giống là đại hạ dân gian trong truyền thuyết bảo liên đăng cho nên khi nhìn đến niêu h thiền chiến đấu hình tượng về sau cao tấn không khỏi sửng sốt một chút không có biện pháp tay nâng cây đèn pháp khí t ắ t chiến niêu h thiền phối hợp nàng tiên khí bồng b ề n khí chất thật là có một chút tam thánh mẫu ký thị cảm niêu h tiên tử cái này pháp khí hảo kỳ lạ không biết tên gọi là gì cao tấn thuận mồm hỏi một câu chiến đấu bên trong niêu thiền sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới cao tấn sẽ hỏi cái này thuận miệm đáp lại nói, cao tấn khỏe miệng giật một cái bất lực n h ả ránh đ ầ u đen rau muống thật đúng là gọi bảo liên đăng mặc dù tăng thêm cái chín chữ nhiều một chút mặt trượt mùi vị nhưng cũng không ảnh hưởng k i a c ô m á n h liệt ký thị cảm cảm giác niêu thiền đục trên thân hạ đều lộ ra phiên bản tam thánh mẫu hương vị có như vậy trong nháy mắt cao tấn thậm chí hoài nghi cái này thế giới cùng địa cầu truyền thuyết thần thoại có nhất định nguồn gốc nhưng cẩn thận tưởng tượng nhưng lại phủ định cái suy đoán này hẳn là chỉ là đơn thuần t r ư n g hợp dù sao trừ vị này sơn trại tam thánh mẫu bên ngoài hãn tuyệt không phát hiện cái khác tình huống tương tự chương năm trăm vũ hoa y chương năm trăm vũ hoa y một bên khác kim q u c hương quanh thân bao phủ một tầng thất thải lưu quang n g ư n g kết mà thành l ô n g vũ tựa như mặc lên một kiện hoa lệ vũ y ý ấy tại niêu thiền cùng hai gã khác thái thanh c ù n g m ị thiêu nữ hiểm hộ hạ kim q u c hương cầm trong tay cùng nhau dài nhỏ tê kiếm xông vào đội ngũ phía trước nhất chính diện nên kích đế tàng thủ vệ đồng thời ngàn vạn thất thải tiên vũ theo m ũ i kiếm phất phới đánh ra liên tiếp không tầm t h ư ờ n g tổn thương số lượng đừng nhìn đơn đoạn tổn thương số lượng không phải rất cao nhưng kim u c hương tùy tiện một chiều x u n g g ớ i đều làm ấy đạo tổn thương số lượng có chút chiêu thức thậm chí có thể một phát đánh ra mười mấy hai mươi đạo tổn thương số lượng liên tiếp tổn thương số lượng tựa như bốc khói đồng dạng từ đế tàng thủ vệ trên thân phiêu khởi nhưng cái này còn không phải nhất làm cho cao tấn kinh ngạc nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là kim b u ố c hương phòng ngự năng lực ở trên người tầng kia hoa lệ vũ y bảo vệ dưới kim b u ố c hương phòng ngự cực kỳ khủng bố t r ọ i cứng hạ đế tàng thủ vệ một đao chém vào vậy mà chỉ mất một phần tư lượng máu mà lại sinh mệnh lực không có chút nào bị hao tổn dấu hiệu muốn biết kia thế nhưng là bảy mươi lăm cấp đế tàng thủ vệ tùy tiện một chiêu lực sát thương đều cao dọa người càng đáng sợ chính là tại mất máu về sau còn không hiểu thấu trở về một tiết hp đem cao tấn nhìn sửng sốt một chút ai ra cái này chẳng lẽ chính là tiên tử nguyên linh thiên phú sao cao tấn kinh ngạc lên tiếng thật mạnh tạm được kim bốc hương bay đầu hướng cao tấn cười cười nếu như t ỷ t ỷ không có đ o á n sai tiểu xuất ca nguyên linh thiên phú hẳn là so ta cái này vũ hoa y lợi hại không y ta nguyên lai tiên tử cái này tiên h phú gọi vũ hoa y sao cao tấn t ấ m tắc lấy làm kỳ lạ nói trước đó chưa từng nghe nói qua loại này thiên phú là tân sinh thiên phú sao không phải n i ề u tiền hỗ trợ hồi đáp sư tỷ vũ hoa y đến từ gia tộc truyền thừa cũng không phải là tân sinh thiên phú chỉ là tương đối thưa thất m à t h ô i cao tấn hiểu rõ gật đầu vừa định tiếp tục tìm hiểu tìm hiểu cái này vũ hoa y thiên phú hiệu quả lại bị đế tàng thủ vệ đột nhiên bổ tới một đao cho đánh gãy còn tốt hắn phản ứng cấp tốc kịp thời tránh đi đế tàng thủ vệ công kích tuy nói lấy bất bại kim thân hiện tại song kháng coi như không tránh cũng rơi không được bao nhiêu h ế t nhưng chưa hẳn có thể gánh vác được đế tàng thủ vệ một đao này lực sát thương cùng lực phá hoại không có biện pháp bảy mươi năm cấp thực lực bảy ở chỗ ấy cho dù có bất bại kim thân một trăm năm mươi một điểm lục thân cứng cỏi cao ũ n g c h ư h ẳ tấn h bắt đ xấu hổ lấy giải thích nói kim úc hương cùng niêu thiền mấy người nhao nhao luồn lên tức xạ mặt lại lấy cao tấn trước đó kinh khủng bộc phát tổn thương đến xem xác thực có như vậy một chút đạo lý nhưng cái này cũng không thể trở thành hắn vậy nước lý do không có việc gì ngơi ư cứ việc xuất thủ chính là thật muốn đoạt đánh giết chúng ta cũng không có ý kiến đến gì kim ú c hương tức giận nói đã tiên tử đều nói như vậy kia tại hạ cũng sẽ không k h á c h k h í cao tấn chính đang chờ câu này lúc này bắt đầu nhanh chóng điệp ra giữ gốc số tầng kim ú c hương hừ hừ lấy cười cười sau đó cùng liêu thiền ba người bất động thanh sắc ánh mắt giao lưu một phen làm xong tại một khắc cuối cùng đoạt đầu người chuẩn bị mặc dù cao tấn tổn thương xác thực rất đáng sợ nhưng các nàng cũng không kém bốn người đồng thời xuất thủ tình huống dưới còn có thể bị cao tấn đoạn hay sao tới tới cao tấn bên này một phát hãn hải nước chạy xiết qua đi trồng ra một phát tam giai đoạn giữa gốc sau đó theo sát l ấ y chính là một phát pháp hệ hãn hải hoành lưu soạn soạn chạy ngang mới ra nháy mắt c u ố n lên phía dưới phun trào nước chạy xiết hội tụ thành một cỗ kinh khủng d ò n g lũ trực kích đế tàng thủ vệ mà đi k h ô n g lồ đế tàng thủ vệ tại chạy ngang s u n g kích h ạ lại không tự r i á c lui về phía sau mấy bước đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi kinh người tổn thương số lượng hai bốn năm t á m m ư ơ so sánh các phương đội ngũ đánh ra mấy ngàn mấy ngàn tổn thương số lượng cao tấn chắc lần này hai vạn bốn tổn thương lộ ra phá lệ trói mắt nháy mắt đưa tới các phương đội ngũ độ cao chú ý muốn biết tôn này đế tàng thủ vệ thế nhưng là có bốn mươi linh thể cường độ mà lại song kháng cũng cao không hợp thoát h ư ờ n g có thể đánh ra phá vạn tổn thương đều đã rất không dễ dàng mà trước mắt tên này cấp bốn mươi anh em vậy mà đánh ra hai vạn bốn đáng sợ tổn thương đừng nói là cái khác đội ngũ ngay cả sớm có chuẩn bị tâm tư thái thanh cung tứ nữ đều ngây mận cả người thật là đáng sợ buộc phát năng lực n i ề u tiền âm thầm kinh hãi nhìn về phía về cùng a o tấn ánh mắt âm tình bất biết ánh định, không biết suy nghĩ cái gì. Kim Úc Hương cái âm Kim gì. suy Úc hai vị khác thái thanh thiếu nữ đôi vị dị cung sắc liên tục, trong mắt nữ đẹp lúc i nổi. ê n trong chàn đầy không thể tưởng tượng、nổi. Cùng tục, mắt thể đầy l đó theo bọn hắn không để lại dư lực tiến công những phe khác đội ngũ cũng dần dần ý thức được một chút không thích hợp không hẹn mà cùng ngừng tranh đấu bắt đầu toàn lực tập hỏa đế i ấ u thủ vệ không tốt cái khác mấy phương giống như cũng đã nhận ra kim quốc hương thấy hình vội vàng nhắc nhở đại gia nắm chặt đừng bị đoạt ngay vậy nghiêu thiền mấy người nhao nhao nghiêm túc lên bắt đầu nắm chặt tập hỏa đế dấu thủ vệ tại các phương toàn lực vây quét h ạ đế tàng thủ vệ hp rốt cục bắt đầu nhanh chóng t r ư ở n g trong nháy mắt đã nhanh muốn dứt phá 20 vạn đại quan mà ở thời điểm này cao tấn tứ giai đoạn giữ gốc cũng đã đến tới vừa v ậ n thử một chút mới kỹ năng hiệu quả kích phát hỏa triệu kỹ năng mạch kín một cỗ quỷ dị sóng năng lượng từ cao tấn thể nội khuyết tán ra đến tựa như luồng gió mát thổi qua ngay sau đó thân thức tầm mắt hạ đế tàng thủ vệ trên thân liền nhiều một đạo kỳ lạ hỏa diễm ân ký mà lại không chỉ là đế tàng thủ vệ trên thân phụ cận phạm vi bên trong tất cả trên thân người đều treo đạo này kỳ lạ hỏa diễm ân ký bao quát n h i ê u thiền mấy người ở bên trong dù sao cao tấn tại phóng thích hỏa triệu lúc tuyệt không tận lực lẩn tránh các nàng càng làm cho cao tấn kinh ngạc chính là những người khác tựa hồ cũng không có phát giác được ngọn lửa trên người ấn ký mà lại giữa lẫn nhau cũng không nhìn thấy riêng phần mình ngọn lửa trên người ấn ký ai ra không hổ là đế tàng bên trong kỹ năng truyền thừa có chút lợi hại a hỏa triệu lạc ấn hoàn tất về sau tiếp theo phát chính là t ứ giai đoạn giữ a gốc cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp chính là một phát tật hỏa b à n h kích kiếm ông thần chi cánh tay phải mới ra khí thế kinh khủng khiến toàn trường đám người tê cả ra đầu đế tàng thủ vệ trực tiếp bị áp chế tại nguyên chỗ không thể động đậy sau đó sinh hồng s ắ c đại thủ c h ố n g rông rút ra một thanh h ỏ a diễm đại kiếm hướng đế tàng thủ vệ oanh kích tới vê anh hai m ư ơ g h ì n bảy trăm m ộ t chiêu kỹ năng sổ dưới hơn năm vạn tổn thương mà tại tật h ỏ a oanh kích kiếm tổn thương phiêu khởi đồng thời là cấn tại đế tàng thủ vệ ngọn lửa trên người ấn ký cũng theo đó thắp sáng cũng cấp tốc rót vào đến đế tàng thủ vệ thể nội ngay sau đó lại một chuỗi tổn thương số lượng phiêu khởi ra sáu n mỗi giây nhảy một cái liên tiếp ba nhảy tổng cũng ộ n tương tổn. g 19.683 điểm c chính là tại thời khắc này cao tấn mới ý thức tới hỏa triệu cái này kỹ năng chỗ đáng sợ muốn biết hỏa triệu tổn thương là cùng dẫn bảo kỹ năng trực tiếp móc nối cũng trực tiếp kế thừa dẫn bảo kỹ năng 30% tổn thương nói cách khác chỉ cần t ậ t hỏa hành kích kiếm ăn vào giữ gốc tăng tổn thương h ỏ a triệu liền có thể đem giữ gốc t ậ t hỏa hành kích kiếm tổn thương kế thừa xuống tới đồng thời không nhìn k h á n g tính mà lại từ cao tấn tính toán đến xem hòa triệu tiếp tục tổn thương tựa hồ ngay cả linh thể cường độ đều không ăn hoặc là nói kế thừa chính là tất hỏa hành kích kiếm bảng tổn thương mà không phải cuối cùng tạo thành tổn thương nếu không không có khả năng có cao như vậy tiếp tục tổn thương đế tàng thủ vệ hp vừa rứt phá 20 vạn đại quan liền trực tiếp bị cao tấn đệ thấp đến 12 h ơ n vạn cùng lúc đó trước đó quay chung quanh tại đế tàng thủ vệ phụ cận mấy tên tu sĩ cũng vô tội n ằ m thương chết thì chết thương thì thương hình tượng cực kỳ thảm liệt Trưng có h chữ ữ số. số. Trưng c cường lực phòng ngự kỹ năng hoặc là bảo mệnh thủ đoạn còn tốt nếu như không có căn bản chịu không được những p e khác đội ngũ nhìn xem mình chết thảm đồng đội Từng cao á i giết hận không thể c tấn n n h ư gượng l ạ cười lắc đầu ra vẻ chất phát nói ta cũng liền có thể đánh như thế một hai đợt cao bạo phát đánh xong liền tiết k h í cho nên đón lấy đến cũng chỉ có thể dựa vào chư vị tỷ tỷ không có việc gì n g ư ờ i đã rất lợi hại hai vị tiểu mỹ nữ gật đầu nói đón lấy đến liền giao cho chúng ta đi kim mốc hương rõ ràng có chút hoài nghi nhưng cũng không có trực tiếp vạch trần đế tàng thủ vệ hv đã không nhiều lắm tất cả mọi người nhìn kỹ chút tuyệt đối đừng để ngoại nhân cho đoạn nói xong còn cố ý hướng cao tấn lướt qua cao tấn bình tĩnh biểu môi tiên lặng tiến vào biên giới vẩy nước giai đoạn và anh và anh và anh theo đế tàng thủ vệ sắp đổ xuống các phe thế công cũng biến thành càng ngày càng mãnh các l o ạ phục u ế n h năng một chế tiếp o đại giữ gốc tổn thương đồng thời còn có thể giúp hắn ngoài định mức điệp ra ba tầng giữ gốc số tầng cực lớn tăng nhanh hắn giữ gốc tuần hoàn đã năm giai đoạn đại giữ gốc đã xếp xong vậy hắn tự nhiên không có gì tốt do dự tay cầm tiểu pháp cùng ầ m t i ể lúc đó tại các phe mánh liệt tập kích hạng đế tàng thủ vệ hp đã rơi xuống đến hơn chín vạn mà cao tấn cực nghiệm lóe lên cũng đã tụ lực đến mười một tầng kim bốc hương cùng niêu thiền tự nhiên cũng đã nhận ra cao tấn tán phát khí tức kinh khủng nhưng cũng chỉ là lộ ra một vòng quả là thế thân sắc tạm thời tuyệt h k ông để ở tụ r o n lực đi vào tầng thứ một mươi hai cao tấn bỗng nhiên mở to mắt lạnh thấu xương hàn mang nháy mắt khóa chặt tại đế tàng thủ vệ trên thân sau một khắc mười hai đôi hai mươi bốn đạo tàn ảnh nháy mắt trùng điệp đến cao tấn bản thể rút ra tiểu pháp cự đồng thời cả người hóa thành một đạo kinh người kế hoàng như trời trong phích lịch bình thường lướt về phía đế tàng thủ vệ phía sau tốc độ nhanh chóng Các á phương đ một n g ư ờ hai cũng bảy một kiếm hai t r ậ m hai u l ề n đ ộ mươi ê u chín một hai ba sáu sáu chữ số tổn thương số lượng trực tiếp nhìn ngây người sở hữu người đế tàng thủ vệ hp liền giống bị nháy mắt rút khô đồng dạng linh thể bỗng nhiên ảm đạm cũng tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bắt đầu tán loạn hơn nửa ngày toàn trường đều lặng ngắt như tờ mỗi người đều có thể nghe được mình tim đập loạn thanh âm kim quốc hương cùng nghiêu thiền thật lâu không thể bình tĩnh nhìn về phía cao tấn ánh mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng cho dù là đối tình tình yêu yêu không có gì hứng thú nghiêu thiền tại thời khắc này đều bị cao tấn h ả o quang trói sáng cho lay động tiếng lòng không có biện pháp từ xưa mỹ nữ yêu tú liền càng dễ dàng hấp dẫn nữ tính ánh mắt nếu như ngươi không cách nào hấp dẫn toàn thế giới nữ tính ánh mắt vậy nói rõ ngươi còn chưa đủ ưu tú không đủ như bức chỉ cần ngươi đầy đủ như bức liền xem như l ã n h cảm cũng phải ở trước mặt ngươi tỏa ra sự sống cái này cái này làm sao có thể k i múc hương chi chi ngâu nô nửa này nghiễm nhiên một bộ lời nói không có mạch lạc bộ dáng ai có thể nghĩ tới khi đế tàng thủ vệ còn lại hơn chín vạn hp thời điểm liền bị cao tấn cho một kiếm dây mất rồi bọn hắn thậm chí cũng không kịp chuẩn bị đoạt đầu người đâu mà lúc này cao tấn bên này đối với mình đánh ra sáu chữ số tổn thương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa n a m giai đoạn giữ gốc tăng tổn thương tụ lực bạo kích cực nghiệm lóe lên tụ lực m ộ ư ơ i hai giây độc lập tăng tổn thương đánh ra thương tổn như vậy cũng không kỳ quái đương nhiên loại này không hợp thói thường tổn thương cũng liền nhìn xem d o a người trong thực chiến rất khó đánh ra đến dù sao không có tên địch nhân kia sẽ cho ngươi m ộ ư ơ i hai giây tụ lực thời gian cái này sóng sở dĩ có thể tụ lực m ộ ư ơ i hai giây chủ yếu là bởi vì các phương đội ngũ ở phía trước đỉnh lấy lúc này các phương đám người vẫn ở vào ngốc trệ bên trong nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh mà cao tấn lực chú ý lại tại đế tàng thủ vệ tán loạn linh thể bên trên không phải nói thủ vệ thể nội có bảo vật sao chỗ nào đâu nghi hoặc ở giữa đế tàng thủ vệ linh thể đã hoàn toàn tán loạn ngay sau đó một sợi cùng loại với trước đó đánh rết âm binh thu tập được năng lượng tụ tập tại cao tấn bên ngoài cơ thể mà trước đó đánh rết âm binh thu tập được tầng kia năng lượng còn không có tán đi theo đế tàng thủ vệ cái này sợi năng lượng du nhập g n bao trùm tại cao tấn bên ngoài cơ thể tầng kia đặc thù có thể l ư ợ n g biến được càng thêm tinh thuần l i ê n cái này cao tấn khỏe miệng co giật đường à y vốn cho rằng đế tàng thủ vệ thể nội sẽ có cái gì ghê g ớ bảo vật không nghĩ tới chỉ là một sợi đặc thù năng lượng nói không thất vọng khẳng định là giả thất vọng ở giữa quay đầu mắt nhìn t h ầ n điện cửa vào cao tấn tựa hồ minh bạch cái gì mà lúc này các phương đám người cũng dần dần tỉnh táo lại giữa lẫn nhau kinh hô không ngừng nhìn về phía cao tấn ánh mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng tiểu xuất ca ngươi vừa vận đạt được cái gì xác định không cùng tỷ tỷ chia sẻ một chút kim ú c hương trang điểm lộng lẫy mặt mày câu có người nói tỷ tỷ sẽ không để cho người thua thì ta không có gì cao tấn cười nhẹ lắc đầu giả vờ ngây ngốc nói kim ú t hương hiển nhiên không quá tin tưởng nhưng so với đế tàng thủ vệ rơi xuống bảo vật càng làm cho nàng để ý vẫn là cao tấn bản nhân vừa vặn kia sáu chữ số tổn thương số lượng trực tiếp đem nàng cho nhìn ở bước người muốn nói như vậy tỉ tỉ coi như thương tâm nói xong còn làm bộ lau lau nước mắt một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng tại nàng xem ra chỉ cần là bị nàng cầm chắc lấy nam nhân không ai có thể gánh vác được nàng bộ này lên chiêu đáng tiếc cao tấn căn bản liền không có bị nàng cầm chắc lấy chỉ là chính nàng cảm thấy đem cao tấn cầm chắc lấy mà thôi thật sao cao tấn nết miệng cười nói tiên tử kia chỉ sợ được thương tâm chút thời gian nhưng bất kể nói thế nào v ẫ bởi vậy có thể thấy được loại này đặc thù năng lượng hẳn là một loại cùng loại với quyền hạn tồn tại chỉ có thu hoạch được đẳng cấp cao hơn quyền hạn mới có thể tiến vào đế cung cấp độ càng sâu địa phương nhìn như vậy đế tàng thủ vệ thể nội cái này sợi năng lượng s á t thực coi là độ tốt thấy cao tấn vậy mà không giống nam nhân khác đồng dạng trực tiếp phát bệnh kim bốc hương không khỏi s ư n g sờ ngay tại chỗ hoàn toàn không nghĩ tới mình bộ này chăm thử khó chịu thủ đoạn sẽ mất đi hiệu lực mà lúc này một bên khác mắt thấy cao tấn phóng tới thần điện cửa vào những phe khác đội ngũ cấp tốc kịp phản ứng không chút do dự vào tới mặc dù bọn hắn không có giành lại đế tàng thủ vệ thể nội bảo bối nhưng trong thần điện bảo bối bọn hắn đều không muốn bỏ qua sư tỷ chớ ngẩn ra đó Liêu thiền các ũ n nhanh g rất phương h bọn, bọn hùng hùng hổ hổ đối phía trước khí tường vô năng cùng nộ lại nhìn khí tường bên trong một mặt đắc ý cao tấn tâm tính càng phát ra sụp đổ bọn hắn nhiều người như vậy mệt gần chết vây quét lâu như vậy kết quả là lại bị cao tấn hái đi quá lớn tuy nói cao tấn s ắ c thực mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng bọn hắn trong lòng vẫn như cũ không cân bằng cũng may thái thanh cung cấp mỹ thiếu nữ cũng bị ném vào bên ngoài cái này khiến bọn hắn hơi dễ chịu một chút khí tường bên trong cao tấn tiện hề hề nhìn xem khí tường bên ngoài mọi người nội tâm đạt được thỏa mãn cực lớn không có biện pháp chỉ có dạng này mới có thể thể hiện ra đế tàng thủ vệ kia sợi năng lượng giá trị không tốt ý tứ chữ vị xem ra ngôi thần điện này chỉ có thể chính ta một người được hưởng đã muốn nước sắt kia dĩ nhiên muốn được sắt đến cùng nhìn thấy bên ngoài đám người này một mặt phát điên nhưng lại không thể làm sao dáng vẻ hắn trong lòng liền nói không ra thoải mái nhất là nhìn thấy kim ốc hương cứng ngắc t h ầ n sắc cảm giác thành tựu liền cao hơn a tiên tử làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta kim ốc hương khỏe miệng co giật đường này c ắ n chặt môi dưới ánh mắt phức tạp nói nói như vậy trước ngươi vẫn luôn là trang thế thì không có tại hạ vốn chính là cái ngây thơ thẹn thùng tiểu xuất ca cao tấn đĩu môi cười nói khả năng tiên tử mình cả nghĩ quá rồi a kim ốc hương thân thể mềm mại chấn động xấu hổ giận dữ c h i tâm sông lên đầu vốn cho rằng cao tấn đã bị nàng nắm không nghĩ tới lại là mình tự mình đa t ỉ n h suy nghĩ kỹ một chút cao tấn cái này trên đường đi mặc dù đều là một bộ ngại ngùng thẹn thùng bộ dáng nhưng chưa hề đối với hắn biểu lộ qua mảy may yêu thương hết thể hết thể đều là tại chính nàng não bộ ra nhưng càng như vậy nàng liền càng nghĩ không rõ bởi vì đối với loại này ngại ngùng thẹn thùng nam nhân nàng đều là v ậ y lên một cái chuẩn chưa hề thất thủ qua càng nghĩ giống như chỉ có một khả năng đó chính là cao tấn không thích nữ nhân thấy kim q u ố hương một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ cao tấn âm thầm đắc ý một phen quay người liền muốn tiến vào thần điện cao công tử xin dừng bước một mực trầm mặc ít nói nghiêu thiền đ ỗ n g nhiên mở miệng cao tấn kinh ngạc lấy dừng lại bước chân nghiêu tiên tử có gì chỉ giáo không có không có gì ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta trước đó hợp tác rất vui sướng nghiêu thiền hai gõ má có chút p h í m h ồ n g thật không dám cùng cao tấn đối mặt có lẽ có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới cao tấn s ữ n g sờ s ữ n g sở, sở hiển nhiên không nghĩ tới nghiêu thiền sẽ nói ra loại lời này cái gì ý tứ thấy kim úc hương không có thông đồng thành công mình tự mình ra sân sao nhưng đừng nói Nhiêu Thiền cao ù n Hương đúng g Kim Úc、Hương、thật đúng là i l ạ i i khác b ệ tấn phong hợp cách. Ta ngược lại là thật hiện không vào Cao ngược muốn cùng tiên tử hợp tác, đáng ngươi cũng tác, tiếc các hiện tại cũng vào không được Ta tử tại t lại là giả trang ra một bộ t i ế t nuối t h ầ n sắc đã thấy niêu h thiền trầm ngâm ở miệng nói nếu như ta không có đoan sai cao công tử hẳn là có thể mang một bộ phận người đi vào thật hay giả cao tấn kinh ngạc nói cao công tử có thể thử nhìn một chút có thể hay không điều khiển ngươi bên ngoài cơ thể tầng kia năng lượng sau đó đưa chúng nó khuyết tán ra cao tấn ban tín bán nghi ổn định lại tâm thần thôi động thần m i ệ n tiến hành điều khiển nguyên bản bám vào ở trên người tầng kia năng lượng thật đúng là giống khí cầu đồng dạng chậm rãi chống ra ta đi thật đúng là có thể xem ra ta đoán không lầm niêu thiền yên nhiên cười một tiếng đẹp không gì sánh được cao tấn âm thầm cảnh r ấ t nói ngươi là thế nào biết đến tầng này bên trong đế tàng thủ vệ hẳn là chỉ có mấy tôn nếu như chỉ có thể để một người đi vào không khỏi cũng quá lãng phí chút niêu thiền cười nhẹ phân tích nói cao tấn giật mình gật đầu không tốt ý tứ tại hạ vừa vặn chỉ là khách khí một chút không có ý định cùng tiên từ nhóm hợp tác nói xong cũng mặc kệ niêu thiền mấy người phản ứng gì quay người tiến vào thần điện cửa vào niêu tiền h n g t người n hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần một bên kim q u c hương thì còn tại xoắn suýt chuyện lúc trước khi thì nghiến răng nghiến lợi khi thì bản thân hoài nghi về phần cái khác các lộ đội ngũ khi nhìn đến cao tấn tiến vào thần điện về sau cũng đều nhao nhao t á n đi dù sao cũng vào không được làm gì tại nơi này lãng phí thời gian đâu sư tỷ là ta vừa vặn thái độ không đủ nhiệt liệt sao niêu tiền h giống như có chút hoang mang nhìn về phía kim q u c hương vẫn là trước khi nói để lại cho hắn ấn tượng không tốt lắm dẫn đến hắn không muốn cùng chúng ta hợp tác làm táng hồn hại đệ nhất mỹ nữ từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ đều là người khác chủ động cùng với nàng hợp tác đây là nàng lần thứ nhất chủ động không không phải vấn đề của ngươi là kia tiểu t ử không bình thường kim ú c hương từ phát điên bên trong lấy lại tinh thần hung tợn nhìn chằm chằm thần điện cửa vào thật sao niêu thiền sâu kín nhìn về phía thần điện cửa vào rõ ràng có chút thất lạc kim ú c hương lúc này mới ý thức được có cái gì không đúng không chỉ là nàng bên cạnh hai vị thái thanh cung tiểu mỹ nữ cũng phát hiện niêu thiền dị thường cái gì ý tứ kim b c hương ngạc như nói ngươi sẽ không đối tên kia động tâm a mặc dù nàng thường xuyên cầm loại chuyện này t r e o chọc mình vị sư muộn này nhưng cũng chỉ là đùa g i ỡ n một chút mà thôi căn bản cũng không có trông cậy vào niêu thiền sẽ đ ố i nam nhân cảm thấy hứng thú chí ít tại trong ấn tượng của nàng niêu thiền chính là cái từ đầu đến đuôi tu luyện cuồng đồng thời cũng là một vị hợp cách tông môn người thừa kế đ ố i tu luyện bên ngoài bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú nhưng lúc này giờ phút này niêu thiền viên này thiết thụ vậy mà nở hoa rồi có thể nào không cho nàng trấn kinh bên cạnh hai vị tiểu mỹ nữ cũng không nhịn được kinh hô lên trời ạ niêu sư tỷ vậy mà đ ố i nam nhân động phạm tâm rồi ta không phải đang nằm mơ chứ đối mặt ba người nhất kinh nhất xạ phản ứng niêu thiền hai gò má đ n g đỏ n g ự ợ n g g ù n g bên trong lộ ra nghiêm túc cao công tử rất ưu tú cũng rất thú vị nếu như có thể mà nói ta muốn để hắn trở thành ta hộ vận người thật hay giả kim bốc hương y nguyên thật không dám tin tưởng đây hết thảy cái này không khoa học đã thấy niêu thiền doanh doanh cười một tiếng hỏi ngược lại vừa vặn kia trong nháy mắt sư tỷ chẳng lẽ không có tâm động sao ách lòng ta thấy một cái tâm động một cái coi như tâm động cũng không kỳ quái kim bốc hương đĩu môi nói tốt ta ta thừa nhận vừa vặn hắn chém giết đế tàng thủ vệ một kiếm kia động tâm là có chút lợi hại nhưng ta hiện tại chỉ muốn đánh cho hắn một trận đáng ghét vừa nghĩ tới hắn vừa vặn bàn mặt nọ kia ta liền đến khí hô tức chết ta rồi nhưng ta cảm giác cao công tử giống như đối ta không có gì hứng thú niêu h thiền mở miệng y ế u đất nói không hứng thú là được rồi kim u c hương hừ hừ nói muốn ta nhìn tên kia rất có thể thích nam nhân a niêu h thiền đầy mắt kinh ngạc đối ta không có, đối không có hứng thú chứ không thích nữ nhân còn có thể là nguyên nhân gì kim uk hương phân tích nói xin nhờ chúng ta thiền nhi thế nhưng là táng hồn hải đệ nhất mỹ nữ ai người muốn nói hắn không có bệnh đánh chết ta đều không tin nghe vậy niêu thiền xoắn suýt thật lâu cuối cùng phát ra thở dài một tiếng tia thật là quá đáng tiếc Trưng thần kỳ lạ, thần điện. Trưng 503, kỳ lạ thần điện. được không dễ dàng đối một cái nam nhân sinh ra điểm hứng thú lại biết được đối phương không thích nữ nhân dù ai đều sẽ tâm tình phức tạp chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vận mệnh sao nhưng nàng rõ ràng là khí vận người a không nên mọi chuyện đều hài lòng sao vì sao lại xuất hiện loại này lúng túng tình huống kim bốc hương nhìn ra nghiêu thiền tâm tư ôn lu an ủi không có việc gì nam nhân thiên hạ còn nhiều chỉ cần n g ư ơ i muốn t á n g hồn h ả i thanh niên tài tuấn còn không phải tùy ngươi chọn nghiêu thiền lắc đầu thở dài trở về câu nam nhân khác vẫn là thôi đi kim bốc hương nghe mắt trợn trắng vốn cho là mình vị sư mội này rốt cục cây vạn tuế ra hoa không nghĩ tới chỉ là đối cao tấn l ở hoa ai chuyện này là sao a kim bốc hương im lặng cảm thán muốn thật có thể đem hắn lung lạc đến ngươi dưới trướng tự nhiên là thiên đại hào sự nhưng bây giờ mấu chốt là tên hắng kia tựa hồ đối với nữ sắc không hưng thú kể từ đó chúng ta thái thanh cung ưu thế lớn nhất cũng liền không có có lẽ có thể dùng thành ý đả động hắn nhiều thiện ngây thơ nói kim b ố c hương khỏe miệng có chút co lại lắc đầu nói thành ý ai không có thiên linh tông cùng thần hoàng đạo nếu như mời chào hắn lời nói ngươi cảm thấy sẽ không có thành ý kia không giống ta là rất chân thành muốn mời hắn nghe vậy kim b ố c hương triệt để không lời nào để nói dợ khóc dợ cười nói tránh đi được rồi không trò chuyện cái này người đều đem chúng ta nèm đến chúng ta ngốc đứng ở chỗ này làm gì đi đi bốn người mắt nhìn thân điện cửa vào mang theo tiếc nối quay người rời đi hai vị thái thanh cung tiểu mỹ nữ kìm nén không được trong lòng n g h i hoặc nhỏ giọng dò hỏi đúng rồi kim sư tỷ trước đó không phải nói đã đem cao công tử cầm xuống sao kim quốc hương gương mặt đỏ lên trên mặt mũi bao nhiêu có chút không nhịn được tức giận nói hai cái nha đầu chết t i ệ t kia không nói lời nào sẽ chết ta hì hì không nghĩ tới kim sư tỷ cũng có thất thủ thời điểm hai vị tiểu mỹ nữ c ư ờ i đùa cùng kim quốc hương đùa giỡn thành một đ o ạ n đúng lúc này niêu thiền bốn người tựa hồ t r ê n h lệch đến cái gì đột nhiên đình chỉ đùa g ỡ n không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía thần điện cửa vào mấy vị tiên tử xin dừng bước chỉ thấy cao tấn không biết vì sao từ thần điện chạy vừa ra phất tay la lên bọn hắn n h i ê u t h i ề n cùng kim quốc hương hai mặt nhìn nhau bao nhiêu có chút mơ hồ chẳng lẽ nói ra hỏa này vừa vặn đều là trang trên thực tế trong lòng đã sớm thèm chạy nước miếng hoặc là bởi vì vừa vặn còn có cái khác đội ngũ ở đây tất cả không bỏ xuống được mặt mũi không muốn làm như thế mặt của nhiều người như vậy thừa nhận đúng nhất định là như vậy không phải hắn lại trở lại làm gì nghĩ đến nơi này kim quốc hương trong lòng một trận đắc ý cảm thấy mình lại chi lăng đi lên tiểu tử cùng tỉ tỉ chơi xem ta như thế nào hành hạ chết ngươi so sánh dưới niêu thiền tâm tư liền không giống nàng như vậy này thoát mặt lộ vẻ khó hiểu nói cao công tử thay đổi chủ ý ách xem như thế đi cao tấn xấu hổ lấy nôn náo h đầu trịnh trọng việc mà hỏi xin hỏi mấy vị tiên tử nhưng có hiểu rõ hải tộc văn hóa cùng hải tộc văn tự người không có biện pháp hắn vừa vặn đi vào t h ầ n điện liền bị tình huống trước mắt cho cả che lại tổng kết lại liền một câu hai mắt đen thui cái gì đều xem không hiểu p h ạ m là có thể xem hiểu một điểm hắn cũng sẽ không mặt dạng mày dạy trở về ngươi hỏi cái này làm gì kim múc hương âm thầm cảnh rất nói Ngươi liền nói cao ó h y không người biết ta. Nếu như không có, cũng không như phải lãng phí thời người Nếu cũng cần lãng gian. biết ta. a có, c tấn k hai ô n nhịn được nói. vong liên g Hải được đã tộc tiêu vong đã lâu, u q n t ớ hải tộc sự tình, ta cũng chỉ có thể nói là có biết tộc ta cũng có có sự là mắt ộ lộ t Thiền trong thành. Tấn hay, đảm không hiểu rõ hơn. Nghiêu thiền chấm chân hai ra Cao đảm ngâm mở miệng, lên nói lời rõ tỏa sáng vậy thì tốt quá trước đó có nhiều đắc tội còn xin nghiêu tiên tử thứ lỗi không sao nghiêu thiền lơ đem nói tại đế tàng bên trong tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ cao công tử làm như vậy cũng không gì đáng trách chật chật không hổ là nghiêu tiên tử nhìn một cái khí này lượn g cùng cách cục cao tấn nhìn không được giơ ngón tay cái lên chợt chống ra trên thân tầng kia đặc thù năng lượng ra hiệu nghiêu thiền theo hắn tiến vào khí tưởng nghiêu tiên tử m ờ i nghiêu thiền nhìn xem cao tấn trên thân chống ra đặc thù năng lượng phạm vi vậy mà chỉ đủ một người thân vị không khỏi sững sờ ngay tại chỗ chỉ có ta sao không phải đâu cao tấn không cần nghĩ ngợi nói các nàng đi vào lại không có gì dùng lời vừa nói ra kim quốc hương cùng hai vị tiểu mỹ nữ tại chỗ tất yên đáng ghét ngươi cái gì ý tứ nếu như chỉ là một mình ta đi vào vậy cũng chỉ có thể đa tạ cao công tử hào ý nghiêu thiền nói khéo từ chối nói cao tấn thấy hình do dự đường này cuối cùng vẫn đáp ứng dẫn bọn hắn bốn người đi vào chung không có biện pháp thân điện này rất quái không có hiểu hải tộc dẫn đường thật đúng là không được cứ như vậy tại cao tấn trợ giúp h ạ một nhóm năm người thành công xuyên qua tầng kia khí tưởng tiến vào tòa này kỳ lạ thân điện kim ú c hương cùng hai vị tiểu mỹ nữ rõ ràng đối cao tấn tràn ngập á à n khí trên đường đi cơ bản không cho cao tấn sắc mặt tốt nhìn bất quá cao tấn căn bản cũng không thèm để ý sắc mặt của các nàng một mực tại cùng n i ê u thiền đáp lời niêu h tiên tử là từ đâu hiểu rõ đến hải tộc cao tấn vừa đi vừa hỏi thái thanh cung bên trong cất giữ lấy đại lượng cổ tịch trong đó có không ít có quan hệ hải tộc cổ tịch ta tại tu luyện lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng sẽ lật tới nhìn xem tích lũy tháng này g cũng coi là có chút k i ế n giải niêu h tiền nói tới nói lui rất dịu dàng cũng rất đ o a n trang rõ ràng một bộ bưng giá đỡ bộ dáng lại làm cho người không cảm giác được không chút nào vừa không hổ là n h i ê u tiên tử quả nhiên đa tài đa nghệ cao tấn vuốt mông ngựa nói thần điện này bên trong có rất nhiều hải tộc văn tự cùng bài trí đón lấy đến liền làm phiền tiên tử không sao nhiêu tiền h doanh doanh cười một tiếng đẹp nổi lên có thể nói đến cũng kỳ quái rõ ràng đẹp nổi lên nhưng cao tấn lại sinh ra không ra bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu thật giống như một kiện tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật không sinh ra mảy may khinh nhuần chi ý so sánh dưới kim bốc hương cho hắn cảm giác thì là một loại cực đoan khác không giờ khắc nào không tại t r e o chọc hắn tiểu cao tấn đang khi nói chuyện chạy tới cửa và o cuối lối đi hiện ra tại trước mặt bọn hắn vẫn là một cái thông đạo nhưng lại rộng rãi rất nhiều thông đạo hai bên trưng bày một hệ liệt phong cách kỳ lạ bài trí trên vách tường còn khảm nạm lấy một vài bức t ừ chân châu bảo thạch tạo thành hoa lệ đồ án đồ án ở giữa còn mài r u a lít nha lít nhít hải tộc văn tự chỉnh thể cho người ta một loại âm trầm tà dị cảm giác niêu thiền mấy người rõ ràng cũng bị trước mắt cảnh tượng này khiếp sợ không nhẹ từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ sợ hai thán phục tại viễn cổ hải tộc thần bí tiên tử có thể xem hiểu phía trên này văn tự sao cao tấn nghiêm mặt hỏi niêu thiền nhìn c h ầ m c h ầ m mạnh lên đồ án cùng chữ viết nhìn hồi lâu trầm ngâm nói có chút ký tự không quá rõ ràng nhưng cũng có thể nhìn ra cái đại khái cao tấn đại hỉ vội vàng truy vấn mau n ó i những văn tự này nói thứ gì chẳng lẽ là một loại nào đó thất truyền hải tộc truyền thừa cũng không phải là truyền thừa niêu h thiền lắc đầu nói nếu như ta không có lý giải sai càng giống là một chút ghi chép cùng ca tụng một vị nào đó đại năng cuộc đời cùng công tích văn tự cùng vị này đại năng cùng vọng đế cộng đồng c h i n h chiến qua công tích vĩ đại cao tấn t r á n tối sầm hợp lấy đều là chút nói nhảm đúng không nói nhảm ngược lại không về phần chí ít có thể hiểu rõ đến ngôi thần điện này kỷ niệm chính là vị nào đại năng niêu thiền quay đầu nhìn một chút hai bên kỳ lạ bài trí tiếp tục phân tích nói theo lý thuyết c ó t h ể bị đặt vào đế vào c u n g bên t r o n g tế đ i ệ n t u y ệ h bốn g phải n lưới kiếm ư ò n g lũ chương c tựa chút hồ có k năm trăm linh bốn g 504, lưới kiếm dòng lũ là lạ ở chỗ nào cao tấn trần trờ nhìn một chút hai bên bài trí âm thầm cảnh dắt lên chỉ thấy liêu thiền nhìn chằm chằm những cái k i a bài trí suy nghĩ hồi lâu như có điều suy nghĩ mở miệng nói dựa theo trong cổ tịch ghi lại hải tộc lễ chế dạng này tế tự lễ khí quy cách đã khá cao cơ hồ có thể nói là chỉ so với vọng đế bản nhân thấp một ngăn quy cách nhưng ngôi thần điện này chỉnh thể quy mô lại có chút hơi nhỏ thực sự phối không lên loại này cấp bậc tế tự lễ khí chỉ so với vọng đế bản nhân thấp một cái cấp bậc cao tấn cùng kim b ố c hương mấy người nhao nhao kinh ngạc lên tiếng thật hay giả nếu như ta nhìn qua những cái kia hải tộc cổ tịch không sai đúng là dạng này không sai nếu tiền đi về phía trước mấy bước phụ thân cầm lấy một kiện khảm đầy bảo thạch s ă n hô thần sắc càng phát ra nghi hoặc càng kỳ q á là cái này ở trong còn có không ít không phải tế tự hướng vận không giống như là tế điện đã chết người dùng cao tấn ngây người nói cái gì ý tứ chẳng lẽ lại ngôi thần điện này thờ phụng một người sống hay sao h i ệ n nhiên rất không có khả năng niêu thiên lắc đầu nói nhưng chính là bởi vì dạng này mới lộ ra càng thêm kỳ quái có phải hay không là vọng đế dòng dõi kim quốc hương suy đoán nói niêu thiên lắc đầu nói dòng dõi sẽ đang nhìn đế thần cung bên cạnh sẽ không ở nơi này mà lại thần điện quy mô cũng không có khả năng nhỏ như vậy chẳng lẽ là vọng đế tọa hạ một vị nào đó hai tướng vậy thì càng không thể nào niêu thiên lắc đầu cười nói có thể trở thành vọng đế tọa hạ đại tướng người đều là gần với đại đế đỉnh tiêm cao thủ loại người này l ă n g tẩm đều sẽ độc lập tại đế cung bên ngoài hiện lên vây quanh chi thế thủ hộ đế cung cũng chính là bên ngoài những cái kia trôn cùng địa cung kỳ quái vậy cái này thần điện đến tột cùng là tế điện người nào kim bốc hương đầy mắt hoang mang cao tấn nhìn một chút thần điện chỗ sâu mở miệng nói tiếp tục thâm nhập sâu nhìn xem không chừng liền hiểu rõ cũng tốt liều thiền k h ẽ gật đầu bổ sung nhắc nhở nhưng tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút cao như thế quy cách thần điện dấu dếm cơ quan chỉ sợ sẽ không ít một đoàn người một đường thâm nhập vào đi xuyên qua đầu này bảy đầy lễ khí thông đạo về sau tiến vào một gian đại s ả n h ở trong trước mắt cảnh tượng lần nữa đem mọi người giật nảy mình khá lắm toàn bộ trong đại s ả n h cắm đầy nhiều loại kiếm sàn nhà vách tường trần nhà lít nha lít nhít cắm cùng con nhím đồng dạng cơ hồ cũng không tìm tới đặt chân địa phương ta đi đây cũng là cái gì kỳ lạ tế tự phương thức cao tấn kinh ngạc lấy nhìn về phía nghiêu thiền đã thấy nghiêu thiền đồng dạng không hiểu ra sao không biết không có ấn tượng bên cạnh hai vị tiểu mỹ nữ trời sinh tính h o ạ bát nhịn không được tiến lên sờ lên bên cạnh mấy cái kiếm trời ạ vậy mà đều là hàng thật giá thật cao tinh luyện chế bội kiếm ta còn tưởng rằng những này kiếm chỉ là chút bài trí đâu nghe vậy cao tấn ba người không khỏi tiến lên xem xét một phen sau đó n h a u n h a u đều hít sâu một hơi tê lại còn đều tồn tại lấy thần phách khí tức kim bốc hương ngạc n h i ê nói n mặc dù những này trong kiếm thần phách bởi vì thời gian dài không có pháp lực thoải mái phần lớn đã khô cạn mất đi hiệu lực nhưng vẫn như cũ có thể dò xét đến trong đó thần phách vết tích chiến lợi p h ẩ m sao niêu thiền trầm ngâm suy đoán nói phải là cao tấn gật đầu biểu thị tán đồng xem ra ngôi thần điện này chủ nhân hẳn là vị kiếm đạo phương diện đại năng hoặc là vọng đế ngự dụng luyện k h í sư cũng nói không chừng nhiều tiền như có điều suy nghĩ gật gật đầu cẩn thận trong đại sành tìm kiếm một phen xác nhận không bỏ qua bất luận cái gì chi tiết về sau thử đi vào cắm đầy kiếm đại sành còn lại mọi người cũng thận trọng đi theo vừa mới bắt đầu còn không có cái gì dị dạng nhưng khi mọi người đi đến đại sành trung ương thời điểm quỷ dị tình huống phát sinh một trận đột nhiên xuất hiện tiếng kiếm reo vang lên mọi người tê cả ra đầu trước sau hai đầu cửa thông đạo bị cấm chế nháy mắt phong kín ngay sau đó cắm ở bên trong đại sảnh kiếm nhao nhao bắt đầu run dậy giống như từng cái tránh thoát trói buộc g i a thú không được cùng một chỗ phòng ngự liêu thiền kinh hô một tiếng vội vàng nhắc nhở mọi người cao tấn có bất bại kim thân hộ thể cũng là không cần kinh hoàng nhưng mắt thấy hàng trăm hàng ngàn thanh kiếm cùng nhau bay múa vẫn là có loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác thật giống như thấy được kiếm tâm trưởng lão vạn kiếm quy tông đồng dạng siêu siêu siêu hàng trăm hàng ngàn thanh kiếm hội tụ thành một cỗ lơi kiếm dòng lũ không lưu tỉnh chút nào hướng mọi người tứ n g ự tới cao tấn cùng kim q u ố hương vẫn còn tốt một cái có bất bại kim thân hộ thể một cái có vũ hoa y hộ thể nhưng liêu thiền cùng hai vị khác tiểu mỹ nữ liền có một chút khó khăn bất quá một lát công phu ba người phòng ngự kỹ năng liền bị lưỡi kiếm dòng lũ xé nát đến ta cái này kim q u ố hương thấy hình vội vàng để ba người giống bên cạnh hắn tới gần đồng thời quanh thân thất thải quang vũ cùng xù lông đồng dạng lỏng lẻo lấy tứ tảng ra đem liêu thiền ba người bảo hộ ở trong đó keng keng bang lưỡi kiếm dòng lũ cùng vũ hoa y kịch liệt va chạm đóm lửa văng khắp nơi phát ra trận trận kim loại va chạm thanh âm đồng thời bảo hộ ba người kim quốc hương rõ ràng có chút phí sức mồ hôi m i ệ n g từ thái dương không ngừng thoát ra liệu thiền ba người thấy hình nhao nhao vận chuyển công pháp đem pháp lực chuyển vận cho kim quốc hương này mới khiến nàng hơi dễ chịu một chút lại nhìn một bên cao tấn lại cùng cái không có chuyện người đồng dạng bình tĩnh đứng ở dòng lũ bên trong đỉnh đầu phiêu khởi lít nha lít nhít một tổn thương số lượng cảnh này cảnh này thái thanh cung tứ nữ trực tiếp mắt trở trọn đáng chết giá hỏa này đến tột cùng là quái vật gì kim q u ố hương một mặt không thể tưởng tượng không cách nào tưởng tượng cao tấn là như thế nào ngăn trở lưỡi kiếm dòng lũ thật tình không biết cao tấn hiện tại cũng không tốt đẹp gì bất bại kim thân song kháng mặc dù có thể chống đỡ lưỡi kiếm dòng lũ tổn thương nhưng lực sát thương cùng lực phá hoại lại làm cho hắn có chút không chịu được nổi không có biện pháp cao như thế tần suất công kích cho dù có bất bại kim thân một trăm năm mươi mốt điểm nhục thân cứng c ỏ i cũng chịu không được bởi vì cái gọi là nước chảy đá mòn trên lý luận giảng dù là chỉ có một điểm lực xuyên thấu tại công kích tần suất đủ cao tình huống dưới đều có thể đối bất luận cái gì chất liệu bất luận cái gì vật chất sinh ra nhất định phá hư hiệu quả có thể không chút nào khoa trương nếu như không có bất bại kim thân một trăm năm mươi mốt điểm lục thân cứng cỏi cùng chi u ố c hàn đ à m đối thân thể rèn luyện cùng chọn bộ viễn cổ hộ giáp phòng hộ cao tấn căn bản chịu không được dù vậy tại kiên trì không bao lâu về sau toàn trên thân hạ liền bắt đầu xuất hiện kim đâm đồng dạng đâm nói sinh mệnh lực tại h p còn rất khỏe mạnh tình huống giới bắt đầu dần dần rơi xuống cũng may rơi xuống rất chậm tạm thời còn chịu được được. nhưng v u ố n g chi sợ chính là bất bại kim thân song kháng liền cùng cưới tên lửa đồng dạng chồng gọi là một cái nhanh mắt thấy là phải đột phá mười vạn đại quan đến thời điểm mỗi giây bốn mươi điểm hao tổ n l à m căn bản không chống được bao lâu coi như dùng hồi làm đan dược cũng kéo dài không được bao dài thời gian mà bất bại kim thân một khi tự động đóng có thể hay không khiêng lưới kiếm dòng lũ tổn thương đều là cái vấn đề cho nên cao tấn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp rời đi cái này quỷ địa phương nhanh nghĩ biện pháp phá vỡ phía trước thông đạo cấm chế kim búc hương điều khiển vũ hoa y bảo hậu nghiêu thiền ba người đồng thời vội vàng nhắc nhở cao tấn nói cao tấn không dám lãng phí thời gian đối cứng lấy lơi kiếm dòng lũ xung kích chật vật sông ra dòng lũ pha vi cũng hướng phong tỏa cửa ra c may chế thả r một tiếc tầng chiêu hãn hải hoành lưu. Đáng n à cầm c hắn ế chế cùng cùng trước cầm không giống nhau tựa đó hồ l m h hải không kỹ năng cũng không có đặc bây i hiệu ệ t từ thể tan. chỉ pha hắn quả. Kể từ đó, cũng chỉ có thể cứng rắn phá tan. cũng cứng Cũng rắn may b giờ không phải là một người tại chiến đấu kim bốc hương bên kia phụ trách ngăn cản đồng thời n h i ê u thiền ba người cũng không có n h à n rỗi nhao nhao s ử x u ấ t viễn trình kỹ năng hướng ra miệng cấm chế khởi xướng oanh kích 505, kiếm cát, thượng. 505, kiếm cát, thượng. như thế thời khắc mấu chốt cao tấn nào dám lãng phí thời gian cao lực phá hoại kỹ năng thay nhau hành k í c h nắm chặt bài trừ cầm chế cùng lúc đó gào thét lưỡi kiếm dòng lũ bên trong cũng rất nhanh phân lưu chỗ một cố lưỡi kiếm dòng lũ hướng cao tấn bên này truy kích mà tới siêu siêu siêu lưỡi kiếm phá không thanh â m tại cao tấn bên thai gào thét lít nha lít nhít đâm nhói trải rộng toàn thân sinh mệnh lực bắt đầu tiếp tục rơi xuống bất bại kim thân song kháng cũng rất nhanh đột phá mười vạn đại quan đáng chết cao tấn cả người nháy mắt căng cứng vội vang nuốt vào mấy khỏa hồi lam đan dược cùng chữa thương đan dược ý đ ồ tại mỗi giây bốn mươi lăm hao tổn bất bại kim thân hạ nhiều kiên trì một hồi cũng xấu hổ liền xấu hổ tại hắn hiện tại chính thay nhau sử dụng kỹ năng oanh kích cấm chế pháp lực liền cùng mở cống xả nước đ ồ n g dạng cấp tốc thấy đáy về đều về không được vê anh vê anh lực đạo hướng h ắ n hải hoành lưu dung hợp nước chạy xiết lượng nước cũng tại đại giữ gốc tăng phúc hạng hướng cấm chế khởi xướng xung kích xung kích hiệu quả rõ ràng cấm chế quang mang nháy mắt tảm đạm một mảng lớn nhưng vẫn không có vỡ vụn ý tứ nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này pháp lực vừa vẫn thấy đáy trên thân bất bại kim thân ám kim sắc quang trạch tùy theo rút đi kinh khủng lưỡi kiếm tổn thương nháy mắt hiện hiện trên thân bắt đầu hiện hiện mạng lớn vết thương mặc dù cao tấn kịp thời trọng khải bất bại kim thân nhưng cũng không đủ song kháng chống đỡ dưới ý nguyên chịu không được lưỡi kiếm dòng lũ tổn thương hp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống trượt dược linh thuật phối hợp hồi huyết đan thuốc đều n g ă n không được thời khắc mấu chốt niêu thiền ba người công kích thành công xông phá cấm chế cao tấn thấy hình không nói hai lời trực tiếp một chiêu cực n i ệ m lóe lên dây thả lẩn tránh tổn thương đồng thời trốn vào lối đi phía trước cùng lúc đó thái thanh cung tứ nữ cũng tại vũ hoa y bảo vệ dưới cấp tốc thoát đi ra lại nhìn phía sau trong đại s ả n h gào thét lơi kiếm dòng lũ cũng không có đuổi theo ra đến mà là tại mọi người rời đi về sau lần lượt cắm trở về chỗ cũ phảng phất hết thể đều chưa từng xảy ra đồng dạng mọi người nhìn nhau không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm nhao nhao ngay tại chỗ ngồi xếp bằng uống thuốc khôi phục thương thế ô còn tốt kịp thời ra không phải ta vũ hoa y cũng không chống được bao lâu kim úc hương lòng còn sợ hãi thương thế so sánh cao tấn tốt không ít chủ yếu là tiêu hao to lớn bên cạnh l i u thiền ba người cũng đều sợ hãi khôn cùng nhờ có sư tỷ vũ hoa y không phải liền phải lãng phí sư tôn cho phù bảo chủ yếu vẫn là nhờ có tiểu xuất ca kim bốc hương thần sắc phức tạp nhìn về phía cao tấn hiếu kỳ hỏi lại nói ngươi trên thân tầng kia ám kim sắc quang trạch đến tột cùng là cái gì có thể nhẹ nhõm ngăn cản vừa vặn lưới kiếm dòng lũ một chiêu phòng ngự kỹ năng cao tấn một bên khôi phục tổn thương một bên đáp lại nói cái gì phòng ngự kỹ năng lợi hại như vậy cao tấn không có trả lời ngược lại ngược lại nói tiên tử vũ hoa y không phải cũng có thể ngăn cản lưới kiếm dòng lũ sao ta vũ hoa y vốn là công phong nhất thể chỉ cần pháp lực sung túc liền có thể không ngừng ngưng kết quán vũ kim b ốc hương b i ể u m ô i nói nhưng ngươi chiêu này phòng ngự kỹ năng ta thực sự xem không h i ể u là nguyên lý gì chật chật công phòng nhất thể thiên phú lợi hại cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ thấy cao tấn không chịu lộ ra bất bại kim thân hiệu quả kim b ốc hương mấy người cũng không tốt hỏi tới một lát sau tại chữa thương đan dược trợ giúp hạng cao tấn thương thế dần dần khôi phục lại mặc dù sinh mệnh lực còn không có về đầy nhưng chỉ cần hp là đầy sinh mệnh lực liền có thể chậm dãi khôi phục cũng không biết thần điện à y bên trong đến tội cùng cất dấu bảo vật gì vậy mà sắp xếp hung ác như thế kiếm trận cao tấn đứng dậy nhìn lại phía sau đại sành một chút trong lòng âm thầm l i ễ u lưới liêu thiền chờ người trầm mặc gật gật đầu đối ngôi thần điện này hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm càng là nguy hiểm địa phương đạt được bảo tàng cũng liền càng phong phú tiếp tục dọc theo thông đạo hướng thần điện nội bộ xâm nhập hai bên lối đi y nguyên bậy đầy các loại tế tự vật phẩm trên tường đồ án cùng chữ viết cũng không có từng bứt đoạn nội dung cũng cùng trước đó không có gì sai biệt cơ bản đều là chút chiến công phương diện ghi chép từ thông đạo ra hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một cái cực kỳ rộng lớn không gian ngăn cản tại bọn hắn phía trước thì là một tòa phong cách kỳ lạ cung điện đại môn có điểm giống là cổ đại cửa thành lầu tường thành cùng đại môn bên trên điêu khắc đông đảo tinh mỹ đồ án trong đó cùng kiếm sức hoa văn cho đến đại môn phía trên treo một khối bảng hiệu to tướng bảng hiệu bên trên viết hai cái chữ to kiếm cát nghiêu thiền một chút liền nhận ra bảng hiệu bên trên hai cái hải tộc văn tự xem ra thật là có có thể là vọng đế ngự dụng luyện khí sư thần điện hoặc là một tòa chuyên môn dùng để sắp đặt vọng đế bội kiếm thần điện kim úc hương kinh ngạt nói ý là bên trong rất có thể tồn phóng vọng đế năm đó bội kiếm đi khả năng rất lớn niêu thiền khẽ gật đầu trong lúc nhất thời mọi người hô hấp đều trở nên rồn rập lên dù sao kia thế nhưng là đại đế từng dùng qua bội kiếm a cho dù nội bộ thần phách đã khô cạn mất đi hiệu lực chỉ là bội kiếm bản thân chất lượng cũng đủ rồi khiến vô số người đỏ mắt nếu thật là vọng đế bội kiếm cái kia sư tỷ chỉ sợ thật có phúc niêu thiền mừng rỡ nhìn về phía kim quốc hương các nàng trong bốn người chỉ có kim u ố c hương dùng kiếm mà lại kim u ố c hương vẫn là nàng hộ vận người kim u ố c hương kích động gật đầu nhìn về phía thành lâu ánh mắt cực nóng và phần tuy nói nàng hiện tại bội kiếm liền rất tốt trong gia tộc của nàng cũng có không ít đỉnh tiêm thần kiếm nhưng cùng vọng đế bội kiếm căn bản không cách nào so sánh được thấy mấy người kích động dáng vẻ cao tấn dở khóc dở cười nhắc nhở ta nói mấy vị tiên tử các ngươi có phải hay không đem ta đem quân đi nhiều thiền chờ người nao nao lúc này mới ý thức được cao tấn cũng là dùng kiếm ngươi là dùng pháp kiếm a lại không tu kiếm thuật vọng đế bội kiếm chưa hẳn thích hợp ngươi kim úc hương nhữu m ạ n phân tích nói coi như không thích hợp đó cũng là ta cao tấn bĩu môi nói dù sao cũng là ta đem các ngươi mang vào quyền ưu tiên lựa chọn ở tan ơ i này mà kim búc hương biểu lộ cứng đờ lại không phản bác được niêu h tiền h trầm ngâm mở miệng nói ngươi nhìn dạng này như thế nào nếu như vọng đế bội kiếm đặc hiệu thích hợp cách làm kiếm vậy liền về cao công tử nếu như không thích hợp làm t á t pháp kiếm liền trở về kim sư tỷ đến thời điểm vô luận là chúng ta thái thanh cung vẫn là sư tỷ gia tộc đều sẽ cho cao công tử một bút hài lòng đền bù lời nói là nói như vậy không sai nhưng vạn nhất ta về sau bắt đầu tu tập kiếm t h u ậ đâu cao tấn cười nhạt cự tuyển nói ta một cái đi xong tu lộ t u ế n tu sĩ tiện thể luyện một chút kiếm thuật hẳn là cũng không có vấn đề a kim quốc hương cả giận nói vậy liền theo quy củ ai c ư ớ p được chính là của người đó dạng này a cao tấn ánh mắt nghiền ngẫm đảo mắt bốn người một chút nữ u m ô i nói vậy các ngươi cùng lên đi tỉnh phiên phước nghe vậy kim quốc hương không khỏi có chút t r t dạng mắt thấy bầu không khí không thích hợp niêu thiền vội vàng hòa giải nói dưới mắt cũng còn chỉ là suy đoán bên trong đến tột cùng có hay không vọng đế bội kiếm vẫn là cái dấu hỏi theo ta thấy vẫn là t r ư ớ hết nghĩ biện pháp đi vào lại thảo luận những n à y a cũng đúng cao tấn gật đầu cười một tiếng ánh mắt chuyển hướng thành lâu đại môn bất quá môn này bên trên cấm chế tựa hồ có chút kỳ quái là có chút kỳ quái niêu thiền khẽ gật đầu cái này cửa thành bên trên cấm chế cùng trước đó gặp phải cấm chế đều không giống nhau lắm nhận công kích về sau liền sẽ sáng lên sau đó về lần lượt hiện ra một hệ liệt bất quy tắc điểm sáng các ngươi gặp qua cùng loại cấm chế sao cao tấn trầm ngâm nhìn về phía niêu thiền mấy người tổng cảm giác cấm chế này có loại không hiểu ký thị cảm niêu thiền bốn người mở mịt lắc đầu kim q c hương tìm khắp tư phía nói có lẽ phụ cận có đầu mối gì chương năm trăm linh sáu kiếm cát hạ chương năm trăm linh sáu kiếm cát Hạ. sau đó kim quốc hương cùng hai tên thái thanh cung tiểu mỹ nữ bắt đầu ở xung quanh cha tìm manh mối nhưng từng lần một tìm xuống tới căn bản không có bất cứ manh mối nào có lẽ có thể căn cứ điểm sáng hiện hiện trình tự công kích những điểm sáng kia thử một chút cao tấn rốt cục nghĩ đến k ý thị cảm nơi phát ra mẹ nó cái này không phải liền là cắt hoa quả mật mã cửa kết hợp thể sao liều thiền bốn người nao nao đôi mắt hơi sáng có thể thử một chút cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp bắt đầu dùng hoa thải quan đạn phong chỉ kình súng ống xạ kích những này ngắn cd kỹ năng tiến hành nếm thử dựa theo điểm sáng hiện hiện trình tự công kích nửa ngày cấm chế ánh sáng tầng càng ngày càng sáng nhưng lại cũng không có mở ra ý tứ cái này khiến mọi người chăm m ố i vẫn không có cách giải cấm chế có phản ứng phương pháp hẳn là đúng niêu h thiền phân tích nói nhưng vì cái gì vẫn là không có mở ra đâu chẳng lẽ e muốn m dùng đặc biệt trình tự hoặc là quy luật công kích điểm sáng mới được cao tấn suy đoán nói nếu thật là dạng này vậy thật đúng là một đạo mật mã cửa lúc này niêu h thiền tựa hầu nghĩ đến cái gì như có điều suy nghĩ nói đã nơi này là kiếm cắt có thể hay không cần dùng kiếm mới được ngươi đừng nói còn có Cao giống như thật có khả năng.、Cao、tấn đôi mắt hơi thật khả mắt sự á n nói, Đón Tấn g đi ta thử một chút. t Cao lấy, r c thật i tiểu ế p p rút ra á pháp sáng. p cự, cự chém cầm chế tự Sự bắt bên tiểu theo thư trên t đầu điểm dùng h vào chứng minh cái này m ạ c h suy nghĩ là đúng vừa chém vào mấy cái điểm sáng cấm chế ánh sáng tầng liền sáng lên kim sắc qua n mang đại môn phía trên bảng hiệu cũng bắt đầu từ trái đến phải dần dần nổi lên ánh sáng tựa như thanh tiến độ đồng dạng có hiệu quả cao tấn vui mừng quá đỗi đáng tiếc vừa cao hứng không bao lâu liền bị đến tiếp sau tình huống tạt một chậu nước lạnh theo thời gian trôi qua cấm chế bên trên điểm sáng càng ngày càng nhiều hiện hiện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh cao tấn rất nhanh liền bắt đầu cùng không lên ẩm liên tiếp mấy kiếm thất bại về sau bảng hiệu thanh tiến độ trực tiếp về không hết thệ phí công nhọc sức cái đồ chơi này giống như có chút độ khó cao tấn xấu hổ vào đầu trên mặt mui ít nhiều có chút không nhịn được cái kia ta thử lại lần nữa đã thấy kim q ố c hương tức giận nói liền n g ư ơ i điểm này chủ nghĩa hình thức vẫn là thôi đi ba tuổi tiểu hải cầm đem kiếm gỗ đều so ngươi đùa n tốt hát lời này của ngươi cái gì ý tứ cao tấn có chút tức giận ngươi căn bản không hiểu kiếm thuật kim ế tại trong tay ngươi c hương í khí n năng h thả pháp thôi. h là mà cái Kim kỹ Úc mang theo khinh bị liếc mắt cao tấn một chút chậm rãi đi đến cấm chế trước mặt móc ra trôi n à y tình xảo t ế kiếm vẫn là ta tới đi cao tấn vừa định phản bác vài câu lại bị kim ú ũ hương linh xảo kiếm chiêu kinh hai á khẩu không trả lời được mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận nhưng kim ú ũ hương kiếm thuật sắc thực so với hắn tinh xảo mấy cái đẳng cấp kiếm tại nàng bên trong thật giống như có sinh mệnh đ ồ n g dạng mỗi một cái động tác đều vừa đúng không chút nào dây dưa dài dòng vất quá một lát công phu bảng hiệu thanh tiến độ liền tại nàng tinh xảo kiếm chiêu bên trong đốt sáng lên một nửa chỉ có thể nói thuật nghiệp hữu chuyên công tiểu pháp cự tại hắn trong tay s ắ c thực chỉ là cái thả kỹ năng pháp khí chỉ có kim úc hương dạng này mới là đường đường chính chính dùng kiếm tu sĩ cắt cũng liền như thế cùng ta nhà tiểu mai mai kém xa cao tấn có chút cảm giác khó chịu tự an u ổ i mình mặc dù chính hắn kiếm thuật không có cách nào cùng giàn úc hương so nhưng luận kiếm thuật trình độ hắn vị kia tên là mai kiếm tùng tiểu đồ tôn mới là thật n g ư ỡ bức mắt thấy bảng hiệu thanh tiến độ dần dần kéo căng niêu thiền cùng hai vị tiểu mỹ nữ mừng rỡ v ạ n phần chỉ có cao tấn trong lòng cảm giác khó chịu suy nghĩ về sau bất thời gian hảo hảo luyện luyện kiế miễn cho bị người khác xem thường mà lại hắn là một m dùng kiếm tu sĩ vậy mà không hiểu kiếm thuật quả thật có chút mà không thể nào nói nổi điểm sáng hiện hiện tốc độ cùng tần suất càng lúc càng nhanh kim quốc hương cũng dần dần bắt đầu cảm giác được một tia phí sức thần s ắ c trở nên vô cùng chuyên chú cũng may bảng hiệu thanh tiến độ chỉ còn cuối cùng một đoạn sư tỷ cố lên hai vị tiểu mỹ nữ khẩn trương không thôi rốt cục bảng hiệu thanh tiến độ thành công kéo căng toàn bộ bảng hiệu tùy theo tách ra trói mắt kim sắc q u a n mang sau một khắc một tiếng thanh thúy thanh em vang lên cầm chí ánh sáng tầng t ự như có dỗi cửa đồng dạng từ giữa đó hướng hai bên chầm chầm kéo ra xong rồi liệu thiền kinh h ỉ nói kim múc hương giãn nhẹ một hơi xoa xoa thái dương mồ hôi dịn cũng hướng cao tấn quăng tới khiêu khích ánh mắt thế nào tiểu xuất ca tỉ tỉ kiếm thuật này dùng coi như có thể chứ xác thực có thể cao tấn không phải rất tình nguyện g ậ t đầu sau đó không đợi thái thanh cung tứ nữ kịp phản ứng trực tiếp tung người một cái phóng tới cửa thành đẩy ra cửa thành vọt vào kim múc hương bốn người thấy hình biểu lộ n h o nhao chỉ trệ cùng bận bịu đi theo đi vào cửa thành về sau hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một tòa hoa lệ mà tràn ngập uy nghiêm to lớn điện đường điện đường trung ương như bậc thang tầng tầng hở ra hình thành một tòa cùng loại kim tự tháp đồng dạng tế đàn mà tại tế đàn trung ương thì lơ lửng một thanh cổ phát trường kiếm phát ra trận trận nhỏ xíu có tiết đ ấ u tiếng kiếm đúng reo tựa như là lúc ngủ tiếng hít thở đồng dạng ta đi thật đúng là một thanh kiếm a cao tấn tiên tiến n h ấ t đến tự nhiên cũng trước hết nhất thấy được tế đàn bên trên cổ kiếm kim úc hương theo sát phía sau nhìn thấy cổ kiếm về sau kích động vật phần quả thật là vọng đế bội kiếm sao nói xong liền không kịp chờ đợi muốn sông đi lên cấp đoạt trôi này cổ kiếm đã thấy một bên liêu thiền đột nhiên cảm giác được cái gì liên tiếp dự cảm không tốt sông lên đầu vội vàng níu lại kim bốc hương sư thì chấm đã ta có loại dự cảm không tốt ngay vậy mọi người lập tức tỉnh táo lại tới cao tấn cũng theo bản năng ngừng bước chân ngưng lông mày suy tư nói như thế đại nhất tòa tế đàn cũng chỉ có một thanh cổ kiếm s ắ c thực không thích hợp vừa dứt lời mặt đất liền bắt đầu có chút rung động bắt đầu mau nhìn bên cạnh tiểu mỹ nữ đột nhiên kinh hô chỉ hướng phía trước mọi người thuận thế nhìn lại chỉ thấy kia thông hướng tế đ à n đỉnh thứ nhất tầng trên bậc thang chậm rãi dâng lên một vòng quen thuộc âm binh mà lại từ khí tức bên trên phản đoán những n à y âm binh thực lực so phía ngoài âm binh mạnh rất nhiều quả nhiên không có như vậy dễ dàng cao tấn hít sâu một hơi thân xác dần dần ngưng trọng lên cùng lúc đó thứ nhất tầng trên bậc thang âm binh đã hoàn toàn dâng lên cũng như đại quân áp cảnh bình thường hướng mọi người vào tới ngay sau đó tầng thứ hai bậc thang cũng bắt đầu dâng lên một vòng âm binh tầng thứ ba tầng thứ tư âm binh số lượng càng ngày càng nhiều đón lấy đến coi như đều bằng bản sự cao tấn huy kiếm vung ra một phát hoa thải quang đạn trực tiếp nên đón âm binh đại quân vào tới cái này thế nhưng là ngươi nói a kim quốc hương đôi mắt hơi sáng nói xong mảng lớn thất thải quang vũ như khổng t ư ớ c xoề đôi bình thường hiện lên ở kim quốc hương trên thân hình thành một tầng hoa lệ thất thải vũ ý ỉa niêu tiền h cùng hai vị tiểu mỹ nữ nhìn nhau nhao nhao đi theo kim quốc hương thẳng hướng âm binh đại quân hiệp trợ kim quốc hương hướng tế đ à n đ ỉ n h chót thúc đẩy cướp đoạt vọng đế thần binh làm thái thanh cung thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật niêu tiền bốn người thực lực vẫn là rất mạnh nhất là kim quốc hương vị này chiến lực đảm đương vô số thải sắc quang vũ đi theo kiếm chiêu tại nàng quanh thân l ư ợ n vòng như là cối say thị t bình thường tại âm binh trong đại quân nhấc lên từng mảnh từng mảnh lít nha lít nhít tổn thương số liệu cũng tại niêu thiền ba người hiệp trợ hạng vương bước đẩy về phía trước tiến đáng tiếc bọn hắn gặp cao tấn chỉ thấy cao tấn tiện tay t r ồ n g ra một phát giai đoạn hai giữ gốc sau đó cực n i ệ m lóe lên kiếm quang lướt qua n g á y mắt xuất hiện phía trước phương ba mươi bảy m bên ngoài vị trí mặc dù tổn thương không phải rất cao nhưng không trọng yếu trọng yếu là chuyển vị khoảng cách đương nhiên âm binh nhóm cũng không đốc rất mau đem cao tấn đoàn đoàn bao vây cũng hướng cao tấn khởi qu Trưng tàm tề tụ. Trưng tàm tề tụ. phương phương vận vận khí khí đừng nói nhóm này âm binh tổn thương còn rất cao cho dù hơn ba n g h n song kháng cũng có một ít không chịu được nổi hp u là tả rơi xuống còn tốt cao tấn hiện tại lại có hồi huyết đan dược lại có dược linh vật miễn cưỡng coi như chịu đựng được chỉ cần chịu đựng được song kháng liền có thể chậm rãi trồng bắt đầu đằng sau liền sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng k i múc hương bốn người bên này thấy cao tấn lập tức vọt tới phía trước lập tức bối rối lên n h o nhao xử suất toàn lực hướng tế đàn định chót thúc đẩy đáng tiếc không bao lâu công phu cao tấn c qua, càng càng quay đầu đắc chí một phen năm giai đoạn đại giữ gốc đã vào chỗ to lớn ám tử sắc chùm sáng nổ bắn ra mà ra trực chỉ tế đàn đ ỉ n h duy chỉ có phía trước phương âm binh trong khoảnh khắc người ngã ngựa đổ trong nháy mắt bị cao tấn thanh ra một cái thông đạo tình cảnh này kim bốc hương bốn người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cao tấn ở trong tôi ảnh lưu buộc b ậ c vào từng bước một bước đ i hướng thấy đàn đ n ỉ niêu g thiền lắc đầu nói g không c ngươi cảm thấy cao công tử trên thân sẽ không có bảo mệnh thủ đoạn sao kim bốc hương á khẩu không trả lời được nhưng trong lòng vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này ngay tại các nàng đã từ bỏ tranh đoạt thời điểm một vòng kinh khủng kiếm khí đột nhiên từ tế đàn đỉnh cổ kiếm bên trong khoe động ra vừa vặn vọt tới đỉnh chót cao tấn bị nháy mắt đánh lui bóng đen lưu bực cũng bị đánh gãy đột nhiên xuất hiện tình huống mọi người quá sợ hãi kinh nghi lấy nhìn về phía trôi này cổ kiếm xem ra muốn cầm tới thanh này cổ kiếm cũng không có như vậy dễ dàng niêu h thiền ý vị thâm trường nói kim q u c hương thì đôi mắt hơi sáng c h ỉ ít cao tấn không lấy được cổ kiếm nàng còn có cơ hội lại nhìn cao tấn bên này bị kiếm khí đánh lui về sau cả người liền như rượu bị đứt dây bình thường rơi xuống về nguyên điểm nhưng kỳ quái là như thế cường lực kiếm khí chấn động vậy mà không có một chút tổn thương ngoa tạo làm ta sợ muốn chết cao tấn sợ bóng sợ gió một trận vừa vặn cảm giác được kia cỗ kiếm khí khí tức khủng bố một trận cho là mình phải chết cũng may kiếm khí này không có bất cứ thương tổn gì chỉ là đơn thuần đem hắn bắn ra mà thôi lại nhìn t h ấ đàn bên trên cổ kiếm chém ra kiếm khí về sau liền lần nữa về tới trước đó trạng thái phát ra đ ứ t quãng tiếng kiếm reo chẳng lẽ lại muốn giết hết tất cả âm binh mới có thể dựa vào cận cổ kiếm cao tấn trầm âm phỏng đoán nói đúng lúc này d i biến tái khởi cái khác ba cái phương hướng trong thông đạo truyền đến trận trận dồn dập tiếng bước chân rất nhanh liên tiếp mấy đội đội ngũ tuần tự tràn vào tế đàn đại s ả n h nhìn thấy tế đàn trong đại s ả n h tình huống về sau từng cái hai mắt tỏa ánh sáng không chút do dự gia nhập vào tranh đoạt ở trong kim ú c hương bốn người thấy hình sắc mặt biến hóa thần sắc càng phát ra gấp gáp bắt đầu tình huống như thế nào làm sao lập tức toát ra nhiều người như vậy kim ú c hương sắc mặt khó coi nói thông hướng nơi này đường kình không phải chỉ một đầu liều thiền suy tử nói bên cạnh hai vị tiểu mỹ nữ đột nhiên kinh hô không tốt bên kia tựa như là thần hoàng đạo đội ngũ chu kiếp cũng tới niêu thiên lắc đầu cười khổ nói không có gì tốt kỳ quái ta có thể cảm ứng được ngôi thần điện này b ả o khí chu kiếp cùng ngô thiên tự nhiên cũng có thể cảm ứng được vậy chúng ta làm sao bây giờ hai vị tiểu mỹ nữ khẩn trương nói công bằng cạnh tranh thôi còn có thể làm sao niêu thiên bất đắc di bốn chu kiếp bên người trừ hai tên thiên linh tông đệ tử bên ngoài còn có diệp lăng cùng một kỳ nham thương hội c h i thứ đệ tử a là cao tấn huynh đệ diệp lăng rất nhanh phát hiện tế đàn một bên khác cao tấn lúc này dẫn đầu chu kiếp mọi người hướng cao tấn bên kia tụ hợp trôi qua cao tấn tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn bao nhiêu có chút ngoài ý m u ố n ngươi làm sao lại ở chỗ này chu kiếp biểu lộ quái gì nói lời nói này ta làm sao lại không thể ở chỗ này cao tấn cười nhạt hỏi ngược lại chu kiếp c a o mày nói chỉ một mình ngươi cao tấn chỉ chỉ một bên khác thái thanh cung từ nữ cười nói á cùng với các nàng một khối tiến đến ngay vậy chu kiếp trong lòng cà kinh sắc mặt tâm tình bất định ngươi sẽ không đã bị thái thanh cùng đàm tia tiểu yêu tinh cho cầm xuống đi nói đùa cái gì ta là loại kia người tùy tiện sao cao tấn mắt trợn t r ẳ n g nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chu kiếp d ã n nhẹ một hơi cao tấn lắc đầu cười cười nghi hoặc hỏi diệp cô nương đâu không có cùng các ngươi cùng một c h ỗ sao một mực không có gặp được diệp lăng bất đắc dĩ lắc đầu cao tấn khẽ gật đầu x o a y sắp ánh mắt hướng về bốn phía hôn chiến bên trong không nói trước cái này nghĩ biện pháp cầm xuống cổ kiếm lại nói mọi người nhao nhao gật đầu lúc này cùng âm binh đại quân kịch liệt triển khai chém giết mặc dù lập tức nhiều mấy đợt cạnh tranh đối thủ nhưng nhiều người về sau tiêu diệt âm binh tốc độ cũng sắp k h ô n trong bất chi bất giác b ê n h mông nhiều âm binh đã bị tiêu diệt hơn phân nửa các phương đám người âm thầm đề phòng âm thầm phân cao thấp tùy thời chuẩn bị cướp đoạt tế đàn bên trên cổ kiếm ta có thể cảm giác được thanh này cổ kiếm rất thích hợp ta diệp lăng con mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m cổ kiếm r ấ t là gắng sức nhất nếu có thể cầm xuống thanh này cổ kiếm thực lực tất nhiên có thể tăng lên một cái cấp bậc có n ô thiên cái kia mãng phu tại có thể hay không cướp được vẫn là cái vấn đề chu kiếp lắc đầu cười nói đây không phải còn có cao tấn huynh đệ sao diệp lăng đầy mắt chờ mong nhìn về phía cao tấn không biết cao huynh đệ có thể hay không giúp ta cướp đoạt thanh này cổ kiếm sau khi chuyện thành công tất có thâm tạng đối mặt diệp lăng t h ỉ n h cầu cao tấn không khỏi rơi vào trầm mặc một bên chu kiếp điễu nữ môi cười nói người ta cũng là dùng kiếm tại sao phải giúp ngươi diệp lăng ngây người nói nhưng cao huynh dùng chính là pháp kiếm a pháp kiếm thế nào pháp kiếm không phải kiếm a chu kiếp t r e o chọc nói ở đây ai không muốn thanh này cổ kiếm ta không sử dụng kiếm đ ề u lớn diệp lăng xấu hổ lấy chép miệm một cái bất đắc di gật đầu thôi được xem ra cũng chỉ có thể đều bằng bạn sự theo âm binh đại quân càng ngày càng ít các phương đội ngũ ở giữa mùi thuốc súng cũng biến thành càng phát ra nồng đậm lúc nào cũng có thể rất bạo trong lúc đó nô thiên bằng vào man ngưu đồng dạng thể phách một đường mạnh mẽ đâm tới ý đồ sớm c ư ớ p đoạt trôi này cổ kiếm lại bị cổ kiếm tạo nên kiếm khí đánh lui trở về cùng lúc đó trên trận âm binh đã còn thừa không có mấy tất cả mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m tế đàn bên trên cổ kiếm nhưng mà ngay tại các phương kích động chuẩn bị c ư ớ p đoạt cổ kiếm thời điểm tế đàn phía tây trong thông đạo đột nhiên chuyển đến một tiếng tùy tiện tiếng cười to ha ha vậy mà là vọng đế dùng bội kiếm không muốn chết đều cho ra tránh đ ứ kiếm này ta hồ hán sơn muốn nghe được cái này âm thanh cười to các phương đám người lập tức cảnh g i ắ c lên ánh mắt nhao nhao nhìn về phía phía tây thông đạo ngay sau đó một người đeo màu đen trọng kiếm tướng mạo có chút trông có vẻ già thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn thấy tên này tự xưng hồ hán sơn thanh niên trừ cao tấn bên ngoài những người còn lại bày sắc mặt nhao nhao ngưng trọng lên tình huống như thế nào hồ hán sơn làm sao cũng tới không phải nói chỉ có trịnh vô nghĩa một cái tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất sao t h ư như là tại chúng ta đằng sau lại tiến đến một đám người đặc biệt mãi mãi lần này cũng không tốt làm chương 508, h ồ h á n sơn chương 508, h ồ h á n sơn các phương đám người cao mày rõ ràng đều tại kiêng kỵ vị này tên là hồ hán sơn thanh niên cao tấn nghi hoặc dò xét người này một chút phát hiện đối phương cũng liền năm mươi ba cấp dáng vẻ không khỏi nhỏ giọng hướng chu kiếp chờ người tìm hiểu nói cái này ca môn nhi lai lịch gì giống như rất ngông cồn g dáng vẻ thiên tư bảng hai mươi bốn hồ h á n sơn chu kiếp ngưng trọng mở miệng c h ắ c không được đâu cao tấn giật mình gật đầu không khỏi một lần nữa dò xét này trước mắt vị này thiếu niên lão thành thanh niên trước đó hắn tận mắt chứng kiến qua trịnh vô nghĩa chiến l ự c cho nên đối tiên tư bảng t r ì n h thể trình độ có hiểu rõ nhất định tuy nói hồ hán tam xếp hạng s o trịnh vô nghĩa thấp ba tên nhưng thực lực đoán chừng cũng yếu không được bao nhiêu lần này thật đúng là phiền thoái diệp lăng n h a răng n ế t miệng đối với vị này tiên tư bảng thủ môn viên hắn quả thực lại cực kỳ quen thuộc không có biện pháp làm sắp xung kích tiên tư bảng người hắn một mực tại siêu tập có quan hệ hồ hán sơn tình báo không nghĩ tới nhanh như vậy liền đủ phải cao tấn tự nhiên đã nhận ra diệp lăng dị dạng có chút hăng hai tìm hiểu nói diệp lăng huynh đằng sau chính là muốn khiêu chiến người này a nói cách khác hắn cùng ngươi thực lực trên lệch không nhiều đi theo cứng rắn thực lực đến xem hồ hán sơn khẳng định so với ta mạnh hơn không ít diệp lăng trầm ngâm nói ta chỉ là bởi vì thuần dương thiên phú tại một đối một lúc có được rất lớn ưu thế chỉ cần có thể phá mất hắn sát chiêu chí ít có ba thành n ắ m c h ắ c cái kia còn sợ cái gì cao tấn cười nói chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn một cái đã thấy một bên chu kiếp lắc đầu cười khổ nói cao huynh có chỗ không biết cái này hồ hán sơn thiên phú và công pháp cực kỳ kỳ lạ đồng thời đối mặt đối thủ càng nhiều hắn liền càng lợi hại nếu không phải một đối một tình huống g i ớ i khó mà phát huy ra hắn toàn bộ thực lực người này xếp hạng còn có thể lại hướng lên mấy cái thứ tự đối thủ càng nhiều càng lợi hại cao tấn kinh ngạc nói đây là cái gì kỳ hoa thiên phú hắn thiên phú tên là pha quân là một loại tân sinh thiên phú đối mặt địch nhân càng nhiều tự thân đạt được tăng lên cũng liền càng lớn mà hắn tu luyện công pháp lại có thể đem phá quân mang tới tăng phúc tiến một bước phóng đại diệp lăng giải thích nói tân sinh thiên phú cao tấn nao nao không khỏi nhìn nhiều hồ hán sơn vài lần đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp được cái khắc tân sinh thiên phú người sở hữu đương nhiên cũng không phải nói tân sinh thiên phú rất hiếm thấy trên thực tế tân sinh thiên phú vẫn là rất thường gặp chỉ là cao chất lượng tân sinh thiên phú rất hiếm thấy mà thôi mà từ diệp lăng miêu tả đến xem hồ hán sơn phá quân tuyệt đối là một loại phẩm chất cao tân sinh thiên phú thậm chí có thể nói là lấy một địch nhiều tình huống dưới đỉnh cấp thiên phú đương nhiên cùng cao tấn t ù y duyên chi lực khẳng định là không cách nào sánh được kỳ quái coi như hắn lấy một địch nhiều sẽ lợi hại hơn nhưng cũng không về phần có thể ngăn cản nhiều người như vậy tập k h t cao tấn nghi ngờ nói đã thấy diệp lăng lắc đầu cười khổ nói căn cứ ta điều tra đến tư liệu chỉ cần hắn đồng thời đối mặt đối thủ vượt qua ba cái nhục thân cường độ liền có thể đạt tới tám mươi phần trăm nếu như vượt qua năm cái liền có thể đạt tới chín mươi phần trăm lại hướng lên chính là đến gần vô hạn chín mươi lăm phần trăm nhục thân cường độ lại tăng thêm kia kinh khủng hồi máu năng lực càng nhiều người càng khó đem giết chết ngoa tạo cao tấn không khỏi tuân gia nói t ụ đến gần vô hạn chín mươi lăm phần trăm nhục thân cường độ kia không tương đương tại vô địch sao vô địch ngược lại không về phần dù sao nhục thân cường độ vượt qua chín mươi phần trăm sau sẽ rất khó tăng lên nữa mà lại nhục thân cường độ chỉ có thể miễn dịch tổn thương không cách nào miễn dịch lực phá hoại mang tới sinh mệnh lực tổn thương diệp l ă n g nói nhưng mấu chốt ngay tại tại phá quân đối nhục thân cứng cỏi cũng có không tầm thường tăng lên cao tấn n g h e xong không khỏi nuốt nước miếng một cái giờ mới hiểu được mọi người vì sao kiên kỵ như vậy hồ hán sơn cái này mẹ nó quần đầu hoàn toàn không đùa đơn đấu ở đây cũng không ai có năm chắc đánh thắng được hàn bốn hồ hán sơn bên này ngạo nghẽ nhìn quanh mọi người một chút nhìn thấy chú kiếp n ô t h i ê n niêu thiền ba người đều ở phía sau lông mày không khỏi nhăn nhăn u à ta táng hồn hại ba vị linh vật vậy mà đ i u tại trang diện này cũng không thấy nhiều nghe được linh vật s ư n g hô thế này chu kiếp ba người sắc mặt rõ ràng khó coi nô thiên tính tình vương ngạo tự nhiên chịu không được loại này t r e o chọc s ư n g hô trầm giọng mở miệng nói hồ hán tam thật coi ta sợ ngươi hay sao không tốt ý tứ tiểu h ra ta liền cái này tính cách hồ hán sơn lơ lễnh dẫm dĩ mở lớn cười nói chư vị nếu không phục khí có thể đi lên chơi ta tốt nhất cùng tiến lên càng nhiều người càng tốt đáng ghét nô thiên sầm mặt lại gầm thét ở giữa cả người liền như đạn pháo bình thường n h ú n người nhảy lên một quyền đập tới hồ hán sơn thấy hình bình tĩnh cười một tiếng chấm chết h ứ n g hở lấy xuống phía sau trọng kiếm đem trọng kiếm nhẹ nhàng hướng trước người cắm xuống ông trọng kiếm cắm vào mặt đất nháy mắt khi tức kinh khủng nháy mắt k h ó i động ra bốn chu ẩn ẩn có núi non trùng điệp hiện hiện trong lúc nhất thời trọng kiếm tựa như một tòa núi lớn đồng d ạ n g đứng sừng sững ở hồ hán sơn trước người công bằng vừa vặn đỡ được nô thiên một quyền vây anh nô thiên một quyền này l ự c đạo cực kỳ cưng mãnh lại bị trọng kiếm nhẹ nhõm ngăn cản ngay sau đó một cô cự lực từ trọng kiếm bên trong phản chấn trở về nô thiên thần sắc k h a biến trực tiếp bị đẩy lui trở về lảo đảo m ấ y bước mới đứng vững thân hình vẫn được ngươi hẳn là ba vị linh vật bên trong mạnh nhất cái kia hồ hán sơn đánh lui ngô thiên về sau có chút hăng hái soi mói bắt đầu đáng tiếc khí vận c h i lực còn không có co thành tựu i chờ ngươi cái gì thời điểm đem khí vận ngưng tụ đến tám tầng có lẽ có thể cùng ta chơi đùa ngô thiên sắc mặt âm tình bất định rõ ràng bị hồ hán sơn thực lực khiếp sợ không nhẹ một bên khác cao tấn còn đắm chìm trong vừa vạn trọng kiếm cắm vào mặt đất lúc bốn phía như ẩn như hiện núi non trùng điệp hư ảnh bên trong dùng đầu ngón chân nghĩ đ ề biết kia hư ảnh chính là ý cảnh chỉ có thể nói cái này gọi hồ hán sơn ra hỏa s ắ c thực có phách lối vô liếng còn có ai không phục sao hồ hán sơn tiện tay rút ra trọng kiếm kháng ở đầu vai phách lối tứ phương nói nếu như không có thanh kiếm này coi như thuộc về ta thấy các phương không có gì phản ứng hồ hán sơn vậy mà còn có chút ít thất vọng sau đó liền nên ngang đi hướng tế đàn đ ỉ n h chuẩn bị cầm lấy cổ kiếm cao tấn tử vừa vặn ý cảnh trong d u n g động lấy lại tinh thần theo bản năng muốn xuất thủ đã thấy đạo thứ ba kiếm khí từ cổ kiếm bên trong khóe động ra trước một giây vẫn còn giả bộ ép hồ hán sơn một giây sau liền bị đánh bay ra ngoài ai uta đi toàn bộ tế đàn đại điện bên trong quanh quẩn hồ hán sơn mang theo buồn cười tiếng q u a y thiếu đặc biệt mãi mãi cái quỷ gì đồ chơi lan xuống đến tế đàn dưới nhất phương hồ hán sơn hùng hùng h ổ h ổ đứng dậy phối hợp hắn tấm tia thiếu niên lao thành mặt lộ ra phá lệ bờ cười các phương đám người thấy hình nhao nhao khỏe miệng co giật gian nan nén cười cao tấn lúc đầu cũng không giả hồ hán sơn tất cả không cần thiết kìm nén trực tiếp cười n ạ o lên tiếng kết quả là an t í n h tế đàn trong đại điện cao tấn tiếng cười lộ ra phá lệ rõ ràng và nó ai đang cười hồ hán sơn mặt mo đỏ ử n g mặt mũi bao nhiêu có chút không nhịn được lập tức tìm tiếng cười nhìn về phía đám người một bên khác cao tấn đặc biệt mãi mãi mới cấp bốn mươi hoa tử cũng dám muốn chết thấy một cái cấp bốn mươi nhóc con cũng dám cười n h ạ n mình hồ hán sơn không hiểu tức giận trực tiếp vung lên trọng kiếm đập tới các phương mọi người thấy hình đầu tiên là giật mình sau đó cùng nhau tiến lên ngăn cản vê anh hồ hán sơn một kiếm này bị mấy người liên thủ ngăn lại hồ huynh đường đường tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất làm gì khi dễ một cái cấp bốn mươi hậu bối chu kiếp cố nén cánh tay tê dại trầm giọng mợ miệng nói hồ hán sơn kinh ngạc nhìn xem ngăn tại trước mặt hắn ba vị linh vật cùng linh vật các đội hữu không khỏi có chút mơ hồ ta đi tình huống gì chương 509, vọng đế tàn ảnh chương 509, vọng đế tàn ảnh tam đại linh vật đồng thời làm một cái cấp bốn mươi tiểu thí hải xuất thủ quỷ dị như vậy tình huống quả thực cùng mặt trời mọc ở hướng tây không kém cạnh muốn biết khí vận người ở giữa thế nhưng là minh sắc cạnh tranh quan hệ ngẫu nhiên hai phe liên thủ đều đã gần rất hiếm thấy tam phương cùng một chỗ liên thủ quả thực không thể tưởng tượng hồ hán sơn mặc dù không rõ ràng nguyên do trong đó nhưng nhìn ba vị linh vật dáng vẻ rõ ràng là muốn bảo vệ cao tấn tránh ra hồ hán sơn trầm ngâm mở miệng ta cũng không muốn rước lấy một thân tao cái này tiểu tử ta hôm nay đánh định người đánh ai cũng có thể duy chỉ có không thể đánh hắn nô thiên lạnh lùng mở miệng vì sao hồ hán sơn không khỏi có chút phát điên cái này tiểu tử là các ngươi trà ruột hay sao nghe vậy chu kiếp ba người bao nhiêu có chút xấu hổ nhưng lại không thể đem nguyên do nói ra bởi vì một khi để thế lực khác biết cao t ấ n phía sau ẩ n giấu đi vị thứ tư khí vận người thế cục sẽ càng thêm hối loạn cao tấn yên lặng đứng tại mọi người phía sau nếu không phải rõ ràng cái này tam phương tâm tư thật là có một chút hơi cảm động đâu ba vị hảo ý ta xin tâm lĩnh hồ huynh đã nghị giáo huấn tại hạ vậy liền để hắn đến m à cao tấn cười nhạt ra hiệu mọi người thối lui cao huynh đệ ngươi nói cái gì mê sảng một bên diệp lăng sợ hãi nhắc nhở chu kiếp n ô thiên niêu thiền ba người cũng đều một bộ không thể tưởng tượng biểu lộ mặc dù bọn hắn biết cao tấn rất mạnh nhưng đẳng cấp cuối cùng chỉ có cấp bốn mươi cùng tiền tư bảng nhân tài kiệt xuất vẫn là tồn tại t r a n lệch nhất định đã thấy cao tấn lơ đến khoác khoác tay một bộ đã tính trước bộ dáng hồ hán sơn thấy cao tấn tự tin như vậy đồng dạng lên hứng thú ha ha có dũng khí ta thích liền s ô n g ngươi cái này thân dũng khí tiểu ra ta có thể lưu ngươi một cái mạng có thể liền s ô n g ngươi lời nói này ta cũng có thể lưu ngươi một cái mạng cao tấn không tiêu n g ạ o không tự ti xuyên qua phía trước đám người cười nhẹ cùng hồ hán sơn rằng có cùng một chỗ hồ hán sơn mật người cười càng phát ra lớn tiếng có chút ý tứ dứt lời trọng kiếm đập xuống đất khí thế bung ra cả người nháy mắt lên phong phạm cao tấn tay cầm tiểu pháp cự lạng lặng tới đối mặt đại chiến hết sức căng thẳng nhưng hết lần này tới lần khác liền ở thời điểm này trong đám người bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô không tốt mau nhìn tế đàn lên trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tế đàn đ ỉ n h bao quát đang muốn giao thủ cao tấn hồ hán sơn hai người chỉ thấy tế đàn đ ỉ n h lơ lửng cổ kiếm tựa hồ phát sinh một loại nào đ ó biến hóa từng tia từng sợi ánh sáng nhạt từ trong thân kiếm tiêu tán ra cũng lấy cổ kiếm làm trung tâm hình thành một đoàn mông lung màu đỏ con vụ ánh sáng nhạt tiêu tán tốc độ dần dần tăng tốc một cô kỳ lạ mà khí tức kinh khủng cũng theo đó khuyết tán ra tới phán phất một đầu manh thú sắp tránh thoát l ồ n giam g tình cảnh này các phương đám người chỗ nào còn nhớ được để ý tới cao tấn cùng hồ hán sơn giao thủ ngay cả cao tấn cùng hồ hán sơn bản thân đều đem đánh nhau sự tỉnh quên hết đi tất cả mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm tế đàn thượng cổ kiếm biến hóa tình huống như thế nào kim ú c hương kinh nghi bất định nói hẳn là còn có đến tiếp sau khảo nghiệm phải là không phải hồ hán sơn vừa rồi cũng sẽ không bị bắn ra liều thiền trầm tư nói thật là đáng sợ khí tức cổ kiếm bên trong đến tột cùng là thứ quỷ gì tê ta làm sao có loại so thiên quân vạn mã để mắt tới cảm giác Ta cũng giống vậy. một lát sau tại mọi người tiếng kinh ngạc khó tin bên trong cổ kiếm bên trong tiêu tán quang vụ dần dần ngưng tụ ra một đạo hình người hình dáng cũng tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú dần dần rõ ràng cuối cùng ngưng tụ thành một tôn xích hồng sắc hải tộc nam tử hình tượng nam tử tay cầm cổ kiếm cả người tựa như là một thanh vô hình thần kiếm t ả n mát ra khiến nhân sinh sợ lực uy hiếp cái này chẳng lẽ là vọng đế tàn ảnh chu kiếp kinh nghi suy đoán nói có khả năng bên cạnh không ít người biểu thị đồng ý đã thấy một bên mô thiên trực tiếp xác nhận nói là vọng đế không sai chúng ta trước đó thấy qua vọng đế pho tượng cùng cái này linh thể hình tượng không khác nhau chút nào ai ra thật sự là vọng đế tàn ảnh a mọi người nhao nhao biểu thị c h ấ n kinh ý là chỉ có đánh bại vọng đế tàn ảnh mới có tư cách mang đi thanh này cổ kiếm đi h i ệ n n h ư là trong lúc nhất thời tất cả mọi người chú ý điểm đều bỏ vào vọng đế tàn ảnh trên thực lực hồ hán sơn nhất là quả quyết ánh mắt k h ẽ nhúc nhích ở giữa vung lên trọng kiếm liền xông tới đại đế ở trên hậu bối tu sĩ hồ hán sơn đến đây cầu kiếm vâng đang khi nói chuyện bài sơn đạo hải một kiếm liền bổ đi lên nguyên bản không có gì động tĩnh vọng đế tàn ảnh đ ỗ n g nhiên mở ra hai con n g ư ờ i tinh mang trực kích mọi người tâm thần khiến người không tự giác muốn quỷ xuống đất thần phục trong tay cổ kiếm nhẹ nhàng vung lên kiếm chiêu cùng kiếm khí nghiêng mà ra cùng hồ hán sơn trọng kiếm đụng vào nhau kích thích tầng tầng khí lãng hồ hán sơn sắc mặt ngưng trọng gượng chống một lát sau cuối cùng vẫn kêu lên một tiếng đau đớn bị đẩy lui trở về chỗ cũ trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng cái này vọng đầy vẻ mặt ngưng trọng lấy vọng đế tàn hồn thực lực đơn đả độc đấu khẳng định là đánh không lại muốn đạt được thanh cổ kiếm kia chỉ có liên thủ một con đường trước đó nói xong nếu ai dám vẩy nước c o m người ta hồ hán sơn cái thứ nhất chặt hắn hồ hán sơn lạnh lùng nhìn quanh mọi người một chút lần nữa một n g ư ờ i đi đầu phóng tới vọng đế tàn ảnh mọi người thấy hình cũng không do dự nữa nhao nhao xuất thủ v â anh v â anh v â anh một trận vây công vọng đế tàn ảnh đại chiến như vậy khai hỏa diệp lăng thuần dương thiên phú vừa mở cả người liền như mặt trời rực rỡ bình thường lăng lệ kiếm chiêu phi tốc chém về phía vọng đế tàn ảnh trước đó cũng đã nói thuần dương thiên phú chính là hết thể năng lượng hình thái khắc tinh vọng đế tàn ảnh tuy mạnh nhưng trên bản chất vẫn là một tôn từ năng lượng ngưng tụ linh thể cùng những cái k i a âm binh không có gì khác biệt bởi vậy diệp lăng thuần dương công kích hiệu quả mười rõ ràng hiện cơ hồ mỗi một giới kiếm đi đều có thể đang nhìn đế tàn ảnh bên trên đánh ra một khối ảm đạm khu vực mặc dù những này ảm đạm khu vực rất nhanh liền sẽ khôi phục nhưng hiệu quả khẳng định là có ngươi chính là trước mắt tiên tư danh sách đứng đầu bảng diệp lăng a hồ hán sơn đối diệp lăng có chút tán thưởng không tệ không sai ngươi cái này thuần dương thiên phú xác thực lợi hại có tiền đồ diệp l a n g yên lặng cười một tiếng không để ý hồ hán sơn tán thưởng tiếp tục hướng vọng đế t à n hồn công kích một bên khác kim ốc hương người khoác thất thải vũ hoa y ỉa niêu thiền cầm trong tay cựu liên bảo đăng tại hai vị tiểu mỹ nữ phối hợp xuống chuyển vận đồng dạng không tầm thường về phần lấy ngô thiên cầm đầu thần hoàng đ ả o mọi người không thể nghi ngờ là lớn nhất thường thức tính một bang tinh tu thể thuật tu sĩ đánh lên thật gọi một cái quyền quyền đế n thịt từ xa nhìn lại thật giống như từng khỏa tràn ngập lực lượng tennis đang nhìn đế tản ảnh bốn phía đạn đến bán tới chu kiếp bên này biểu hiện mặc dù kém một chút nhưng hắn cùng diệp lăng là cũng một đội chỉnh thể đến xem cũng không kém được bao nhiêu chân chính để cao tấn để ý vẫn là hồ hán sơn vị này t i ê n tư bản g thủ môn viên trọng kiếm nơi tay chiêu chiêu như bài sơn đ ả o hải núi non trùng điệp ý cảnh hư ảnh l ự c ảnh l ự c hiện sinh động hiện ra cái gì gọi là nhất lực hàng tập h hội đáng tiếc duy nhất chính là tại chỉ có một cái địch nhân tình hô giới phá quân thiên phú chân chính lực lượng khó mà phát huy ra cao tấn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi các loại kỹ năng ném đoạn có giữ gốc về sau liền dùng cao tổn thương kỹ năng đánh một đợt bộc phát Đáng t i ế chương năm trăm một mươi kiếm, kiếm phách chương năm trăm một mươi kiếm phách thần chi cánh tay phải mới ra nguyên bản áp bách tại cao tấn trên người vọng đế uy áp bị nháy mắt đẩy ngược trở về đối mặt thần chi cánh tay phải khí tức kinh khủng huy kiếm nên c h i ế n mọi người vọng đế tàn ảnh rõ ràng dừng lại một chút mặc dù trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì bộc lộ nhưng rõ ràng bị thần chi cánh tay phải cho khiếp sợ đến nhanh nhanh nhanh tránh hết ra cao tấn một bên nhắc nhở mọi người thối lui một bên thao khống hỏa diễm đại kiếm oanh kích tới các phương đội ngũ đều được chứng kiến cao tấn chiêu này tật hỏa oanh kích kiếm y lực cho nên nhao nhao lựa chọn tránh lui nhưng hồ hán sơn cũng không rõ ràng tật hỏa oanh kích kiếm khủng bố chỉ là ơ n thuần bị phát p c n h n t a đi phát p h á c kỹ năng sao có chút ý tứ bởi vì không rõ ràng tật hỏ cho nên hồ hán sơn cũng không có tránh lui Và a n h h ỏ a diễm đại kiếm ẩm vang nổ tung ngập trời hỏa diễm nuốt hết vọng đế tàn ảnh tiện thể đem hồ hán sơn tác động đến giờ k h ắ c này hồ hán sơn mới rốt c ụ c ý thức được t ậ t hỏa hành kích kiếm khủng bố kinh hô quái khiếu ở giữa vội vàng chống lên phòng ngự kỹ năng tiến hành ngăn cản nhưng dù cho như thế vẫn như cũng bị tạt rơi một nửa h á t quê. càng kinh khủng chính là đến tiếp sau hỏa triệu ba đoạn tiếp tục tổn thương lại mang đi hắn gần một vạn lượng máu ta dọn cái ai ra t i ể u huynh đệ có chút mạnh a hồ hán sơn khó có thể tin nhìn về phía cao tấn trong mắt hài lòng v ẻ kinh nghi cao tấn thấy hình không khỏi cười nhạt hỏi ngược lại trước đó không phải là hòa từ sao tại sao lại thành tiểu huynh đệ á c h ca ca ta từ trước đến nay chỉ nhận thực lực không nhận người hồ hán sơn cũng là không cảm thấy xấu hổ bình tĩnh giải thích nói tiểu huynh đệ cái này thực lực xác thực có tư cách để ta coi trọng mấy phần thật sao cao tấn dợ khóc dợ cười tuy nói cái này hồ hán sơn miệng xấu điểm muốn ăn đòn một chút nhưng từ một loại nào đó góc độ đến xem cũng coi là tính tình thật liền lấy chú kiếp nốt h i ê n niêu thiền ba vị này khi vận người tới nói ai gặp không phải khách khí cũng liền hồ hán sơn dám mở miệng một tiếng linh vật gọi bởi vì tại hắn xem ra chu kiếp ba người trước mắt thực lực còn chưa đủ lấy để hắn con mắt nhìn nhau chật chật cấp bốn mươi liền có như thế thực lực hồ hán sơn đôi mắt lấp lóe âm thầm sợ hai than nói cái này nếu là lên năm mươi cấp cái kia còn cao minh h ắ c h ắ c xem ra sau này có trò hay nhìn đi nghĩ đến cao tấn tương lai khiêu chiến hắn phía trên những người kia hình tượng hồ hán sơn không khỏi có chút tiểu chờ mong mặc dù hắn chỉ là tiên tư bảng cuối cùng người nhưng đối với trước mặt rất nhiều người đều không phải rất chịu phục nếu không phải phá quân thiên phú đơn đấu quá mức kéo vượn hắn sớm xông lên cao vị ông diệp lăng hào quang tỏa sáng đâm ra kinh người một kiếm kiếm quang lướt qua thành công đang nhìn đế tàn ảnh trên vai trái phá vỡ một đạo linh thể lỗ h ồ n g mọi người thấy hình nhao nhao nắm chặt cơ hội hướng vọng đế tàn ảnh khởi s ư ớ n g mãnh liệt vây công đương nhiên vọng đế tàn ảnh cũng không phải ăn chay cổ kiếm vung vậy ở giữa chém ra từng đạo kinh người kiếm khí mặc dù không có bất cứ thương tổn thương gì nhưng sinh mệnh lực tổn thương năng lực lại hết sức kinh người nếu không phải bọn hắn người đông thế mạnh căn bản là không có cách tới cứng rắn cao tấn chỉ là hơi bị kiếm khí cọ sát một chút sinh mệnh lực liền bị cọ rơi hai mươi b ố điểm muốn biết hắn thế nhưng là có một trăm năm mươi mốt điểm nhục thân cứng cỏi cộng thêm một bộ viễn cổ hộ giáp hộ thể bởi vậy ở đây đám người nhìn như hp đều rất khỏe mạnh nhưng sinh mệnh lực lại tổn thất nghiêm trọng sắc mặt cũng không quá đẹp mắt đáng được ăn mừng chính là vọng đế tàn ảnh trạng thái so với bọn hắn còn muốn kém cỏi tại mọi người mãnh liệt vây công hạng vọng đế tàn ảnh linh thể đã ảm đạm một mạng lớn một bộ tùy thời có khả năng tán loạn d á vẻ nhất là diệp lăng vừa vặn một kiếm đâm ra linh thể lỗ hồng trực tiếp để mọi người thấy thắng lợi ánh dạng đông t h i ê n nhi giúp ta kim quốc hương kéo lấy thật d à i vũ y phóng tới vọng đế tàn ảnh cũng hướng về sau phương n h i ê u thiền hô to một tiếng n h i ê u thiền lập tức ngầm hiểu trong tay cựu bảo liên đăng thần quang lưu chuyển bay lượn ra chín đạo thần quang rót vào kim quốc hương thể nội cũng thuận thế đem một sợi khí vận c h i lực rót vào kim quốc hương thể nội sau một khắc kim quốc hương khí thế tăng nhiều trong cặp mắt thải quang lư chuyển quanh thân ngàn vạn thải sắc quang vũ như, như cánh chim tại sau lưng nàng triển khai cũng đi theo kim q u ố hương kiếm thế vô ra bay đầy trời vũ siêu siêu Siêu. vô số thải sắc quang vũ bạo vũ lê hoa bình thường bán ra hướng vọng đế tàn ảnh bào phủ đánh tới hồ hán sơn đem hết t h ể nhìn ở trong mắt trong lòng âm thầm kinh ngạc chập chập vũ hoa y quả nhiên danh bất hư truyền không lâu sau đó lại là một vị cường lực có người cạnh tranh cao tấn đồng dạng nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nghĩ tới kim b u ố c hương còn có như thế một tay một bên khác nô thiên gào thét một cước đặt lên chu kiếp viên lương song đao cũng lượn vòng lấy bay về phía vọng đế tàn ảnh mặt mấy phương hợp lực phía dưới vọng đế tàn ảnh rốt cục chống đỡ không nổi ảm đạm linh thể bắt đầu không ngừng lấp lóe lúc s ha ha một k í c h cuối cùng để cho ta tới hồ hán sơn thấy hình vung vẩy trọng kiếm bay vọt lên cười to nói chuyện cũ về sau liền đều bằng bạn sự hồ hán sơn phi thân nhảy đánh cho đồng thời trong tay trọng kiếm quang mang hào phóng một đạo to lớn trọng kiếm hư ảnh không ngừng phóng đại hóa thành một thanh bốn mươi m kim sắc đại k h ả m đao mang theo phách sơn chạm sóng chi thế hướng vọng đế tàn ảnh chém tới cùng lúc đó cao tấn tại năm giai đoạn giữ gốc hạ tụ lực đã lâu cực n i ệ m lóe lên cũng theo đó chém ra tắt kiếm quang lướt qua vọng đế tàn ảnh đồng thời hồ hán sơn bốn mươi m đại đao cũng lên tiếng chém xuống và anh lại tăng thêm những người khác giải rác công kích vọng đế tàn ảnh linh thể rốt cục chống đỡ không nổi từng khúc vỡ vụn dần dần tiêu tán thành lấm ta lấm tấm ánh sáng nhạt giờ k h ắ c này chân chính tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu nồng đậm mùi thuốc súng tại các phương trong đám người tràn ngập ra ha ha cái này cổ kiếm thuộc về ta hồ hán sơn chém vào qua đi bay thẳng thân phong tới kia rơi xuống cổ kiếm không muốn chết đều cút ngay cho ta cao tấn x o á y khí thu kiếm về sau cũng tại ngay lập tức vào tới không chỉ là bọn hắn tất cả mọi người tại cùng trong lúc nhất thời phi thân tranh đoạt trôi qua cổ kiếm từ không trung chậm rãi rơi xuống mọi người từ bốn phương tám hướng phi thân mạ tới đúng lúc này rơi xuống bên trong cổ kiếm đống nhiên đình chỉ rơi xuống tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú vụ vụ ở giữa xoay quanh một vòng chém ra một vòng quen thuộc kiếm khí đem mọi người đều đánh lui đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến cho mọi người một mặt một bức tình huống như thế nào đó là cái gì bị đánh lui sau khi hạ xuống mọi người kinh nghi lấy nhìn về phía tế đàn đ ỉ n h biểu lộ nhau nhau cổ quái chỉ thấy tế đàn đ ỉ n h vọng đế tàn ảnh tán loạn sau vị trí chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh tương tự kiếm phôi hư ảnh đang dùng một loại lực lượng quỷ dị điều khiển trôi này cổ kiếm xoay quanh tại kiếm phôi hư ảnh m ộ n phía cao tấn kinh nghi lấy nhìn xem trôi kiếm này phôi hư ảnh một loại giống như đã từng quen biết cảm giác sông lên đầu không chỉ là hắn không ít cũng người đều nhận ra thanh kiếm này phôi hư ảnh từng cái ánh mắt cực nóng hô hấp rồn rợp đây là p h á p phách khí tức đúng là p h á p phách không sai p h á p phách không phải chỉ có nguyên linh giới mới có sao làm sao lại xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ nói đại đế cấp cường giả đã cường đại đến có thể đem phát p h á c trực tiếp mang ra nguyên linh giới sao bội kiếm cộng thêm một con hình kiếm pháp phách vọng đế thật là khá hào phóng cao tấn đồng dạng bị khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối ai ra đế tàng bên trong vậy mà lại có pháp phách tồn tại các ngươi xác định đây không phải ảo giác sao mà khi tất cả mọi người đang khiếp sợ thời điểm nghiêu thiền đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích liên tưởng đến trước đó trong thông đạo những cái kia ca tụng chiến công văn tự cùng đồ án tựa hồ minh bạch cái gì cao công tử ngươi còn nhớ rõ trước đó trong thông đạo những cái kia văn tự cùng đồ án sao ừ n cao tấn nghi hoặc nhìn về phía nghiêu thiền nghiêu thiền hít sâu một hơi nhìn trăm chú tế đản đình kiếm phôi hư ảnh t r ầ m rãi mở miệng nói nếu như ta không có đ o á n sai cái này chỉ sợ là vọng đế bản nhân đã từng p h á p phách chương năm trăm mười một p h á p phách tranh đoạt chiến thượng chương năm trăm mười một p h á p phách tranh đoạt chiến thượng vọng đế bản nhân p h á p phách không thể nào cao tấn cẩn thận hồi tưởng trước đó trên vách tường hiện ra nội dung xác thực có khả năng này nhưng hắn vẫn là không thể tin được p h á p phách dung nhập kỹ năng mạch kín sau liền không cách nào sửa đổi nếu như nó là vọng đế p h á p phách kia nó hẳn là cùng vọng đế cùng một chỗ vẫn diệt tiêu tàn a đúng là dạng này không sai niêu thiền trầm âm phân tích nói nhưng không bài trừ đại đế cấp c ư ờ n g giả có phương thức nào đó có thể đem pháp phách tách ra ngoài cái này hợp lý sao cao tấn không thể tưởng tượng dù sao hắn cũng là có pháp phách người rất rõ ràng pháp phách tính đặc thù pháp phách nhìn như là dung hợp tại kỹ năng mạch kín bên trong nhưng thật ra là dung nhập nguyên linh bên trong trở thành nguyên linh thể một bộ phận nói như vậy dung hợp pháp phách sau kỹ năng thậm chí liền lãng quên đều đã không thể quên được chọn bộ kỹ năng mạch kín sẽ đi theo pháp p h á c in dấu thật sâu khắc ở nguyên linh bên trong liền cùng hình xăm đầm dạng chí ít tại cao tấn xem ra Pháp phách là kim búc hương nào nũng l nịu nhẹ nói nếu thật là dạng này vậy cái này kiếm phách liền không phải đoạt không thể chu kiếp hít sâu một hơi không khỏi nắm chặt lên lương sông đao làm x o n g tranh đoạt pháp phách chuẩn bị chật chật đi theo đại đế chinh chiến qua pháp phách nô thiên một đoàn người ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía mọi người ánh mắt lẩn lẩn toát ra một tia để ý thấy mọi người phản ứng kịch liệt như thế cao tấn không khỏi hơi nghi hoặc một chút cái gì ý tứ đại đế đã dùng qua pháp phách cùng phổ thông pháp phách có khác nhau đương nhiên diệp lăng cảm xúc kích động nói cao huynh đệ cũng có pháp phách hẳn là có thể cảm giác được pháp phách sẽ đi theo túc chủ cộng đồng tiến bộ cộng đồng trưởng thành nếu như cái này kiếm phách thật là vọng đế khi còn sống pháp phách ngươi cảm thấy nó được thành dài đến cái tình trạng gì、T. cao tấn hút mạnh một luồng lương khí nhìn về phía kiếm phách ánh mắt nháy mắt hướng tụ suy nghĩ kỹ một chút thần chi cánh tay phải từ đầu đến giờ s á c thực tăng lên một chút nói cách khác trước mắt cái này kiếm phách rất có thể là một con kinh nghiệm cùng trưởng thành đã kéo căng pháp phách cũng khó trách mọi người sẽ như thế kích động ngay tại cao tấn kinh nghi quá trình bên trong các phương đám người đã bắt đầu chuẩn bị tranh đoạt nhưng bởi vì pháp phách tính đặc thù tranh đoạt phương thức cùng trước đó tranh đoạt cổ kiếm hiển nhiên không giống nhau lắm ha ha ha vọng đế cổ kiếm cộng thêm vọng đế khi còn sống pháp phách ta hồ hán sơn lần này là thật muốn bay lên hồ hán sơn cười lớn một tiếng trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống tới cũng tế ra một kiện tròn hình tròn hình dáng pháp bảo tại tuần thân hình thành một tầng quan thuẫn sau đó nhắm mắt nhập định nguyên linh hư ảnh lên đỉnh đầu phía trên chậm dãi hiện hiện cuối cùng đem nguyên linh thể triệt để ngoại phong ra không chỉ là hắn những phe khác đám người cũng đều nhao nhao lộ ra hộ thân bảo vật bảo vệ mình n ụ c thân đồng thời thả ra nguyên linh tiến hành tranh đoạn không có biện pháp pháp phách cái đồ chơi này chỉ có nguyên linh mới có thể đối nó tạo thành tổn thương từ đó đem thu phục thái thanh cung bốn người bên này hai vị tiểu mỹ nữ biết rõ mình cơ hội không lớn cho nên quả quyết đem cơ hội nhưng cho nghiêu thiền nghiêu sư tỷ ngươi đã đến đi chúng ta giúp ngươi hộ pháp đã thấy nghiêu thiền nhìn chăm chú kiếm phách thật lâu lắc đầu nói được rồi vẫn là để sư tỷ tới đi công bằng cạnh tranh chính là không cần thiết khiêm lượng kim úc hương lắc đầu cười nói cũng không phải là khiêm lượng nghiêu thiền cười tương đạo sư tỷ dùng kiếm cái này kiếm phách rõ ràng càng thích hợp ngươi mà lại bằng vào ta hiện tại năng lực cũng chưa hẳn cạnh tranh được những người khác tốt a kim úc hương xoắn suýt một lát cuối cùng vẫn đáp ứng nghiêu thiền đề nghị sau đó liền tại nghiêu thiền ba người bảo vệ dưới ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhập định thả ra thất thải lưu quang vờn quanh nguyên linh thể cao tấn nhìn xem các phương đám người lục tục no ngoe ngồi xếp bằng nhập định t h ầ n s ắ c dần dần cổ quái bởi vì hắn biết mình không cần nguyên linh ngoại phóng cũng có thể tranh đoạt pháp phách cùng lúc đó hồ hán sơn nguyên linh thể đã mang theo trọng kiếm bay về phía tế đàn đ ỉ n h cùng kiếm phách triển khai giao phong sự thật chứng minh cái này kiếm phách xác thực không đồng nhất cổ kiếm tại sự điều khiển của nó hạ chiêu thức tinh diệu vô cùng nhẹ nhọn chống đỡ hồ hán sơn công kích đồng thời một kiếm vung đ ô i liền đem hồ hán sơn bước lui trở về ha ha không hổ là vọng đế pháp、phách. quả nhiên đủ kỉnh càng như vậy hồ hán sơn liền càng hưng phấn mà lúc này còn lại mọi người cũng đều lần lượt thả ra mình nguyên linh thể cũng không chút do dự gia nhập vào trận này tranh đoạt ở trong hồ hán sơn thấy hình không chỉ có không nóng n ả y ngược lại càng thêm hưng phấn ha ha tới thật đúng lúc muốn đoạt lấy kiếm phách t r ư ớ c qua ngơi ư hồ ra ra cửa này tới tới tới cùng tiến lên ở giữa hồ hán sơn nguyên linh thể một gian quét ngang hướng mọi người nguyên linh thể lại bị mọi người nhẹ nhõm né tránh đ ư n g chim hắn chim hắn người càng nhiều hắn nguyên linh thể liền càng mạnh không sai chuyên tâm ứng đôi kiếm phách mọi người cũng không đốc biết do hồ hán sơn có phá quân tiên phú tự nhiên sẽ không đi phản ứng hắn mắt thấy tất cả mọi người không để ý hắn hồ hán sơn không khỏi có chút phát điên đây cũng là phá quân tiên phú nhất làm cho hắn nhứt cả chứng địa phương có mạnh hay không còn được nhìn sắc mặt của đối phương cực kỳ bị động không thèm nghĩa đến ta đúng không vậy cũng đừng trách tiểu ra ta không k h á c h k h í hồ hán sơn cười lạnh một tiếng trực tiếp bắt đầu công kích những người khác nguyên linh thể ý đồ chọc giận mọi người để mọi người ra tay với hắn chỉ cần có người ra tay với hắn hắn thực lực liền có thể phi tốc kéo lên đi lên tranh đoạt kiếm phách cơ hội cũng sẽ càng lớn một chút bốn cao tấn không có vội vã xuất thủ mà là có chút hăng hái đánh giá mọi người bản thể cùng bọn hắn trên người hộ thân pháp bảo tại nguyên linh ngoại phóng tình hùng giới nhục thân bản thể chính là cái bia sống chỉ cần có thể công kích đến bọn hắn bản thể liền có thể đưa đến rút tuổi dưới đáy nổi hiệu quả cao công tử không đi tranh một chuyến sao nêu h i tiền bảo hộ kim bốc hương bản thể đồng thời tự nhiên cũng phát hiện cao tấn dị thường không khỏi hơi nghi hoặc một chút không vội cao tấn không nhanh không chầm khoác k h o t tay ta cảm thấy công kích trước bọn hắn bản thể tương đối tốt nêu tiên tử muốn hay không cùng một chỗ niêu h thiền có chút ngây người nói có thể là có thể nhưng chưa hẳn hữu dụng thử một chút thôi vạn nhất hữu dụng đâu cao tấn nết miệng cười xấu xa sau đó hướng hồ hán sơn bản thể chép miệng a ta nhìn hồ hán sơn liền rất phù hợp bên người cũng không có người nào bảo hộ niêu h thiền mắt nhìn t ế đàn bên trên tranh đấu kịch liệt ẩn ẩn có chút ý động nếu như có thể sớm giải quyết hết hồ hán sơn cái này đại phiền thoái đ ố i kim úc hương đến nói tuyệt đối là chuyện tốt kết quả là niêu thiền quả quyết giơ lên trong tay cựu bảo liên đăng hướng hồ hán sơn bản thể bên kia thả ra liên tiếp lao vùn v ụ khí lưu tiễn bên cạnh hai vị trong i ể u mị nữ cũng không có nhà hẳn có kính xuống ống xạ kích thay nhau phong thích. Trong Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Trong lúc nhất thời hồ hán sơn bản thể gặp mánh liệt tiến công mà lại bởi vì nguyên linh ngoại phóng nguyên nhân hắn còn ăn không được phá quân thiên phú hiệu quả toàn bộ nhờ trên thân tầng kia pháp bảo ngưng tụ quang thuẫn ngăn cản tuy nói cái này quang thuẫn pháp bảo rất mạnh vanh kích nửa ngày cũng không có gì biến hóa nhưng chỉ cần là pháp bảo liền luôn có năng lượng hao hết thời điểm trọng yếu nhất nhìn thấy cao tấn cùng liêu thiền ba người xuất thủ về sau những phe khác phụ trách hộ pháp đám người hai mắt tỏa sáng nhao n h a u tham dự tiến đến hạ. trong n pháp tranh đ ạ t c h i ế hạ. n lúc nhất thời hồ hán sơn bản thể thành mục tiêu công kích các phương phụ trách hộ pháp đám người đều tại công kích hồ hán sơn bản thể vain vain vain có cao tấn cái này hoặc tuyển thủ cộng thêm các phương đám người tương trợ hồ hán sơn trên thân tầng kia quang thuẫn dần dần bắt đầu suy yếu ha ha có hiệu quả đại gia thêm chút sức mà cho tới nay bởi vì phá quân thiên phú tính đặc thù hắn đã dưỡng thành không sợ địch nhân nhiều người thói quen đây cũng là hắn thích độc hành nguyên nhân chủ yếu dù sao có phá quân tại số lượng địch nhân càng nhiều hắn thực lực liền càng mạnh mẽ cho nên hoàn toàn không cần lo lắng đối phương nhiều người nhưng trước mắt tình huống hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn tại nguyên linh ngoại phong tranh đoạt pháp phách tình h u ố n g dưới một mình hắn thật đúng là không tốt ứng phó giờ này k h ắ c này hắn duy nhất có thể trông cậy vào chính là pháp bảo quang thuẫn có thể nhiều chống đỡ một hồi chờ hắn cướp được kiếm phách về sau lại cùng đám gia hỏa này tính sổ sách t h i ê n nhi làm tốt lắm kim bốc hương nguyên linh thể nhìn thấy phía dưới tình hình không khỏi lớn tiếng gọi tốt cái khác tham dự cạnh tranh nguyên linh thể nhóm cũng đều nhao gọi tốt cũng ra hiệu phía dưới hộ pháp các đồng môn tăng lớn cường độ hồ hán sơn ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi diệp lăng nguyên linh thể như diệu nhật lấp lánh lại mang xuống ngươi hôm nay sợ là muốn đưa tại nơi này đi vậy ta liền t r ư ớ c đem các ngươi làm thịt hồ hán sơn giận không chỗ phát tiết phẫn nộ vung lên trọng kiếm đánh tới hướng diệp lăng nguyên linh thể nguyên linh trạng thái dưới ai thị t a i còn không nhất định đâu diệp lăng ngạo nghễ cuồng tiếng trực tiếp huy kiếm nên kích trôi qua ẩm mũi kiếm va chạm diệp lăng quanh thân quang mang lấp lánh cường đại năng lượng ngưng thực độ hóa thành vô tận lực lượng tại chỗ đem hồ hán sơn lật tung ra ngoài cảm nhận được diệp lăng một kiếm này uy lực hồ hán sơn thần sắc khẽ biến lúc này mới ý thức được thuần dương thiên phú tại nguyên linh thể trạng thái giới sức chiến đấu giống như có chút khủng bố bản thể tác chiến ta khả năng không phải hồ hinh đối thủ diệp lăng đánh lui hồ hán sơn về sau tự tin cười lạnh nhưng là tại nguyên linh trạng thái giới chư vị ngồi ở đây chỉ sợ đều không đủ nhịn lời vừa nói ra không thể nghi ngờ là tại hướng sở hữu người tiên chiến nhưng không thể không thừa nhận tại nguyên linh thể trạng thái giới có được t h u ầ dương thiên phú diệp lăng xác thực mạnh vào người trước a khuyên c h một tốt, giây còn tràn đầy tự tin nô thiên một giây sau liền thần sắc kịch biến cả người kêu lên một tiếng đau đớn Vang bay rớt ra ngoài, nguyên g bản a y tương đối hôn loạn chiến cuộc trong nháy mắt liền trở thành kim quốc hương cùng diệp lăng hai người sân khấu diệp ra kaka ca ca, không bằng đem cái này kiếm phách tặng cho tiểu nội như thế nào kim quốc hương nguyên linh thể người khoác thất thải cánh chim giống như dưới thần nữ phạm tiểu nội sẽ không bạc đãi ngươi a đáng tiếc diệp lăng căn bản không ăn bộ này được rồi ngươi bộ này lừa gạt một chút những người khác vẫn được g ạ ta t vẫn là thôi đi một mực nghe nói diệp ra ca ca phong độ nhẹ nhàng khí chất bất phàm không nghĩ tới như thế không hiểu phong tình bớt nói nhảm cái này kiếm phách ta muốn định diệp lăng bất vi sợ động nói liền nhìn là kim cô nương vũ hoa y lợi hại hơn vẫn là tại hạ thuần dương càng hơn một bậc đã diệp ra ca ca bất cận nhân tình như thế kia mội mội ta cũng chỉ có thể đắc tội kim búc hương yếu ớt hai tháng một tiếng sắc mặt tùy theo lăng liệt bắt đầu sau một khắc ngàn vạn thất thải quang vũ bay múa cùng mặt trời rực rỡ lấp lánh diệp lăng chém giết ra đương nhiên hai người tại kịch liệt giao chiến đồng thời cũng chưa quên công kích bên cạnh kiếm phách dù sao kiếm phách mới là trọng điểm mấu chốt không ở chỗ ai thua ai thắng mà ở chỗ ai có thể một kích cuối cùng đánh bại kiếm phách bốn hồ hán sơn biệt khuất muốn chết vốn còn muốn lại cắm một tay lại phát hiện phía dưới bản thể pháp bảo quang thuận đã chống đỡ không nổi đáng chết mắt thấy kiếm phách quang mang dần dần đảm đạm mà hắn lại chỉ có thể bị ép trở về bản thể nguyên linh trở về bản thể về sau hồ hán sơn p ẫ n nộ mở hai mắt ra mụ nội nó vừa vặn công kích ta bản thể bây giờ mà một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng hồ hán sơn tuyệt không từ bỏ kiếm phách tranh đoạn vung vẩy trọng kiếm dọa lùi mọi người về sau không nói hai lời lần nữa thả ra chiêu kia bốn mươi m đại khảm đao t h ớ n g diệp lăng cùng kim quốc hương bản thể chém tới diệp lăng bên kia có một vị kỳ nham thương hội c h i thứ gia tộc tinh anh mà kim quốc hương bên này thì có l i ê u thiền ba người bảo hộ bốn người ngăn cản bốn mươi m đại khảm đao chém vào đồng thời tiện thể phát động hồ hán sơn phá quân tiên phú ông ông ông chỉ thấy hồ hán sơn quanh thân liên tiếp nổ tung bốn tầng kinh khí khi thế tầng tầng tăng vọn ta không chiếm được các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được vâng vâng bốn mươi mét đại khảm đao vung vẩy một đao càng so một đao mạnh niêu g thiền chờ người mặc dù toàn lực ngăn cản nhưng cũng chỉ có thể kiên trì một hồi mà thôi cao tấn cùng cái người ngoài cuộc đồng dạng đứng ở một bên đem hết thể nhìn thấy trong mắt không khỏi hướng hồ hán sơn giơ ngón tay cái lên không hổ là tiền tư bảng đại lão quả nhiên lợi hại đừng cho là ta không có chú ý tới ngươi vừa vặn là thuộc ngươi đánh cho nhất hoan hồ hán sơn sắc mặt khó coi nói đợi ta đoạt lấy kiếm phách cái thứ nhất tìm ngươi phiền phức thật sao vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên cao tấn nết miệng cười xấu xa một tiếng quay người phóng tới tế đàn đ ỉ n h thấy cao tấn trực tiếp bản thể trôi qua các phương mặc dù kỳ quái nhưng tuyệt không để ý dù sao muốn thu phục pháp phách nhất định phải dùng nguyên linh thể công kích mới được bản thể công kích đối pháp phách đến nói không có bất cứ tác dụng gì vê n h vê n h vê n h hồ hán sơn cùng niêu thiền đám người đại chiến hừng hực khí thế trên tế đàn kim quốc hương cùng diệp lăng mặc dù chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng cái khác những người cạnh tranh cũng đều không có từ bỏ biên giới du tàu đồng thời kiên nhẫn chờ đợi một cách cuối cùng cơ hội cũng chính là ở thời điểm này cao tấn phi thân mã tới l o ạ sáng đăng tràng không tốt ý tứ c h ư vị cái này kiếm phách sợ là muốn thuộc về ta cao tấn nhìn quanh mọi người nguyên linh thể một chút ánh mắt chơi hương vị nghe vậy tất cả mọi người có chút mơ hồ nhưng đón lấy đến phát sinh một màn nhưng lại làm cho bọn họ trực tiếp mắt trở tròn chỉ thấy cao tấn tiểu pháp cự vung lên tật hỏa oanh kích kiếm vô cùng sống động tứ giai đoạn giữ gốc nhắc nhở đồng thời vang lên mới đầu một đám người cũng không có gì để ý dù sao nguyên linh trạng thái dưới bọn hắn cùng pháp phách đồng dạng bình thường công kích đối bọn hắn là không có hiệu quả nhưng khi xích hồng sắc đại thủ hiện hiện kinh khủng lực gáp bách tác dụng tại bọn hắn trên người thời điểm bọn hắn mới ẩn ẩn ý thức được có cái gì không đúng chuyện gì xảy ra diệp lăng cùng kim q u ố hương bị ép dừng tay nhìn về phía không trung ẩm v a n g rơi đập hỏa diễm đại kiếm ánh mắt kinh nghi v ạ n phần chương 513, quỷ dị tình huống chương 513, quỷ dị tình huống vê anh hỏa diễm đại kiếm tại tế đàn trung ương nổ tung hừng hực sóng lửa hướng bốn phía nghĩa ra mọi người nguyên linh thể chỉ cảm giác một cỗ kinh khủng sóng lửa hướng bốn phía ngưng vô tình đem bọn hắn mất hết nguyên linh thể tựa như rơi vào nhàm tương bình thường nóng rực cảm giác đau từ sâu trong linh hồn chuyển đến tế đàn bên trên sở hữu người bao quát kim quốc hương diệp lăng ở bên trong đều cùng d i ề u đứt dây bình thường bị ngọn lửa bạo tạc tung bay ra ngoài nguyên bản sáng ngời nguyên linh thể trong chốc lát tảm đạm một mạng lớn kim quốc hương kịp thời đem thất thải quang vũ bảo vệ nguyên linh thể toàn thân dù vậy vẫn như cũng bị thương nghiêm trọng diệp lăng bởi vì có thuần dương thiên phú nguyên linh thể cường độ viễn siêu thường nhân bị thương trình độ tương đối muốn tốt rất nhiều nhưng chú kiếp nô thiên chờ người liền không đồng dạng đ tiếng tiếng mở mắt nháy mắt tất cả mọi người như là từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh miệng lớn thở hồn hẹn nhìn về phía tế đàn đỉnh cao tấn trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng sợ hãi trong mắt tràn c ầ y kinh nghi cùng s n hãi trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng sợ hãi toàn bộ tế đàn đại điện bên trong lặng ngắt như tờ chỉ còn tật hỏa hành kích kiếm lưu lại nổ vang còn tại q u a n q u ầ n cái này cái này cái này diệp lăng nói năng lộn xộn hoàn toàn nói không ra lời chỉ có đích thân thể nghiệm qua vừa vặn tật hỏa hành kích kiếm tổn thương mới có thể cảm nhận được tâm tình của hắn ở giờ k h ắ c này kim búc hương đôi mắt đẹp trợn tròn có chút t h ở dốc nhìn về phía đứng nạo nghệ tại tế đàn đỉnh cao tấn nội tâm rời sông lấp biển lại nhìn tế đàn phía dưới đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng làm cho các phương đình chỉ tranh đấu hồ hán sơn kinh nghi lấy thu hồi bốn mươi mét đại khảm đao khó có thể tin nhìn về phía tế đàn đình không thể tưởng tượng ngoa tạo vừa vặn xảy ra chuyện gì hồ hán sơn một trận hoài nghi mình bị mất một đoạn ký ức rõ ràng trước một giây còn rất tốt một giây sau liền trở thành một cái khác bức cảnh tượng liều thiền ba người bên này đồng dạng khiếp sợ nói không ra lời vừa vặn kia một màn hoàn toàn phá vỡ tất cả mọi người nhận biết bản thể trạng thái dưới cao tấn vậy mà có thể đối nguyên linh thể tạo thành tổn thương cái này làm sao có thể chứ lại nhìn t ế đàn bên trên kiếm p h á c h trải qua tật hỏa hoành kích kiếm oanh tạc về sau đã ảm đạm không ánh sáng cao tấn không để ý tới phản ứng của mọi người tật hỏa hoành kích kiếm qua đi cấp tốc trồng ra tiếp theo giai đoạn giữ a gốc chuẩn bị dùng cực nghiệm lóe lên đánh bại kiếm phách từ đó đem thu phục nhưng mà ngay tại hắn sắp rút kiếm thi triển cực nghiệm lóe lên nháy mắt trong đầu lại đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước cùng sở c ù n g đối thoại ngắn ngủi do dự qua về sau cao tấn bỗng nhiên cắn r ă n g một cái dứt khoát từ bỏ cực nghiệm lóe lên trực tiếp huy kiếm chém thường hướng hư nhược kiếm phách để bảo đảm chém thường tổn thương đầy đủ cao tấn còn cố ý đem pháp lực ngưng tụ tại lưỡi kiếm phía trên cứ như vậy chém thường kỹ năng đánh ra lực đạo tổn thương lại có thể bám vào phát thương tựa như hắn vừa mới bắt đầu l t cũng không biết dùng chém thường đem thu phục sau sẽ phát sinh cái gì mắt thấy kiếm phách càng ngày càng gần cao tấn trong lòng cũng không chắc chắn mặc kệ đi ngươi tối hậu q u ã n đầu cao tấn vẫn là kiên định nội tâm của mình dứt khoát quyết nhiên chém về phía hư nhược kiếm phách ẩm lưỡi kiếm cùng kiếm phách linh thể và chạm phát ra ầm ầm tiếng vang không gian cùng thời gian phảng phất lập tức lương kết không gian chung quanh b ả y biện ra một loại quỷ dị vặn vẹo trạng thái đặc biệt mãi mãi lao tử kiếm p á c h hồ hán sơn thấy hình lập tức khi không đánh vừa ra tới trực tiếp vung lên trọng kiếm đập tới diệp lăng cùng kim q u c hương cũng không có từ bỏ ý tứ đồng loạt ra tay muốn bắt lấy cuối cùng này một cơ hội duy nhất nhưng mà không chờ bọn hắn xông lên tế đàn đ ỉ n h liền bị bóp méo không gian tán phát lực lượng kinh khủng trố đánh lui nguyên linh thể trạng thái kim q u c hương cùng diệp lăng vẫn còn tốt chỉ là hơi gặp chút xung kích mà thôi nhưng hồ hán sơn liền xui xẻo kêu thảm lăn xuống trên mặt đất phun ra một ngụm lao huyết rõ ràng bị thương không nhẹ được xem ra đã không có cơ hội diệp lăng lắc đầu cởi khổ ánh mắt phức tạp nhìn xem vặn vẹo trong không gian cao tấn kim q u hương không có cam lỏng đầy trong đầu đều là vừa vặn cao tấn đánh lui tất cả mọi người hình tượng đáng ghét giá hỏa này đến tột cùng là người hay quỷ không chỉ là nàng giờ này khắc này trong mọi người tâm đều đang suy nghĩ vấn đề này t ừ t ừ tư vặn vẹo trong không gian dần dần hiện ra từng đạo tử sắc dòng điện mà cao tấn cùng kiếm phép t r í nguyên duy trì v à chạm tư thế chuyện gì xảy ra thu phục cái pháp phép mà thôi động tĩnh như thế lớn sao diệp lăng nhìn chăm chú vặn vẹo trong không gian tình huống không hiểu ra sao bình thường thu phục pháp phép khẳng định không phải cái dạng này kim úc hương lắc đầu nói có lẽ là bởi vì cái này pháp quyết đoán lượng quá mạnh nguyên nhân dù sao cũng là vọng đế khi còn sống pháp khách diệp lăng trầm ngâm gật gật đầu ngược lại c a o mày nói nhưng ta tổng cảm giác chỗ nào không thích hợp có sao kim bốc hương không khỏi nghi hoặc nhìn về phía vạn b ẹ o trong không gian cao tấn cùng lúc đó phía dưới mọi người cũng đều lục tục x u ố n g lại gần khoảng cách vây xem vạn b ẹ o trong không gian tình huống diệp lăng nhìn c h ầ m c h ầ m vạn b ẹ o không gian nhìn hồi lâu đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì kinh nghi mở miệng nói không đúng cao huynh đệ giống như vô dụng kỹ năng ừ n vây xem mọi người kinh ngạc lên người lúc này mới phát hiện cao tấn dùng vậy mà là chém thường trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người mọi người đều biết pháp phách chỉ có thể cùng kỹ năng tiến hành dung hợp bằng không thì cũng liền sẽ không gọi pháp phách cái tên này mà tu sĩ tại nguyên linh thể trạng thái chỉ có thể sử dụng kỹ năng tiến hành công kích cho nên cũng không có khả năng xuất hiện dùng chém thường đánh bại pháp phách tình huống nhưng trước mắt tình huống quỷ dị liền quỷ dị tại cao tấn không chỉ có thể tại bản thể trạng thái dưới đối pháp phách tạo thành tổn thương ngay cả đánh bại pháp phách một cách cuối cùng dùng đều là chém thường công kích quỷ dị như vậy tình huống đừng nói nghe nói qua bọn hắn n g h ĩ cũng không nghĩ qua bởi vì cái này căn bản không hợp lý chật c h ậ p chém thường công kích thu phục pháp phách diệp lăng kinh nghi mà g h e n tị cũng không biết sẽ xuất hiện kết quả như thế nào cái này tiểu tử đầu góc có bị bệnh không hồ hán sơn hùng hùng hổ hổ nhà danh nói đều nói tối hậu con đầu tùy tiện cái gì kỹ năng không được vậy mà nhất định phải dùng chém thường đến thu phục cao công tử như thế nào thu phục pháp phách là chính hắn sự tình niêu tiền ý vị thâm trường nói trọng điểm là gì hắn có thể tại bản thể trạng thái giới đối pháp phách cùng nguyên linh thể tạo thành tổn thương mọi người nhìn lẫn nhau mờ mịt lắc đầu hiển nhiên đều chưa nghe nói qua loại tình huống này lại nói cái này pháp phách sẽ không bị lãng phí hết ta chu kiếp một mặt đáng tiếc nhìn chằm chằm vặn vẹo trong không gian kiếm phách không phải rất tin tưởng chém thường công kích có thể cùng pháp phách dung hợp lãng phí ngược lại không về phần liều thiền trầm ngâm nói coi như chém thường không cách nào dung hợp pháp phách pháp phách cũng sẽ ngẫu nhiên hoặc là tự chủ lựa chọn một cái kỹ năng mạch kín hòa t a n v à o cái kia còn tốt chu kiếp nói chỉ cần đừng lãng phí là được mặc dù bọn hắn không thể đoạt được cái này pháp phách nhưng cũng không hy vọng dạng này một con cường đại pháp phách bị lãng phí hết không được Lao chương năm trăm một mươi bốn kiếm phách nhập thể chương năm trăm một m ư ờ i bốn kiếm phách nhập thể mọi người thấy hình trong lòng cười thầm không thôi nhưng càng như vậy hồ hán sơn trên mặt mũi liền càng không nhịn được gian nan lấy đứng dậy kiên trì lần nữa bay bổ đi lên Vâng kết quả rõ ràng cả người lần nữa so đánh bay ra ngoài chật vật lăn xuống đến tế đàn phía dưới đi hồ lao ca vô dụng diệp lăng tung bay về mình bản thể mở mắt ra nhìn một chút lăn xuống trên mặt đất hồ hán sơn d ở khóc d ở cười nói kia pháp phách rõ ràng đã là cao huynh đệ ngay vậy hồ hán sơn nghiến răng nghiến lợi nói đặc biệt mãi mãi nếu không phải ngươi tiểu tử kia pháp phách sớm bị ta cầm xuống hồ lao ca lời này ta coi như không thích nghe diệp lăng im lặng nói ngươi không có cướp được pháp phách cùng ta có quan hệ gì không chỉ là ngươi còn có ngươi ngươi hồ hán sơn chỉ mọi người một vòng càng nghĩ càng giận nếu không phải là bởi vì các ngươi đều nhằm vào lao tử làm sao có thể bị kia tiểu tử nhặt được tiện nghi cắt kim quốc hương mang theo khinh bị nói thừa nhận mình không được rất khó sao t i ể u nha đầu p h i ế n tử ngươi nói cái gì hồ hán sơn phẫn nộ quát lúc này kim quốc hương đã trở về bản thể bình tĩnh đứng dậy ánh mắt khinh miệt nói làm gì muốn đánh ta a tới tới tới bạn tiểu thư mượn ngươi mấy cái lá gan ngươi mẹ nó hồ hán sơn phẫn nộ vung lên trọng kiếm cuối cùng vẫn biệt khuất lấy bông xuống trọng kiếm không có biện pháp kim q u c hương phía sau vị kiên lão tiền bối thế nhưng là nổi danh b a o che khuyết điểm thôi đi trách không được một mực là tiên tư bản g thủ môn viên đâu kim q u c hương cười nhạo một tiếng không lại để ý hồ hán sân bốn v ă n vẹo trong không gian cao tấn mặc dù không cách nào động đậy nhưng ý thức vẫn là thanh tình chỉ bất quá đối với hắn mà nói không gian chung quanh cùng thời gian phản phất đ ỉ n h chỉ đồng dạng bốn phía hoàn toàn t ĩ n h mịch nghe không được bất kỳ thanh â m gì dần dần một cô manh liệt lực lượng thuận mũi kiếm ngang ngược xâm nhập hắn thể nội trong chốc lát cao tấn giống như kinh lịch thiên đao vạn quả bình thường đến từ linh hồn cùng thân thể song trọng thống khổ làm hắn gần như ngất mấu chốt hắn bây giờ gọi đều gọi không ra đến chỉ có thể l i ê n lặng tiếp nhận cái này không phải người tra tấn không biết qua bao lâu có lẽ là mấy phút có lẽ là một thế kỷ thể nội cỗ lực lượng này tại toàn thân du tẩu vài vòng về sau bắt đầu hướng thức hải xuất phát cao tấn muốn ngăn cản lại phát hiện mình thần nghiệm tại cỗ lực lượng này trước mặt liền cùng giấy đồng dạng bị nhẹ nhõm đột phá đại não một trận như tê liệt đau đớn cỗ lực lượng kia liền xâm nhập ngay trong thức hải cũng trực kích nguyên linh m ạ đi song song cái đồ chơi này sẽ không làm muốn đoạt xá lao tự a Cảm trong h kích ụ đạo đầu cố lực lượng này bắt đầu sung bắt thức đầu phảng phất đang kinh lịch một trận kịch liệt đại chiến ý thức bắt đầu mơ hồ không rõ thàng đến một vài bước núi t h ê biển máu ý nghĩ trợt lóe lên tại hiện lên trong đầu cao tấn ý thức mới một lần nữa chiếm cứ quyền chủ đạo cũng nhất cổ tắc khí đang nháy đọc t r ợ giúp hạ áp chế nằm trong tay cố lực lượng này chờ cao tấn hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm cố lực lượng kia đã hoàn mỹ dung nhập vào thân thể của mình cũng tại thể nội tạo thành một bộ khác nhau cùng kinh mạch độc lập năng lượng mạch lạc hô cao tấn gián nhẹ một hơi âm thầm nghĩ mà sợ còn tốt lao tử có treo lại nhìn trước mặt pháp ồ n sớm đã biến mất không thấy gì nữa bốn chung ngưng cố không g i a n cũng bắt đầu dần dần làm tan thân thể cũng từ công kích tư thái bình ổn rơi xuống trên mặt đất mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng cao tấn có thể cảm giác được thân thể của mình phát sinh một loại nào đó biến hóa a vừa định cảm thụ thân thể biến hóa cao tấn liền ngạc nhiên phát hiện đẳng cấp của mình vậy mà tăng lên tới bốn mươi ba cấp ngo tạo tình huống như thế nào dung hợp pháp phách còn có thể thăng cấp ngắn ngủi kinh ngạc qua đi cao tấn rất nhanh h i ể u được trước đó cũng đã nói cái này kiếm phách cũng không phải là phổ thông kiếm phách mà là một con đi theo vọng đế trưởng thành đến mát cấp kiếm phách ẩn chứa trong đó một chút linh lực cũng không kỳ quái mừng rỡ qua đi nghiêm túc cảm thụ một phen thân thể biến hóa biểu lộ từ nghi hoặc dần dần biến thành mừng rỡ chính như hắn chỗ dự đoán như thế kiếm phách nhập thể về sau việc không cùng hắn bất luận cái gì kỹ năng sinh ra dung hợp mà là hoàn toàn cùng hắn thân thể hòa thành một thể cũng đối với hắn chém thường tổn thương sinh ra tăng phúc hiệu quả chỉ cần hắn thông qua bộ kia hoàn toàn mới năng lượng mạch lạc vận chuyển pháp lực mình chém thường tổn thương liền có thể sinh ra một loại nào đó biến hóa mặc dù còn không rõ ràng biến hóa cụ thể là cái gì nhưng kết quả đã đầy đủ để hắn kích động ai ra chém thường mang đặc hiệu đây là m u ố n thượng thiên tiết tấu a từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần cầm lấy một bên vọng đế cổ kiếm dùng tinh nhãn dò xét một phen vũ khí thuộc tính cơ sở so tiểu pháp cự cao không ít đáng tiếc chỉ có lực đạo tăng phúc mà lại cũng không có tiểu pháp cự loại kia lực pháp tướng hôi chuyển đổi hiệu quả tuyệt phẩm đặc hiệu ngược lại là rất mạnh nhưng rõ ràng không thích hợp cao tấn kiếm là hào kiếm chính là cùng ta không quá dự tiện tay đem cổ kiếm thu vào chữ vật đại không gian bốn phía dần dần khôi phục như lúc ban đầu tế đàn đại điện bên trong cảnh tượng một lần nữa hiện lên ở cao t ấ n trước mặt chỉ thấy tế đàn bốn phía t ừ n g đôi kinh nghi ánh mắt ngưng tụ tại hắn trên thân liền cùng trong vườn thú nhìn khỉ đồng dạng không có biện pháp vừa vặn ý n g h ĩ trợn lóe lên xuất hiện lúc tản ra khí tức khủng bố trực tiếp đem mọi người dọa cho c h o n váng cũng may có hy vọng đế kiếm phách g i ú p cao tấn có nổi mọi người theo bản năng đem kia cỗ kinh khủng khí tức cùng vọng đế kiếm phách liên hệ lại với nhau cũng không biết kia cỗ đáng sợ kh chúc mừng cao huynh đệ diệp lăng bình phục lại tâm cảnh dẫn đầu tiến lên phía trước nói chúc xem ra cao huynh đệ đã đem kiếm kia phách thu phục cao tấn cười nhạt gật gật đầu ha ha vận khí tốt vận khí tốt mọi người nghe mắt t r ợ n trắng niêu h thiền tựa hồ đã nhận ra cái gì kinh ngạc nói cao công tử bốn mươi ba cấp không sai cao tấn hào phóng thừa nhận nói kiếm kia phách bên trong ẩ n chứa lấy không ít linh lực tiện thể đem ta đưa lên bốn mươi ba cấp kia thật là muốn chúc mừng cao công tử niêu h thiền ánh mắt phức tạp nói không chỉ có đạt được vọng đế kiếm phách tu vi cũng đã nhận được tăng lên một bên khác kim úc hương liền tương đối trực tiếp trực tiếp đem một bụng nghi hoặc hỏi lên bản thể của ngươi công kích là gì có thể đối nguyên linh thể cùng pháp phách tạo thành tổn thương lời vừa nói ra mọi người tại đây nhao nhao q u ă n g tới hiếu kỳ ánh mắt bao quát kìm nén đầy bụng tức giận hồ hán sơn mặc dù hắn hận không thể lập tức giao hấn cao tấn dừng lại phát tiết nội tâm b i ệ t khuất nhưng dù sao cũng phải đem nghi hoặc trước giải khai không phải cái này sao chủ yếu là ta nguyên linh thiên phú tương đối đặc thù cao tấn nửa chặn nửa chè nói người kia thiên phú không phải tăng tổn thương hiệu quả sao kim úc hương nghi ngờ nói lời nói này ai quy định thiên phú chỉ có thể có một loại hiệu quả cao tấn cười nhạt hỏi ngược lại tiên tử vũ hoa y không phải cũng có rất nhiều hiệu quả kim q u ố hương bị hỏi á khẩu không trả lời được ý là ngươi thiên phú có thể để ngươi đối nguyên linh thể cùng pháp phách trực tiếp tạo thành sắt thương nô thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói không kém bao nhiêu đâu vậy mà còn có loại này kỳ lạ thiên phú hiệu quả một đám người nhìn lẫn nhau không thể tưởng tượng đúng lúc này hồ hán sơn rốt cục kìm nén không được lựa giận trong lòng lạnh lùng mở miệng nói đúng rồi thanh cổ kiếm kia đâu kiếm phách thuộc về đã thành kết cục đã định Ta không lời này o cho để đều để thể tiểu nói, nhưng thanh làn nên lưu cho tất cả mọi người、à? Tổng không thể chỗ tốt đều để ngươi Trưng Chiến hồ Hán Sơn. Trưng Chiến hồ Hán Sơn. có kiếm kia phải mọi chiếm Lời chỗ hồ hồ lưu tất tốt tử A. cổ cả à? à vừa nói ra nguyên bản coi như hài hòa bầu không khí lập tức biến cực kỳ trương bắt đầu cái gì ý tứ mình không có bản sự trách người khác quá mạnh cao tấn nhữ mày cười hỏi ách thiên tư bảng liền món hàng này hồ hán sơn bị phản bác cá khẩu không trả lời được cũng không phải hắn có bao nhiêu muốn thanh cổ kiếm kia dù sao hắn một cái dùng trọng kiếm vọng đế cổ kiếm cũng không quá thích hợp hắn chủ yếu là trong lòng biệt khuất hoảng từ hắn tiến vào tế đàn đại đ ị a lên chừ vừa mới bắt đầu tại ngô thiên chỗ nào tìm tới điểm tồn tại cảm đến tiếp sau vẫn ở vào một loại toàn thân khó chịu trạng thái cổ kiếm cổ kiếm không có cướp được đến cuối cùng kiếm phách cũng không có cướp được rõ ràng hắn mới là ở đây người bên trong mạnh nhất một cái nhưng cả chàng xuống tới lại biểu hiện như cái hạp t ì nguyên linh thể trạng thái giới bản thể bị sở hữu người nhằm vào thì cũng thôi đi chính diện còn không đánh lại diệp lang thuần dương nguyên linh thể quả thực khuất nhục tới cực điểm nếu như cuối cùng kiếm phách bị diệp lăng hoặc là kim quốc hương cầm tới thì cũng tôi đi trong lòng còn có thể hơi tiếp nhận một điểm nhưng hết lần này tới lần khác diệp lăng cùng kim quốc hương đều không được đến ngược lại làm cho một mực vẫy nước cao tấn cho lấy được nói tóm lại chính là một câu hồ hán sơn trong lòng rất không cân bằng bên cạnh mọi người thấy hình nhao nhao mở miệng cho thấy thái độ hồ huynh mình không muốn mặt có thể nhưng đừng kéo lên tất cả chúng ta cao huynh đệ bằng bạn sự cầm tới cổ kiếm cùng kiếm phách ta không lời nào để nói ta cũng giống vậy người khác không biết dù sao ta không mặt mũi nói loại lời này chật t i ê nói xong phân nộ chỉ hướng cao tấn tiểu tử ta hôm nay chính là muốn đánh người muốn trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không được dạng này a cao tấn bật cười khanh khách nói sống đi ta cũng đang muốn tìm người luyện tay một chút đâu cái kia còn nói lời vô dụng làm gì nhìn đánh hồ hán sơn trợn mắt trợn tròn khí thế vừa mở vung lên trọng kiếm liền đập đi lên đám người bên cạnh tại cao tấn ánh mắt ra hiệu hạn nhao n h a u thối lui cao tấn có bất bại kim thân hộ thể tự nhiên là không chút nào hư trực tiếp thôi động kiếm phách năng lượng mạch lạc một kiếm nên đón tiếp lấy xuất kiếm nháy mắt cao tấn biểu lộ đột nhiên cứng đờ thật giống như có một loại lực lượng vô danh tại b ố n nắn chiêu kiếm của hắn tư thái đồng dạng nguyên bản thường thường không có gì lạ một kiếm chém thường ngạnh sinh bị vốn nắn quy quy phạm, phạm mấu chốt cao tấn đại não tuyệt không phát ra những chi tiết này chỉ lệnh cho nên bắp thị toàn thân cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì đột nhiên bị cưỡng ép làm ra nhiều như vậy chi tiết điều chỉnh có thể dễ chịu liền có quỷ nói như thế nào đây thật giống như xuyên qua một đôi không vừa chân dày khó chịu một nhóm ta đi cái quỷ gì tình huống kinh ngạc quá trình bên trong hồ hán sơn trọng kiếm đã gần trong găng tấp cũng mang theo núi non trùng điệp lực c á c bách mà cao tấn một kiếm này thì lại lấy một loại cực kỳ tinh d i ệ u góc độ tới đụng vào nhau keng chính diện cứng r ắ n h ạ cao tấn hiển nhiên không phải hồ hán sơn đối thủ cả người nháy mắt bị trọng kiếm nện lui xa hơn mười thước hộ khẩu ẩn ẩn làm đau nhưng kỳ quái là cao tấn khí huyết cùng sinh mệnh lực vậy mà không hề động một chút nào nói cách khác vừa vặn kia làm hắn khó chịu một kiếm vậy mà hoàn mỹ tan mất hồ hán sơn một kiếm này hơn phân nửa lực lượng sau đó tại bất bại kim thân cao song kháng cùng cao nhục thân cưng c õ i bảo vệ dưới vững vàng ăn hồ hán sơn một chiêu này đừng nói là cao tấn mình ngay cả hồ hán sơn bản nhân cũng ngây ngẩn cả người mặc dù thành công đập bay cao tấn nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được cao tấn vừa vặn một kiếm kia tinh diệu nếu không phải hắn thực lực chiếm ưu còn có kiếm ý giá t r thậm chí có khả năng bị trực tiếp phá chiêu chuyện gì xảy ra cái này tiểu tử kiếm thuật cái gì thời điểm trở nên cao siêu như vậy hồ hán sơn sắc mặt âm tình bất định ẩn ẩn nghĩ đến cái gì không đúng trước đó cái này tiểu tử rõ ràng không hiểu kiếm thuật bây giờ đột nhiên biến lợi hại như vậy đoán chừng là kiếm kia phách công lao nghĩ đến nơi này hồ hán sơn trong lòng càng thêm khó chịu bởi vì tại hắn xem ra kiếm kia phách hẳn là thuộc về hắn vậy xem trong đám người kim ú c hương chờ người tự nhiên cũng nhìn ra cao tân trước sau biến hóa t ừ n g cái nghẹn họng h ì n chân chối kinh ngạc văn h ầ n xem ra vọng đế kiếm p h á c mang tới tăng lên so với chúng ta nghĩ còn muốn đại a n ô thiên ánh mắt phức tạp nói không ghen tỵ khẳng định là giả kim quốc hương túi đầu nhìn một chút trong tay t ế kiếm sâu tưởng rằng gật đầu vừa vặn một kiếm kia ta tự nhận làm không được diệp lăng đang c h á t thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ như hắn có thể được đến vọng đế kiếm phách chiến lược tất nhiên nhất phi t r ù n g thiên đừng nói là xung kích tiên tư bảng v ọ t thẳng tiến trước hai mươi cũng không có vấn đề gì nghĩ đến nơi này diệp lăng trong lòng bao nhiêu có chút cảm giác khó chịu rõ ràng hắn đã chiếm cư ưu thế thật lớn chỉ cần đánh lui kim quốc hương liền có thể đoạt được kiếm phách lại không nghĩ rằng cao tấn còn c một chiêu tật hỏa hành kích kiếm trực tiếp phá vỡ hào tưởng của hắn cao tấn khó có thể tin nhìn xem mình trong tay tiểu pháp cự cảm giác tựa như đang nằm mơ đồng dạng vừa kinh vừa nghi hồ hán sơn lại một lần nữa vung vẩy trọng kiếm đánh tới ngoa tào cao tấn kinh hô một tiếng vội vàng dứt kiếm đón đỡ sau đó đón đỡ tư thái lại một lần nữa bị cưỡng ép ồn nắn làm hắn b ắ p thịt cả người xé đau nhức không thôi mặc dù lần này không thể hoàn toàn ngăn cản hồ hán sơn công kích nhưng cũng may có bất bại kim thân hộ thể cuối cùng chỉ mất hơn ba ngàn huyết cao tấn mượn lực triệt thoái phía sau mấy bước trở tay một kiếm đ cũng lại m ộ trừ lần nữa bị k cái đó ra một kiếm này đâm xuyên lực đạo tựa hồ cũng đã nhận được một loại nào đó t n g phúc dù không thể đâm xuyên hồ hán sơn hộ giáp nhưng lại khiến cho bị đau không thôi rõ ràng cảm thụ không được tốt cho lắm mà đây cũng là kiếm thuật kiếm chiêu nhất là tinh diệu địa phương cao tấn kinh ngạc đồng thời thuận thế liên tiếp chém ra mấy kiếm mặc dù mỗi một kiếm đều để hắn khó chịu muốn chết nhưng mỗi một kiếm uy lực đều để hắn hưng phấn không thôi hồ hán sơn mặc dù kịp thời đỡ được hai kiếm nhưng bởi vì trọng kiếm quá mức cổng kềnh vẫn là bị cao tấn đánh trúng ba kiếm ba kiếm tổn thương đều không giống nhau lắm nhưng cơ bản tại 1.500 đến 2.000 g da mặt ở giữa lưu động cao tấn cũng không đốc biết chỉ dựa vào bảng lực đạo đánh không ra thương tổn như vậy đơn giản tính toán một phen về sau đạt được một cái sơ bộ kết luận đó chính là dung hợp kiếm phách chém thường rất có thể thành lực đạo cùng pháp thương song tăng thêm tổn thương phương thức mà lại khác biệt kiếm chiêu còn có thể đánh ra khác biệt bội xuất cùng hiệu quả đương nhiên bình thường kiếm thuật chiêu thức đều có loại hiệu quả này mấu chốt là lực đạo cùng pháp thương song tăng thêm đây đối với cao tấn đến nói không thể nghi ngờ là to lớn tăng lên hồ. hồ hán sơn một chiêu trọng kiếm quét ngang đem cao tấn bước lui hp tại phá quân thiên phú tác dụng dưới phục hồi từ t ừ tiểu tử ngươi sẽ không coi là chỉ dựa vào kiếm chiêu chém thường liền có thể thắng ta đi không đội thử trước một chút tay cao tấn nết miệng cười nói hồ hán sơn t r á n tối đen đặc biệt mãi mãi cầm lao tử khi b à o cắt đúng không hôm nay nếu là không đem ngươi đánh n h ị ra xỉ đến lao tử liền không gọi hồ hán sơn nói quanh thân pháp lực phun trào trong tay trọng kiếm vũ quang phất động phẫn nộ hướng vung chém ra một đạo như bài sơn đạo hải kiếm khí màu đen chương năm trăm một mươi sáu chém thường mang kiếm khí nói là kiếm khí không bằng nói là một đạo màu đen khí lãng gào thét ở giữa khí thế như núi kêu biển gầm cao tấn không kịp trốn tránh Liền lấy có thể hay không dùng kiếm chiêu muốn không dùng này màu đen mất màu hay có thể phá đạo sự n vốn nắn hạ, một kiếm nên đón g kiếm, kiếm kiếm tại tiếp thế một Ấm. phách hạ, là lấy. s thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều đối mặt như thế cường lực kỹ năng chỉ dựa vào kiếm chiêu chi lực hiển nhiên là không phá hết nếu như là diệp l ă n g sử xuất dạng này kiếm chiêu phối hợp hắn thuần dương thiên phú năng lượng ngưng t h ự c độ có lẽ có thể làm được nhưng cao tấn khẳng định là không được sóng kiếm như bài sơn đảo hải lực sung kích trực tiếp đem cao tấn tung bay ra ngoài khí huyết một trận quần quận hp cùng sinh mệnh lực song song trượt hồ á t tốt, quê vẫn còn hán sơn kinh ngạc nghĩ Muốn tới. biết, bất nhìn chăm chú một chút cao tấn trên người ám kim sắc ánh sáng nhạt mang theo trêu t h ọ c nói bất quá không quan hệ tiểu gia ta chuyên nện các loại mai rùa dứt lời kéo lấy trọng kiếm gấp rút phi nước đại hướng cao tấn t h ử a thắng sông lên trôi qua cao tấn thấy hình không nhanh không chậm cho mình tăng thêm miệng dược linh thuật sau đó thêm chút tụ lực một kiếm nên đón tiếp lấy a tụ lực tốc độ giống như biến nhanh ra chiêu nháy mắt cao tấn rất nhanh phát giác được một tia dị dạng bình thường tụ lực ít nhất phải một giây mới có thể chứa đầy từ đó đem một trăm bốn mươi bảy điểm lực bộc phát hoàn toàn phát huy ra nhưng hắn vừa vặn một kiếm này tụ lực vậy mà chỉ dùng năm giây liên hoàn mỹ kích phát một trăm bốn mươi bảy điểm lực bộc phát nói cách khác tụ lực xuất kiếm nháy c mắt cao tấn không tự giác hướng cánh lượn vòng nửa vòng tránh đi hồ hán sơn công kích đồng thời trở tay một kiếm quất ngang đánh trúng hồ hán sơn bên cạnh eo năm nghìn hai trăm bảy mươi mốt tụ lực về sau chém thường tổn thương rõ ràng đã đủ nhìn、Thao. một phát tụ lực chém thường tổn thương đều cao như vậy hồ hán sơn hơi kinh hãi khoe miệng tùy theo câu lên một vòng cười lạnh công kích thất bại đồng thời quanh thân bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo phạm vi lớn màu đen luồng khí xoáy đang muốn kéo ra khoảng cách cao tấn nháy mắt bị cái k i ê n màu đen luồng khí xoáy lôi kéo qua đi ha ha lần này nhìn ngươi còn thế nào chạy hồ hán sơn cắn răng cười xấu xa trong tay trọng kiếm khí thế tầng tầng bao t á p một bên tụ lực một bên dùng màu đen l u ồ n khí xoáy đem cao tấn lôi kéo tại trước người mình không cách nào tranh thoát một kiếm này liền cứ gọi là ngủ ngon lúc này hồ hán sơn nghiễm nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái đã thấy cao tấn miết miệng lên một vòng nghiền ngâm ý cười thật sao thế nào ngươi còn có thể chạy ra ta lòng bàn tay hay sao hồ hán sơn hiển nhiên còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc ai nếu như trực tiếp cho ta một kiếm không chừng còn có thể có chút tác dụng nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn tụ lực cao tấn lắc đầu than nhẹ một tiếng ánh mắt ngưng tụ ở giữa thứ hồn châm gần khoảng cách đâm vào hồ hán sơn thức hải sau một khắc hồ hán sơn trực tiếp n ố c chệ tại nguyên chỗ màuồng khí xoáy cùng tụ lực trọng kiếm đồng thời bị đánh gã chu vi xem đám người thấy hình đầu tiên là khẽ giật mình sau đó nhao nhao nhẹ nhàng thở ra cùng lúc đó một phát thứ hồn chân qua đi cao tấn cũng thành công t r ồ n g ra giai đoạn thứ nhất tiểu giữ gốc thừa dịp hồ hán sơn bị mê mọi lỗ h ổ n g lần nữa thử một lần tụ lực công kích tụ lực thời gian quả nhiên rút ngắn một nửa đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế tạo thành một trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương nương theo lấy thanh thúy hêm hai hệ thống nhắc nhở âm x o á y khí tụ lực một kiếm chặt n h i ê n mà ra ông một cô lực lượng kỳ lạ từ tiểu pháp cự mũi kiếm bên trong vụ vù, vù mà ra hóa thành một đạo rộng một mét trong suốt kiếm khí từ hồ hán sơn trên thân thấu thể m à qua sức mạnh đáng sợ tại chỗ đem hồ hán sơn toàn bộ tung bay ra ngoài một nghìn chín trăm bốn mươi lăm tụ lực nhất dai giữ gốc để hắn một phát chém thường đánh ra một vạn hai tổn thương nhưng cái này hiển nhiên không phải trọng điểm trọng điểm là kia từ mũi kiếm từ đó gào thét mà ra kiếm khí đó là chân chính trên ý nghĩa kiếm khí muốn biết đại đa số kỹ năng thả ra kiếm khí trên bản chất đều là pháp lực ngưng tụ ra kiếm khí mà hắn vừa v ậ n phát ra đạo kiếm khí kia thì không có tiêu hao một điểm pháp lực là chân chính trên ý nghĩa kiếm thuật phương diện kiếm khí cái gì tình huống chém thường đều mang kiếm khí đây là cao tấn trực tiếp bị mình chém ra kiếm khí d ọ a cho c h o n váng không chỉ là hắn bên cạnh người quan chiến bảy cũng bị h ù dọa nhất là những cái kia dùng kiếm người một chút liền nhìn ra đạo kiếm khí kia hàm kim lượng từng cái trận mắt hốc m ộ n diệp da c a c a ta không có hoa mắt ta kim úc hương nói năng lộn xộn nói vừa vặn kia là kiếm khí sao hiển n h ư là diệp lăng kinh nghi bất định gật gật đầu nội tâm gặp đả kích thật lớn từ tiểu tập kiếm hắn cho tới bây giờ cũng chỉ một h ể m bên chu kiếp nghe răng lực toét miệng nói kinh khủng như vậy khí vật cũng chỉ là cái hộ vận người quả thực không hợp thói thường đối với cao tấn cái này biến thái lúc này chu kiếp đã bất lực nhà ránh nghĩ hắn đường đường khí vận người vì cái gì liền không có cao tấn vận tốt như vậy đâu coi như bọn hắn tam đại khí vận người đều tại giữa lẫn nhau sẽ có triệt tiêu nhưng cũng không về phần như vậy đi một bên khác bay ngược trên mặt đất hồ hán sơn cuối cùng từ trong mê mội tỉnh táo lại cả người chật vật không chịu nổi bởi vì mê mội nguyên nhân hắn cũng không biết vừa vặn xảy ra chuyện gì chỉ biết mình hát vê mất hơn một vạn thậm chí liền sinh mệnh lực đều mất tầm m ộ ư ơ i điểm đặc biệt mãi mãi chủ quan hồ hán sơn hứ phi trong miệng cho bụi q u a n thân núi non trùng điệp hư ảnh lần nữa hiện, hiện. trong tay trọng kiếm kim quang lấp lánh ở giữa không ngừng phóng đại hóa thành một thanh bốn mươi m đại khảm đao phẫn nộ hướng cao tấn vung chém tới cao tấn chính kinh ngạc tại v ừ a vạn đạo kiếm khí kia mắt thấy hồ hán sơn vung vẩy bốn mươi m đại khảm đao đánh tới lập tức muốn một lần nữa nếm thử một phen hô hô hô bốn mươi m đại khảm đao phạm vi công kích to lớn nhưng tốc độ rõ ràng chậm không ít cao tấn linh xảo tránh né đồng thời rất nhanh dùng hoa thải quang đạn cùng súng ống xạ kích trồng ra g i i đoạn hai g ữ gốc cũng thử không sốc lực chảm ra một kiếm ông chính như hắn dự liệu như thế g ữ gốc tăng tổn thương hạn cho dù không tụ lực cũng có thể chém ra kiếm khí a kiếm khí này giống như so vừa vặn lớn một lần trong t h á n g c h ố c cao tấn đột nhiên nghĩ đến tiểu pháp cự tuyệt phẩm đặc hiệu bên trên một phát kiếm khí đại khái rộng một m dáng vẻ chắc lần này thì biến thành rộng hai m hoàn mỹ dán vào tiểu pháp cự đặc hiệu bất quá chém thường kiếm khí không phải chỉ cùng tiểu pháp cự đặc hiệu có quan hệ nghiêm chỉnh mà nói hẳn là tiểu pháp cự đặc hiệu cùng vọng đế kiếm phách đồng thời tác dụng kết quả nếu không cao tấn trước kia chém thường công kích là cái gì thả không xuất kiếm khí chương năm trăm mười bảy không gì hơn cái này chương năm trăm mười bảy không gì hơn cái này kiếm khí cùng với vụ v ụ âm thanh mau chóng đuổi theo mang theo thế không thể đỡ khí thế hồ hán sơn bốn mươi m đại khảm đao bổ về phía cao tấn đồng thời vừa vặn cùng rộng hai m kiếm khí đụng vào nhau ken nhìn như nhỏ bé kiếm khí tại cùng bốn mươi m đại khảm đao sau khi va chạm buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng hồ hán sơn bốn mươi m đại khảm đao tựa như chặt tới tấm sắt đồng dạng k e n một tiếng gậy trở về mặc dù kiếm khí cũng theo đó tán loạn nhưng là đủ nói rõ kiếm khí uy lực cái quỷ gì từ đâu tới kiếm khí hồ hán sơn tay cầm cho kiếm hai tay có chút rung động không đúng đây không phải phổ thông kiếm khí kỹ năng đây là mũi kiếm khuấy động ra kiếm khí ý thức được điểm này về sau hồ hán sơn lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng biểu lộ đáng chết vọng đế kiếm phách đến tột cùng mang đến cho hắn bao lớn tăng lên không chỉ có kiếm thuật trình độ cất cao một mảng lớn ngay cả kiếm khí đều dùng đến cao tấn bên này ngắn m ũ i kích động qua đi càng phát ra hào hứng chắn đấy hoa thải quang đạn phong chỉ kình súng ống xạ kích liên hoàn sử dụng trong nháy mắt chồng da tam giai đoạn giữ gốc cùng lúc đó hồ hán sơn bốn mươi m đại khảm đao cũng quét ngang tới cao tấn thả người bay vọt lên tránh đi đại khảm đao quét ngang đồng thời lăng không chém ra một kiếm ông tam giai đoạn dự gốc tăng phúc hạ rộng ba mét khủng bố kiếm khí gào thét mà ra hồ hán sơn không kịp trốn tránh bị ba mét kiếm khí chính diện đánh trúng cả người nháy mắt rút lui ra ngoài trong tay còn kéo lấy kia bốn mươi mét to lớn khảm đao trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi 8.563 Bởi vì không có tụ lực, cho nên tổn thương chỉ có năm, nhưng tổn thương nên tổn năm, tổn có lực, có tụ không hổ là ạ vọng ai đế đã dùng qua kiếm phách quả nhiên lợi hại không có đón sai vọng đế kiếm phách hẳn là cùng thần chi cánh tay phải đồng dạng bản thân liền lẫn chứa cực mạnh lực phá hoại chỉ là tại chém thường kiếm chiêu bên trong không phải rất rõ ràng mà khi mũi kiếm kích phát ra kiếm khí về sau tiêu cường đại phá hư năng lực liền triệt để hiện ra thô sơ giản lược đến xem cái này vọng đế kiếm phách lực phá hoại so thần chi cánh tay phải còn muốn cường đại mà lại mạnh không chỉ một điểm đương nhiên vọng đế kiếm phách dù sao cũng là mát cấp pháp phách mà thần chi cánh tay phải vừa mới bắt đầu đi theo cao tấn trưởng thành tương lai còn có rất lớn trưởng thành không gian không thể không nói ngươi tiểu t ử xác thực có được s u n g kích tiên tư bảng tiềm lực hồ hán sơn bốn mươi m đại khảm đao chậm rãi tiêu tán nhìn chăm chú cao tấn ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc đáng tiếc tiềm lực cuối cùng chỉ là tiềm lực đón lấy đến ta sẽ để cho ngươi biết t i ề n tư bảng nhân tài kiệt xuất chân chính thực lực dứt lời khí tức cường đại ba động triệt để bông ra trong tay trọng kiếm u quang chạy x u ô i thật sao cao tấn trong lòng cả kinh rõ ràng cảm giác hồ hán sơn khí tức mạnh lên không ít xem chiêu hồ hán sơn không nói nhảm gào thét ở giữa đem trọng kiếm hung hăng đâm vào dưới chân mặt đất quanh thân màu đen kình khí liệt liệt bay múa toàn bộ tế đàn đại điện phía trên trong khoảnh khắc bao phụ tại một tầng âm u màu đen mây đen ở trong cao tấn nhìn thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết hồ hán sơn cái này sóng là thả đại chiêu v à n h long long rất nhanh tiếng sầm đùng bằng từ phía trên trong mây đen chuyển ra cao tấn chỉ cảm giác lưng phát lạnh giống như bị một loại nào đó đáng sợ đồ vật để mắt tới đồng dạng đứng đắn hắn kéo căng thần kinh cảnh giác để phòng hồ hắn sơn hạ một bước cử động thời điểm một thanh to lớn trọng kiếm hư ảnh đột nhiên tại đỉnh đầu hắn mây đen bên trong rơi xuống cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn rơi đập xuống tới ngoa tạo cao tấn kinh hô một tiếng vội vàng hướng bên cạnh tránh tránh đi tới v à n h trọng kiếm hư ảnh rơi đập đem t h ấ đàn ném ra một ngụm hố to nhưng mà hết thể mới chỉ là vừa vẫn bắt đầu Không đợi chân a cao o tấn g trước vừa né tránh một đạo trọng kiếm hư ảnh một giây sau liền bị lại một đường trọng kiếm hư ảnh đập chúng còn tốt bất bại kim thân đầy đủ ra sức chỉ đánh dụng hắn hơn bảy hp cao tấn vội vàng không được một phát dược linh thuật phi thân tránh đi hạ một đạo ở giữa hư ảnh đồng thời hướng hồ hán sơn bắn ra một phát thứ hồ n trâm đã thấy hồ hán sơn tay cầm chua kiếm không nhúc nhích chút nào ngược lại hướng cao tấn quăng tới t r e o tức ánh mắt ha ha c h ó á n g ta một lần còn muốn c h ó á n g lần thứ hai hay sao miễn không sao cao tấn lông mày cao lại cả người lần nữa bị trọng kiếm hư ảnh đập t r ú n g chính là không biết có phải là vô địch nghi hoặc ở giữa d ơ lên tiểu pháp cự hướng hồ hán sơn bắn một phát xác nhận không phải vô địch t r ạ thái chỉ là rất cao biên độ giảm tổn thương cùng miễn không t r ạ thái đã như vậy kia cao tấn tự nhiên không có gì tốt do dự phi tốc trồng ra từ giai đoạn giữ gốc về sau trực tiếp một chiêu thuấn phát cực nghiệm lóe lên q u é t tới ông có lẽ là bởi vì vọng đế kiếm phách ra trì cực nghiệm lóe lên chém ra kiếm quang rõ ràng biến lớn không ít khí thế cũng so trước đó mạnh mẽ không ít vê anh vê anh vê anh trọng kiếm hư ảnh đi theo kiếm quang s ẹ t qua phương hướng liên tiếp rơi đập ra một đường thẳng kiếm quang lướt qua hồ hán sơn nháy mắt mặc dù chỉ đánh ra hơn sáu ngàn tổn thương nhưng lại thành công kích phá hồ hán sơn trên thân tầng kia phòng hộ kính khí ẩm hồ hán sơn nụ cười tự tin im bặt mà dừng quanh thân kình khí tán loạn đồng thời bao phủ tại đại điện phía trên màu đen mây đen cũng theo đó tán đi cái này làm sao có thể hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến mình chiêu này vẫn lấy làm tiêu ngạo kỹ năng sẽ bị cao tấn như thế tùy tiện phá mất mà lúc này cao tấn đã bay lượn đến hồ hán sơn phía sau hơn mười mét vị trí xoáy khí thu kiếm đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc cái gì ý tứ không phải dung hợp chém thường sao làm sao ngay cả cực niệm lõe lên cũng có thể ăn vào tăng thêm chẳng lẽ nói chỉ cần là kiếm hệ kỹ năng đều có thể ăn vào kiếm phách g i á t r ị nghĩ đến nơi này cao tấn nội tâm cuồng hỉ không thôi nếu thật là dạng này vậy hắn lần này để tàng hành trình thật đúng là kiếm một rồi vây phần bốn phía vây xem đám người sớm đã lặng ngắt như tờ khiếp sợ nói không ra lời đặc biệt mãi mãi ngươi tiểu tử vì cái gì mạnh như vậy hồ hán sơn giống như có chút phát điên nổi giận gầm lên một tiếng rút ra trọng kiếm hướng cao tấn q u ă n g nện trôi qua vây anh vây anh vây anh liên tiếp ba lần nện như điên vanh ra ba đạo màu đen xong kiếm cao tấn bị buộc liên tục bại lui nguyên bản còn muốn lại chơi chơi k i ế m khí nhưng nhìn hồ hán sơn lượng máu đã còn thừa không nhiều cuối cùng vẫn quyết định mau chóng kết thúc chiến đấu t r ồ n g ra năm giai đoạn giữ gốc máy mắt quả quyết thả ra tật hỏa hoành k í c kiếm h ỏ a diễm đại kiếm vô tình rơi đập nổ tung lửa nóng hừng hực điên dại trạng thái hồ hán sơn trực tiếp mắt trợ tròn muốn c h ố n g tránh lại phát hiện căn bản là không có cách động đậy cuối cùng tại một trận giữa tiên đều gào thê thảm bị tạc bay ra ngoài trong miệng máu tươi còn phun còn sót lại hơn hai vạn lượng máu bị tại chỗ thanh h ô n g sinh mệnh lực trực tiếp rút ngắn đến một trăm l i a mặt hồ hán sơn hoảng sợ lấy b sờ lên máu trên khỏe miệng nước đ ọ n g không nói hai lời không chút do dự hướng phía lúc đi vào thông đạo đổn thoát đi đi cao tấn thấy hình khinh miệt cười t h ầ m cắt không gì hơn cái này chương năm trăm m ư ơ i tám chú ý chương năm trăm m ư ơ i tám chú ý theo hồ hán sơn chạy t r ố i chết trận này đại chiến cũng theo đó kết thúc toàn bộ tế đàn đại điện bên trong chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ vây xem đám người cùng âm thầm cảm thụ thể nội kiếm quyết đoán lượng cao tấn chỉ có thể nói vọng đế kiếm phách mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ Mặc c dù ư ỡ nói g vàng phần, nhưng đáng ép bắp phần, phách hốn chiêu thế hắn thịt thân nhất hết thể đều là đáng giá. Trọng yếu nhất chính nắn toàn Trọng kiếm kiếm giá. lại yếu làm còn c đau đều tư là là, thể ra chỉ ra cực n ệ m lấy lên, đây là hắn vạn vạn không nghĩ đây là tóm ớ i n i t ó lại lần này đế t ả n g chi hành đã đáng giá lại nhìn chu vi xem đám người cũng lần lượt từ trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn đầy kinh nghi vốn cho rằng cao tấn cũng chỉ là có thể cùng hồ hán sơn đánh một trận ai có thể nghĩ tới cao tấn vậy mà thắng mà lại thắng gọt gàng muốn biết hồ hán sơn thế nhưng là tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất coi như chỉ là tiên tư bảng một tên sau cùng thủ môn viên nhưng đó cũng là t i ê n tư bảng nhân tài kiệt xuất đại biểu cho hiện giai đoạn táng hồn h ả i thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm trình độ nhưng lại tại vừa vặn dạng này một vị tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất vậy mà bại bởi một cái không có danh tiếng gì thậm chí liền đẳng cấp cũng chỉ có bốn mươi ba cấp cao tấn cao công tử thực lực thật đúng là khiến người bất ngờ đâu liêu tiền đôi mắt đẹp dị sắc liên tục nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng nhưng nghĩ lại nhưng lại tiếc n ố i thở dài bắt đầu một bên kim ú c hương tâm tình càng là phức tạp và p h n thẳng đến lúc này giờ phút này nàng y nguyên không dám tin tưởng cao tấn đã đánh bại hồ hán sơn không có gì bất ngờ xảy ra một trận chiến này hẳn là cũng tại tiên tư các giám thị phía dưới diệp lăng mở miệng yếu đất nói tiếp theo kỳ tiên tư bảng cao huynh đệ sợ là muốn trên bảng có tên hắn còn không có tiến tiên tư danh sách ra có thể trực tiếp nhập tiên tư bảng sao thần hoàng đảo ngô thiên mang theo nghi ngờ nói bình thường tới nói loại tình huống này xác thực còn muốn tiếp tục khảo sát cùng quan sát một đoạn thời gian diệp lăng giải thích nói trước kia cũng không phải không có xuất hiện qua loại tình huống này nhưng những người kia cơ bản đều là thắng thảm mà lại hoặc nhiều hoặc ít đều xen lẫn một chút ngoại bộ nhân tố nhưng cao huynh đệ một trận chiến này không giống hắn là hoàn toàn v ư ơ n g vàng đánh bại hồ hán sơn n h i ê u thiền nói bổ sung càng đáng sợ chính là cao công tử mới bốn mươi ba cấp mà dĩ vãng những cái kia sớm đánh bại tiên tư bảng nhân tài k i ệ t x u ấ t người cơ bản đều tại năm mươi cấp trở lên tên ó i như vậy cao tấn thật có khả năng trực tiếp nhập bảng đi chu kiếp nghe răng quét miệng nửa n g à y hiển nhiên không quá nguyện ý tiếp nhận hiện thực lần trước bại bởi cao tấn về sau hắn còn cảm thấy mình chỉ cần nô e m lực liền có thể tìm về mặt mũi nhưng vừa vặn trận chiến kia để hắn ý thức được trước mắt hắn thực lực cùng cao tấn còn kém rất xa trừ phi tương lai đem khí vận chi lực t r ồ n g đến tám tầng nếu không căn bản không thể nào là cao t ấ n đối thủ bốn mươi ba cấp nhập tiên tư bảng sợ là tiên tư bảng từ trước tới nay lần thứ nhất ta nô thiên thần sắp phức tạp nói hẳn là đi diệp lăng ý vị thâm trường gật gật đầu chí ít ta còn không có cha ra so đây càng không hợp thói thường ghi chép nô thiên có chút không phải tư hương vị vậy ta có hay không có thể sớm chúc mừng quý thương hội rồi ách diệp lăng lung tùng nói nô lão đệ suy nghĩ nhiều cao huynh đệ tuyệt không gia nhập chúng ta kỳ n a m thương hội lời vừa nói ra thần hoàng đ ả o cùng thái thanh cung mọi người nhao nhao hai mắt tỏa sáng hắn không phải cùng các ngươi thương hội đội ngũ cùng đi sao nô thiên kinh ngạc truy vấn diệp lăng d ở khóc d ở cười thương hội cũng không phải tô n g môn có ai quy định cùng chúng ta cùng đi liền nhất định là thương hội thành viên sao đã như vậy tiêu cao công tử tại sao lại cùng quý thương hội tiến tới cùng nhau đây này nhiều thiền hiếu kỳ nói chỉ có thể nói là duyên phận diệp lăng nết miệng cười nói cao công tử cùng ta nhà tiêu tiêu là bằng hữu bắt vọng châu gặp nạn về sau liền cùng một chỗ trốn thoát tiêu tiêu n i ề u thiền ngây người nói Chạy tới cao tấn g hội hội tự r ư nhiên biết diệp lăng ý tứ đơn giản hàn huyên vài câu về sau liền cùng nhau rời đi tế đàn đại điện tiếp tục hướng đế cùng chỗ cảng cao hơn thăm dò thân hoàng đạo cùng thái thanh cung ấy phương thấy hình liếc mắt như nhau không hẹn mà cùng đi theo bốn táng hôn hải trung châu thiên tư các bên trong đông đảo tiên tư các cường giả ngồi vây quanh tại một gian to lớn cùng loại phòng họp đồng dạng trong đại sảnh lảng lặng đứng xem đại sảnh trung ương bày b i ể n ra quang ảnh hình tượng đại sảnh trung ương lơ lửng một viên tương tự con mắt kỳ lạ phát bảo phát bảo bốn phía quanh quẩn lấy viên cầu đồng dạng ánh sáng nhạt ánh sáng nhạt bên trong không ngừng lóe ra khác biệt hình tượng chính là đế tàng bên trong từng cái khu vực hình tượng cùng bác vọng châu các nơi tình hình chiến đấu hình chiếu giờ phút này đông đảo tiên tư các cường giả ánh mắt đều hội tụ tại một cái trong đó trên tấm hình trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên Ai ra? m ớ i bốn mươi ba cấp liền có như thế chiến lược tiểu gia hỏa này là nhà nào h ậ u bối chủ tịch vị bên trên lão giả kinh nghi lấy nhìn quanh mọi người một chút lại chậm chạp không gặp có người nhận lãnh thế nào không ai biết tiểu gia hỏa này lai lịch lão giả thần sắc càng phát ra quái dị phía dưới ghế bên trong một vị nam tử trung niên trầm n g â m ở miệng nói ta mới quan sát hắn hồi lâu phát hiện thiên linh tông thần hoàng đạo thái thanh cung tam đại c h â n vận tông môn đội ngũ đều rất chú ý tiểu gia hỏa này mà tiểu gia hỏa bản nhân tựa hồ cùng kỳ nham thương hội đi tương đối gần đó chính là kỳ nham thương hội người đi lão giả như có điều suy nghĩ nhưng tiêu tam đại chân vận tông môn lại là cái gì tình huống không rõ ràng có lẽ là muốn đảo kỳ nham thương hội g ó c tường đi mọi người mang theo t r e o g ẹ o p h ò n g đ ó n nói tóm lại trước đem kẻ này tin tức làm rõ ràng lại nói lao giả trầm ngâm phái ra nhiệm vụ phía dưới mọi người nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó bắt đầu hướng riêng phần mình mạng lưới quan hệ tiến hành đưa tin hiểu rõ có quan hệ cao tấn tin tức tương quan sự thật chứng minh tiên tư các không hổ là tiên tư các bất quá một lát công phu liền có người cha được cao tấn tin tức hoác nguyên lai、like、là hải ngoại tới tiểu thiết tài trách không được trước đó không có gì ấn tượng đâu một vị dáng vẻ thư sinh mười phần anh tuấn trung niên mang theo kinh ngạc nói trước đó một mực tại bắc vọng châu hoạt động cùng kỳ nham thương hội tiểu nha đầu lui tới tấp nập lần này lọt vào trạm linh giáo tác động đến về sau liền đi theo kỳ nham thương hội đội ngũ gia nhập vào thảo phạt ở trong cái gì hải ngoại tu sĩ trong hội trường xôn xao một mảnh đồng thời cũng có một số nhỏ người kinh hỷ và phần nói đùa cái gì như thế ưu tú tiểu gia hỏa ngươi nói với ta hắn là hải ngoại những cái kia tiểu địa phương bồi dưỡng ra được mở cái gì quốc tế cho đùa lời vừa nói ra một cái khác nhóm người lập tức không vui nói lời này cái gì ý tứ xem thường chúng ta hải ngoại tu sĩ chính là chúng ta hải ngoại làm sao lại không thể hiện ra ưu tú hậu bối rồi chúng ta cái này một đám người năm đó không phải cũng là từ hải ngoại tới bây giờ thực lực so với các ngươi kém sao ta mẹ nó nói là c h í n h thể từ c h ì n h thể đến xem các ngươi hải ngoại tu sĩ xác thực không bằng táng hồn hải a ta liền không nói khác liền xem ở trận chư vị ngươi hải ngoại tu sĩ mới chiếm mấy thành cắt liền biết các ngươi sẽ cầm cái này nói sự tình hải ngoại trận doanh mọi người hừ hừ cười lạnh nói phàm là không có tầng kia phong bạo ngăn trở ta hải ngoại thành viên tuyệt đối so với các ngươi nhiều hơn nhiều nói khoác mà ai không biết táng hồn hải trận doanh rất nhanh có người lên tiếng n i ệ m ai ta chỉ biết các ngươi hải ngoại phái số lượng chính là không có chúng ta nhiều người chương năm trăm m ư ơ i chín thần cao nhất thượng chương năm trăm m ư ơ i chín thần cao nhất thượng mắt thấy hai phái làm cho dối loạn chủ tịch vị bên trên lão giả phẫn nộ đập b à n trầm giọng nổi giận nói đều an tính điểm có ý kiến liền đi bên ngoài đánh một trận lời vừa nói ra hôn loạn hội trường nháy mắt an tĩnh xuống tới hai phái đám người tương hỗ h ừ nhẹ một tiếng không có lại tiếp tục nhao nhao xuống dưới lão giả hừ hừ lấy lạnh lẽo nhìn mọi người một chút ánh mắt rơi vào vị kia dáng v ẻ thư sinh mười phần nam tử trung niên trên thân tin tức phải trăng đáng tin có độ tin cậy chí ít có tám thành thư sinh nam tử trầm ngâm phân tích nói thật đúng là từ hải ngoại tới tiểu gia hỏa đi có chút ý tứ lão giả âm thầm kinh ngạc ngầm đầu nhìn về phía hình chiếu bên trong cao tấn một đoàn người ảnh hưởng trong miệm tấm tắc lấy làm kỳ lạ đúng rồi biết là từ hải ngoại cái gì địa phương tới sao Cái này liền không quá rõ ràng, chỉ quá liền này không ràng, rõ đại i cái gọi ề u tra một đến đ vân châu địa danh, nhưng không biết lão à là thật là giả. Thư sinh nam tử sinh không quá xác định Châu. l giả. nói. Đại nam Vân quá xác giả như có điều suy nghĩ nay địa phương làm sao nghe được có chút quen thai đâu nghe vậy trên sách nam tử mang theo kinh ngạc nói thế nào đường lão nghe nói qua cái này địa phương có chút ấn tượng nhưng có chút không nhớ nổi bị đổi lại đường lão lao giả trầm ngâm nhìn về phía hải ngoại phái trận danh chư vị đã từng đều là hải ngoại khách tới nhưng từng nghe nói qua đại vân châu cái này địa phương hải ngoại phái các thành viên nhìn lẫn nhau m ở mịt lắc đầu được rồi trước mặt kệ những thứ này đường lao bất đắc dĩ khoát tay nói trọng điểm chú ý tiểu g i a hỏa này bản nhân là đủ sau đó mọi người bắt đầu một lần n ư ỡ i trở về đến đốc chiến tiết tấu chỉ là hoặc nhiều hoặc ít đều đem chú ý điểm đặt ở cao tấn trên thân thỉnh thoảng cùng người bên cạnh xì xào bàn tán một phen bốn b ắ c v ọ n g châu đế tàng bên trong t ừ tế đàn đại điện sau khi đi ra cao tấn một đoàn người tiếp tục hướng đế cung cao tầng xuất phát cao tấn trên đường đi khổ khuôn mặt bắp thị toàn thân đau nhức làm hắn nghe răng nếp miệng trước đó cùng hồ hán sơn đánh thời điểm còn tốt kết thúc về sau ngược lại càng ngày càng đau nói như thế nào đây thật giống như toàn thân hơn phân nửa cơ bắp đều bị kéo thương đồng dạng tuy tiện động một chút đều đau muốn chết muốn sống cho dù ăn mấy k h o ả chữa thương đan dược cộng thêm vận công chữa thương y nguyên không cách nào làm dịu bắp thịt toàn thân đau n h ấ t cao huynh đệ đây là thế nào không thoải mái sao diệp lăng phát giác được cao tấn dị dạng nghi hoặc hỏi không có gì chỉ là vừa mới một trận chiến thụ một chút vết thương nhỏ cao tấn không quan trọng khoát khoát tay kỳ thực thống khổ muốn chết muốn sống biết được chỉ là vết thương nhỏ diệp lăng cũng không thế nào để ý ngược lại cảm khái ta là thật không nghĩ tới cao huynh đệ vậy mà lợi hại như vậy bây giờ ngươi vững vàng thắng được hồ hán sơn nhập xuống đồng thời tiên tư bảng khẳng định là không có chạy ừng cao tấn kinh ngạc lên người cái này bên trên tiếp theo kỳ tiên tư bảng rồi không phải đâu diệp lăng d ở khóc d ở cười nói ngươi cũng đã đánh bại hồ hán sơn tiến tiên tư bảng không phải chuyện đương nhiên sao không phải nói đến trước vào tiên tư danh sách sao kia là tình huống bình thường đã có tình huống bình thường tự nhiên cũng có không phải bình thường tình huống cao huynh đệ cảm thấy ngươi đánh bại hồ hán sơn chuyện này rất bình thường sao cao tấn suy từ nói tạm được chủ yếu là hồ hán sơn đơn đấu thực lực cũng liền như thế lời vừa nói ra diệp lăng cùng chu kiếp chờ người nhao nhao luồn lên tức xạ mặt lại nghe một chút đây là người nói lời sao cái này hồ hán sơn tại tiên tư bảng vị trí quấy chấn giữ gần hai năm thực lực vẫn là rất mạnh diệp lăng xấu hổ lấy cười cười có khả năng hay không là cao huynh đệ quá mạnh nguyên nhân có sao cao tấn làm bộ nói ta cảm thấy mình cũng liền bình thường một bên chu kiếp cột mắt trợn t r ằ n g nói liều như vậy còn gọi bình thường xin nhờ người 14, còn mẹ nó là vừa thăng lên tới bốn mươi ba cấp cao tấn mang theo t r e o c h ọ n g nói tại chúng ta tông môn cũng có cùng loại bảng xếp hạng ta trước đó cũng mới đánh tới hơn hai trăm tên dáng vẻ cái gì cái gì đồ chơi diệp lăng cùng chu kiếp một đám người trực tiếp mắt trợ tròn còn tưởng rằng mình nghe lầm một mặt hoài nghi nhân sinh cao tấn gắn s o n g bước về sau cười không nói lưu cho mấy người vô hạn mơ màng không gian sự thật chứng minh cao tấn cái này sóng vô hình trang bức xác thực đem bọn hắn dọa sợ nhất là chu kiếp đầy trong đầu đều tại não bổ cao tấn phía sau là như thế nào một cái kinh khủng tông môn sắc mặt tâm tình bất định cao tấn yên lặng giải thích nói có thể là bởi vì ta lúc ấy đẳng cấp còn rất thấp thực lực cũng còn không có đứng lên đi dạng này a diệp lăng cùng chu kiếp lúc này mới hơi dễ chịu một chút cái kia còn tốt cái kia còn tốt mặc dù cao tấn cái này sóng xác thực có khoác lác thành phần nhưng nghiêm túc tới nói cổ thương phái thế hệ trẻ tuổi bên trong s á c thực có không ít ưu tú hậu bối không thể so với những cái được gọi là táng hồn hải thiên tài trích lệ n h mà lại mỗi một cái đều tiềm lực đầy đủ t r ư ơ n g hành kia tiểu tử cũng không cần nói nghịch thiên trình độ cơ hồ cùng hắn không kém cạnh còn có giang thiếu đình người mang pháp tôn thiên phú tiềm lực không cần nhiều lời sau đó là kiếm tâm trưởng lão tọa hạ hai vị kia mỹ thiêu nữ triệu duyệt cùng trần oanh oánh hai người thiên phú mặc dù không tính đặc biệt định tiêm nhưng ở vạn kiếm quy tông gia trí hạ sớm đã sinh ra chất biến a đúng kiếm tâm trưởng lão tọa hạ còn có cái kiếm đạo thiên tài mai kiếm tùng luận kiếm đạo phương diện thiên tư cao tấn cho đến nay còn không có gặp qua so mai kiếm tùng mạnh hơn về phần tiểu não qua hiện giai đoạn thực lực còn không phải rất mạnh an tâm khi tốt nàng linh vật là được trừ cái đó ra còn có rất nhiều ưu tú nhân tài liền không đồng nhất một hàng cử đi rời đi thời gian dài như vậy cũng không biết những n à y bọn đồ tử đồ tôn hiện tại thế nào tiến bộ đại không lớn nói tóm lại bây giờ cẩn thận hồi tưởng một phen bọn hắn cổ thương phái thật đúng là nhân tài đông đúc c h ỉ ít lấy cao tấn trước mắt ánh mắt đến xem cổ thương phái là hoàn toàn có năng lực tại táng hồn hại đặt chân nhưng sở cùng vì sao một mực không tán thành cổ thương phái tiến quân táng hồn hải đâu nghi hoặc ở giữa trên người cơ bắp đau nhức dần dần chuyển tốt một chút cơ bắp lực lượng rõ ràng so trước đó mạnh hơn một chút nhưng đối với kiếm phách vốn nắn những cái kia kiếm chiêu tư thế hắn vẫn là không cách nào hoàn mỹ làm được chỉ có thể dựa vào kiếm phách cưỡng ép vốn nắn từ bên này đi lên hẳn là tiếp theo tầng đang khi nói chuyện thần hoàng đạo cùng thái thanh cung đội ngũ cũng đuổi theo bây giờ cái này một tầng bảo vật đã bị vơ vét bảy tam phần cho nên các phương cũng không cần thiết lãng phí thời gian trực tiếp dọc theo thông đạo leo lên xuống một tầng đề cung có lẽ là bởi vì tại tế đàn đại điện bên trong chậm c h ễ không ít thời gian nguyên nhân tiếp theo tầng đế cung bên trong đã có không ít bị vơ vét qua vết tích rất hiển nhiên đã có không ít người trước bọn hắn một bước đạt tới cái này một tầng c ù n g trước đó kia một tầng so sánh cái này một tầng bên trong nồng độ linh khí cao rất nhiều chỉnh thể cung điện kết cấu cùng quy mô đều hoa lệ rất nhiều thậm chí liền bốn phía bức tường đều là dùng cả khối cả khối linh thạch chật chật nhìn cái này đẳng cấp cùng quy cách không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đế cung tầng cao nhất phía sau thần hoàng đạo trong đội ngũ nô thiên quan sát bốn phía một phen t r ầ n ngâm phân tích nói nhưng ta làm sao cảm giác cái này một tầng chỉnh thể khu vực nhỏ đi không ít đâu chu kiếp khó hiểu nói ai biết đâu ngô thiên trầm ngâm nói trực tiếp đi khu vực trung tâm xem một chút đi ta nhìn khu vực bên ngoài bảo vật đều đã bị vơ vét không sai bị lắm chương năm trăm hai mươi tầng cao nhất hạ chương năm trăm hai mươi tầng cao nhất hạ đối với ngô thiên đề nghị này tất cả mọi người không có ý kiến gì nhao nhao hướng phía khu vực hạch tâm xuất phát trôi qua tiến về khu vực hạch tâm trên đường thái thanh cung tứ nữ trong lúc lơ đãng tới gần đến cao tấn bên này cao tấn thấy hình không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói mấy vị tiên tử có chuyện gì sao không có gì chỉ là muốn cùng cao công tử hiểu rõ hơn chút tình huống niêu thiền n i ê n nhiên cười một tiếng đẹp không gì sánh được nghe diệp công tử nói cao công tử cùng kỳ nham thương hội t h i ề n kim rất quen không biết các ngươi là như thế nào nhận biết diệp tiêu sao cao tấn sắc mặt quái dị nói liền bởi như vậy hai đi nhận biết đấy chứ còn có thể là thế nào nhận biết đối mặt cao tấn trả lời như vậy niêu thiền không khỏi có chút xấu hổ một bên kim úc hương thấy hình trực tiếp làm rõ hỏi thiền nhi là muốn hỏi tương lai ngươi có phải là muốn ở rể đến kỳ n a m thương hội cao á i chơi? gì đồ c Ở rể. tấn nghe hứa ra hát tuyến hai vị tiên tử tư tưởng có thể hay không khỏe mạnh một điểm ta cùng diệp cô nương chỉ là đơn thuần bằng hưu người xác định kim b ố c hương bán tín bán nghi cao tấn trợn mắt một cái im lặng nói yêu tin không tin như thế rất tốt nhiều tiền h đôi mắt chấp lên giống như có chút mừng rỡ nói rõ chúng ta còn có tranh thủ cơ hội tranh thủ cái gì cao tấn d ở khóc dở cười nói đừng làm rộn ta là không thể nào gia nhập các ngươi vì sao n i ề u tiền nghi hoặc khó hiểu nói cao công tử là cảm thấy chúng ta thái thanh cung tại tương lai khí vận chi tranh bên trong phần thắng không lớn sao cao tấn lắc đầu cười nói ta đối kia cái gọi là khí vận chi tranh không có bất cứ hứng thú gì ngay vậy niêu thiền cùng kim búc hương càng phát ra h o a mang một bên chu kiếp một mực tại âm thầm chú ý đối thoại của bọn họ gọi đến chỗ tốt bu lại đi niêu h đại mỹ nữ đừng ngộ phí sức lực gia hỏa này sẽ không gia nhập chúng ta một phương chật chật quả nhiên vẫn là chu kiếp hiểu ta cao tấn n ạ o báng cảm khái một phen chu kiếp nết miệng cười nói ta đều đã hỏi hắn hắn bị kia khí vận người cùng n i u đại mỹ nữ đồng dạng cao ũ n g là tấn thấy hình không thèm để ý bọn hắn phối hợp tăng tốc bước chân đi tới đám người phía trước nhất thấy cao tấn đi đến phía trước chu kiếp sắc mặt dần dần âm trầm xuống tới bất động thanh sắc hướng hai người truyền â m nói dưới mắt tốt nhất giải quyết biện pháp chính là giết hắn niêu tiên tử tổng không hy vọng ngày sau đối mặt dạng này một vị cạnh tranh đối thủ à. ta nhìn ngươi cùng cao công tử quan hệ còn không sai liền không sợ bị hắn nghe được niêu thiền nhữ mày hỏi ngược lại nghe được cũng không có chuyện ta muốn giết hắn cũng không phải một ngày hai ngày chu kiếp không quan trọng cười cười về phần ta cùng hắn quan hệ chỉ là mặt ngoài bằng hữu mà thôi niêu thiền nháy mắt nghe được đoạn văn này chi tiết thế nào ngươi cùng cao công tử đã sớm quen biết xem như thế đi chu kiếp cũng là không che giấu thế nào nhận thức ta một mực tại truy cầu diệp tiêu sự tình liêu tiên tử hẳn là có chấu nghe thấy chu kiếp giải thích nói bởi vì diệp tiêu tại bắc vọng châu nhậm chức nguyên nhân ta đoạn thời gian trước tới qua bắc vọng châu một chuyến sau đó trùng hợp đã nhận ra hắn trên người khí vận b ả nguyên n kim búc hương nửa tin nửa ngờ nói kỳ quái lấy ngươi chu đại công tử diễn xuất đã sớm phát hiện cao tấn làm sao có thể nhịn đến bây giờ đều không xuất thủ dù sao lúc ấy hai nhà chúng ta đều không biết hắn tồn tại căn bản không có khả năng ngăn cản các ngươi khu k u cái này sao chu kiếp xấu hổ mà bất đắc gì nói lúc ấy chỉ có một mình ta cho nên không có đánh qua niêu h thiền cùng kim q u c hương khẽ gật đầu biểu thị lý giải đến tiếp sau đâu về sau bởi vì kỳ nham thương hội tham gia một mực không có cơ hội đọc thủ lại sau đó liền bị kéo tới hiện tại niêu h thiền như có điều suy nghĩ gật gật đầu trầm ngâm hỏi ngươi thật muốn giết hắn đương nhiên chu kiếp không cần nghĩ ngợi nói dù sao hắn cũng sẽ không gia nhập chúng ta bất luận cái gì một phương ngược lại không bằng trực tiếp từ bỏ sau lưng của hắn khí vận người trước tiên đem hắn cái này uy hiếp giải quyết mà lại ra hỏa này tặc vô cùng trước đó để sở dĩ ngay ư được ơ cơ i Thiên giác cùng Ngô thiên phát giác được trong cơ thể hắn phát thể k vậy n chính l kim búc hương ú n g ta tam h ta ta lập tức phát hiện hoa điểm cái gì ý tứ chỉ chúng ta hai nhà độc thủ Các ngươi k hai ô n g xuất thủ s o c á này. Chu kiếp xấu hổ xấu Kiếp vị à là o coi đầu, đặc động đặc nguyên nguyên tuổi tiểu bởi ba thiên linh tiện cái Kim cười nói, hài nhi ha. Hai vì v một một chút thù ta tông thực thủ. tốt thù thật ta chúng Úc chúng nhân, không Haha, nhân. Hương lạnh ha. sự nghe ta giải thích chuyện này nói rất dài dòng chu kiếp lo lắng muốn giải thích đáng tiếc niêu thiền cùng kim quốc hương căn bản không có muốn nghe ý tứ quay người đi hướng đám người một bên khác chu kiếp thấy hình nội tâm phát điên và phần nhưng lại không muốn từ bỏ do dự một chút về sau lại chạy tới thần hoàng đảo n ô thiên bên kia sau đó cùng vừa rồi đồng dạng âm thầm trao đổi một phen vừa mới bắt đầu còn tốt nhưng một nghe được bọn hắn thiên linh tông không xuất thủ chủ đề nháy mắt đàm phán không thành cũng không cho hắn cơ hội giải thích bốn cao tấn cũng không biết chu kiếp thời khắc này tâm tính đã bạo tạc đi theo đại bộ đội tiến lên một hồi về sau rốt cục đến cái này một tầng khu vực hạch tâm xa xa liền có thể phát giác được bên kia có không ít tu sĩ khí thức nhưng kỳ quái là vậy mà không có bất luận cái gì chiến đấu động tĩnh tình huống như thế nào tất cả mọi người như thế hài hòa sao diệp lăng mấy người cũng đã nhận ra không thích hợp nghi hoặc ở giữa bước nhanh dọc theo thông đạo đi ra ngoài đi ra thông đạo đại môn nháy mắt trước mắt đ ố n g nhiên sáng sủa hiện ra tại trước mặt bọn hắn chính là một mảnh mây mù lượn lờ rộng lớn bầu trời cùng một mảnh tọa lạc tại đỉnh núi bằng phẳng quảng trường dọc theo quảng trường chính là sâu không thấy đáy vực sâu cùng một đầu thông hướng đám mây bậc thang lớn như vậy đỉnh núi trên quảng trường vụ mặt lẻ k h ẻ tụ tập đại lượng đám người tất cả mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m đầu kia thông hướng đám mây bậc thang như có điều suy nghĩ trong đó còn có không ít người tại đếm thử leo lên đầu kia bậc thang lại tựa hộ như bị một loại nào đó lực lượng vô hình ngăn lại cách vừa bỏ mấy cái bậc thang liền sắc mặt trắng bệnh lui trở về cao tấn một đoàn người đến hấp dẫn không ít chú ý cao công tử đường huynh thấy cao tấn chờ người đổi tới diệp tiêu cùng những đội viên khác mừng rỡ v ạ n phần vội vàng đón một bên khác thần hoàng đ ả o cùng thái thanh cung cũng lần lượt cùng diên phần mình đại bộ đội tụ hợp tất cả mọi người không có việc gì liền tốt diệp lăng mắt nhìn đội ngũ nhân số nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống tới a tiêu tiêu ngươi làm sao bốn mươi bảy cấp vận ký không sai đạt được một phần đại cơ duyên diệp tiêu xinh đẹp cười nói công việc tốt ta diệp lăng đại hỷ lần này tiến tiên tư danh sách khẳng định không thành vấn đề diệp tiêu vui vẻ gật đầu rất nhanh chú ý tới cao tấn đẳng cấp biến hóa a cao công tử cũng bốn mươi ba cấp sao cao tấn cười nhạt gật gật đầu nhìn chăm chú thông hướng đám mây bậc thang hiếu kỳ hỏi bên này tình huống như thế nào các phương làm sao đều không có gì động tác t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt leo lên bậc thang t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt leo lên bậc thang đều tại nghiên cứu đầu kia bậc thang đâu diệp tiêu giải thích nói nấc thang kia rất cổ quái phía trên có rất mạnh huy áp ta trước đó đã thử qua tối cao chỉ có thể leo lên hai mươi mốt tầng bậc thang lại hướng lên liền không chịu nổi thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu không khỏi nghiêm túc quan sát lên đầu kia thông hướng đám mây bậc thang diệp lăng trầm ngâm hỏi vậy cái này bậc thang là thông hướng nơi nào tự nhiên là đế cung tầng cao nhất diệp tiêu cười nói tầng cao nhất diệp lăng ngây người hiện tại không phải liền là đế cung tầng cao nhất sao ai cùng ngươi nói hiện tại chính là tầng cao nhất diệp tiêu dở khóc dở cười nói dưới mắt chúng ta vị trí cái này một tầng nhiều nhất chỉ có thể coi là thông hướng tầng cao nhất quá độ tầng không có gì bất ngờ xảy ra chỉ có thông qua cái bậc thang này mới có thể tiến vào chân chính tầng cao nhất dạng này a diệp lăng xấu hổ vào đầu ta còn tưởng rằng đã đến tầng cao nhất nữa nha cao tấn lần nữa do hỏi phía trước có người leo lên đi qua chưa chí ít tại chúng ta đổi tới về sau vẫn chưa có người nào leo lên đi qua về phần chúng ta tới trước đó có người hay không leo lên đi qua liền không quá rõ ràng diệp tiêu nói xem ra độ khó rất cao a cao tấn trầm ngâm nói mà lúc này bậc thang phía dưới vẫn có không ít người tại nếm thử leo lên từng cái bước đi liên tục khó khăn vừa b ò lên trên mấy cái bậc thang liền đầu đ ầ y mồ hôi lui xuống tới cao tấn đem hết thể nhìn ở trong mắt như có điều suy nghĩ là có cái gì hạn chế sao có lẽ vậy diệp tiêu trầm tư nói ta trước đó lên đài giai thời điểm ẩn ẩn có thể cảm giác được kia cố uy áp đang khảo nghiệm ta chỉnh thể thực lực cùng căn cốt tư chất một loại đồ vật có chút ý tứ cao tấn tràn đầy phấn khởi nhìn về phía diệp lăng cùng chu kiếp thế nào hai vị có muốn cùng đi hay không thử một chút đến đều tới đương nhiên phải thử một chút diệp lăng yên lặng cười một tiếng chật thần tình nghiêm túc đi hướng bậc thang dưới chân một bên chu kiếp khẽ gật đầu nhưng cảm xúc tựa hồ không thích hợp rõ ràng còn tại xoắn suýt trước đó nói chuyện phán thất bại sự t ì n h cả người âm u đầy từ khí một điểm kích tỉnh đều không có diệp lăng cử động dẫn tới không ít chú ý dù sao cũng là trước mắt tiên tư danh sách đầu tiên gặp hắn chuẩn bị leo lên bậc thang các phương đám người nhao nhao q u ă n g tới chú ý ánh mắt cao tấn cùng chu kiếp theo sát phía sau đi vào bậc thang dưới chân ngưỡng vọng thông hướng đám mây bậc thang trong lòng rất là rung động mây mù lượn lở ở giữa thật dài bậc thang như ẩn như hiện lại tăng thêm trên bầu trời tung xuống có chút thần quang phảng phất là một đầu thông hướng thiên quốc bậc thang. khiến người không tự dắt muốn leo lên một phen muốn hay không so tài một chút người nào đi cao hơn diệp lăng tâm huyết dâng chào nói có thể cao tấn cười khẽ gật đầu đã thấy chu kiếp mất hết cả hứng k h o á t k h o á tay các ngươi so với các ngươi ta coi như xong đang khi nói chuyện thần hoàng đảo ngô thiên cùng thái thanh cung yêu thiện kim bốc hương cũng đi tới bậc thang dưới chân hiển nhiên cũng muốn thử một chút cùng một chút thôi kim bốc hương mang theo t r e o chọc liếc mắt cao tấn một chút dáng người chập trần ở giữa tinh xảo chân ngọc chậm rãi bước lên thứ nhất tầng bậc thang sau một khắc kim bốc hương thần sắc liền trở nên nghiêm túc lên hít sâu một hơi bắt đầu hết sức chăm chú leo lên còn lại mọi người thấy hình cũng đều thần tình nghiêm túc bước lên thứ nhất tầng bậc thang tê cái này uy áp có chút khủng bố a diệp lăng c a o mày nhẹ hít sâu một hơi chắc không được không ai trèo lên được đi đâu cao tấn tự nhiên cũng cảm nhận được kia cố cường đại uy áp phản phất một tòa núi lớn đột nhiên từ bốn phương tám hướng đặt ở trên thân tất cả động tác đều trở nên vô cùng gian nan so sánh dưới nô thiên bằng vào cường đại thể phách tình h u ố n rõ ràng muốn nhẹ nhõm rất nhiều không gì hơn cái này c ù n g ta thần hoàng đạo thần hoàng sơn thang trời không sai biệt lắm nô thiên có chút cười lạnh giống như có chút chào phúng nhìn quanh mọi người một chút quả quyết leo lên tầng thứ hai bậc thang sau một khắc nô thiên trên mặt tự tin liền tan thành mây khói bởi vì tầng thứ hai nước thang uy áp rõ ràng so thứ nhất tầng đề cao không ít nói cách khác càng lên cao đi uy áp lại càng lớn lại nhìn phía trên biến mất tại đám mây bậc thang nói ít cũng có mấy trăm cái bậc thang đương nhiên phía trước mấy tầng bậc thang đối bọn hắn những này ưu tú thanh niên mà nói vẫn là không có gì khó khăn bất quá một lát c ô phu mấy người liền lần lượt leo lên tầng tám chín vị trí cũng chính là ở thời điểm này mấy người động tác đều chầm xuống tới từng cái chầm mặc không nói ngưng trọng thở dốc ngược lại là cao tấn bên này vừa mới bỏ lên trên tầng thứ năm bậc thang vẻ mặt ngưng trọng bên trong lộ ra một chút vẻ nghi hoặc từ hắn đạp lên thứ nhất tầng bậc thang bắt đầu liền ẩn ẩn cảm giác được túi chữ vật bên trong truyền ra một k i a yếu ớt ba động đến tiếp sau môi đề cao một tầng kia một k i a ba động liền sẽ mãnh liệt một tia đây cũng là hắn vì sao không đội mà leo lên nguyên nhân chủ yếu bởi vì hắn muốn làm rõ ràng cái này một tia ba động nơi phát ra thân nhiệm thăm dò vào túi chữ vật trong không gian nhìn xem bên trong mênh mông nhiều các loại vật phẩm từ đầu đến cuối không thể bắt được kia một k i a ba động cụ thể nơi phát ra chẳng lẽ là trước kia vơ vét quá trình bên trong trong lúc vô tình vơ vét đến một kiện mấu chốt đạo cụ cao tấn theo bản năng đem l ự c chú ý đặt ở trước đó thu hoạch ở trong tại hắn xem ra đã cái này đồ vật có thể tại bậc thang uy áp hạ xuất hiện dị thường ba động vậy đã nói rõ cùng tòa này đế tàng có nhất định quan hệ mà có thể cùng đế tàng sinh ra liên quan cũng chỉ có trước đó vơ vét đến những cái kia bảo vật không đúng giống như không phải từ nhóm này bảo vật bên trong chuyển tới lần nữa leo lên một tầng bậc thang về sau cao tấn rốt cục bắt được kia một k i a ba động cụ thể phương vị cũng không lúc trước vơ vét đến bảo vật bên trong mà là tại d ị vãng vơ vét đến đông đảo tạp vật ở trong cái này để cao tấn càng thêm ngoài ý m u ố n dù sao hắn d ị vãng vơ vét đến bảo vật cơ bản đều đến từ đại vân châu bên kia làm sao có thể cùng vọng đế đế tàng sinh ra liên quan mang theo nghi hoặc tiếp tục hướng bên trên leo lên t h u ậ n kia một k i a song chấn động bé nhỏ nghiêm túc tìm kiếm lấy túi chữ vật bên trong tạp vật một lát sau rút cái ụ c khóa gì ý tứ cao tấn không hiểu ra sao hải ma hoàng cùng vọng đế có thể có cái gì liên quan không nên a chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn đều là hải tộc nguyên nhân lại nói cái này đại bạch màn thầu đến tội cùng là vật gì nghi hoặc ở giữa bậc thang người phía dưới bầy đột nhiên vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cao tấn lấy lại tinh thần tập trung nhìn vào phát hiện diệp lăng đã leo lên tầng thứ hai mươi bốn bậc thang nửa thật nửa g i ả thân thể lóng lánh mặt trời rực rỡ quan huy nghiễm nhiên đã vận dụng thuần dương thiên phú lực lượng một bên khác nô thiên trên thân nổi g ầ n xanh quanh thân huyết khí v ư ợ quanh đổi sát diệp lăng tiến độ kim úc hương bên kia cũng không thua kém bao nhiêu vũ hoa y quang vũ lưu chuyển bảo hộ lấy kim úc hương một đường leo về phía trước mà dưới đài đám người tiếng kinh hô cũng chính bởi vì ba người này biểu hiện kinh người về phần chu kiếp cùng liêu t i ề n hai vị này khí vận người. một lát sau cao tấn liền thành công leo lên thứ hai mươi tầng vị trí nhìn một chút cứng ngắc tại hai bên chu kiếp cùng nhựa thiển nghi hoặc khó hiểu nói tầng này uy áp giống như cũng liền bình thường đi đừng nói cho ta các ngươi đã bỏ bất động chương năm trăm hai mươi hai tiểu cứu chính là hắn chật n i u chật c cao tấn mắt nhìn trước mặt ngô thiên trêu chọc nói xem ra ngô thiên đúng là ba người các ngươi bên trong lợi hại nhất một cái kia niêu thiên cùng chu kiếp trầm mặc không nói mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận nhưng hiện giai đoạn ngô thiên xác thực mạnh hơn bọn họ không ít không có biện pháp đương nhiên những này đều chỉ là tạm thời theo khi vận chi lực tăng lên cùng bọn hắn tự thân công pháp và lộ tuyến từng bước thành hình ba người thực lực sai biệt liền sẽ chậm rãi x â n bằng về phần ngô thiên vì sao có thể sông cao như vậy có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đoàn thể mang tới ưu thế cố lên ta liền đi trước một bước cao tấn cười nhẹ lưu lại một câu cổ vũ tiếp tục hướng phía trên bậc thang khởi xướng tiến quân lúc này diệp lăng đã gào lên thét n g t tích xúc lên lực lượng nguyên bản phong độ nhẹ nhàng khuôn mặt trở nên dữ tợn vô cùng Thân ảnh tại thực thể cùng thuần dương hư thể ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi cuối cùng gian nan leo lên thứ hai mươi tám tầng phía dưới kim úc hương cùng nô thiên thấy hình tất cả đều tâm phục khẩu phục cùng lúc đó cao tấn cũng không nhanh không chậm đ ổ i kịp tầng thứ hai mươi lăm bậc thang thấy ba người thảm liệt bộ dáng trong lòng càng nghi hoặc bởi vì hắn cảm giác mình còn có thể lại đến cái mười mấy hai mươi tầng nấc thang uy áp mặc dù rất mạnh nhưng nhịn một chút còn là có thể đứng vững thấy cao tấn leo lên hai mươi lăm tầng mà lại một bộ nhàn nhã đi dạo dư lực tràn đầy bộ dáng nô thiên cùng kim úc hương đầy mắt không thể tưởng tượng mặc dù bọn hắn biết cao tấn rất mạnh nhưng cũng không về phần tranh lệch như thế đại a bọn hắn đến hai mươi lăm tầng thời điểm liền đã lực bất thòng tâm nhưng cao tấn lại cùng cái không có chuyện người đồng dạng quả thực không hợp t h o i t h ư ờ n g không về phần a cao tấn mang theo hải nghi đánh giá hai người ta cảm giác trình độ này u y áp còn tốt a nô thiên cùng kim q u c hương á khẩu không trả lời được đúng lúc này leo lên hai mươi tám tầng diệp lăng tựa hồ nhìn thấy cái gì đột nhiên kinh nghi mở miệng nói phía trước giống như có người cái gì cao tấn ba người nhao nhao kinh ngạc lấy nhìn về phía phía trên bậc thang lại bởi vì phía trước mông lung mây mù căn bản nhìn không rõ ràng cao tấn hiếu kỳ lấy bò lên trên hai mươi tám tầng tiến đến diệp lăng bên cạnh thuận hắn ánh mắt nhìn ta đi thật là có đạo nhân ảnh mặc dù nhìn không rõ người kia cụ thể bộ dáng nhưng từ khoảng cách phán đoán người kia vị trí chí ít tại bốn mươi mấy tầng vị trí mà lại cũng không có từ bỏ ý tứ người nào lợi hại như vậy cao tấn theo bản năng hỏi thăm hướng một bên diệp lăng đã thấy diệp lăng chính nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hắn gian nan nuốt khô lấy nước bọt không có biện pháp vừa vặn cao tấn ngay cả trèo lên ba tầng bậc thang đi vào bên cạnh hắn thao tác trực tiếp bắt hắn cho thấy chóng lại nhìn ngô thiên cùng kim Vũ hương hai người sớm đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh không chỉ là bọn hắn phía dưới đám người vây xem cũng bị cao tấn cái này x ó g thao tác cho nhìn một b ư ớ c ngoa tạo tình huống như thế nào kia bốn mươi ba cấp tiểu tử vậy mà leo lên hai mươi tám tầng trọng điểm không phải là ngay cả trèo lên ba tầng sao cảm giác hắn lại hướng lên bỏ mười mấy tầng cũng không có vấn đề gì ai đến bóp ta một chút nói cho ta đây không phải là thật không có khả năng cái này hoàn toàn không hợp lý tê lại nói cái này ca môn nhi lai lịch là gì làm sao một chút ấn tượng đều không có tựa như là cùng kỳ nham thương hội cái thiên linh tông một khối cụ thể là bên nào liền không quá rõ ràng tiên tư danh sách trước trăm bên trong giống như không có nhân vật này a kỳ nham thương hội đội ngũ bên này diệp tiêu đồng dạng nhìn trận mắt hốc mồm mặc dù nàng có nhất định chuẩn bị tâm lý lại không nghĩ rằng cao tấn lại một lần nữa đổi mới nàng nhận biết cao công tử giống như lại mạnh lên không ít diệp tiêu ánh mắt sâu kín cảm khải nói bình thường trước đó cùng cao tấn đồng hành mấy vị đội viên coi như tương đối bình tĩnh một bộ tình lý bên trong nhưng lại ngoài ý liệu biểu lộ cao hình thế nhưng là sắp nhập tiên tư bảng nhân vật lại đến mười tầng đều không có gì tốt kỳ quái lời vừa nói ra lập tức dẫn tới mọi người ghé mắt bao quát diệp tiêu ở bên trong cái gì đồ chơi sắp nhập tiên tư bảng nhân vật nói đùa cái gì tiểu lâu ngươi nói sẽ không là cao tấn a không sai chính là cao tấn bị gọi là tiểu lâu thanh niên mang theo tự hào nói đáng tiếc các ngươi lúc ấy không ở tại chỗ không thấy được hắn đánh bại hồ hán sơn trận kia đại chiến hai chữ đặc sắc tuyệt luân diệp tiêu la thất thanh cái gì cao công tử đánh bại tiên tư bảng vị trí cuối hồ hán sơn đ ừ n g đua cái này sao có thể hắn mới bốn mươi ba cấp làm sao có thể là hồ hán sơn đối thủ lừa các ngươi làm gì lúc ấy rất nhiều người đều ở đây tiểu lâu biễu môi nói thần hoàng đạo cùng thái thanh cung không ít người cũng đều tận mắt nhìn thấy không tin có thể hỏi một chút bọn hắn mọi người kinh nghi lấy nhìn về phía thần hoàng đạo cùng thái thanh cung đội ngũ phát hiện hai bên tựa hồ cũng ở trên diễn giống nhau một màn tình cảnh này bọn hắn là không tin tưởng cũng không được ta dọn cái rùa rùa vậy mà là thật diệp tiêu từ trong lúc khiếp sợ bình phục lại đến Cái gì thời i gì đ ể một s n h lát i ề r ư c đó không lâu sau diệp lăng rốt cục thong thả lại sức đang muốn mở miệng sợ hai tháng phúc lúc lại bị phía dưới một trận sao động âm thanh cho đánh gãy chỉ thấy bậc thang phía dưới một đám bảy tám người đội ngũ khí thế hung hăng chạy tới trên đỉnh núi quảng trường từng cái c h ả n h c h ứ cùng nhị ngũ bắt vạn đồng dạng hoàn toàn không đem các phương đội ngũ để vào mắt mau nhìn là lưu thanh dạng tiên tư bảng mười chín vị lưu thanh dạng sao c h ắ c không được như thế tùy tiện không đúng cái này không gọi tùy tiện cái này gọi khí chất không nghĩ tới ngay cả tiên tư bảng mười chín vị lưu thanh dạng cũng tới cũng không biết hắn có thể bỏ bao nhiêu tầng bậc thang đây còn phải nói nhất định có thể trực tiếp leo đi lên a đi theo phía sau hắn tựa như là thần lôi tông đội ngũ a ngay tại nghe tiểu lâu giảng thuật diệp tiêu mọi người tự nhiên cũng nhận ra lưu thanh dạ thân phận thần sắc dần dần ngưng trọng lên không chỉ là bọn hắn những phe khác đỉnh tiêm tông môn đội ngũ cũng đều đám lên lông mày dù sao lưu thanh dạ xuất hiện đối bọn hắn đến nói không phải chuyện tốt gì không nghĩ tới ngay cả lưu thanh dạ cũng tới trên bậc thang diệp lăng ba người thầm giật mình mà cao tấn lực chú ý lại rơi tại lưu thanh dạ bên cạnh vị kia thanh niên trên thân biểu lộ hơi có vẻ quái dị là hắn không sai đi theo lưu thanh dạ bên cạnh thanh niên chính là bị hắn mượn đi tọa kỵ vị kia thanh niên nhớ không lầm tựa như là gọi lôi cửu vạn tới cao tấn phát hiện lôi cửu vạn đồng thời lôi cửu vạn tự nhiên cũng chú ý tới trên bậc thang cao tấn lúc này chỉ vào cao tấn hô to một tiếng tiểu cứu chính là h ắ n chính là kia tiểu t ử đoạt ta lôi điều chương năm trăm hai mươi ba bái bai ngài lặc chương năm trăm hai mươi ba bái bai ngài lặc n g h e xong lôi cửu vạn lời nói lưu thanh dạ lạnh lùng nhìn về phía trên bậc thang cao tấn ám nhữ mày nói ngươi cùng lôi điệu thêm một h ố i ngay cả cái bốn mươi ba cấp tiểu từ đều đánh không lại cái này lôi cựu vạn xấu hổ vào đầu tiểu c ứ u có chỗ không biết người này thực lực rất cổ quái tuyệt đối không chỉ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy thật sao lưu thanh dạ có chút h a n g hái nhìn chăm chú cao tấn một chút xem ra có chút ý tứ dứt lời tại vây xem đám người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong bay thân mà lên trực kích trên bậc thang cao tấn mà đi sau đó ầm một tiếng bị đám mây bậc thang phía trên uy áp đánh rơi xuống đến bậc thang dưới chân nói đùa nếu như có thể bay đi lên các phương đội ngũ sớm bay đi lên làm gì vây ở phía dưới làm nhìn xem tiểu cữu ngươi không sao chứ lôi c ử u vạn kinh hô một tiếng vội vàng xông lên trước hỏi thăm không có việc gì lưu thanh dạ có chút chật vật k h o á t khoác tay ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước nối thẳng đám mây bậc thang từ bậc thang này đi lên hẳn là đế cung tầng cao nhất các ngươi cũng theo sau thử một chút có thể bỏ cao bao nhiêu bỏ cao bao nhiêu về phần phía trên kia tiểu tử tiểu cữu sẽ thuận tay giúp ngươi giải quyết hết lôi c ử u vạn nhu thuận gật đầu ngược lại hướng cao tấn ném đi một vòng đắc ý cười lạnh cao tấn đem đây hết thể nhìn ở trong mắt nội tâm dở khóc dở cười ai có thể nghĩ tới tiên tư bảng xếp hạng thứ mười chín vị lưu thanh、dạ? vậy mà là lôi cựu vạn tiểu cứu hơn nữa nhìn lưu thanh dạ ý tứ rõ ràng muốn giúp hắn đại cháu trai xả giận chuyện gì xảy ra ngươi cùng lưu thanh dạ có khúc mắc một bên diệp lăng cùng kim quốc hương ba người nhữ mày hỏi nói đúng ra hẳn là cùng hắn bên cạnh vị kia đại cháu trai có chút khúc mắc cao tấn bình tĩnh đem trước phát sinh sự t ì n h giảng một phen biết được cao tấn cùng lôi cựu vạn tình huống diệp lăng ba người dở khóc dở cười cái này lưu thanh dạng h ư n g so sánh hồ hán sơn lợi hại hơn nhiều diệp lăng thần tình nghiêm túc nói cao huynh đệ vẫn là đường đi xuống tốt nếu có thể tận lực tại trèo lên trên đi có nấc thang uy áp tại hắn cũng không thể đem người thế nào cao tấn khẽ gật đầu lúc đầu cũng không có ý định x u ố n g dưới nói đùa được không dễ dàng leo đến hai mươi tám tầng tại sao phải x u ố n g dưới cùng lúc đó lưu thanh dạ đã dẫn đầu lôi cựu vạn một đám người leo lên bậc thang đập lên thứ nhất tầng nấc thang nháy mắt lưu thanh dạ thần sắc liền nghiêm túc thật mạnh uy áp lưu thanh dạ nhìn chăm chú đám mây trong mắt hiện ra mãnh liệt hướng tới tiểu lôi tử các ngươi hết sức nỗ lực ta đi đầu một bước tiểu cựu yên tâm leo lên lấy ngươi thực lực, nhất định có thể leo lên tầng cao nhất lưu thanh dạ tự tin cười một tiếng trận bắt đầu từng bước một leo về phía trước mặc dù nhìn qua có chút nặng nề nhưng leo lên tốc độ lại cực nhanh trong n g á y mắt liền leo lên mười mấy tầng vị trí sau đó tốc độ bắt đầu chậm dần mắt thấy lưu thanh dạ bò nhanh như vậy v ô luận là phía trên diệp làng chờ người vẫn là phía dưới vây xem đám người tất cả đều hít sâu một hơi thật nhanh không hổ là tiên tư bảng mười chín vị các người nói lưu thanh dạ có thể b ò cao bao nhiêu không chừng có thể trực tiếp leo đến tầng cao nhất cũng nói không chừng nếu như ngay cả lưu thanh dạ đều lên không đi kia những người khác cũng liền không cần thiết lãng phí thời gian ai thật muốn nhìn xem đế cung tầng cao nhất cảnh tượng đáng tiếc không có bản sự kia lưu thanh dạ cấp tốc leo lên đồng thời âm lanh ánh mắt nhìn chăm chú tại cao tấn chiến thân tiểu tử nghe nói ngươi đoạt ta đại cháu trai t ọ a kỵ có chuyện này hay không tại bậc thang uy áp áp bạch d ư ớ i lưu thanh dạ ngữ tốc rõ ràng chậm không ít cao tấn có chút hăng hái đánh giá vài lần bình tĩnh gật đầu là có chuyện như vậy rất tốt dám làm dám chịu là đầu hán tử lưu thanh dạ mang theo tán thưởng nói hiện tại cho ngươi hai lựa chọn hoặc là ngoan, ngoan xuống dưới cho ta đại cháu trai dập đầu nhận lầm hoặc là bị ta đánh gây hai chân sau đó bị ta n e m xuống để ta đại cháu trai xử trí chật chật lại nói các ngươi tiên tư bảng bên trên giá hỏa đều phách lối như vậy sao cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên cạnh diệp lăng thử hòa giải nói một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi làm gì như thế tranh phong tương đối không bằng cho ta cái mặt mũi chuyện này liền tính như vậy ngươi tính cái dễ hành nào lưu thanh dạ khinh miệt cười một tiếng chờ ngươi cái gì thời điểm đánh vào tiên tư bảng lại nói nghe vậy diệp lăng sắc mặt bao nhiêu có chút khó coi nhưng không có biện pháp tiên tư bảng bên trên nhân trung long p ư ợ n g xác thực có tư cách như thế cùng đang khi nói chuyện lưu thanh dạ đã từng bước một leo lên hai mươi tầng tốc độ lần nữa chậm lại không ít thế nào tiểu tử nghĩ rõ ràng không có đã thấy cao tấn nết miệng cười nói vẫn là trước đổi u kịp ta rồi nói sau nói xong cùng diệp lăng mấy người lên tiếng chào hỏi tiếp tục hướng phía trên bậc thang xuất phát một bước một bậc thang đều không mang dừng lại cái chủng loại kia tình này tình này trực tiếp đem mọi người tại đây cho thấy chóng lưu thanh dạ càng là trực tiếp mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng trách không được có thể khi dễ nhà ta đại cháu trai quả nhiên có chút năng lực lưu thanh dạ có chút tỉnh táo lại đến hiếu kỳ hỏi Tiểu tử, ngươi bây giờ có tư cách để ta biết tên của ngươi rõ ràng là hắn nghĩ biết tên của người ta hết lần này tới lần khác chỉnh cùng người khác cầu hắn biết giống như cao tấn gặp qua trang bức nhưng chưa thấy qua trang bức như vậy không tốt ý tứ ngươi còn không có tư cách biết tên của ta cao tấn quay đầu đùa cởi nói trang bức nha ai còn sẽ không đâu lưu thanh dạ khỏe miệng giật một cái sắc mặt lập tức xanh xám một mảnh t ố t ngươi tiểu tử có dũng khí hy vọng ngươi chờ một lúc bị ta bắt đến về sau còn có thể nói như vậy nói đi kinh người kỳ thật phóng thích ra quanh thân dòng điện phun trào leo lên tốc độ lại một lần nữa nói tới bãi bay ngài lặc cao tấn đùa cợt cười một tiếng đỉnh lấy bậc thang u y áp từng bước một hát vang tiến mạnh đem các phương đám người nhìn sửng sốt một chút ngoa tạo tình huống như thế nào hắn chẳng lẽ không có bị uy áp áp bách đến sao vẫn là nói hắn có bảo vật gì có thể lẩn tránh rơi trên bậc thang u y áp hẳn là trước đó đạt được một loại nào đó cùng loại giấy thông hành bảo vật tên ó i như vậy chúng ta cũng có cơ hội bên trên tầng cao nhất đi nếu không muốn trở về tìm tiếp nhìn không chừng có thể tìm tới giấy thông hành cũng nói không chừng rất nhanh một bộ phận đội ngũ bắt đầu lục tục rời đi đỉnh núi bình đài tiến đến tìm kiếm kia cái gọi là giấy thông hành cao tấn cũng không đốc theo số tầng không ngừng đề cao tự nhiên cũng ý thức được mình tính b ặ c t h ủ trước đó còn tưởng rằng là mình quá mạnh nguyên nhân hiện tại mới hiểu được mình trên người uy áp cường độ cùng những người khác khả năng không giống nhau lắm đơn giản đến nói chính là lại bị mở cửa sau thân ảnh liền biến mất tại mây mù bên trong đồng thời cũng leo lên hơn bốn mươi tầng vị trí a ta tưởng là ai đâu nguyên lai、like、là trịnh vâng nghĩa trịnh lão ca leo lên hơn bốn mươi tầng về sau rốt cục thấy rõ phía trước đạo thân ảnh kia chính là tiên tư bảng hai mươi vị trịnh vâng nghĩa lúc này trịnh vâng nghĩa đã leo lên năm mươi mốt tầng chính xúc tích lực lượng chuẩn bị xung kích thứ năm mươi hai tầng đột nhiên nghe được phía sau thanh â m không khỏi kinh ngạc và thuận là ngươi hh ắ c ắ c không nghĩ tới trịnh lão ca còn nhớ rõ tại hạ cao tấn vừa đánh trò hỏi bên cạnh đi lên một lát sau tại trịnh v â nghĩa kinh ngạc trong ánh mắt đứng ở cùng hắn cùng một tầng vị trí cái này cái này làm sao có thể chính vô nghĩa nghẹn họng nhìn chân chối chương 5 2 m t h ả i tộc huyết mạch chương 5 2 m t h ả i tộc huyết mạch không có biện pháp lấy cao tấn thực lực có thể leo lên cái này số tầng liền đã rất không hợp t h o i thường càng kỳ quái hơn chính là cao tấn vậy mà cùng cái không có chuyện người đồng dạng giống như hoàn toàn không nhận bậc thang uy áp ảnh hưởng có thể là vận khí tốt lấy được cái gì mang tính k h e n chốt đạo cụ cao tấn cười nhạt giải thích nói cho nên rơi vào ta trên người uy áp cũng không mạnh ngay vậy chính vô nghĩa lúc này mới dễ chịu một chút trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ có thể hay không lộ ra một chút cụ thể là dạng gì đạo cụ chính vô nghĩa hiếu kỳ hỏi ách thu hoạch có chút nhiều cụ thể là cái tiêu kiện ta cũng không quá rõ ràng cao tấn giả trang ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ cái kia tại hạ trước hết đi một bước lao ca cố lên chính vô nghĩa gượng cười gật gật đầu trơ mắt nhìn xem cao tấn tiếp tục hướng bên trên leo lên chỉ chốc lát sau công phu liền biến mất tại nồng đậm mây mù ở trong ai có thời điểm vận khí thứ này là thật không có biện pháp chính vô nghĩa lắc đầu cười khổ một phen mặc dù hắn biết mình khẳng định không cách nào đang đỉnh nhưng vẫn là hướng tiếp tục trèo lên trên bò nhìn xem cực hạn của mình đến tuột cùng ở nơi đó vốn cho rằng chỉ có thông qua cái bậc thang này khảo nghiệm mới có thể chân chính tiến vào đế cung tầng cao nhất không nghĩ tới còn có nối thẳng đạo cụ tồn tại nghĩ đến chính mình mệnh mọi chết việc cực mới leo đến năm mươi mốt tầng mà cao tấn tùy tiện liền có thể đi lên chính vô nghĩa chỉ có thể trong lòng bên trong âm thầm tiêu khổ hít sâu tích xúc tốt lực lượng về sau ra sức một bước leo lên thứ năm mươi hai tầng mà lúc này cao tấn sớm đã không thấy tăm hơi không biết qua bao lâu khi hắn chuẩn bị xung kích thứ năm mươi bốn tầng thời điểm phía sau đột nhiên chuyển đến một đạo giống như đã từng quen biết thanh âm vô nghĩa huynh gian nan bỏ lên trên bốn mươi chín tầng lưu thanh dạ còn tưởng rằng đổi kịp cao tấn tập trung nhìn vào mới phát hiện không phải cao tấn chính vô nghĩa tự nhiên cũng nhận ra lưu thanh d ạ thanh dạ huynh ngươi cũng tới tòa này đế tàn g rồi Ừm. lưu thanh dạ khẽ gật đầu ôn chuyện chờ một hồi rồi nói vô nghĩa huynh nhưng có nhìn thấy một cái bốn mươi ba cấp tiểu tử ngươi nói là cao tấn tiểu huynh đệ a chính vô nghĩa nói nguyên lai、like、kêu tiểu tử gọi cao tấn sao lưu thanh dạ hừ hừ cười lạnh một phen kia tiểu t ử người đâu chính vô nghĩa d ư ơ n g mắt nhìn về phía đám mây chỗ sâu biểu lộ phức tạp nói lúc này đoán chừng đã đến đỉnh cao nhất đặc biệt mãi mãi hắn làm sao bỏ nhanh như vậy lưu thanh dạ có chút phát điên nói tựa như là bởi vì đạt được đặc thù nào đó đạo cụ có thể không nhận uy áp ảnh hưởng thao c h ắ c không được đâu làm sao thanh dạ huynh cùng cao tấn tiểu huynh đệ có mâu thuẫn chính vô nghĩa tựa hầu nghe ra thứ gì hiếu kỳ tìm hiểu nói xem như thế đi đám mây chỗ sâu cao tấn đã leo lên hơn tám mươi tầng bậc phía trước thần quang lấp lánh mây mù bên trong đã có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc cổng trời đồng dạng to lớn kiến trúc xem chừng hẳn là tiến vào tầng cao nhất đại môn mà theo không ngừng leo lên túi chữ vật bên trong đại bạch màn t à u tán phát ba động cũng càng ngày càng mãnh liệt lại nói vọng đế không phải là muốn gạt ta đi vào sau đó giúp hải ma hoàng báo t h ủ a cảm thụ được đại bạch màn t à u tán phát ba động cao tấn ẩ n ẩ n có chút lo lắng nhưng nghĩ lại lấy vọng đế bản sự thật muốn muốn giết hắn hẳn là không cần đến phiền t h á i như vậy vốn cho rằng có thể tới cái này số tầng hẳn là chỉ có một mình hắn có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là khi hắn leo lên tám mươi sáu tầng thời điểm phía trước trong mây mụ vậy mà lần nữa hiện ra một bóng người ngoa tạo thật hay giả cao tấn trong lòng cả kinh muốn biết hắn sở dĩ có thể đi đến nơi này là bởi vì trong tay có hải ma hoàng lưu lại đại bạch màn thầu như vậy vấn đề tới phía trước vị kiện lại như thế nào leo lên hơn chín mươi tầng chẳng lẽ lại là thuần dựa vào cứng rắn thực lực leo lên đi nói đùa cái gì cao tấn phát hiện đối phương đồng thời đối phương cũng đã nhận ra cao tấn kinh ngạc quay đầu nhìn lại hai mắt đối mặt nháy mắt hai người nhao nhao kinh ngạc lấy chừng to mắt chăm miệng một lời là ngươi không sai lúc này đi ở phía trước hơn chín mươi tầng chính là vị kia đến từ trạm linh giáo thần bí thiếu niên áo trắng ta đi làm sao chỗ nào đều có ngươi cao tấn biểu lộ quái dị đánh giá thiếu niên áo trắng vài lần cái này sẽ không lại là một bộ phân thân à. lại nói ngươi đến tột cùng có bao nhiêu phân thân thiếu niên áo trắng hỏi một đ ằ n g trả lời một n ẹ o nhìn về phía cao tấn ánh mắt bên trong toát ra một chút kinh ngạc không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đi đến cái này một bước lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a cao tấn âm thầm trang bước một phen sau đó không nhanh không chậm tiếp tục hướng cao tầng leo lên đem thiếu niên áo trắng nhìn sửng sốt một chút tình huống như thế nào thiếu niên áo trắng kinh nghi nói ngươi làm sao hh không nói cho ngươi cao tấn nhữ mảy cười xấu xa chật cười lớn vượt qua thiếu niên áo trắng một đường khẽ hát biến mất tại thiếu niên áo trắng giữa tầm mắt thiếu niên áo trắng hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần sắc mặt tâm tình bất định không nghĩ ra cao tấn vì sao không nhận vọng đế uy áp ảnh hưởng bốn cùng thiếu niên áo trắng gắn xong bước về sau cao tấn tâm tình thật tốt một đường hát vang tiến mạnh Cũng、cuối ũ n g c cùng đi tới tòa nào to lớn thiên môn d ư ớ i chân lại nhìn sau l ư n g biến mất tại đám mây hạ bậc thang trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nguyên lai mới một trăm hai mươi tầng bậc thang sao đương nhiên bậc thang có bao nhiêu tầng với hắn mà nói cũng không trọng yếu dù sao đều như thế cũng không biết cái này tầng cao nhất bên trong có bao nhiêu độ tốt vừa nghĩ tới mình có thể độc hưởng cả tòa tầng cao nhất bảo vật cao tấn trong lòng liền thỏa mãn muốn chết hơi thưởng thức một phen đám mây m ỹ cảnh về sau liền sải bước đi tiến to lớn thiên môn bên trong xuyên qua thiên môn n h y mắt cao tấn sắc mặt dây lắp biến không chờ hắn kịp phản ứng tình huống như thế nào liền bị một vòng bạch q u a n g nuốt hết chờ hắn lần nữa tỉnh táo lại thời điểm đã xuất hiện tại một tòa cung điện hoa lệ ở trong nguyên lai là thượng cổ đại năng chuyển sinh thể khó trách như vậy ưu tú trong cung điện không biết từ chỗ nào quanh quẩn ra một đạo thanh n m huy nghiêm sau đó tại cao tấn ngạc nhiên trong ánh mắt một đạo hải tộc người hư ảnh ngưng tụ ở trước mặt hắn cùng trước đó vọng đế cổ kiếm xuất hiện hư ảnh dáng dấp giống nhau như lúc h i ệ n nhiên là vọng đế bản nhân văn bối cao tấn gặp qua vọng đế tiền bối cao tấn vội vàng bái kiến nói tại thượng cổ đại năng trước mặt ta mới là văn bối vọng đế hư ảnh b ậ t cười khanh khách bất quá ngươi giờ phút này chính là c h u y ể n thế c h i t h ầ n gọi ta âm thanh tiền bối cũng không có gì vấn đề cao tấn khẩn trương cười cười hiếu kỳ hỏi nguyên lai ngài còn sống sao chết sống thấu vọng đế hư ảnh cười nói giờ phút này bất quá là một sợi còn sót lại ý niệm mà thôi thì ra là thế cao tấn gián nhẹ một hơi thẳng vào chủ đề nói không biết ngài đem ta bỏ vào đến cần làm chuyện gì mới đầu chỉ là phát hiện ngươi dùng n ụ c thân dung hợp ta kia kiếm p h á c h cảm thấy hiếu kỳ không ngờ vậy mà tại ngươi trên thân phát giác được một tia hải tộc huyết mạch khí tức hơn nữa còn không là bình thường hải tộc huyết mạch vọng đế tàn nghiệm mỉm cười giải thích nói hải tộc huyết mạch khí tức cao tấn nghi hoặc nhìn một chút thân thể của mình ngài xác định không có tính sai van bối bộ dáng này thấy thế nào đều là thuần chủng nhân tộc a vọng đế tàn nghiệm lắc đầu cười nói ngươi bộ thân thể này dĩ nhiên không phải hải tộc c h i thân ta nói chính là ngươi trong túi chữ vật như thế đồ vật cao tấn nghi hoặc móc ra đại bạch màn thầu biểu lộ cổ quái nói cái này sao không sai chính là vật này vọng đế tàn n i ệ m đôi mắt hơi sáng thân xác mừng rỡ và phần quả nhiên là thuần khiết hoàng tộc huyết mạch mà lại tồn tại huyết mạch chi lực còn rất sung túc cao tấn ôm đại bạch màn thầu xem đi xem lại một mặt không thể tưởng tượng không có biện pháp ai có thể nghĩ tới hải tộc huyết mạch vậy mà dài cái này bức hình dáng chương 525, t r ờ i yêu ta hải tộc chương 525, t r ờ i yêu ta hải tộc ngài nói cái đồ chơi này là hải tộc huyết mạch cao tấn vào đầu bước hai thực sự khó mà lý giải liền như thế một cái đại bạch màn thầu vọng đế tàn nghiệm rợ khóc rợ cười nói vậy ngươi cảm thấy hải tộc huyết mạch hẳn là bộ dán gì ta đây thật đúng là khó mà nói dù sao cũng chưa từng thấy qua cao tấn vò đầu nói nhưng huyết mạch huyết mạch tóm lại không thể nào là bộ dáng này a vọng đế tàn niệm cười nhẹ giải thích nói huyết mạch trên bản chất chính là một loại có thể di chuyển cho đời kế tiếp tiên thiên lực lượng có thể lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại ngươi khối này đại nhục cầu nhìn như chỉ là khối đại nhục cầu nhưng trong đó lại ẩn chứa tinh thuần vô cùng hại t ộ c huyết mạch đã hiểu cái đồ chơi này chỉ là cái vật chứa đúng không cao tấn giật mình gật đầu có thể như thế lý giải vọng đế tàn niệm mỉm cười gật đầu cao tấn nhìn một chút trong tay đại bạch màn t ầ u nhìn nhìn lại trước mắt vọng đế tàn niệm như có điều suy nghĩ nói ngài đem ta triệu tiền đến là muốn phần này hải tộc huyết mạch đi ta một cái người đã chết muốn phần này huyết mạch thì có ích lợi gì vọng đế tàn nghiệm đ ắ n g c h ắ t lắc đầu nói vậy ngài tới tìm ta làm gì cũng chỉ là vì nhìn xem phần này huyết mạch có nguyên nhân này vọng đế tàn nghiệm gật đầu nói ta hải tộc huyết mạch sớm đã t à n lụi bây giờ còn có thể nhìn thấy tinh thuần như thế hoàng tộc huyết mạch nói không kích động vậy khẳng định là giả kia nguyên nhân khác đâu cái này chờ một hồi rồi nói vọng đế tàn n i ệ m có chút cười một tiếng ngược lại mắt sáng như lúc nói nói đến hải hoàng nhất tộc huyết mạch tại ta thời đại kia đều đã tìm không tới ngươi phần này hải hoàng huyết mạch là từ đâu mà đến cái này cao tấn trong lòng côn g loạn chi chi ngâu ngô nói không ra lời không có biện pháp hắn tổng không thể nói cho vọng đế bọn hắn làm thịt một đầu đại tự tại hải hoàng t h ú a đến thời điểm thân là đồng tộc vọng đế có thể bỏ qua hắn vọng đế tựa hồ xem thấu cao tấn suy nghĩ trong lòng cười n h ạ t nói không cần thần trường có thể lấy loại hình thức này tồn tại hải tộc huyết mạch chỉ có thể là săn giết hải tộc người giải đào mà đến cho nên ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng ta giết ngài tộc nhân ngài thật không tức giận cao tấn nửa tin nửa ngờ đã thấy vọng đế nhịn không được cười lên nói ta hải tộc cùng ngươi nhân tộc bình thường đã từng cũng là thiên địa sinh linh bên trong đại tộc ấy ngươi lại bởi vì một cái chưa từng gặp mặt nhân tộc cái chết mà báo thù sao dạng này a cao tấn giật mình gật đầu rốt cục nhẹ nhàng thở ra nói trắng ra là chính là hải tộc cùng bọn hắn nhân tộc đồng dạng tộc đ à n rất lớn bản thân cũng không phải là bền chắc như thép cơ bản cùng nhân loại đồng dạng cũng có người một nhà cùng ngoại nhân phân chia hiện tại có thể nói một chút ngươi phần này hải hoàng huyết mạch là từ đâu mà đến rồi a đương nhiên có thể cao tấn gật đầu cười một tiếng sau đó đem trước hải ma hoàng sự kiện đại khái nói một lần nghe cao tấn giảng thuật quá trình bên trong vọng đế tàn niệm nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ vậy mà là hải ma hoàng ngài nhận biết hải ma hoàng cao tấn lần nữa khẩn trương lên thế thì không có chỉ là nghe nói qua dù sao cũng là ta tộc trong lịch sử một đời ma hoàng so ta đã từng vị trí thời đại còn phải xa xưa hơn ngay lúc đó hải tộc huyết mạch hẳn là còn rất hưng thịnh cao ũ n tinh thuần như hoàng g khó trách thể thế hải hoàng huyết mạch. có c lưu lại tấn gián nhẹ một hơi kinh nghi hỏi cái gì hải ma hoàng vị trí thời đại so ngài còn phải xa xưa hơn không sai vọng đế tàn nghiệm trầm ngâm suy nghĩ nói chỉ là không nghĩ tới lao già này vậy mà có thể tồn tại đến nay thực sự không thể tưởng tượng ách hiện tại đã chết cao tấn xấu hổ lấy nói bổ sung vọng đế yên lặng gật đầu tiếp tục hỏi nói đến bản đế năm đó vì cứu vãn hải tộc huyết mạch tàn lụi cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ tu hình giới nhưng tuyệt không phát hiện trong miệng ngươi nói tới chỗ kia di tích tiền bối có chỗ không biết v ă n bối cũng không phải là táng hồn hải tu sĩ cao tấn giải thích nói trước đó hải ma hoàng châu kia di tích cũng không phải tại táng hồn hải cảnh bên trong đã thấy vọng đế lắc đầu nói táng hồn hải bên ngoài địa phương ta cũng đi qua không ít như lời ngươi nói địa phương cụ thể ở nơi nào táng hồn hải phía bắc một cái gọi đại vân châu địa phương cao tấn nói không biết tiền bối nhưng có ấn tượng không có gì ấn tượng có lẽ lúc trước cũng không gọi cái tên này vọng đế t i ế c b ố i lắc đầu được rồi không xoắn suýt cái này trước làm chính sự mà đi cái gì chính sự cao tấn không khỏi có chút khẩn trương lo lắng vọng đế bắt hắn cho thế nào hải hoàng nhất tộc huyết mạch cực kỳ cường đại hôm nay bản đế đã có thể gặp được phần này huyết mạch tự nhiên không đành lòng nhìn nó như vậy h o a n g thế vọng đế tàn n i ệ m thần sắc đống nhiên nghiêm túc lên cao tấn nói ngài là muốn để phần này hải tộc huyết mạch tiếp tục kéo dài tiếp làm sao kéo dài hẳn là muốn rót vào van bối thể nội hay sao nghĩ gì thế hải tộc huyết mạch cùng ngươi nhân tộc thân thể cũng không phù hợp năm đó có không ít nhân tộc thử qua dung hợp hải tộc huyết mạch cuối cùng đều chết được rất thảm vọng đế dở khóc dở cười k i ê muốn làm sao kéo dài cao tấn nghi ngờ nói tự nhiên là vì nó tái tạo sinh cơ cái gì ngài muốn phục sinh hải ma hoàng cao tấn thần sắc khẽ biến vậy hắn sống tới chẳng phải là cái thứ nhất liền muốn giết ta vọng đế lắc đầu cười nói là phục sinh không sai nhưng cũng không phải là hải ma hoàng bản nhân chỉ là kế thừa hải ma hoàng huyết mạch mà thôi nó chính là một cái hoàn toàn mới hải tộc cá thể cái k i a còn tốt cái k i a còn tốt cao tấn giãn nhẹ một hơi vậy dạng này xem như hải ma hoàng hậu đ ạ i sao tính cũng không tính vọng đế lập lờ nước đôi nói tóm lại hắn sẽ không đối ngươi có bất cứ uy hiếp gì là được rồi tương phản về sau nó không chừng có thể trở thành n g ư ờ i một sự giúp đỡ lớn nghe vậy cao tấn hai mắt tỏa sáng ai ra đây là muốn thu hoạch được thần cấp sùng vật tiết tấu a mặc dù dựa theo bình thường tiểu thuyết sáo lộ tới hơi trễ nhưng cao tấn cũng không thèm để ý ông chỉ thấy vọng đế tàn niệm vung tay lên trong cung điện hai phái long trụ nhao nhao h ư hóa lộ ra giấu ở trong đó màu đỏ nhạt chất lỏng đây đều là bản đế năm đó ở tu hành giới các nơi s i ê u tập đến hải tộc còn sót lại huyết mạch đáng tiếc những này còn sót lại huyết mạch độ tinh thuần cùng chất lượng đều quá kém không cách nào tái tạo sinh cơ vọng đế trịnh trọng việc hướng cao tấn từng cái giới thiệu mỗi loại huyết mạch bắt nguồn từ đặc điểm tiếp tục nói nhưng bây giờ có phần này hải hoàng huyết mạch là chủ thể lại tăng thêm hải hoàng huyết mạch bản thân kiêm dung tính hoàn toàn có thể đem những này giải rác huyết mạch một lần nữa lợi dụng cao tấn nghe trận mắt hốt mồm ta đi nhiều như vậy thượng vàng hạ cám huyết mạch hỗn hợp lại cùng nhau thật sẽ không xảy ra vấn đề sao yên tâm ta đã dám làm như thế tự nhiên có nhất định nắm chắc vọng đế tàn niệm tự tin nói cao tấn gượng cười gật gật đầu rất khó tưởng tượng nhiều như vậy lộn huyết mạch dung hợp lại cùng nhau cuối cùng sẽ sinh ra như thế nào một cái kỳ hình quái hình dáng quái v ậ t chỉ thấy vọng đế với tay cao tấn trong tay đại bạch màn thầu liền bay về phía vọng đế tàn niệm trước người sau đó tại cao tấn ngạc nhiên trong ánh mắt đại bạch màn thầu mặt ngoài bắt đầu có chút núp đích cũng t à n mát ra trận trận kinh người năng lượng ba đậu khá lắm n g u y ê n lai、like、bên trong lần trước như thế cường đại năng lượng sao không thể không nói cái này hải tộc huyết mạch s á c thực thần kỳ vô luận là cao tấn vẫn là lúc trước sở c ư n g đều hoàn toàn cảm giác không đến đại bạch màn t h u bên trong mảy may năng lượng ba đậu ha, ha ha phần này hải hoàng huyết mạch so ta dự đoán còn muốn chất lượng tốt quả nhiên là trời yêu ta hải tộc để ta hải tộc huyết mạch tàn lủi sau vài vài năm còn có một lần nữa tỏa sáng vinh quang cơ hội vọng đế tàn nghiệm cười vô cùng kích động phất tay giấu ở các long trụ bên trong giải rác huyết mạch nhao nhao tụ đến hóa thành từng sợi màu đỏ nhạt lưu quang v ờ n quanh tại đại bạch màn thầu bờ phía t r cao tấn nhìn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ngoan ngoan đứng ở một bên không dám nói lời nào chỉ thấy kia từng sợi màu đỏ nhạt huyết mạch lực lượng đang nhìn đế tàn nghiệm điều khiến hạ dần dần rót vào đến đại bạch màn thầu bên trong khiến cho đại bạch màn thầu hiện ra một loại màu hồng phấn quang trạch đừng nói nhìn xem còn thật đáng yêu vợn quanh tại bốn phía huyết mạch lực lượng dần dần trở thành đạn mà đại bạch màn thầu cũng đại bạch biến lớn một vòng sau đó vọng đế tàn niệm lại vung tay lên trong cung điện rất nhiều chân quý thiên tài địa b ả o lần lượt bay tới cũng đang nhìn đế thần kỳ thao tác hạ dung luyện đến đại bạch màn thầu bên trong trong bất chi bất giác màu hồng phấn quy đạn đại nụ cầu bắt đầu tản mát ra đại bạch sinh mệnh khí tức theo vọng đế đến tiếp sau dung luyện cùng thao tác sinh mệnh khí tức cũng đang trở nên càng ngày càng a càng càng sự thật chứng minh cái này xóm thao tác nhìn nhau đế tàn niệm tiêu hao cũng rất lớn theo thời gian trôi qua vọng đế tàn niệm linh thể đại bạch đạm đã mấy phần nhưng vọng đế cũng không thèm để ý ngược lại vô cùng kích động rốt cuộc vọng đế tàn niệm thao tác dần dần c h ậ m dần xem ra hẳn là đến kết thúc công việc giai đoạn nhưng kỳ quái là đại bạch màn thầu y nguyên vẫn là cái k i a đại bạch màn thầu cơ hồ không có thay đổi gì đứng đắn cao tấn nghi hoặc không hiểu thời điểm đã thấy vọng đế tàn niệm đột nhiên nhìn về phía hắn kinh khủng đại đế uy áp không lưu tình chút nào áp chế ở hắn trên thân cao tấn quá sợ hãi hoảng sợ nhìn về phía vọng đế tàn niệm tiền bối muốn làm gì không phải đã nói không trách ta sao mượn ngươi tinh huyết dùng một lát vọng đế tàn niệm ý vị thâm trường cười cười ngón tay nhẹ nhàng nhất câu một giọt tinh huyết liền từ cao tấn mi tâm bay ra ngoài. căn bản kể từ đó tiểu gia hỏa này liền cùng ngươi huyết mạch tương liên hắn mà chết ngươi cũng phải ném nửa cái mạng Vọng đế tàn nghiệm giống như đế cao ư cười ờ i phải mà không phải cười nhìn h p về í c a tấn mang theo khó chịu nói nhưng ngài như vậy cưỡng ép để ta cùng hắn huyết mạch tương liên thực sự để vãn bối có chút khó chịu vọng đế cười khổ nói tại hạ cũng là bất đắc dĩ bây giờ ta hải tộc liền như thế một viên dòng độc đinh hy vọng tiểu tiền bối có thể lý giải cao tấn s ì khẽ một tiếng trong lòng âm thầm c h ử i mẹ lấy tiểu tiền bối thân phận cùng tư chất bảo vệ cẩn thận tiểu gia hỏa này an toàn khẳng định không có vấn đề nói xong ánh mắt cưng t r i ề u nhìn về phía trong tay trôi nổi đại bạch màn đ ầ u ôn nhu nói tiểu gia hỏa chúng ta hải tộc sau cùng uy quang liền dựa vào ngươi đi thôi từ hôm nay về sau trước mắt tên này nhận tộc thiếu niên chính là ngươi cha ruột thu đại bạch màn t ầ u tựa h ầ nghe đã hiểu vọng đế Quy đ ạ ngay thân thể có sau đó một đầu cùng loại ốp xen xúc rác đồng dạng màu trắng vật thể từ đỉnh đầu dò xét xuống tới cuối cùng lộ ra một viên giống như đã từng quen biết trong mắt chấp thiên chân vô tả ánh mắt cùng cao tấn đối mặt cùng một chỗ ngoa tạo cao tấn bị giật nảy mình vội vàng đem đỉnh đầu đại bạch màn thầu ôm xuống tới đã thấy đại bạch màn thầu vẫn là đại bạch màn thầu vừa vặn xúc giắc cùng chòng mắt không biết đi nơi nào nhưng đừng nói xúc cảm còn không sai quy đạn quy đạn kỳ quái vừa vặn kia trong mắt đâu cao tấn ôm lấy đại bạch màn thầu lật qua lật lại tìm nửa ngày căn bản tìm không thấy đại bạch màn thầu tựa hầu nghe đã hiểu hắn nghi hoặc phốc thử một tiếng đỉnh đầu vỡ ra một cái khe mở ra một viên mắt to màu vàng nóng hạt trâu ngáy ngáy mặc dù nhìn xem có chút quỷ dị nhưng không có chút nào khủng bố ngược lại có loại không hiểu ngốc manh cảm giác ta nói tiền bối ngài vị này hải tộc hy vọng cuối cùng liền dài dạng này cao tấn biểu lộ cổ quái nhìn về phía vọng đế tàn n i ệ m đây chỉ là ấu thể dáng vẻ trưởng thành tự nhiên sẽ bày biện ra vốn nên có bộ dáng về phần hắn cuối cùng sẽ trưởng thành cái gì bộ dáng cái này thật đúng là khó mà nói dù sao dung hợp nhiều như vậy loại hải tộc huyết mạch vọng đế cười nói cao tấn khẽ gật đầu nhìn xem trong ngực lắc lư đến lắc lư đi đại nhục cầu dần dần tiếp nhận tiểu gia h ò a này thứ hôm nay về sau liền gọi ngươi đại b ạ c h đi cao tấn sờ lên tiểu gia h ò a q uy đạn thân thể rất uy ý cho hắn cái danh tự phốc t ử tiểu gia hỏa vui vẻ nhảy nhót hai lần tựa hồ rất thích cái tên này cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu ngược lại nhìn về phía vọng đế tàn niệm lại nói ngài để ta giúp ngài mang hải tử dù sao cũng phải cho một chút m ô i dưỡng phí cái gì a tầng cao nhất bên trong phần lớn là bản đế năm đó thu tập được một chút truyền thừa bảo vật cái gì ngược lại không có bao nhiêu vọng đế trầm ngâm nói không cần bảo vật văn bối ta liền thích truyền thừa cái gì cao tấn tràn đầy phấn khởi nói lại nói ngài trong tay có hãn hải thất tuyệt sao vọng đế tàn niệm nao nao chậm nhịn không được cười lên ta đã xem ta truyền thừa cùng tuyệt học lạc ấn tại tiểu gia hỏa sâu trong linh hồn trong đó liền bao quát hoàn chỉnh hãn hải thất、tuyệt. ngươi muốn học có thể để nó dạy ngươi cái gì thiểu g i a hỏa này học xong ngài tất cả tuyệt học cao tấn hai mắt tỏa ánh sáng chỉ là lạc ấn ở trong cơ thể hắn mà thôi có thể hay không nắm giữ còn phải xem chính hắn vọng đế cười nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại h ắ n hải thất tuyệt tuy mạnh nhưng chưa hẳn đều thích hợp ngươi chọn mấy thứ thích hợp học một ít là được không cần thiết đều học ha ha ngài yên tâm liền xong ngài lưu tại trong cơ thể hắn tuyệt học cùng truyền thừa ta cũng sẽ đem hắn bảo hộ hào hào cao tấn kích động ôm lấy đại bạch cọ tại trên mặt dùng sức bóp nhẹ một phen trước đó tất cả phiền muộn tất cả đều quét sạch vọng đế tàn nghiệm cười nhẹ gật gật đầu thanh â m bên trong toát ra một chút m ệ t m ỏ i chi ý cái này sóng tiêu hao quá nhiều lực lượng ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiểu tiền bối cũng tận nhanh rời đi đi ách không thể để cho ta ở tầng chót v ó t đi dạo sao tầng cao nhất còn chưa tới mở ra thời điểm vọng đế tàn nghiệm lắc đầu cười nói nếu không phải bởi vì phần này hại tộc huyết mạch ta cũng sẽ không để ngươi tìm đến còn chưa tới mở ra thời điểm cao tấn nghi hoặc không hiểu k i ể cái gì thời điểm mới tính mở ra thời điểm chờ thời cơ đã đến tự nhiên sẽ mở ra không đúng vậy bên ngoài những người kia làm sao bây giờ ta trước khi đến đã có người sắp bỏ lên vọng đế cười nói yên tâm bọn hắn lên không nổi dạng này à? vậy được đi cao tấn âm thầm tiết rẻ một lát sau vọng đế tàn nhiệm lần nữa nhắc nhở một phen phất tay thả ra một tia sáng trắng đem cao tấn nuốt hết t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy rất ngông cuồng đúng không thượng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy rất ngông cuồng đúng không thượng khi ánh mắt một lần nữa đại bạch thời điểm cao tấn đã trở lại thiên môn bên ngoài nếu không phải trong ngực đại bạch phốc kít phốc kít d é o lên không ngừng cao tấn thật đúng là coi là vừa vặn kinh lịch chỉ là một trận mộng ảo được rồi về sau cùng ca hỗn bảo đảm ngươi ăn ngon uống say cao tấn nhìn lại một chút thiên môn bên trong thế giới quay đầu lại nào nặn đại bạch một phen sau đó dọc theo lúc đến cầu thang đi vào mông lung mây mù bên trong dù sao đại bạch đã thu được vọng đế toàn bộ truyền thừa chuyến này cũng không tính đến không cung điện bên này đưa tiễn cao tấn cùng đại bạch về sau vọng đế tàn niệm thất vọng mất mát thần xác phức tạp mắt nhìn phía trên yếu ớt than tiếp bắt đầu có dạng này một vị thượng cổ đại năng chuyển thân thể bảo hộ ta hải tộc cuối cùng này một t i ê u huyết mạch hẳn là có thể bảo vệ chỉ là không biết thiên địa này còn có không có hy vọng một phen cảm khái qua đi vọng đế tàn nhiệm liền phiêu trở về vương tọa bên trên pho tượng bên trong một lần nữa về tới trạng thái ngủ đông mà lúc này cao tấn đã dọc theo bậc thang về tới hơn một trăm mười tầng vị trí đối diện nhìn thấy thiếu niên áo trắng còn tại chật vật leo lên phía trên xem chừng muốn không được bao lâu liền có thể bỏ lên trên một trăm hai mươi tầng Ú còn bỏ đâu cao tấn ôm ấp đại nhu cầu mang theo trêu chọc lên tiếng chào hỏi thấy cao tấn xuống tới thiếu niên áo trắng đại bạch có chút kinh ngạc phía trên tình huống như thế nào làm sao nhanh như vậy liền hạ tới thời cơ chưa tới tạm thời còn vào không được cao tấn chi tiết cáo chi về phần cái gì thời điểm mới có thể đi vào ta cũng không đại bạch còn không có mở ra thiếu niên áo trắng bán tín bán nghi dù sao ta nói chính là lời nói thật tin không tin từ ngươi cao tấn cười nhạt đĩu môi ngươi muốn không tin có thể tiếp tục nói xong cũng không để ý tới thiếu niên áo trắng phản ứng gì vui vẻ k h ẽ hát tiếp tục hướng xuống thiếu niên áo trắng quay đầu nhìn về phía cao tấn đi xuống thân ảnh trong lòng như có điều suy nghĩ ngược lại quay đầu nhìn về phía phía trên thiên môn cuối cùng vẫn quyết định leo đi lên nhìn xem dù sao đều leo đến một trăm mười tầng không đi lên nhìn một cái thực sự có chút đáng tiếc hơn nữa nhìn cao tấn trong ngực cái kia đại nhu cầu trước đó đi lên thời điểm đại bạch còn không có tóm lại thiếu niên áo trắng vẫn là không quá tin tưởng cao tấn cao tấn tiếp tục một đường hướng phía dưới trong bất chi bất giác về tới hơn sáu mươi tầng vị trí phía dưới lưu thanh dạ cùng trịnh vô nghĩa từng cái đầu đầy mồ hôi kiên trì tại sáu mươi ba tầng vị trí từ đầu đến cuối không thể đạp lên sáu mươi bốn tầng xem bọn hắn dáng vẻ hẳn là tại sáu mươi ba tầng chờ đợi được một khoảng thời gian rồi u chính huynh lại gặp mặt cao tấn hướng trịnh vô nghĩa vây vây tay t r ị n h vô nghĩa kinh hãi tiểu huynh đệ làm sao xuống tới rồi phía trên tình huống như thế nào tầng cao nhất còn không có mở đâu nói là thời cơ nào chưa tới cao tấn cười nhạt giải thích nói cụ thể ta cũng là không phải rất đại bạch tóm lại hiện tại đi lên cũng vô dụng l ừ a gạt quỳ đâu lưu thanh dạ hừ hừ cười lạnh nói vậy ngươi trong ngực ôm là cái gì s o lưu thanh dạ gọi thành đồ vật đại bạch đại bạch không mấy vui vẻ dãy rủa quy đạn thân thể phúc kít cái không xong xem chừng hẳn là đang t h a m hỏi lưu thanh dạ tổ tông cao tấn t r ấ n an đại bạch một phen ngược lại giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trước mắt đầu đầy mồ hôi lưu thanh dạ thiên bảng người thứ mười chín đúng không trước ngươi giống như muốn đem ta ném xuống tới lưu thanh dạ biểu lộ cứng đờ lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình hắn lúc này đã đạt tới cực hạn bị bậc thang uy áp ép không t h ở nổi căn bản không có cách nào cùng người đập thủ chật chật thanh dạ huynh c h ờ một lát cao tấn vây quanh lưu thanh dạ đánh giá một vòng như có điều suy nghĩ nói ta nghiên cứu một chút nên dùng cái gì phương thức đem ngươi cho làm x u dưới lưu thanh dạ sắc mặt xanh xám cầu trợ nhìn về phía một bên trịnh vô nghĩa vô nghĩa huynh giúp ta đừng nhìn ta ta hiện tại cũng để không nổi một tia khí lực chính vô nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu cao tấn tiểu huynh đệ ta nhìn nếu không vẫn là thôi đi đắc tội g i a hỏa này cũng không phải chuyện tốt gì đa tại chính huynh nhắc nhở cao tấn nết miệng cười nói về phần ta cùng thanh dạ huynh sự t ì n h liền không nhọc ngại quan tâm nói xong lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phi thân một cái lên gối n ệ ở lưu thanh dạ trên cằm đột nhiên xuất hiện tình trạng khiến trịnh vô nghĩa một mặt một bức chờ hắn kịp phản ứng thời điểm lưu thanh dạ đã kêu t h ả m một tiếng bay ngược hướng bậc thang phía dưới lại bởi vì trên bậc thang kinh khủng huy áp vừa bay ngược ra một đoạn khoảng cách liền đập t ầ m ẩm, ẩm rơi vào năm mươi chín tầng vị trí t r ị n h huynh cũng đừng u n g phí sức lực đi lên cũng vô dụng cao tấn nhắc nhở lần nữa trịnh vô nghĩa một câu sau đó bước nhanh truy kích x u ố n g dưới lưu thanh dạ thống khổ ghé vào năm mươi chín tầng nhai răng t u é t miệng muốn đứng dậy cả người đại bạch bị đánh cho t r ò n váng nghĩ hắn đường đường tiên tư bảng nhân tài k ế xuất cái gì thời điểm bị qua loại khuất ụ c này nhưng mà không đợi hắn đứng dậy cao tấn liền quay khiếu một cước đá tới ta đánh cao tấn ôm ấp đại bạch nhắm ngay lưu thanh dạ mặt to địa chính là một phát p e n a l t i đáng thương lưu thanh dạ còn không có kịp phản ứng liền lần nữa bay rớt ra ngoài sau đó bị bậc thang uy áp trùng điệp rơi đập tại năm mươi ba tầng nấc thang vị trí tiểu tử hôm nay không giết n g ư ơ i ta lưu thanh dạ thể không là m người lưu thanh dạ tâm thái triệt để nổ nếu không phải bậc thang uy áp quá mạnh hắn gì về phần luân lạc tới tình cảnh như vậy đáng tiếc cao tấn căn bản không để ý hắn đuổi theo chính là một ước cũng hô to một tiếng vu hồ sau đó lưu thanh dạ liền lần nữa rơi đập số dưới theo số tầng giảm xuống lần này lưu thanh dạ trực tiếp rơi lập đến hơn ba mươi tầng vị trí cũng ngã chó đập ức lúc này diệp lăng nô tiên chờ người sớm đã thối lui đến bậc thang phía dưới hơn ba mươi tầng vị trí cơ hồ không có người nào ảnh ngược lại là phía dưới hơn hai mươi tầng vị trí còn có mấy vị tu sĩ tại nếm thử leo lên nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là từ hơn ba mươi tầng bắt đầu phía dưới vây xem đám người liền có thể nhìn đại bạch trên bậc thang tình huống bởi vậy khi lưu thanh dạ kêu thảm rơi đập tại hơn ba mươi tầng thời điểm phía dưới vây xem đám người lập tức liền vỡ tổ ta đi tình huống như thế nào là ta hoa mắt sao người kia tựa như là lưu thanh dạ a âu người nào mạnh như vậy có thể đem lưu thanh dạ làm thành dạng này chẳng lẽ là tiên tư bảng địa vị càng cao hơn nhân tài kiệt xuất cái này còn phải hỏi trừ tiên tư bảng mười chín tên trở lên nhân tài kiệt xuất còn có ai có thể đem lưu thanh dạng làm thành dạng này hơn nữa nhìn lưu thanh dạ cái này thẳng hình phía trên vị kia xếp hạng chỉ sợ không thấp bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bọn hắn vì sao sẽ làm bắt đầu thần lôi tông đội ngũ bên này thấy lưu thanh dạ từ trong ngây m ù rơi đập xuống tới lôi cựu vạn giật n à cả mình tiểu cứu về phần cái khác đỉnh tiêm tông môn đội ngũ ngược lại một bộ xem kịch vui biểu lộ nhưng mà khi cao tấn ôm đ ạ i bạch từ trong ngây m ù đ u ổ i theo ra tới thời điểm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thiên tư bảng mười chín vị là a rất ngông cùng đúng không cao tấn hừ, hừ lấy đuổi theo trực tiếp chính là một cước bất quá lúc này hơn ba mươi tầng uy áp đã không cách nào hoàn toàn áp chế lưu thanh dạ n g chỉ gặp hắn ra sức đứng dậy nháy mắt t r ở tay oanh ra điện quang k h u ấ động một quyền cao tấn giật mình muốn thu hồi một cước này đáng tiếc đã tới đã không kịp v â anh kinh khủng lực xung kích trực tiếp đem cao tấn đẩy lui trở về bốn mươi tầng n ấ p thang vị trí nếu không phải bất bại kim thân hộ thể thật đúng là không nhất định gánh vác được chương năm trăm hai mươi tám rất ngông cuồng đúng không hạ chương năm trăm hai mươi tám rất ngông cuồng đúng không hạ nội dẫn bên trong lưu thanh dạ đã một bộ cuồng loạn trạng thái một quyền đánh lui cao tấn về sau q cao n tấn trong đạn đạn kinh h khắc hô một sấm p h tiếng từng Cao theo kích c tới. bản năng đưa tay muốn đem đại bạch bắt trở lại nhưng mà tiếp xuống một màn trực tiếp để hắn mắt trở tròn chỉ thấy đại bạch không lọt vào mắt lưu thanh dạ thả ra lôi đình Chính diện bay đâm vào lưu thanh trước ngực. đại bạch đụng bay lưu thanh dạ về sau liền meo một tiếng trở xuống đến cao tấn đỉnh đầu quy đạn thịt mỡ run run r à y dày thân thể hai bên dỗi ra một đôi tay nhỏ cắm ở bên hông giống như là tại khinh bị phía dưới lưu thanh dạ cao tấn nhìn sửng sốt một chút hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần lợi hại ta đại bạch đại bạch vừa vặn kia v à chạm mặc dù không có đụng rơi lưu thanh dạ bao nhiêu hp t h nhưng lại trực tiếp thương tổn tới lưu thanh dạ sinh mệnh lực không cần nghĩ cũng biết đại bạch vừa vặn kia v à chạm lực xung kích khủng bố đến mức nào vốn cho rằng bây giờ đại bạch vẫn còn con ít hẳn là không cái gì sức chiến đấu sự thật chứng minh đứa nhỏ này bỗng nhiên ép một cái phốc kít phốc kít đại bạch tại cao tấn trên đầu phốc kít hai tiếng nghiễm nhiên một bộ kiêu ngạo bộ dáng đáng chết kia viên thịt là thứ quỷ gì bị đánh rơi đến hơn mười tầng lưu thanh dạ sắc mặt âm tình bất định nhìn về phía cao tấn trên đầu đại bạch ẩn ẩn th cùng lúc đó phía dưới vây xem đám người trải qua một trận sau khi n g â y n g ẩ n sớm đã xôn s a o một mảnh mau tới người bóp ta một chút nói cho ta đây không phải ảo giác đây không phải là trước đó leo đi lên cái kia bốn mươi ba cấp tiểu từ sao là hắn đem lưu thanh dại cho làm xuống tới giống như đúng thế cái này mẹ nó hợp lý sao quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà lại nói trên đỉnh đầu hắn viên kia đại đục cầu lại là thứ q u ỷ gì trước đó còn giống như không có a hẳn là pet loại hình a thật hay giả ta cũng là vượt qua các loại yêu thú đồ dám cùng yêu thú bách khoa người chưa hề thấy qua có cái gì yêu thú giải cái này bức dạng kỳ nham thương hội cùng tiên linh tông bên này diệp lăng diệp tiêu hai huynh m g ộ i cùng chu kiếp nhìn hai mắt đăm đăm tuy nói cao tấn rất có thể là mượn bậc thang uy áp lực lượng mới đem lưu thanh dạ làm thành dạng này nhưng từ vừa vặn kia một đợt giao thủ đến xem cao tấn giống như hoàn toàn không giả dám vẽ không đúng cao huynh đệ không phải đều lên đi sao cái gì thời điểm lại cùng lưu thanh dạ chơi lên rồi còn có đỉnh đầu hắn viên kia viên thịt lại là chuyện gì xảy ra từ tầng cao nhất đạt được pháp bảo sao làm sao có thể là pháp bảo như vậy đại bạch sinh mệnh ba động không cảm giác được a đại bạch là cái vật sống đương minh chúng ta có cần giúp một tay hay không diệp tiêu có chút khẩn trương cùng lo lắng đã thấy diệp lăng trầm n g â m suy tư một phen nói trước không đội ta cảm giác cao huynh đệ dám làm như thế hẳn là có nhất định nắm chắc thật đến đánh không lại thời điểm chúng ta lại ra tay không mượn không về phần a bên cạnh kỳ nham thương hội các đội viên vào đầu bức thai nói đánh bại hồ hán sơn liền đã đủ không hợp t h i thưởng hắn còn có thể đánh bại lưu thanh dạ hay sao trong lúc này thế nhưng là t r ê n h lệch lấy mấy cái thứ tự đâu xem trước một chút đi vạn nhất thật đánh bại lưu thanh dạng cao huynh đệ sợ là thật muốn danh chấn toàn bộ táng hồn hải diệp lăng ẩn ẩn có chút chờ mong trái lại một bên chú kiếp biểu lộ liền có chút phức tạp từ nội tâm của hắn tới nói khẳng định là hy vọng cao tấn thua thậm chí ước gì lưu thanh dạ đem cao tấn cho giết chết cứ như vậy cũng t ỉ n h hắn phiền phước cũng không biết vì sao hắn tổng cảm giác cao tấn chưa chắc sẽ thua thái thanh cung cùng thần hoàng đạo bên này nô thiên niêu thiền cùng kim quốc hương cũng đều một bộ không thể tưởng tượng biểu lộ mặc dù biết cao tấn cùng lưu thanh dạ khẳng định sẽ lên xung đột lại không nghĩ rằng vậy mà là cao tấn chủ động bước lên xung đột gia hỏa này sẽ không thật sự cho rằng đánh bại hồ hán sơn liền có thể đánh bại lưu thanh dạ à. kim quốc hương khuôn mặt quái dị nói lưu thanh dạ so hồ hán sơn mạnh cũng không chỉ một chút điểm nếu như một mực ở tại trên bậc thang mượn nhờ bậc thang uy áp tác chiến vẫn là có rất lớn cơ hội nô thiên như có điều suy nghĩ phân tích nói nhưng mà vừa dứt lời liền thấy lưu thanh dạ chật vật trốn xuống bậc thang cao tấn thấy hình không nói hai lời trực tiếp đuổi theo tình cảnh này nô thiên k h ỏ e miệng trực tiếp có cắp thật đúng là dám hạ đến đánh a trung châu đại lục thiên tư các thiên nhãn trong đại sành chúng tiên h tư các các đại lão một mực tại mật thiết chú ý cao tấn động tĩnh mắt thấy hắn không nhận uy áp ảnh hưởng một đường hát vang tiến mạnh leo lên bậc thang các đại lão cũng đều theo bản năng coi là cao tấn đạt được mấu chốt nào đó đạo cụ có thể không nhận bậc thang uy áp hạn chế khi cao tấn gặp được thiếu niên áo trắng cũng cùng thiếu niên áo trắng sinh ra giao lưu thời điểm ở đây các đại lao tất cả đều giật nảy mình tình huống như thế nào cái này mặc quần áo trắng tiểu ra hỏa lại là từ chỗ nào xuất hiện đúng vậy à cái này đều bò lên trên hơn chín mươi tầng mà lại là bằng bản sự leo đi lên chúng ta trước đó vậy mà một chút cũng không có chú ý đến nhanh nhanh nhanh tranh thủ thời gian điều tra thêm tiểu gia hỏa này là từ đâu mà xuất hiện a ta làm sao cảm giác hai người này nhận biết đâu mặc dù chỉ có thể nhìn thấy hình tượng nghe không được trong lúc nói chuyện với nhau cho nhưng từ hai người giao lưu vẻ mặt và phản ứng đến xem đại bạch biết nhau chẳng lẽ lại cũng là từ hải ngoại tới tiểu thiên tài mà lại cùng cao tấn là một đường tới ai ra đầu năm nay hải ngoại tu hành địa đều lợi hại như vậy sao lập tức t o á t ra hai vị tiểu thiên tài cao tấn giống như đã đ ă n g đỉnh À! người đâu chạy đi đâu đoán chừng đã tiến vào tầng cao nhất cái gì ý tứ tầng cao nhất tình huống ngay cả thiên nhãn cũng giám sát không đến sao không có gì tốt kỳ quái nếu như vọng đế không muốn để cho chúng ta nhìn thấy toàn bộ đế cung tình huống thiên nhãn cũng chưa hẳn có thể giám sát đến đáng tiếc ta còn muốn nhìn xem tầng cao nhất bên trong có thứ gì tốt đâu theo cao tấn biến mất tiên tư các cấp đại lao chú ý điểm cũng đặt ở thiếu niên áo trắng trên thân đáng tiếc một mực không thể tra được bất luận cái gì có quan hệ vị thiếu niên này tin tức thật giống như chống rông xuất hiện đồng dạng nếu không phải phát hiện cao tấn cùng thiếu niên áo trắng nhận biết bọn hắn thật là có loại gặp quỷ cảm giác một tầng hai tầng ba tầng mắt thấy thiếu niên áo trắng từng bước một leo lên tiên tư các các đại lão nhao nhao vỗ tay bảo hay nhất là hải ngoại phái các đại lão có phần có chút mở mày mở mặt ý tứ a cái kia gọi cao tấn tiểu gia hỏa tại sao lại ra rồi không phải đã tiến tầng cao nhất sao lúc này mới đi vào bao lâu liền bị đuổi ra ngoài lại nói trong ngực hắn ôm là cái gì sẽ còn động lại cùng áo trắng tiểu gia hỏa trò chuyện xem ra cái này hai người thật nhận biết từ môi ngữ đ ế n xem giống như đang nói cái gì tầng cao nhất mở ra thời cơ còn chưa tới xem ra vọng đế còn không có thả ra mình truyền thừa ý tứ có chút đáng tiếc không n ổ i chuyện sớm hay muộn mau nhìn mau nhìn cao tấn lại cùng lưu thanh dạ trò chuyện cũng không biết có đánh nhau hay không vừa dứt lời hình tượng bên trong cao tấn liền một cái lên gối đem lưu thanh dạ đụng bay ra ngoài đem ở đây tiên tư các các đại lão nhìn nhiệt huyết sôi trào hoa xoa thật đúng là đánh nhau có ý tứ ta thích nhanh nhanh, nhanh mau đưa hình chiếu hình tượng phóng đại hoặc một cước này bị đá thật mẹ n、no、ó cho kình không hổ là ta hải ngoại tu hành địa hậu bối đủ cuồng đủ bạo lực chương năm trăm hai mươi chín lôi đình sông đao chương năm trăm hai mươi chín lôi đình sông đao hoặc lại là một cước cố lên tiểu tử thúc coi trọng ngươi a lưu thanh dạ kia tiểu tử phản kích không hổ là tiên tư bảng mười chín có chút năng lực chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra kia đại nhục cầu bay ra ngoài ai nha lưu thanh dạ bị đụng ngã lăn khá lắm cái này đại nhục cầu lai l ị c gì sao có chút hung hạc ca cố lên tiểu đệ, nhất cổ tắc cái lên làm dẹp lưu là kêu huynh nhất thanh tiểu Gọi gọi gọi, khí, đệ, dẹp dạ. gì? bồn ấ t thế mà thôi, thật đúng là cho là hắn có thể đánh được lưu thanh quá uy yêu lưu u áp đánh là là là mà à. mượn được vọng đúng hắn đế cho có dạ b địa phái c á c đại l a o bao nhiêu có chút khó chịu âm dương quái khí trào phúng bắt đầu coi như đánh không lại cũng có sức đánh một trận mấu chốt là khí thế cho đủ chúng ta hải ngoại tu sĩ muốn chính là cố khí thế này các ngươi biết cái gì ha ha kết quả là còn không phải muốn bị lưu thanh dạ làm nắm xuống các ngươi vẫn là quan tâm quan tâm cái này tiểu tử có thể hay không sống mà đi ra đế tàng a hải ngoại phái các đại lão phản trào phúng cắt không biết còn tưởng rằng lưu thanh dạ đã thắng đâu chuyện sớm hay muộn mặc dù tiểu gia hỏa này xác thực có mấy phần thực lực nhưng cuối cùng chỉ có bốn mươi ba cấp n g h ĩ đánh bại tiên tư bảng mười chín vị lưu thanh dạ căn bản không thực tế coi như thua cũng không mất mặt ngươi cũng đã nói dù sao mười bốn mươi ba cấp nha mau nhìn mau nhìn lưu thanh dạ lao xuống n ư ớ c thang ngoa tạo cao tấn vậy mà đ u ổ i tiếp rồi hắn cũng dám đ u ổ i tiếp sẽ không thật sự coi chính mình đánh thắng được lưu thanh dạ a thấy không thấy không cái này kêu là khí thế hải ngoại phái các đại lão mặc dù ngoài miệng kêu rất hoan nhưng nhìn thấy cao tấn đuổi tiếp về sau t h ầ n s ắ c cũng đều trở nên ngưng trọng lên bốn bắc vọng châu đế tàng bên trong theo lưu thanh dạ cùng cao tấn một chiếc một sau lao xuống bậc thang các phương đám người tự giác tránh ra một khối đất trống đồng thời đối cao tấn loại này dũng cảm hành vi ôm lấy bội phục ánh mắt tiểu cứu ngươi không sao chứ lấy lôi cựu vạn cầm đầu thần lôi tông đội ngũ ngay lập tức vây lại đã thấy lưu thanh dạ lau lau máu trên k h ỏ miệng nước động ra hiệu bọn hắn lui ra tránh đi một bên ta muốn tự tay đem hắn tháo thành thắm khối một mình ngài có thể làm sao lôi c ử u vạn yếu đ ớt hỏi một câu lưu thanh dạ chán tối đen hận không thể tại chỗ cho cái này đại cháu trai một cái miệng giọng tử thật coi ngươi tiểu cứu ta là ăn chay hay sao c ú t nhanh lên lôi c ử u vạn ngượng ngùng cười một tiếng ngoan ngoan dẫn đầu thần lôi tông mọi người thối lui đến bên cạnh đuổi đi thần lôi tông mọi người về sau lưu thanh dạ đầy mắt sát khí nhìn về phía theo sát xuống tới cao tấn l ạ n h leo trên mặt hiện ra một tia điên cuồng chi ý ngươi tiểu tử có gan vậy mà còn dám cùng xuống tới có gì không dám cao tấn đỉnh đầu đại bệnh không tiêu ngạo không tự ti một phương mặt hắn đối với mình sức chiến đấu Có lưu ò n tin, g một khác h p ơ n hắn cũng g mặt, m rất ố n kiến thức một chút thanh ứ c chút một t h lưu dạ c h âm n chính thực lực. Trừ phi ngươi đầu rút cổ đến trên bậc thang đi, không thực lực. co cổ bậc phi phải h Trừ rút đi, đầu ô nay hẳn không nghi ngờ. phải chết lánh ư u thanh dạ âm cười một tiếng quanh thân khiêu động hồ quang điện lốt bút thanh âm càng lúc càng lớn trong nháy mắt h ó a thành một tôn lôi điện pháp vương toàn bộ đỉnh núi trên bình đại tiếng sấm c u ộ n c u ộ n khí thế đầy đủ cao tấn tay cầm t i ể u pháp cự không có chút nào e ngại mặc dù lưu thanh dạ là năm mươi lăm cấp ánh sáng đẳng cấp liền cao hơn hắn ra một mạng lớn nhưng hắn có thể cảm giác được mình sinh mệnh cấp độ cũng không so với hắn thấp bao nhiêu dù sao cũng là toàn thuộc tính vừa vỡ cộng thêm s o n g thuộc tính ba phá sinh mệnh cấp độ sớm đã vượt ra khỏi cấp bốn mươi tu sĩ phạm chủ chỉ cần sinh mệnh cấp độ t r ê n lệch không lớn liền có đánh p h ố c g ít đỉnh đ ầ u đại bạch run dày quy đạn thân thể nghiễm nhiên một bộ kích động tự thái tiểu tử nhận lấy cái chết chỉ thấy lưu thanh dạ gào thét một tiếng trưởng tâm lôi đình lấp lánh hóa thành một ngọn gió chỉ công tắc lôi quang hướng cao tấn đánh tới cao tấn bất động thanh sắc huy kiếm vung ra một phát hoa thải quang đạn sáu quả quang đạn lấy khác biệt góc độ nền kích trôi qua lại bị lưu thanh dạ quanh thân lấp lánh lôi đình nhẹ nhóm tăng giã b ấ thứ quá k ô n quan g hệ, ra một giai đoạn tiểu gốc. Đi tư tư kinh a lúc khủng dòng điện thuận tiểu pháp cự truyền vào cao tấn toàn thân bị bỏng chết lặng cảm giác đau trải rộng toàn thân trái lại lưu thanh dạ bên này thì bị rộng một mét kiếm khí chính diện đánh trúng ầm ầm ở giữa đẩy lui trở về lảo đảo mấy bước đỉnh đầu phiêu khởi một đạo hơn ba ngàn tổn thương số lượng mặc dù tổn thương không phải rất cao nhưng tiêu kinh khủng lực xuyên thấu cùng lực cắt lại làm hắn kinh hại không thôi đây là kiếm khí lưu thanh dạ không khỏi một lần nữa dò xét này trước mắt cao tấn ngược lại là ta xem thường ngươi vây xem trong đám người trước đó nhìn qua cao tấn cùng hồ hán sơn một trận chiến còn tốt những người khắc nhưng là c ắ c rồi nhìn thấy kiếm khí nháy mắt nhao, nhao hít một hơi lanh khí trận mắt hốt mồm không có biện、pháp. đối với kiếm tu đến nói có thể hay không khuấy động r a kiếm khí là một cái to lớn đường danh giới có được kiếm khí về sau kiếm thuật cùng kiếm chiêu uy lực sẽ phát sinh chất biến có thể nói không khoa trương chỉ có khuấy động r a kiếm khí mới xem như chân chính bước vào đến kiếm tu hàng ngũ ở trong ai ra cái này ca môn nhi giống như có chút mạnh a cái này niên kỷ liền có thể khuấy động r a kiếm khí tuyệt đối được sưng tụng kiếm đạo thiên tài các ngươi nói cái này ca môn nhi có phải hay không là cái nào đó ẩn thế kiếm tu bồi dưỡng ra được đệ tử có khả năng không đúng Cái này, ca môn nhi phòng giống như cũng có chút、mạnh. Cao chuỗi nhi giống này môn phòng ngự như mạnh. tấn nhẹ nhàng mắt đỉnh đầu này chuỗi tổn thương mắt số đầu Lưu ợ n nét miệng lên một vòng nghiền ngâm ý cười, liền cái này. g một cười, cái l ý ư thanh dạ hơi kinh hãi lúc này mới chú ý tới mình vừa vặn chiêu kia dòng điện kỹ năng chỉ đánh ra hơn bốn nghìn tổn thương đối chiến kinh nghiệm mười phần hắn rất nhanh khóa chặt cao tấn trên thân tầng kia ám kim sắc ánh sáng n h ạ t t ố t cường lực phòng ngự kỹ năng có thể t r ọ i cứng hạ ta lôi quang điện lưu trưởng trực tiếp xử suất ngươi bản lĩnh thật sự đi liền này một ít tổn thương cùng gãi ngơ ngỡ khác nhau ở chỗ nào cao tấn một bên trả phúng một bên cho mình tăng thêm một ngụm dược linh thuật tổn thất h p t ạ i chỗ về đầy không thể không thừa nhận ngươi tiểu t ử xác thực có tư cách để ta làm thật dứt lời lưu thanh dạ quanh thân lôi quang đại phóng đôi thủ trưởng tâm chống ra đồng thời một đôi từ lôi đỉnh ngưng kết mà thành song đao hiện lên ở lưu thanh dạ trong tay t à n mát ra khiến người sợ hãi khi tước tiếp xuống ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng chỉ thấy lưu thanh dạ đột nhiên nắm chặt lôi đình song đao lấy thế xét đánh lôi đình hướng cao tấn vung chặt mạ tới cao tấn tự nhiên có thể cảm nhận được vậy đối lôi đình song đao cường đại vội vàng huy kiếm nên kích nhưng mà tay cầm lôi đ ỉ n h song đ a o lưu thanh dạ tốc độ thời gian quá nhanh không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh như thiểm điện suất liên tục đao tốc độ đều nhanh bay lên cao tấn mặc dù có kiếm phách giúp hắn ố nắn n kiếm chiêu n h i ê m kích nhưng căn bản chống đỡ không đến p h ú chống p ú c c h đỡ quá trình bên trong cao tấn quần áo rất nhanh bị mở ra mấy đạo lỗ hổng tt ê ê dại dại dòng điện chuyển khắp toàn thân đỉnh đầu phiêu khởi từng đạo hơn ba tổn thương số lượng mà lại tại dòng điện tt ê dại dại ảnh hưởng dưới cao tấn động tác đại bạch chỉ hoán rất nhiều Đổi chương năm trăm ba mươi đại bạch chương năm trăm ba mươi đại bạch không nói chuyện nói đến đối mặt lôi đình song đao không gián đoạn chết lạng hiệu quả mình khống chế thích lương tính vậy mà không có, có hiệu lực như thế nói đến khống chế thích lương tính hẳn là chỉ đối cứng không r á n khống hiệu quả có hiệu lực khi cao tấn âm thầm sợ hãi thán phục lôi đình song đao uy lực đồng thời tiểu tử người đây là cái quỷ gì phòng ngự kỹ năng lưu thanh dạ nhịn không được lên tiếng dò hỏi không có gì chính là chiêu rất phổ thông phòng ngự kỹ năng cao tấn cười nhạt trở về câu cố nén chết lặng cảm giác đánh trả một kiếm lại bị lưu thanh dạ nhẹ nhom né tránh mà lại thuận tay còn cho hắn một đao bất quá không quan hệ giai đoạn hai giữ gốc đã vào chỗ vì có thể để cho lưu thanh dạ tốc độ hạ xuống đến một điểm cao tấn cố ý xử x u ấ t một chiều tật đống băng ba hô phạm vi lớn băng xương từ cao tấn trong tay gào thét mà ra cận thân trạng thái giới lưu thanh dạ căn bản tránh không khỏi đến bị băng sóng nuốt hết đồng thời trên thân ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng xương 8.572 8.000 Hơn tổn thương khiến thanh mình, tổn nảy giật lưu dạ cả Không chế kỹ chế thương có cao như vậy sao? Muốn biết hắn thế nhưng năng tổn Muốn có cao biết sao? vậy lưu à có nhục ờ n nam nhân. Đứng đắn g độ l ư thanh dạ k i nhẹ nghi tấn quang đạn Thanh n thời khắc, cao tấn một phát hoa thải quang đạn đã bay vụt má tới. Bạch! Bạch! Bạch! h tới. một vụt cao bay má Lưu đã Dạ nhõm vung vẩy lôi đình s o n g đao đem sáu quả quang đạn nhẹ nhõm đánh nát thử l ệ n h một tiếng lôi đình đao qua n g hướng cao tấn bay vút qua ta đi làm sao vẫn là nhanh như vậy mặc dù tật đống băng ba thấp xuống lưu thanh dạ khoảng ba trăm tốc độ nhưng dù cho như thế lưu thanh dạ tốc độ y nguyên nhanh bay lên chỉ có thể nói h á n cái này lôi đ ỉ n h song đao trạng thái s ắ c thực rất mạnh s ắ c thực xứng đáng thượng tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất tên tuổi ý thức được điểm này về sau cao tấn quả quyết từ bỏ dùng kiếm chiêu n g h i ê n kích huy kiếm vung ra một phát pháp thương hãn hải nước c h ả y xiết bởi vì không có d ự gốc tăng tổn thương cho nên tổn thương cơ hồ có thể không cần tính nhưng mấu chốt là khống chế hiệu quả dầm dầm màn g lớn nước c h ả y xiết c h ố n g rỗng hiện lên ở lưu thanh dạ dưới chân đánh gãy lưu thanh dạ tiến công cũng đem cuốn vào đến quần quận dòng nước bên trong dạng này quả nhiên thoải mái hơn đổi vệ pháp ra hình thái về sau chiến đấu thể nghiệm nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp một phát dược linh thuật về điểm huyết sau đó hướng dòng nước bên trong lưu thanh dạ bùn một phát phong chỉ kình tam giai đoạn giữ gốc cấp tốc vào chỗ lưu thanh dạ nổi giận ở giữa thả ra mảng lớn lôi đ ỉ n h ngạnh xinh xinh tránh thoát nước chạy xiết chói buộc biểu lộ cứng ngắt nói mà nó n g ư ơ i mẹ nó không phải kiếm tu sao ách ai cùng ngươi nói ta là kiếm tu cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu lưu thanh dạ bán tín bán nghi coi là cao tấn đang lừa gạt cho nên không có vội vã sông đi lên đổi dùng viễn trình vùng chặt lôi đình song đao tiến hành công kích vênh vênh vênh nương theo lấy lôi đ ỉ n h song đao vung vẩy từng chuỗi lôi đ ỉ n h như màn mưa bình thường hướng cao tấn huy sái trôi qua ai ra còn có thể công kích từ xa cao tấn nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ là còn không quá đại bạch lưu thanh dạ lôi đ ỉ n h song đao đến tột cùng là kỹ năng vẫn là nguyên linh thiên phú hoặc là công pháp tuyệt kỹ cao tấn mạo hiểm tránh đi liên tiếp lôi đ ỉ n h đ á n h kích chuẩn bị dùng tụ lực cực n i ệ m lóe lên đánh một đợt đột tiến bộc phát đúng lúc này lại nghe đỉnh đầu đại bạch phát ra một tiếng phốc k í c phốc k í c thanh âm ngay sau đó một mảnh tứ ngược dòng nước liền lần nữa tại lưu thanh dạ dưới chân nổi lên mà lại vô luận là dòng nước lượng vẫn là dòng nước bao trùm p h ạ m vi đều muốn so cao tấn cao hơn một mạng lớn trước một giây còn tại huy sái lôi đình lưu thanh dạng một giây sau liền bị quấn vào nước chạy xiết ở trong đừng nói là lưu thanh dạng ngay cả cao t ấ n chính mình cũng sửng sốt đ ư ờ ngày một lát sau mới ý thức tới là đại bạch xử suất chiêu này hãn hải nước chạy xiết dùng thần thức quan sát nhìn về phía đỉnh đầu đại bạch phát hiện đại bạch đang có mô hình có dạng điều khiển dòng nước cũng bày ra một bộ cầu khen ngợi tư thái muốn biết đại bạch vừa mới xuất sinh a phi vừa sinh ra Tuy trong đầu chứa vọng đế suốt đời tuyệt đầu nói vọng nhưng bản thân còn đời đế chứa học, kết h ô n nắm vọng g giữ có đ cho hắn r rất trong u chiêu sau, đầu tuyệt. y thấy chảy chảy ề về n Nói nhìn hắn vặn nước lính ngộ hắn hải nước chảy siết, dù sao hắn trong đầu chứa hoàn chỉnh hắn thừa. thể xiết tại xiết, thất、tuyệt. Kết cách khác, Bạch chỗ hải chứa hải vừa kia sao có Đại là dù quả là cao tấn không hề nghĩ ngợi trực tiếp chuyển biến sách lược đem chắc lần này tam giai đoạn giữ gốc dùng tại pháp thương hãn hải hoành lưu bên trên đáng thương lưu thanh dạ tại nước chạy xiết trung thượng hạ lan lộn chật vật không còn hình dáng đại bạch chiêu này hãn hải nước c h ả y xiết mặc dù không có gì tổn thương nhưng khống chế hiệu quả lại hết sức sung túc hơn nữa còn mười phần bền bỉ cao tấn thả ra nước c h ả y xiết tối đa cũng liền tiếp tục ba giây nhiều nhưng đại bạch hãn hải nước c h ả y xiết rõ ràng so với hắn bền bỉ rất nhiều như thế xem ra hãn hải thất tuyệt sắc thực chỉ có tại hải tộc huyết mạch ra trì hạ n mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực đại bạch nhìn kỹ cao tấn hô to nhắc nhở đại bạch một tiếng sau đó tại tam giai đoạn giữ gốc tăng tổn thương hạ thả ra pháp thương hình hãn hải hoành lưu vê anh đường kính hơn ba m rộng mánh liệt dòng nước mạnh mẽ đâm tới cung cấp tốc cùng đại bạch thả ra nước chạy xiết hội tụ thành một cỗ càng lớn dòng nước như như sóng to gió lớn đem lưu thanh dạ xông vào dòng nước bên trong lưu thanh dạ thần sắc kinh hãi nhưng căn bản không kịp trốn tránh kêu lên một tiếng đau đớn không tự giác phun ra một ngụm máu tươi 17940. gần một vạn tám t u n thương trực tiếp đem lưu thanh dạ cho giấc n ộ n g nơi xa quan chiến lôi cựu vạn chờ người càng đem tim nhảy tới cổ rồi giờ này khắc này vây xem đám người mới ngạc nhiên phát hiện cao tấn căn bản không phải cái gì kiếm tu mà là một cái chủ chơi pháp thuật pháp tu không phải hắn những này pháp thuật kỹ năng tổn thương vì sao như thế bạo tạc cái q u ỷ gì nguyên lai、like、cái này ca môn nhi là chơi pháp thuật sao tại sao có thể như vậy hắn đại bạch là cái kiếm tu a đúng vậy à đều có thể khuấy động ra kiếm khí không phải kiếm tu còn là có thể là cái gì nhưng hắn pháp thuật kỹ năng đại bạch lợi hại hơn có hay không một loại khả năng hắn đã là kiếm tu cũng là pháp tu kia cũng quá bất hợp lý đi ta nhìn hắn cũng liền dáng vẻ chừng hai mươi có thể đồng thời đem pháp thuật cùng kiếm thuật đều tinh tu đến trình độ như vậy cái này cũng quá bất hợp lý đi mẫu chốt kiếm thuật cùng pháp thuật tại nguyên linh thuộc tính bên trên vẫn là xung đột trừ phi hắn đi là lực pháp song tu đường đi ách có hay không một loại khả năng hắn chính là lực pháp song tu đường đi đâu chạy ngang tứ ngược qua đi lưu thanh dạ chật vật đứng dậy cả người chật vật không còn hình dáng nghiễm nhiên một bộ hoài nghi nhân sinh trạng thái đậu đen rau má thật đúng là mẹ nó là chủ tu pháp thuật mắt thấy hp đã rơi xuống hơn phân nửa lưu thanh dạ không thể không mặt dạn g mày dày ăn vào một viên hồi huyết đang ăn dược để cạnh nhau ra trăng xóa hoàn toàn lưu quang vờn quanh tại q u a n thân tiếp tục khôi phục khí huyết tuy nói không ai quy định chiến đấu bên trong không thể ăn thuốc nhưng không có biện pháp làm tiền tư bảng mười chín vị nhân tài k i ế n xuất thần tượng bao phục vẫn là rất nặng húng chi đối thủ chỉ là một cái bốn mươi ba cấp tu sĩ mà lại cho đến bây giờ cũng chưa từng ă n qua bất luận cái gì đan dược cho nên tại dẫn đầu hướng thuốc hồi máu chuyện này bên trên lưu thanh dạ mặt m ù i ít nhiều có chút không nhịn được đứng đắn hắn khôi phục nhất định h quê, chuẩn bị một lần nữa giết trở về thời điểm vê anh một đạo to lớn dòng lũ lại một lần nữa hướng hắn trào lên đi qua chương năm trăm ba mươi mốt lóe lên chi uy chương năm trăm ba mươi mốt lóe lên chi uy vâng lưu thanh dạ bị lại một lần nữa lật tung ra ngoài tổn thương có thể bỏ qua không tính nhưng cái kia đáng sợ lực xung kích lại làm cho hắn trong lồng ngực một trận c u ầ n c u ộ n đáng chết cái này đại nhục cầu đến tột cùng là thứ quỷ gì lưu thanh dạ chật vật ổn định thân hình bay vọt đến không trùng tránh đi chạy ngang đến tiếp sau xung kích biệt khuất chi t ì n h lộ rõ trên mặt trái lại cao tấn bên này nhìn thấy đại bạch sử xuất hãn hải hoành lưu về sau thì là kích động không thôi châu a đại bạch không hổ là hải tộc hy vọng cuối cùng cao tấn xem như triệt để nhận thức được đại bạch tiềm lực chính như vọng đế tàn niệm nói như vậy đại bạch sau này sẽ trở thành hắn to lớn trợ lực tiểu gia hỏa tựa hầu nghe đã hiểu cao tấn khích lệ r ú i ra một đôi tròn vo tay nhỏ chống lạnh đứng tại cao tấn đỉnh đầu phốc kít phốc kít d é o lên không ngừng trung châu thiên tư các thiên nhãn trong đại sành chúng các đại lao đồng dạng nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ không khỏi đối đại bạch thân phận cùng lai lịch sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ xem r a viên này đại đục cầu địa vị không nhỏ a chỉ là ấu thể hình thái liền có thể xử suất như thế cường lực kỹ năng t ự như là đang bắt trước cao tấn kia hai chiêu thủy hệ pháp thuật lại nói các ngươi trọng điểm có phải là đi c h ệ rồi không cảm thấy cao tấn cái này tiểu tử tổn thương cùng phòng ngự đều có chút không hợp t ố i thường sao cái này có cái gì tốt kỳ quái trước đó cùng hồ hán sơn k i a m ộ t trận c h ẳ n g phải đã phát hiện sao không giống trước đó hắn dùng chính là kiếm thuật bây giờ dùng lại là pháp thuật đúng vậy a ta làm sao cảm giác lưu thanh dạ muốn thua bộ dáng không cần cảm giác chiếu cái này tiết tấu số g ư ớ i lưu thanh dạ tất thua không thể nghi ngờ hải ngoại phái các đại lao từng cái mở mày mở mặt đắc ý văn phần bản thổ phái các đại lao mặc dù biết k u ấ t nhưng cũng không thể không tiếp nhận sự thật này đặc biệt mãi mãi Cái c gọi này một n tiểu bên hải ngoại vật tên thổ gì? Mấy bản phái đại lao âm dương quái khí mà nói đường vùng vây mưu lao đầu thừa nhận chúng ta hải ngoại tu sĩ càng mạnh rất khó sao đế tàng bên trong các phương đám người tự nhiên nhìn ra lưu thanh dạ thế yếu từng cái trận mắt hốt mồm thật người dám tin không chỉ là bọn hắn mới vừa từ trên bậc thang xuống tới trịnh vô nghĩa cũng nhìn thấy cái này một màn cả người trực tiếp mở to hai mắt nhìn mặc dù hắn biết cao tấn khẳng định không yếu nhưng lại không nghĩ tới lưu thanh dạ vậy mà lại ở thế yếu hơn nữa còn là tại lôi đ ỉ n h song đào trạng thái dưới đối với lưu thanh dạ lôi đ ỉ n h song đào hắn quả thực lại cực kỳ quen thuộc làm tiên tư bảng hai mươi vị hắn trước đó chính là bại tại lưu thanh dạ lôi đ ỉ n h song đào phía dưới đến nay không có tìm được một cái thích hợp ứng đối phương pháp nhưng lúc này giờ phút này lôi đ ỉ n h song đào trạng thái dưới lưu thanh dạ lại bị cao tấn đánh cho t r ậ t vật như thế có thể nào để hắn không khiếp sợ Tê vị này cao tấn tiểu huynh đệ đến tột cùng lai l ị gì đi xuống bậc thang trịnh vô nghĩa âm thầm kinh hãi sợ không phải tiên tư bảng trước mười ghế đều muốn bị tẩy bãi tiết tâu a cao tấn bên này đỉnh đầu đại bạch mặc dù sẽ chỉ hai chiêu hãn hải kỹ năng nhưng lại làm không biết mệnh thả không ngừng tựa như đạt được món đồ chơi mới tiểu hài đồng dạng chơi như thế nào đều trời không đủ kể từ đó lưu thanh dạ coi như khó chịu vung vẩy lôi đình song đ a o cùng cao tấn đối chiến đồng thời vẫn là tùy thời đề phòng đại bạch hãn hải kỹ năng quá trình chiến đấu khó chịu một nhóm mắt thấy thế cục càng ngày càng bị động lưu thanh dạ không thể không lâm thời cải biến sách lược lúc này cao tấn chỉ còn nửa huyết mặc dù dùng dược linh vật khôi phục một chút nhưng cũng bất quá hai vạn bảy lượng máu chỉ cần hắn có thể một đợt buộc phát đem đánh thành tán huyết liền có thể vãn hồi thế yếu nắm giữ quyền chủ động cũng xấu hổ liền xấu hổ tại cao tấn trên thân tầng kia ám kim sắc phòng ngự kỹ năng hắn đến bây giờ đều đoán không ra mặc kệ lại như thế d n g dài căn bản không có cách nào đánh ngắn ngủi do dự về sau lưu thanh giả cuối cùng vẫn hạ quyết tâm chỉ gặp hắn lăng không bay vọt đến nửa không t r u n g né tránh xuống phương mánh liệt dòng lũ quanh thân lôi quang tư tán cả người giống như một viên tử sắc địa cầu vững vàng lơ lửng tại nửa không trùng hai tay hợp cầm n h y mắt lôi đình xong đao hợp hai là một hóa thành một thanh hai tay trường đao cao tấn tự nhiên biết lưu thanh dạ muốn thả đại chiều trên g bầu trời hiện ra mảng lớn từ sắp dòng điện cũng không ngừng hướng lưu thanh dại trong tay lôi đỉnh trưởng đao bên trong hội tụ có thể để cho tiểu cữu dùng da chiêu này cao tấn không có khả năng có bất cứ cơ hội nào lôi cựu vạn tựa hồ đối với lưu thanh dạ chiêu này có loại tin tưởng ngủ q u á n g tựa hồ chỉ cần lưu thanh dạ s ử suất chiêu này liền nhất định có thể lấy đắt thắng lợi trên thực tế lưu thanh dạ chiêu này kỹ năng khí thế s á c thực khủng bố vây xem đám người cũng đều ẩn ẩn cảm thấy lôi đỉnh trường đao bên trong tản r a khí tức khủng bố đường huynh diệp tiêu khẩn trương v ạ n phần kìm nén không được muốn xuất thủ lại bị diệp lăng ngăn lại không nội cao tấn h u n h đệ còn rất bình tĩnh cũng không có vấn đề thế nhưng là diệp tiêu xoắn suít và phần cuối cùng vẫn chế trụ nội tâm xúc động một bên thiên linh tông đội ngũ bên này chu kiếp nhìn chăm chú chiến đấu phía trước trong lòng vì lưu thanh dạ âm thầm cố lên chờ mong lưu thanh dạ có thể một đao đánh chết cao tấn lúc này lưu thanh dạ không thể nghi ngờ thành toàn trường tiêu điểm tất cả ánh mắt đều tụ tập tại lưu thanh dạ trôi này lôi đỉnh trên trường đao nín hơi nhìn chăm chú chờ mong tiếp một chút đến một đao kia sát nà phương hoa một đao kia ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lưu thanh dạ hai mắt lấp lánh lôi quang giống như lôi thần hàng thế gào thét ở giữa mang theo không thể bệ nghệ khí thế phẫn nộ trừ ra một đao trong lúc nhất thời toàn bộ đỉnh núi điện thiệp s một đạo sấm xét cùng với kiếm khí màu tím bay thấp mà xuống trực chỉ cao tấn mà đi tụ lực bên trong cao tấn có thể đại bạch cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đã đem hắn khóa chặt bất quá không quan hệ t ứ giai đoạn giữ gốc tăng phúc hạ cực nghiệm lóe lên đã ra khỏi vỏ ông tiếng kiếm reo đ ỗ n g nhiên vang vọng đỉnh núi cùng lôi đỉnh trào lên âm thanh h ò a lẫn tắt rút kiếm n g á y mắt hai bên hơn mười đạo tàn ảnh t r u n g điệp về cao tấn thể nội cả người tùy theo hóa thành một đạo kiếm quang bay lượn hướng nửa không trung lưu thanh dạng kiếm khí màu tím cùng kiếm quang gặp nhau cũng nháy mắt đánh tan nhưng cái k mà là tinh chuẩn đánh vào bay lượn bên trong cao tấn chiến thân tại không trung nổ tung một tiếng sấm rền cùng lúc đó cực n i ệ m lóe lên đao quang cũng lấp đến lưu thanh dạ phía sau tại toàn trường xôn xao âm thanh bên trong cao tấn thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại hiện lên ở lưu thanh dạ sau lưng x o á y khí t h u kiếm trong kinh ngạc lưu thanh dạ theo cao tấn thu kiếm động tác quanh thân lôi quang bỗng nhiên dập tắt đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi kinh người tổn thương số lượng sáu n g t r o n g một t r ớ c mắt toàn trường hoàn toàn tính mịch chương năm t h i ê n tư bảng phê bảng mà thôi chương năm tiên tư bảng phê bảng mà thôi lóe lên qua đi toàn trường đám người ánh mắt đờ đẫn sở hữu người trong đầu cũng còn quanh quẩn vừa vặn một kiếm kia vù vù âm thanh cái này làm sao có thể lưu thanh dạ sắc mặt trắng bệnh một mảnh khó có thể tin nhìn xem mình lồng ngực bị kiếm quang b ổ ra h ậ giáp cùng k i ê m một đạo không ngừng chạy ra máu tươi vết thương manh liệt cảm giác suy yếu giống như thủy chiều vào tới ánh mắt dần dần tinh hồng mơ hồ không có biện pháp một kiếm sáu vạn tổn thương trực tiếp thanh không lượng máu của hắn không nói còn tiện thể đem hắn sinh mệnh lực chém tới một mạng lớn còn sót lại hơn sáu mươi điểm sinh mệnh lực cũng tiểu ạ lấy m cứu h thể n có t lôi cựu vạn trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại trố mắt một nứt dứt khoát hóa thành một đạo lôi quằn vào tới hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến mình trong ấn tượng vô địch tiểu cứu vậy mà lại thua thảm liệt như vậy mặc dù cao tấn cũng không tiếp tục bổ đao ý tứ nhưng lôi cựu vạn sớm đã trong lòng đại loạn Tiếp được lệ ư hướng vượt u sâu xuống. thanh mắt, thẳng nháy đỉnh nhảy bay núi biên giới sâu vàng trượng, dạ giới l lôi điện chim ưng từ hắn mi tâm thả ra xoay quanh ở giữa vững vàng tiếp nhận nhảy núi hai người cái khác thần lôi tông c á c đệ tử cũng cấp tốc kịp phản ứng không nói hai lời nao nhao nhảy xuống theo đem cao tấn nhìn sửng sốt một chút thần lôi tông mọi người bỏ chạy về sau hiện trường lần nữa về tới l ặ n g ngắt như tờ trạng thái không thể nào ta cái này ngay cả một vòng giữ gốc còn chưa đi x ô n g đâu cao tấn biểu lộ cổ quái nhìn xem vách núi phương hướng cảm giác có chút không quá chân thực tiên tư bảng mười chín vị liền tài người này hoặc là bởi vì hắn hiện tại quá mạnh nguyên nhân tóm lại lưu thanh dạ đến tiếp sau biểu hiện để hắn có chút tiểu thất vọng dù sao hắn còn không có đánh tan hưng đâu so sánh dưới ngược lại là trước đó cùng hồ hán sơn kia một trận càng tận hứng một chút ai sớm biết cái này ca môn nhi như thế không khỏi đánh liền không vội mà dùng cực niệm lõi lên tuần tự đánh bại tiên tư bảng vị trí cuối hồ hán sơn cùng mười chín vị lưu thanh dạ về sau khó tránh khỏi để cao tấn đối tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất chất lượng cảm thấy vẻ thất vọng tiên tư bảng phê bảng mà thôi nói xong yên lặng thu hồi tiểu pháp cự đem đỉnh đầu đại bạch ôm vào trong ngực cẩn thận nghiên cứu bởi vì toàn trường lặng ngắt như tờ an tính đang sợ cho nên cao tấn một tiếng này chào phúng toàn trường tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng các phương đám người nhìn lẫn nhau khoe miệng không bị khống chế run dậy không ngừng kia thế nhưng là bọn hắn cho tới nay chỗ hướng tới bảng danh sách a tiên tư các thiên nhãn trong đại s ả n h ở đây tiên tư các các đại lao đồng dạng lặng ngắt như tờ mãi cho đến lôi cựu vạn mang đi lưu thanh dạ về sau mọi người mới lần lượt tỉnh táo lại nhai răng n i t miệng nhìn nhau không nói gì một kiếm này sợ là bình thường sáu mươi cấp tu sĩ đều chưa hẳn chịu nổi mấu chốt hắn mới bốn mươi ba cấp còn có rất lớn trưởng thành không gian chờ hắn đến năm mươi cấp chập chập quả thực không dám nghĩ ha ha t ố t tiểu tử thật mẹ nó cho chúng ta hải ngoại tu sĩ tăng thể diện hải ngoại phái các đại lao kinh nghi qua đi tại chỗ tú lên sắc mặt hẳn không thể tại đám kia bản thổ phái trước mặt nhảy một đoạn đi s tổ c h ừ bản thổ phái các đại lao sắc mặt mặc dù có chút cứng ngắc nhưng càng nhiều vẫn là chân kinh lại nói là giới này người trẻ tuổi quá kém cỏi vẫn là nguyên nhân gì đúng vậy à bị một cái hải ngoại tới bốn mươi ba cấp tiểu gia hỏa n g ư ợ c thành d ạ n g này ta tiên tư bảng hàm kim lượng cái gì thời điểm thấp như vậy qua cùng năm trước tiên tư bảng so sánh bây giờ lần này chỉ thể chỉnh thể trình độ s á c thực hơi kém một chút nhưng chủ yếu vẫn là cái này gọi cao tấn tiểu gia hỏa quá mức không hợp t h ó i thường nhìn hắn địa bộ này hoàn toàn có sung kích trước mười thực lực ngay vậy hải ngoại phái các đại lão lập tức không vui nói đùa cái gì tài nghệ này mới chỉ là trước mười đứng đầu bảng đều không có áp lực gì được không vừa vạn phát biểu nam tử tức giận nói ta ý là hắn hiện tại liền có sung kích trước mười thực、lực. dạng này a kia không có chuyện gì hải ngoại phái các đại lão lập tức vừa lòng thỏa ý vui vẻ đánh giá hình tượng bên trong cao tấn càng xem càng thích tê ta làm sao cảm giác tiểu gia hỏa này cùng ta tại thế tục đại ca d á n g dấp có chút giống đâu sẽ không là đại ca nhà ta hậu nhân a đừng nói lão phu cũng cảm giác hắn cùng ta nhà tiểu nội có mấy phần giống nhau rất có thể là ta vậy tiểu nội hậu đại đi đi đi đều tuổi đã cao người có thể hay không muốn chút mặt nghĩ thu đồ cứ việc nói thẳng bên cạnh mấy người cũng không nhịn được trêu kèo nói các người điểm ấy quan hệ máu mủ cũng kéo đến quá xa Muốn tôi a gia hỏa hai nhìn, này tiểu đầu l n ẩn ẩn cùng ta cùng năm đó, ta tỉnh nhân cũng g mày mấy có ta ta đó phần ố n nhau, không nhiều năm hài nhi. g phải thất hải Thôi ta sợ lạc đừng chém gió lao lý đầu liền n g ư ơ i bộ răng kia có thể sinh ra tuấn tú như vậy bé con cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình hắt làm sao lại không được ta lão lý đầu lúc t u ổ i còn trẻ cũng là mười dặm tám hương nổi danh tuấn hậu sinh là mối thôi đi ít hướng mình trên mặt thiếp vàng chủ tịch vị bên trên họ đường lão giả im lặng lắc đầu vô vô cái b à n nghiêm mặt nói được rồi đều yên tính điểm chưa thấy qua hạt giống tốt vẫn là làm sao dọn ách hạt giống tốt xác thực gặp qua không ít nhưng loại này phẩm sắc vẫn là đầu một lần chúng hải ngoại phái các đại lao mặc dù an tĩnh xuống tới nhưng vẫn là nhỏ giọng lầm bầm một câu đường lao biểu lộ cứng đờ, nhưng lại không cách nào phản bác vẫn là trước tâm sự muốn hay không để tiểu g i a hỏa này nhập bảng đi đường lao sắc mặt dầu dĩ nói k i u nhất định à cái này nếu là đều không vào được bảng k i u ta tiên tư bảng vẫn là trực tiếp giải tán được rồi tiến là khẳng định phải tiến đường lao trầm ngâm suy tư tựa hô có cái gì lo lắng mấu chốt là cái gì thời điểm tiến tiếp theo kỳ trực tiếp đặt ở mười chín vị sợ làm u ố n gây nên o à n h động cực lớn đế tàng bên trong các phương đám người còn ở vào vừa vặn trong rung động không cách nào tự kiềm chế đúng lúc này bậc thang phía trên đ ỗ n g nhiên đi xuống đến một thiếu niên áo trắng nhìn qua sắc mặt không tốt làm dáng vẻ đối với vị này thiếu niên áo trắng xuất hiện các phương đám người rõ ràng có chút được vòng nhất là những cái k i a trước đó leo lên qua nấc thang người càng là một mặt một bước bởi vì bọn hắn căn bản chưa thấy qua thiếu niên áo trắng nói cách khác thiếu niên áo trắng rất có thể tại bọn hắn trước đó liền leo lên bậc thang mà lại leo lên số tầng cao hơn bọn họ ra rất nhiều không phải bọn hắn không có khả năng không phát hiện được chuyện gì xảy ra cái này ca môn nhi lại là từ chỗ nào xuất hiện nô thiên cao mày lấy tiến tới trịnh vô nghĩa bên cạnh t r ị n h minh trước đó có thấy qua sao t r ị n h vô nghĩa ngưng trọng lắc đầu người này chỉ sợ cũng không đơn giản ý là cái này ca môn nhi leo lên số tầng so trịnh minh còn phải cao hơn một mạng lớn nô thiên trong lòng cả kinh không khỏi một lần nữa đánh giá đến thiếu niên áo trắng trong lòng không hiểu hiện ra một loại nguy hiểm cảm giác cao tấn tự nhiên cũng nhìn thấy thiếu niên áo trắng một bên nhào nặn trong ngực tiểu gia hỏa một bên t r e o g ẹ o nói thế nào ta không có lựa gạt n g ư ờ i chứ thiếu niên áo trắng biểu lộ cứng đờ trước đó hắn ra sức trèo lên một trăm hai mươi tầng mắt thấy thiên môn đã gần trong găng t ứ c vừa định đi vào thiên môn lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hóa thành một đầu thông hướng chỗ cẳng cao hơn vô tận bậc thang ngươi gặp qua vọng đế t à n nhiệm đi xem như thế đi cao tấn cười nhạt gật gật đầu thiếu niên áo trắng trầm n g â m suy tư một phen ngược lại đem ánh mắt rơi vào đại bạch trên thân tiểu gia hỏa này không phải là vọng đế hậu đại hoặc là niết bản chuyện sinh thể tại sao phải nói cho ngươi cao tấn b i ể u môi cười nói nếu như là ngươi liền phải giữ hắn lại tới thiếu niên áo trắng lộ ra một bộ không cho cự tuyệt lạnh leo t h ầ n sắc nguyên lai、like、coi như tường hòa bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên đánh nhau? Là có chút không lăng chút thích hợp. Là có Diệp trên mặt ý n h ạ o báng cũng tan thành mây khói lạnh lùng tới đối mặt ngươi muốn tiểu gia hỏa này có làm được cái gì như hắn thật sự là vọng đế hậu đại hoặc là nghiết bản chuyển sinh thể bản tọa tự có đại dụng thiếu niên áo trắng tuyệt không lộ ra quá nhiều kia ta muốn là không cho đâu cao tấn chìm nhưng hỏi thiếu niên áo trắng thần sắc không hề bận tâm nói cái này không phải do ngươi trước đó thả ngươi hai lần là bởi vì bản tọa có quý tài chi tâm ngươi sẽ không cho là ta thật không dám giết ngươi a giết ta chỉ bằng ngươi cái này một bộ phân thân cao tấn cười nhẹ chỉ, chỉ người phía sau nhóm nhìn xem đằng sau là cái gì chỉ cần ta nói ra ngươi tả tu thân phận ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ giúp ai đã thấy bạch thiếu tuổi trẻ miệt cười một tiếng đều như thế người nơi này không có một cái có thể còn sống ra ngoài chỉ bằng một mình ngươi cao tấn trong lòng cổn loạn thiếu niên áo trắng cười không nói h i ệ n nhiên có trộ ý vào cao tấn âm thầm phỏng đoán thiếu niên áo trắng tâm tư chấm âm mở miệng nói tiểu gia hỏa này cũng không phải là vọng đế hậu đại cũng không phải cái gì chuyển sinh thể mà là dùng lúc trước hải ma hoàng huyết mạch tái tạo hải tổ cấu thể hiện tại ngươi còn muốn đoạt sao hải ma hoàng thiếu niên áo trắng nao nao vốn cho rằng nói ra tình hình thực tế về sau thiếu niên áo trắng sẽ từ bỏ cướp đoạt suy nghĩ không ngờ thiếu niên áo trắng khi biết đại bạch là hải ma hoàng huyết mạch kéo dài về sau ngược lại trở nên càng thêm kích động lên không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn cao tấn cũng không ngốc nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra ngươi lần trước tại biển sâu mê cũng chính là vì hải ma hoàng huyết mạch không sai nói đúng ra hẳn là trong huyết mạch cẩn chứa chân nguyên thiếu niên áo trắng đại phóng thử nhận nói hiện tại ngươi có hai lựa chọn hoặc là đem tiểu gia hỏa này giao cho ta hoặc là hôm nay liền chôn vùi tại nơi này hô cao tấn hít sâu một hơi móc ra tiểu pháp cự xem ra chỉ có thể đánh một trận thiên tư các thiên nhãn trong đại sảnh chúng các đại lão còn tại thảo luận như thế nào đem cao tấn xếp vào tiền tư bảng bảng danh sách là trực tiếp một hơi đặt ở người thứ mười chín vẫn là tiếp theo kỳ trước phóng tới hai mươi bốn vị hạ hạ kỳ hoặc là hạ hạ hạ kỳ nhắc lại đến người thứ mười chín tại vấn đề này là hải ngoại phái tu sĩ càng khuynh hướng cái sau một chút dù sao người sợ nổi danh heo sợ mập lấy cao tấn bốn mươi ba cấp thực lực có thể đi vào tiền tư bảng đã đủ người tiên nếu như trực tiếp bỏ vào người thứ mười chín tất nhiên sẽ dẫn phát một trận chấn động to lớn từ đó cho cao tấn mang đến càng nhiều không cần thiết phiền p h ứ c thân là hải ngoại phái tu sĩ bọn hắn rất rõ ràng người tại tha hương t ỉ n h cảnh có bao nhiêu gian nan cho dù là táng hồn hải bản thổ tu sĩ lấy được thành tích như vậy cũng có thể tao nộ thế lực đối địch độc thủ chúng chi là không nơi nương tựa hải ngoại phái tu sĩ mặc dù cao tấn cùng bọn hắn không có gì liên quan nhưng đứng tại cùng là hải ngoại phái tu sĩ lập trường bên trên bọn hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy dạng này một vị ưu tú hải ngoại phái tân tinh bởi vậy v ấ lạc ngược lại là bản thổ phái trận doanh bên này căn cứ thực sự cầu thị tinh thần càng hy vọng cao tấn có thể trực tiếp đứng hàng tiền tư bảng mười chín vị vì thế hai phái trận doanh tránh không được lại là một trận tranh luận ngay tại hai bên tranh luận không nớt thời điểm một mực chú ý hình chiếu hình tượng thư sinh trung niên đột nhiên ngưng trọng lên tiếng tình huống không đúng cái này hai tiểu g i a hỏa giống như muốn đánh nhau tranh luận nháy mắt an tĩnh xuống đến tất cả ánh mắt đồng loạt về tới hình chiếu trên tấm hình chuyện gì xảy ra hai người bọn họ không phải nhận biết sao xem ra hẳn là chỉ là nhận biết mà thôi giữa lẫn nhau không có gì giao tình thư sinh trung niên trầm ngâm phân tích nói từ động tác của bọn hắn cùng thần thái đến xem tựa hồ là muốn tranh đoạt viên kia đại nhu cầu có chút ý tứ vừa vặn nhìn xem cái này áo trắng tiểu gia hỏa thực lực tiên tư các các đại lao tràn đầy phấn khởi trong mắt tràn ngập chờ mong muốn mà lúc này đế tàng bên trong bầu không khí đã ngưng kết tới cực điểm thiếu niên áo trắng giống như có chút không lý giải như mày hỏi ngươi thật muốn vì tiểu gia hỏa này dán lên tính mạng của mình không có biện pháp vọng đế vì để cho ta chiếu cố tốt hắn cưỡng ép cho ta cùng tiểu gia hỏa thành lập huyết mạch khế ước cao tấn biểu hiện ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng hắn muốn chết ta cũng phải ném n huyết mạch khế lớp sao thiếu niên áo trắng chìm nhưng gật đầu xem ra thật sự là không phải đánh không thể chỉ là đáng tiếc ngươi cái này một thân tu vi lại muốn bắt đầu lại từ đầu vậy nhưng không nhất định cao tấn nết miệng cười nói những người khác có lẽ không đả thương được ngươi nhưng ta cũng không đồng dạng ta biết thiếu niên áo trắng lộ ra một bộ đã sớm biết đến biểu lộ đây cũng là ta không muốn giết ngươi nguyên nhân chủ yếu có thể thương tổn được ta là chuyện tốt cái gì ý tứ cao tấn nghe như lọt vào trong sương ngủ cái gì gọi là có thể thương tổn được hắn là chuyện tốt đây không phải là trọng đại uy hiếp sao thật giống như một tu luyện võ công tuyệt thế cao thủ khắp thiên hạ chỉ có một người có thể khắc chế hắn vậy hắn hẳn là hao tổn tâm cơ diện trừ người này mới đúng nhưng thiếu niên áo trắng không chỉ có không chấp nhất tại diện trừ cao tấn ngược lại cảm thấy có người có thể khắc chế hắn là chuyện tốt cao tấn nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra cái như thế về sau cái này khiến cao tấn đối thiếu niên áo trắng thân phận cùng mục đích sinh ra thật sâu n g h i hoặc về sau ngươi tự nhiên sẽ biết thiếu niên áo trắng đạm mạc cười một tiếng từng tia từng sợi hắc khí bắt đầu ở quanh thân hiện hiện chỉ bất quá phải đợi đến đời sau diệp tiêu cùng diệp lăng phát hiện tình huống không thích hợp ngay lập tức chạy tới cao tấn bên người cảm nhận được thiếu niên áo trắng trên thân khí tức kinh khủng nhao n h a u cảnh r i ấ t lên cao huynh đệ người này lai、like、lịch gì diệp lăng nhỏ giọng g i hỏi trảm linh giáo tà tu cao tấn nói cái gì hắn là trảm linh giáo tà tu diệp lăng một đoàn người quá sợ hãi không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thiếu niên áo trắng không đúng tà tu trên thân sẽ không có loại k i ê màu đen dịch được sao bởi vì hắn không là bình thường tà tu cao tấn ngưng trọng nói mà là tà tu bên trong chân chính cao tầng k ỳ nham thương hội mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chỉ có diệp lăng nhạy cảm đã nhận ra cái gì các ngươi nhìn hắn quanh thân tán phát hắc khí giống hay không bao phủ bắc vọng châu hắc vụ t còn giống như thực sự là diệp lăng hơi kinh hãi nhưng hắn nhìn xem cùng bình thường tu sĩ không có khác nhau chút nào a cho nên nói hắn mới thật sự là trên ý nghĩa tà tu trước đó những cái được gọi là tà tu bất quá là tàn thứ phẩm mà thôi cao tấn thở dài lắc đầu tóm lại đều cẩn thận một chút đi gia hỏa này cũng không tốt đối phó cũng dần dần cảm thấy được có cái gì không đúng không đúng tiểu gia hỏa này trên thân tán phát hắc khí là tà tu là tà tu khí tức cái gì cái này tiểu bạch kiểm là trạm linh giáo tà tu kỳ quái tà tu trên thân không đều có loại k i a màu đen dịch nhờn sao tiểu liên trăm cấp tu sĩ cũng không ngoại lệ nhưng hắn trên thân không nhìn thấy bất luận cái gì màu đen dịch nhờn vết tích có lẽ trạm linh giáo hạch o tâm thành viên cũng không cần những cái k i a màu đen dịch nhờn phụ trợ người ý là tiểu gia hỏa rất có thể là trạm linh giáo nhân vật trọng yếu khả năng rất lớn còn tốt hắn chỉ có một người ở đây lũ tiểu gia hỏa hẳn là ứng phó được vừa dứt lời hình tượng bên trong tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa khiến chúng đại lao quá sợ hãi thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên